chương 232, cùng nhau may mắn lấy không quân vương cấp cường hóa tư chương 232, cùng nhau may mắn lấy không quân vương cấp cường hóa tư rốt c ụ c vẫn là triệu trường thanh dẫn mở miệng trước cái kia ý của ngươi là triệu trường thanh trong lòng có một loại nào đó suy đoán trên mặt đã lộ ra mấy phần trần trờ mà h o á c thanh ngai thì là quả quyết mở miệng hai vị bây giờ loạn thế phía dưới chúng ta cần gì phải tiếp tục đấu tranh nội bộ không bằng như vậy liên thủ tại cái này trong loạn thế giết ra một con đường đến lưu hội trưởng triệu hội trưởng ta muốn hai vị cần phải đều biết c à n quét một chỗ yêu thú khu vực săn bắn khó khăn thế nào đi Có thể ta ba ngay ư ờ vậy hoắt thanh nhai khỏe miệng nổi lên một vệ hơi hơi ý cười hiển nhiên là đã đồng ý rất nhanh tâm đại thế lực thủ lĩnh liền bắt đầu thảo luận cụ thể lợi ích phân phối phương án sau đó ngay tại cùng ngày ba người nhất trí đặt thành hợp tác đồng thời thay đổi đầu thương đem mục tiêu chỉ hướng ninh thành bên ngoài trường ninh bình nguyên đợi đến trước đem ninh thành chung quanh một vòng yêu tộc khu vực săn bắn toàn bộ càn quét sạch sẽ về sau chính là hoác thanh nhai chỉ huy đại quân tiến công thiên sơn xâm lâm thời điểm thiên sơn xâm lâm bên trong thực cốt phương bắc từ thiên sơn phương hướng đánh tới nhưng khi tiến vào trong rừng rậm về sau trong nháy mắt liền biến đến ôn h ò a lên trọng kiến tốt lang xảo so vốn có lang xảo làm lớn ra mấy lần có thửa mà lại cái k i a đạo trước k i a trang sức tác dụng lớn hơn phòng ngự tác dụng thành t ư ờ n g cũng thu được tường hóa sau đại chiến tuyết lang tộc toàn thể lang thú trong lòng tất cả đều nhiều hơn một cỗ cảm giác nguy cơ bầy sói hoặc là bên ngoài đi săn giám thị khu vực săn bắn hoặc là cũng là tại lang x ả o bên ngoài một chỗ trên đất chống đối nghịch chém g i ế t huấn luyện chiến đấu tuy nhiên vẫn còn còn sót lại một chút khói lửa cùng chiến hỏa vị đạo nhưng tuyết lang tộc hết thảy đã dần dần lại trở về quỹ đạo lý mục mỗi ngày cần làm chính là phun ra nuốt vào linh khí chế định huấn luyện tuyết lang kế hoạch cùng cho hai cái tiểu gia hỏa chuẩn bị ba bữa cơm n h o á n một cái thời gian nửa tháng đi qua tô thanh tuyết cùng lạc gan phi cảm nhận được chưa bao giờ có an bình cũng l i ề n tại ngày hôm đó tuyết lang tộc đời thứ tư tân sinh lan thú ra đời cùng lúc đó ra ngoài đi săn cùng nha cũng vì lý mục mang về cái thứ hai kính hỉ kéo dài sói gào âm thanh trực tiếp để lý mục từ trong trầm tư bừng tính hắn giờ phút này còn đang tính toán dòng thương khố bên trong cái kia hơn ngàn nói dòng công dụng đơn giản phân phát x u ố n g dưới không dạng này tuy nhiên nhìn như có thể rõ rệt đ ể cao tuyết lang nhóm tức thời chiến lược nhưng đối với lý mục mà nói lại không là sự chọn lựa tốt nhất nhìn qua mới ra đời hai mươi mấy con sói con lý mục trong lòng đã có dự định nhưng cùng nhà gào âm thanh lại làm cho hắn trong nháy mắt hứng thú tại lang ngữ bên trong cùng nhà thét g i i biểu đạt chính là vô cùng tâm tình kích động phát sinh cái gì rồi lý mục đặc biệt tra xét hệ thống cột m tựa hồ cũng không có gì dị thường một giây sau hất lên xương sắc khải giáp to lớn lang thú liền từ đằng xa sơn giã bên trong chạy nhanh đến mà tại cùng nha trong miệng lại ngậm lấy một vệt màu xanh lam linh ẩn theo gào âm thanh từ xa mà đến gần lý mục cũng dần dần thấy rõ cùng nha trong miệng đồ vật cái tiêu tựa hồ là một cái yêu tinh có thể trên thân tản ra khí tức lại cùng lý mục trong nhận thức biết yêu tinh hoàn toàn khác biệt không đúng đây không phải yêu thú tinh hạch mà chính là lý mục đồng tử trong nháy mắt chợ to nô vương ta nhận được một cái tốt theo cùng nha hưng phấn mở miệng lý mục trước mặt đã nhảy ra một đạo đột bụt băng phách ngọc thủy Băng thi t h lý mục nhìn thoáng qua cái viên kia xanh bạo thạch màu lam về sau trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn quân vương cấp cường hóa tài nguyên không phải đâu cùng nha gia, gia hỏa này não nhỏ không có phát dụng hoàn toàn cả ngày không là nghị đến đi săn cũng là kéo lấy nhận nha cùng hắn đánh nhau bất quá cái kia nói hay không gia hỏa này trực giác hoàn toàn chính xác không thể nói trước mấy ngày thời gian đã cho hai cái tiểu gia hỏa tìm tới không ít thiên địa linh quả bây giờ lại liền quân vương cấp cường hóa tài nguyên cũng nhận được trong n ấ y mắt lý mục trong thức hải loẽ lên không ít suy nghĩ tăng thêm lúc trước n h a m m ạ c h chi tâm cùng cái kia năm cái yêu linh hóa thần quả hiện nay lý mục trong tay đã có bảy đạo quân vương cấp cường hóa tài nguyên dứt bỏ lý mục đáp ứng ban đầu hai cái tiểu gia hỏa yêu linh hóa thần quả cũng còn có năm đạo quân vương cấp cường hóa tài nguyên có thể dùng nói cách khác chỉ cần hắn luận ý hiện tại thì có thể làm cho mình ở bên trong tăng thêm tuyết lang tứ nha trực tiếp tấn thăng quân vương nhưng lý mục luôn cảm giác thời cơ chưa tới Có dù ư sao bây giờ thiên sơn xâm lâm chung quanh mấy chục cái khu vực săn bắn có một cái tính toán một cái dám trêu trọc tuyết lang tộc đều không cần thanh minh tiểu đội xuất thủ ảnh nha chỉ huy giới trướng phong ảnh yêu quân liền có thể nhẹ nhõm huyết tẩy một cái quân vương bộ lạc so với trước mắt chiến lược tăng lên lý mục càng để ý vẫn là tương lai tiềm lực mặc kệ là chính mình cũng tốt vẫn là tuyết lang tộc còn lại yêu thú cũng được nghĩ xong lý mục đem cái viên kia băng phách ngọc thủy thu nhập không gian giới chỉ bên trong làm khen thưởng lý mục tại tuyết lang tộc công lao bộ phía trên lại cho quần nha nhớ một cái đại công thật tình không biết thời khắc này nhà trên c â y cửa tô thanh tuyết cùng l à gan phi tất cả đều tận mắt nhìn thấy quần nha trong miệng ngậm lấy cái kia đạo quân vương cấp cường hóa tài nguyên thảo một loại thực vật cái này đúng không đây chính là quân vương cấp cường hóa tài nguyên a đừng nói tại linh khí khôi phục m ư i bốn tháng hiện tại cho dù là ở đời sau cũng không nhiều gặp kết quả quần nha thật là máng đi ra ngoài một chuyến vậy mà liền nhặt được một đạo tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau khỏe miệng không hẹn mà cùng có g ắ p r ờ i cái đại phụ cái này không khoa học ca nguyên lai tại linh khí khôi phục sơ kỳ giã ngoại tài nguyên như thế phong phú nói trở lại linh khí triều tịch hoàn toàn chính xác có thể thúc đẩy sinh trưởng thiên địa linh vật có lẽ chỉ là vận khí tốt tô thanh tuyết như có điều suy nghĩ lên mà lạc a n phi thì là liên tục sách mấy âm thanh ta xem như minh bạch c h ắ c không được tại linh kỳ ghi chép bên trong linh khí khôi phục tiền kỳ yêu tộc sẽ so với nhân loại giác tỉnh giả cường đại nhiều như vậy cái này thiên địa linh quả cùng cường hóa tài nguyên quả thực cùng không cần tiền một dạng a cảm cái sau khi cùng nha sau đó nói càng là trực tiếp để hai cái tiểu gia hỏa cùng lý mục đều lớn nào đứng máy chỉ chốc lát ngô vương ta nhớ được ở trên trời núi bên trong còn có mấy viên cùng loại khí tức tảng đá muốn hay không tất cả đều cầm về hả cái gì tảng đá đây là quân vương cấp cường hóa tài nguyên của ta đợi lát nữa mấy viên lý mục trái tim trong nháy mắt hơi hồi hộp một chút lộ ra vài phần kinh ngạc ngươi không có gạt ta đi không phải lý mục không tin cùng nha chỉ là cùng nha có thể nhặt về một cái quân vương cấp cường hóa tài nguyên đã là thiên đại may mắn đến mức cái khác hắn thực sự khó có thể tưởng tượng mà giờ k h ắ c này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi càng là song song hóa đá ngay tại chỗ cái này đúng không tô thanh tuyết chừng t o m ắ t văng linh hai con mắt bên trong tràn đầy m ở mịt a cái này chừng nào thì bắt đầu quân vương cấp cường hóa tài nguyên khắp nơi đều có rồi chương 233, định hướng dung hợp thứ hai chi thanh minh tiểu đội chương 233, định hướng dung hợp thứ hai chi thanh minh tiểu đội bất kể như thế nào cùng nha một lời nói giống như bình địa kinh lôi đồng dạng trực tiếp tại lang xào bên trong đổ vang lý mục ánh mắt hơi hơi lấp lóe hắn thực sự khó mà tin được cùng nha nói có thể theo lý mà nói thì cái này đem thuộc tính đều thêm tại bắp thịt phía trên nha phía hỏa h quầng đều này cũng giá cái đem bắp k ô n giống là sẽ nói g là lao à. sẽ đo c h â n chờ thời khắc,、lý、Mục thời t Lý r o n g mắt nha ổ i i lên n k nghi, nhưng n h rất người h hắn liền hạ liền n quyết u tâm. Ô, nha, n g đem người trông thấy những tảng đá kia đều mang về đi ngay vậy cùng nha trong nháy mắt liền q u a n người hướng về thiên sơn vị trí chạy chạy tới không chỉ có như thế hắn còn mang tới thanh minh tiểu đội thấy thế lý mục trong nháy mắt liền khỏe miệng giật một cái tốt tốt tốt cùng nha ra hỏa này cái gọi là lấy không là loại này lấy không chuyện cho tới bây giờ lý mục muốn là còn không có đoán được mà nói cái này tuyết làng vương cũng coi là chẳng làm hiện nhiên những thứ này quân vương cấp tài nguyên tuyệt không có khả năng là tán loạn trên mặt đất vô chủ c h i vật bất quá biết lại như thế nào kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn không sống mông chết vì toàn bộ tuyết lang tộc dù là biết rõ những cái k i a tài nguyên khả năng có chủ lý mục cũng tuyệt không có khả năng công tha cứ như vậy đưa mắt nhìn của n h à chờ lang thú rời đi về sau lý mục ánh mắt lại lần nữa rơi xuống lang x ả o bên trong cái k i a hai mươi mấy con sắp lớn lên ấu s ó i con là lúc này rồi lý mục than nhẹ một tiếng giống liền đem tâm thần trực tiếp chìm vào thức hải chỗ sâu nhất dòng thương khố mô hình bên trong lý mục ấn mở dòng đồ g á m sau đó chọn chúng định hướng dung hợp công năng không sai đây cũng là lý mục mấy ngày qua một mực tại suy nghĩ đồ vật lấy thanh minh lang thú làm thí dụ t r u n g tộc t u y ế t lang thanh minh huyết mạch đảng cấp ba mươi năm cấp siêu phàm cấp yêu thú thiên phú dòng thanh minh c h i lực kim thanh minh h u y ề n giáp kim huyết lực chi trảo ngân thanh chi lang hồn kim kỹ năng trúng phong ngân t u y ế t lang trảo ngân thanh minh chiến trợ kim chỉ từ mặt bảng nhìn lại thanh minh lang thú mặt bảng kỳ thật cũng không tính quá mức lạ thường Chỉ là bởi vậy lý mục vẫn luôn đang tự hỏi chính mình sử dụng định hướng dung hợp công năng đến đại lượng sinh sản thanh minh tiểu đội có được hay không thanh minh c h i lực kim hoàng kim cấp huyết mạch dòng thiên lang nhất tộc biến dị huyết mạch màn tre cường hóa thể phách cùng công kích thuộc tính đồng thời có thể cùng còn lại thanh minh lang t h u giảng buộc cộng minh Chú thích, cái kia có thể từ thể phách cường lực cường mạch, cộng mạch cường cấp đặc thể thể hóa, hóa, huyết thêm huyết hóa hình thiên phủ định hướng dung hợp mà thành. Thanh minh huyền giáp, kim, hoàng kim thù thiên phủ chi từ tuyết tùy giáp, giáp kia kim, kim, kim, kim, kim lang ròng lượng ròng dung ròng, ngưng tụ long lân cùng giáp cứng ý bạ tụ cường hóa phòng ngự kim cộng thêm tùy ý lân giáp cường hóa dòng cùng tùy ý thủ hộ hình dòng định hướng dung hợp m à thành thanh chi lang hồn kim chỉ có trải qua giết hại lang thú mới có thể giáp tỉnh đặc thù thiên phú dòng bị động tăng lên ba mươi năm toàn bộ thuộc tính cơ sở cũng ngoài định mức thu hoạch được ba mươi năm t thể phách thuộc ó thể thể a kim, tính kim, tăng t lên tỉnh loại dòng định hướng loại dòng chỉ có thanh minh lang thú có thể phát động sau tất cả thanh minh lang thú hình thành chiến trận công kích lực tăng lên một mươi năm giảm xuống ba mươi h năm chỗ thụ thương hại Chú thích, cái kia dòng không thể dung hợp Kim, vừa cần hai u tướng mạch thanh điệp ra về sau lý mục muốn dung hợp ra thanh minh chi lực kim thanh minh huyền giáp kim thanh chi lang hồn kim bên trong tùy ý một cái hoàng kim cấp dòng chỉ ít cần tiêu hao hai mươi cái trở lên đồng cấp dòng hai mươi đ ộ i một vừa nghĩ đến đây lý mục không khỏi khe thở dài một hơi vốn cho là mình bây giờ đã coi như là tiểu phát một phen phát tài có thể lý tưởng rất đầy đặn hiện thực rất mạnh mẽ hệ thống nhắc nhở ký chủ phải trang muốn đại lượng dung hợp hoàng kim cấp dòng thanh minh c h i lực thanh minh huyền giáp thanh chi lang hồn chủ thích, căn h thích, c cứ tính toán đại lượng dung hợp một tổ trở lên dòng dự tính cần tiêu hao sáu mươi tám cái đồng cấp dòng thảo một loại thực vật tuy nhiên thầm nghĩ qua hệ thống sẽ rất đen có thể lý mục làm sao đều không nghĩ tới hệ thống có thể đen đến loại trình độ này sáu mươi tám cái hoàng kim cấp dòng đổi một tổ cái này sáu mươi tám cái hoàng kim cấp dòng đều đầy đủ lý mục đem một chi phổ thông chín xói đi săn tiểu đội trang bị đến tận răng lý mục trong lòng đang dìm á u có thể ngữ khí lại tràn đầy đề nghị vâng vì ta tính toán bây giờ có thể dung hợp bao nhiêu tổ thanh minh dòng chờ đợi vài giây đồng hồ về sau hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa chuyển đến đi qua tính toán tại tổng cộng tiêu hao 612 cái hoàng kim cấp dòng về sau có thể dung hợp ra chín tổ thanh minh l a n g thú chuyên trúc dòng mới chín tổ lý mục nhỏ hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng dù sao tuy nhiên hắn có hơn ngàn hoàng kim cấp dòng nhất định hướng dùng hợp dòng thời điểm tiêu hao nhiều nhất lại là cơ sở cường hóa dòng mà vì dùng hợp cái này chín tổ thanh minh lang thú chuyên trúc dòng lý mục cơ hồ đem dòng thương khố bên trong hơn năm trăm cái cơ sở cường hóa dòng tất cả đều tiêu hao hoàn tất còn tốt chín tổ chuyên trúc dòng lý mục cấp tốc đem cái này hai mươi bảy đạo dòng tất cả đều rút ra đến yêu tinh bên trong sau đó thấp gào một tiếng gọi tới bầy sói đời thứ tư tân sinh lam thú bọn này đã nửa thành thể sói con tuy nhiên tại lý mục trước mặt cùng con kiến không sai bị lắm nhưng trên thực tế nguyên một đám thân dài đều đã gần hai mét nếu là ở linh khí khôi phục trước đã là bầy sói đầu sói mới có thể đạt tới hình thể mà lý mục muốn làm bắt đầu từ cái này hai mươi mấy con sói con bên trong tuyển ra tiềm lực cao nhất chín cái lam thú tạo thành thứ hai chi thanh minh tiểu đội chương hai trăm ba mươi b ố huyết mạch tập thể biến dị thanh minh thần lan g quân chương hai trăm ba mươi b ố huyết mạch tập thể biến dị thanh minh thần lan g quân bầy sói đột nhiên xuất hiện sao động trực tiếp để nhà trên cây bên trong thật vất vả bình phục lại tâm tình tô thanh tuyết cùng lạc an phi lại lần nữa tò mò lan g ba đang làm gì chỉ thấy hai cái cái đầu nhỏ thì như vậy theo nhà trên cây khe hở bên trong giò r a vừa vặn nhìn thấy lan g xào bên trong phát sinh c h ẳ n g cảnh hết thể hai mươi hai con tân sinh đại giống được tuyết lan yêu thú thì như vậy thưa thất đứng sừng sức ở lan ba trước mặt phản phất là tại tiếp thu lấy cái gì kiểm duyệt độ dạng、à. lạc an phi hơi cao mày có chút nhìn không hiểu lang ba d ụ ý lúc này đem bọn này tuyết lang sói con kêu đi ra chẳng lẽ lại là muốn huấn luyện bọn chúng có thể xem ra cũng không giống a tô thanh tuyết thì l à như có điều suy nghĩ mở miệng trong giọng nói mang theo hơi hơi y ế u kỳ có lẽ lang ba đây là tại chọn lựa một số hạt giống tốt nhưng lời nói này sau khi đi ra tô thanh tuyết đều có chút nhịn không được sửng sốt hạt giống tốt sao không thể đi trước có cùng nha huyết nha vết sẽ đổ chẳng lẽ lại lang ba lại có thể tuyển ra một cái biến dị huyết mạch tuyết lang cứ như vậy tô thanh tuyết cùng l à c an phi thì như vậy trơ mắt nhìn lấy lang ba hoàn đám kia sói con sau đó nhìn lướt qua về sau liền lại để cho sói con ai đi đường ấy trong lúc nhất thời tô thanh tuyết cùng l à c an phi đều có chút không nghĩ ra lên cùng lúc đó lý mục trong thất hải đã hiện ra cái kia hai mươi hai con lang thú k ỹ càng giao diện thuộc tính tuy nhiên không có gì đặc thù niềm vui ngoài ý mớn nhưng b ầ y này lang thú bình quân thuộc tính cũng không có để hắn thất vọng rõ ràng còn vị thành niên nhưng nguyên một đám đẳng cấp thấp nhất cũng đều là thập nhị cấp tinh anh cấp yêu thú càng có hai ba con dị bẩm thiên phú đã lên tới thập cựu cấp chuẩn siêu phảm cấp cảnh giới ô theo hắn một trận mang theo đặc thù giai điệu thấp gạo về sau tất cả bị gọi đến tên sói con tất cả đều đi tới trước mặt hắn niệm lực thiên phú trong nháy mắt theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra chín tổ thanh minh lang thú chuyên trúc dòng thì như vậy bảy tại bảy sói trước mặt không cần lý mục giải thích bọn sói này đám nhóc con bản năng nói cho bọn hắn đây là trước nay chưa có cơ duyên cơ hồ không có nửa điểm do dự b ầ y sói liền đem lý mục ban thưởng yêu tinh t ừ n g cái nước vào cùng lúc đó tô thanh tuyết cùng lạc gan phi còn đang do dự lấy lang ba tựa hồ lại triệu hồi cái k i a mấy cái lang thú cũng không biết lang ba đến tột u cùng muốn làm cái gì giờ phút này hai người đang tu lợi lấy các nàng đã rõ ràng ý thức được lấy trước mắt hai người hải nhi thân thể nếu là không vào quân vương vậy các nàng thủy c h u n g đều chỉ có thể trở thành lang ba v ư ơ n g hữu chỉ có đưa thân quân vương về sau tuy nhiên nhục thân nội tính không đủ nhưng hai người đối với thời gian không gian quy tắc lĩnh ngộ lại đủ cường đại chí ít cũng đủ để trèo chống các nàng tự vệ đến thời điểm các nàng thì sẽ không bao giờ lại trở thành lang ba vương hữu hai người căn bản không nguyện ý lãng phí thời gian có thể giờ phút này lang ba gào trong tiếng rõ ràng lẩn chứa một ít đặc thù tâm tình bởi vậy tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đều rất là do dự nhưng lại tại hai người vừa mới sinh ra loại này do dự tâm tình về sau một giây sau lang xào bên trong đ ố n g nhiên dâng lên một c ô đặc thù linh ẩn lạ l ắ m mà quen thuộc giờ khác này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi rốt cuộc kìm nén không được trong lòng h i ể u kỳ theo các nàng sau khi đi tới cửa trong nháy mắt liền nhìn thấy cái này l à người ta kinh ngạc vạn phần tràng cảnh chỉ thấy mây đen bao phủ chân trời phía dưới lang ba sừng sững nguy nhưng bất động mà hắn trước mặt cái kia mấy cái sói con giờ phút này lại là phát sinh một loại nào đó thuế biến đúng đó là từ phổ thông tuyết lang yêu thú đến thanh minh lang thú thuế biến hồng hộc phương bắc dường như nghe được bầy sói kêu gọi thì như vậy bất ngờ từ phương xa kêu gọi nhau tập hợp mà đến mà toàn bộ thiên sơn xâm lâm linh khí dường như đều tại hướng lấy lang xảo nơi này hội tụ trên mặt đất trước đây đám kia mới rứt sữa không bao lâu á thành thể lang thú nguyên một đám thần sắc dữ tợn nhưng lại không ngừng để nén nhục thể thuế biến mà sinh ra thống khổ chỉ có thể trầm thấp nước nở tuy nhiên xem ra bầy sói phảng phất là tại kinh lịch một loại nào đ ó cực hình có thể bọn chúng trên thân cái kia không ngừng chấn động khí thế sẽ không nói dối phốc phốc đột nhiên có dị vật sẽ rách huyết nhục gâm thanh văng lên một giây sau liền đem đám k i a á thành thể lang thú bên ngoài thân phía trên hiện hiện từng đạo từng đạo màu xanh linh uẩn đó là tượng trưng cho thanh minh huyết mạch lớp vạy màu xanh mà bầy sói khí thế càng là tại vững b ư ớ c cấp tốc lên nhanh lấy giờ khác này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi như thế nào còn có thể tiếp tục chấn định giả dụ nhóm đầu tiên thanh minh lang thú xuất hiện chỉ là ngẫu nhiên là ngoài ý mớn c á i k i a thời khắc này hai người cơ hồ đã có thể xác định trước mắt bọn này hồn thân hất lên lớp v ả y màu xanh biến dị tuyết lang bất ngờ chính là ngày sau nổi tiếng thiên hạ thanh minh thần lang quân lại không tốt cũng là thanh minh thần lang nguyên hình t nghĩ đến cái này về sau hai người trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh chẳng lẽ nói đây mới là thanh minh thần lang quân lai lịch sao các nàng vẫn chưa chú ý tới lang ba đút cho bọn này con non yêu tinh bởi vậy tại hai người trong lòng chân tướng chỉ có một cái thảo một loại thực vật đây là huyết mạch tập thể biến dị không phải đâu đại danh đỉnh đỉnh thanh minh thần lang nguyên lai chỉ là từ phổ thông tuyết lang thú biến dị mà đến tô thanh tuyết lời này vừa nói ra trong nháy mắt liền để l à c an phi ngây n g ẩ n cả người cái này không khoa học ca hậu thế thanh minh thần lang trong quân thế nhưng là từng cái đều chuẩn bá chủ cấp bậc mà ta nhớ không lầm tuyết lang tộc bình quân chủng tộc tiềm lực chỉ là siêu phạm cấp ba đây là cái gì biến dị trực tiếp để chủng tộc tiềm lực nhảy vọt mấy cái t ầ n g thứ tuy nhiên l à c an phi cũng không phải gì đó yêu thú lý luận học giả có thể nàng dù nói thế nào cũng là kiếp trước phong đếm a quân điểm ấy thưởng thức vẫn phải có mà tô thanh tuyết thì là nhẹ giọng mờ miệng vì nàng giải trong lòng nghi ngờ. Ta đoán, thế thanh minh thần lang quân, hẳn là tại bây giờ thanh lân lang thú trên trực tiếp lang lang nữa vừa ra, An đoán, đến đây đi. đay minh quân, hẳn lân lần biến này vừa nói ra, là gan phi trực tiếp cây ngây người. hậu Phi mà giờ Lại Lời là Lạc bây cây cơ sở. dị ý của ngươi là huyết mạch hai độ biến dị không phải hai độ biến dị sát xuất liền một phần một trăm ngàn cũng chưa tới đi thật như vậy xảo là gan phi đánh trong đáy lòng không nguyện ý tin tưởng nhưng hiển nhiên sự thật như thế muốn đến nơi này là gan phi trở mặc cùng lúc đó đám kia lang t h ú thuế biến cũng rốt cục đặt đến trung quốc làm lớp v ẩ y màu xanh bao trùm bầy sói quanh thân yếu hại một khắc này chi này thanh minh lang thú hai đội không hẹn mà cùng thét dài một tiếng cái kia trầm thấp sói gào trong nháy mắt xuyên thấu sơn giã mà đi chỉ một thoáng thiên sơn xâm lâm bên trong còn lại yêu thú tất cả đều kinh hồn bạt vía lên mà lý mục càng là tâm tình thật tốt hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú thôn vệ yêu tinh tập thể hoàn thành huyết mạch biến l ơ n d ị tiến hóa làm thanh minh lang thú hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng thanh minh lang thú thôn vệ yêu tinh đẳng cấp tăng lên tập thể lộ sắc thành siêu phảm cấp yêu thú thuộc tính cơ sở đề cao suy đoán của hắ từ đó về sau hắn thật nắm giữ sản xuất hàng loạt thanh minh lang thú lực lượng chương hai trăm ba mươi lăm cùng nha trở về đi săn long huyết yêu thú chương hai trăm ba mươi lăm cùng nha trở về đi săn long huyết yêu thú hệ thống nhắc nhở tiếng vang hoàn toàn thức hải trong nháy mắt kia thanh minh lang thú hai đội gào âm thanh đúng lúc đồng thời chuyển vào lý mục trong hai sau đó liên tiếp hệ thống nhắc nhở hào gào b ắ n ra hệ thống nhắc nhở ký chủ giới t r ư ớ n g thanh minh lang thú hai đội hoàn thành huyết mạch rất tỉnh hoàn thành thuế biến bởi vì thanh minh lang thú tộc quần số lượng tăng lên dòng thanh minh chi lực đạt được cường hóa trước mắt giảng buộc hiệu quả trước h t mắt n tăng lên h chiến n g thuộc trận hiệu quả thanh minh chiến trận làm chiến trận kỹ năng phát động về sau có thể liên kết toàn thể lang thú khí tức bị động tăng lên toàn thể lang thú hai mươi công kích lực hai mươi phòng t ngự lực Chú thích. cái thiết trị r số theo o này g lang thú số lượng tăng chiến thú trận lên số m tăng lên. Kinh Lý mục nhất thời thở dài nhẹ nhõm, bất kể nói thế ít lên. Kinh nhẹ nhóm, nói nào, chỉ xem ra chính mình cái kia hơn 600 nói hoàng kim cấp dòng không có phí công n Lý kể kia kim dài cái Cái hỷ chỉ phí hoa. à? mục xem cấp có ra mấy cái lang thú lột s á t thành thanh minh huyết mạch đã rất để hắn vui mừng vạn vạn không nghĩ đến lại còn kéo theo thanh minh c h i lực cùng thanh minh chiến trận hai cái dòng thu hoạch được cường hóa đừng nhìn cùng nhau chỉ so với ban đầu để cao hai mươi phần trăm thể phách ba mươi phần trăm công kích lực cùng phòng ngự lực có thể cái này tăng thêm lại là tất cả thanh minh lang thú đều có thể hưởng thụ được nói cách khác nguyên bản thanh minh lang thú một đội cũng từ đó thu lợi So sánh dưới hai đội chiến lược cùng một đội so ra hoàn toàn chính xác kém không biết có thể thì tính sao kinh nghiệm có thể bồi dưỡng mà thiếu hụt các loại thiên phú kỹ năng dòng lý mục đều có thể bộ túc mà bầy sói thuộc tính cơ sở lại bị lý mục gia trì Lý dù là đối diện thiên quân văn mã cũng chưa chắc có thể ngăn cản được lang tộc tiến lên tốc độ đồng dạng cảm khái còn có tô thanh tuyết cùng lạc an phi các nàng không biết xảy ra chuyện gì có thể hai người rõ ràng một việc như là dựa theo trước mắt tiết tấu phát triển tiếp chờ đám tiếp theo phía dưới đám tiếp theo tuyết lang tộc tân sinh sói con xuất thế chờ thanh minh lang thú số lượng vững bước tăng lên cái kia tuyết lang tộc ở trên trời vùng núi vực chỉ sợ lại vô địch thủ nhưng là làm hai người ước mơ lấy tương lai thời điểm nơi cực xa chuyển đến một đạo yếu đất nhưng không mất cao vút du dương tiếng sói chu trong nháy mắt phá vỡ lang xảo nạn trong nước đến an bình phát sinh cái gì rồi tô thanh tuyết cùng lạc an phi cùng thì lộ ra hiệu kỳ cùng lúc đó trong lòng càng có mấy phần mơ hồ bất an t r à lan sói gạo âm thanh chuyển đến cái hương kia là thiên sơn sân mạch đồng thời cũng là cuồng nha chỗ cần đến chẳng lẽ là cuồng nha ra chuyện rồi tô thanh tuyết cùng l à c a n phi toàn cũng c a o mày lên cái này không có đạo lý à theo lý thuyết tuyết tiêu vương đã bị c ắ t hiện nay toàn bộ thiên sơn nam mạch khu vực đều đã bị lang ba tính vào khu vực săn bắn khu vực cuồng nha bọn chúng làm sao có thể sẽ có nguy hiểm mà giờ khắp này lý mục cũng đã theo thức hải bên trong truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh phát hiện manh mối hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng thanh minh lang thú săn rết siêu phảm cấp yêu thú xích huyết của mãng tuân ra dòng lực lượng cường hóa ngân hiện đã lưu chữ dòng thương k ố hệ thống nhắc nhở Ký chủ giới tuy r nhiên a n h n h l g thú sớm biết linh ký h khôi phục về sau thế giới rất loạn có thể lý mục cũng không nghĩ tới thời đại này liền xạ đều hướng tuyết sơn tụ tập chạy đang lúc lý mục trần trờ thời điểm hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú cùng nha săn giết quân vương cấp yêu thú phần diễm giao long t u ô n ra dòng yêu giao chi huyết kim hiện đã lưu trữ dòng thương khố Ngậy! lại làm rất một cái quân vương cấp yêu thú lý mục cũng không kinh ngạc tại cùng nha chiến đấu lực hắn chỉ hiếu kỳ một việc cùng nha đến tội cùng muốn đi địa phương nào vậy mà gặp một cái quân vương cấp m a n g thú tại gần sau hai giờ lý mục dòng thương khố bên trong đã lại tăng thêm m ộ ư ơ i cái hoàng kim cấp dòng cùng nha đại bộ đội cũng chạy về lan xảo cùng thanh minh tiểu đội cùng một chỗ trở về còn có một cái thân dài gần ba mươi m mờ to lớn giao thi mà đây thật là bị cùng nha xử lý cái kia phần diễm giao long làm sao long thân thể xâm nhập lang xào một khắc này tô thanh tuyết cùng l à c gan phi song song t r ư ợ mặc đó là long huyết yêu thú không phải đâu cùng nha bọn chúng vậy mà mang về một cái long huyết yêu thú mà đây không phải trọng điểm trọng điểm là cái kia giao khu trên thân huy áp tuyệt sẽ không là giả quân vương cấp trong nháy mắt tô thanh tuyết cùng l à c gan phi thì tròn v á n g chuẩn quân vương cấp khác cùng nha mang về một cái quân vương cấp long huyết yêu thú thi thể t chỉ là suy nghĩ một chút hai người liền cảm giác mình tê cả ra đầu cái này đúng không long huyết yêu thú vậy nhưng là có tiếng cường đại ngày xưa tại linh cảnh bên trong chỉ là một cái siêu phạm cấp long huyết yêu thú liền muốn toàn thể tuyết lang tộc đồng thời xuất động mới có thể cầm xuống có thể một tháng sau thậm chí đều không cần lang ba đ ộ n g thủ chỉ là lang ba dưới trướng của nhà chỉ huy một chi thanh minh tiểu đội vậy mà liền săn giết một cái quân vương cấp giao thú đem hai cùng so sánh về sau hai người càng có thể cảm nhận được tuyết lang tộc thuế biến mà kinh ngạc sau khi là gan phi trong ánh mắt đã nổi lên mấy phần dị dạng s á t thái không đúng tô thanh tuyết ta muốn là nhớ không lầm thiên sơn sơn mạch hạch tâm địa khu tựa hồ cũng là băng long bá chủ long hương chi địa đi nói là gan phi trong lòng đống nhiên sinh ra một loại cảm giác xấu không thể nào chẳng lẽ lại cùng nhà t r e o chọc phải tương lai vị kia văng lòng bà chủ lời này vừa nói ra nguyên bản còn đang vì tuyết lang tộc thuế biến mà kích động tô thanh tuyết trong nháy mắt cũng ngây ngẩn cả người văng văng lòng bà chủ a cái này nàng làm sao đem sự kiện này quên mất thiên sơn sơn mạch bởi vì hắn được trời ưu hái hoàn cảnh vẫn luôn không có bị thống nhất qua mà thiên sơn tứ đại chi mạch cùng chỗ cốt lõi hết thẻ có năm vị yêu vương một trong số đó chính là bị lang ba xử lý tuyết tiêu vương mà chính i là một loại nào đó ẩn chứa khủng bố nguy cơ tín hiệu tuy nhiên cái k i a long huyết yêu thú huyết nục bên trong ẩn chứa linh khí nồng nặc nhưng đối với tô thanh tuyết mà nói thời khắc này nàng lo lắng hơn cái kia nguy cơ đang tiềm ẩn trong lúc nhất thời tô thanh tuyết cùng lạc an phi song song trầm mặc lang x à o bên trong cùng n h a mang về ngoại trừ cỗ kia giao l o n g thân thể bên ngoài còn có hai cái n g o à i định mức kinh hỷ băng hồn châu băng thuộc tính quân vương cấp cường hóa tài nguyên ẩn chứa băng hồn chi lực có thể trợ giúp băng thuộc tính yêu thú lộ s ắ c thành quân vương cấp yêu thú c ũ n g giác tỉnh á sử thi cấp thiên phú dòng băng hồn chiếm hữu kiểu u ngọc linh băng thuộc tính quân vương cấp cường hóa tài nguyên ẩn chứa băng thuộc tính linh khí có thể trợ giúp băng thuộc tính yêu thú lộ sắt thành quân vương cấp yêu thú cung g i á tỉnh á sử thi cấp thiên phú dòng băng lính khôi phục lại là hai đạo quân vương cấp cung nha còn đem cái k i a phần diễm giao long yêu thú tinh hạch cũng đưa tới lý mục trước mặt yêu thú tinh hạch phần diễm giao long tại yêu thú sau khi chết hấp thu thể nội còn sót lại linh tùy mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên cái k i a tinh hạch sau khi phục dụng có thể tăng lên đẳng cấp cũng tùy cơ giác tỉnh phía dưới giòn một trong đốt hồn lưu diễm tím liệt diễm thân thể kim m à u tím dòng lý mục cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy yêu thú tinh hạch bên trong xuất hiện màu tím dòng tay bóng trong nháy mắt liền hưng thú đốt hồn lưu diễm tím sử thi cấp hủa nguyên tố thiên phú dòng trưởng không có thể t i ê u hủy hủ trên diện rộng để cao hỏa nguyên tố trưởng k h ô n g năng lực cũng có thể vì tự thân công kích bổ sung đốt hồn ăn mòn đặc hiệu tuy nhiên nhìn không ra cụ thể thuộc tính nhưng hệ thống cho ra những tin tức này đã để lý mục cảm nhận được cái này dòng cứng hãn chỉ bất quá tuyết lang nhất tộc trưởng không chính là băng thuộc tính linh khí cùng cái này dòng tương tính hoàn toàn không phù hợp gma lý mục không khỏi cảm khái lên thế mà hắn vừa dứt lời liền chú ý đến dòng thương khố đổ giám bên trong đống nhiên sáng lên một cái điểm đỏ ấn mở xem xét định hướng dung hợp khối mô hình bên trong nhiều hơn một cái thiên lang cộng chủ dòng nhắc nhở cái gì quỷ đây không phải là hắn giác tỉnh đồ đằng tiên phú sao ấn mở xem xét lúc này mới phát hiện trong đó manh mối thiên lang cộng chủ đỏ truyền kỳ cấp đồ đằng cường hóa dòng có chín đại đồ đằng chi lực mà liên tại cái này màu đỏ truyền kỳ dòng phía dưới chỉ xuất hiện một đầu cực kỳ quái dị dung hợp lộ tuyến thiên lang cộng chủ bất khuất hồn diễm thiên lang nhất tộc chín đại đồ đằng một trong ký chủ d ư ớ i chướng tộc quẩn thu hoạch được thiên lang đồ đằng gia trì bị động thu hoạch được ba mươi năm chiến lược tăng lên chủ động phát động về sau tuyết lang tộc toàn thể lang thú có thể triệu h á n đồ đằng hồn diễm chiếm hữu khôi phục tự thân thương thế cũng tăng lên trên diện rộng chiến lực thời gian cu Chú t h í c h cái k i a dòng từ đốt hồn u diễm thím bất khuất c h i tâm kim v i ê n cổ khôi phục kim cùng tùy ý sử thi cấp huyết mạch dòng sử thi cấp đồ đằng dòng dung hợp có thể được lý mục xem như thấy rõ cái này lại là thiên lang đồ đằng dung hợp lộ tuyến mà càng làm cho hắn để ý là hoàn chỉnh tình huống dưới thiên lang cộng chủ lại là một cái truyền kỳ cấp thiên phú dòng hảo g i a hỏa cái này xác thực được x ư n g tụng là một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng tuy nhiên bây giờ thiên lang cộng chủ đừng nói tệ tụ c h í n đại đồ đằng thì liền đồ đằng tàn lình cũng còn không có khôi phục có thể mộng tưởng luôn, luôn phải có a bình phục lại tâm tình về sau lý mục đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất giao khu mặc kệ chuyên kỳ cấp dòng sự tình còn xa đường còn rất dài có thể từ từ sẽ đến nhưng cái này quân vương cấp giao thú huyết m ụ đây tuyệt đối là hiếm có hoàn mỹ nguyên liệu nấu ăn a chỉ một ánh mắt đưa cho nhận nha cái sau lập tức hiểu ý sau đó trực tiếp phun ra băng hàn linh khí hóa thành một cái băng tinh bếp lò sau đó tại nhận nha chỉ huy phía dưới thương tuyết tiểu đội trong nháy mắt bạo thay đổi chủ tiểu phân đội bắt đầu xử lý lên cái kia giao long yêu thú thi thể lý mục cũng nhân cơ hội này đi tới nhà trên cây trước mặt nhìn lấy hai cái tiểu ra hỏa trong ánh mắt trấn kinh lý mục cũng không nghĩ nhiều chỉ là nhẹ giọng mở miệng nói ra tiểu tuyết tiểu tử đừng xem ba ba hôm nay an bài cho người một trận thịt rồng t i ệ t thế nào đây chính là đại bồ các ngươi có thể đừng lãng phí tử lý mục cái k i ê u bình hòa ngữ khí trong nháy mắt liền để tô thanh tuyết cùng lạc an phi bất an trong lòng cùng sao động cưỡng ép bị đ è xuống băng long bá chủ cái gì không thể nào lan g ba vận khí làm sao lại như vậy cấp bậc hai người tìm cho mình cái cớ không lại lo lắng trận cùng nhau gật đầu ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước mặt dao long yêu khu thấy thế lý mục lập tức k h ỏ miệng lộ ra mấy phần từ đáy lòng ý cười sau đó đi đến giao khu trước mặt nhìn lấy cái kia đường k í n h gần có hai mét huyết nhục chi khu yên lặng gật đầu rất tốt tối thiểu nhất không cần lo lắng đói bụng đến hai cái tiểu ra hỏa theo móng nuốt từng chiếc bắn ra đem cái kia d a o thú mở ngực mổ bụng về sau lý mục cũng là trong nháy mắt khẩu vị mở rộng suy làm đã cắt chém tốt dao long thịt bị gác ở trên lửa x ì x ì b ư ớ c lên dầu một khắc này toàn bộ tuyết lang tộc bên trong nên đón chẳng lẽ long trọng cùng ăn b ì n h lý mục nhìn chăm chú lên hai cái tiểu ra hỏa miệng lớn ăn chính mình chăm chú chuẩn bị toàn long yến trong nháy mắt thu hồi ánh mắt đồng tử quét về trước mặt một đoạn giới thiệu ước sáu mét long t hôm nay hắn muốn đổi cái khẩu vị thử một chút thịt rồng xạ si mi mang theo nồng hậu dạy đặc huyết tinh khí dao long thịt thì như vậy bị hắn thuần thục n u ố t vào tươi non mà giòn thoải mái ẩn chứa trong đó pha trộn linh khí tức thì bị lý mục đủ số h ú t dọn sạch cái này ngon vị đạo trong nháy mắt để lý mục lông mày thợ tiêu không tệ không hổ là dao long thịt mùi vị t i a hoàn toàn chính xác có thể xưng ơ đ ỉ n h cấp đương nhiên đối với lý mục mà nói càng để ý vẫn là mặt khác một việc hệ thống nhắc nhở ký chủ nước quân vương cấp yêu thú tuyết tiêu vương huyết m ụ thiên phú dòng t i ề n thai lang thể vệ linh chi nhà phát động ký chủ thôn p ệ tuyết tiêu vương huyết mạch, thuộc tính cơ sở tăng lên. trước mắt tổng p h ệ linh tăng thêm ký chủ cơ sở thể phách đề cao sáu mươi cơ sở lực lượng đề cao năm mươi cơ sở nhanh nhẹn đề cao bốn mươi hệ thống nhắc nhở ký chủ giác tỉnh á sử thi cấp thiên phú dòng hỏa linh giao huyết bởi vì tương tính không hợp cái kia dòng đã bị dòng chấn n g ụ c lang hồn thôn p h ệ cái kia dòng thu hoạch được cường hóa nô thôn p h ệ quân vương cấp huyết nhục mang tới thuộc tính tăng lên quả thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn không hổ là thiên thai lang thể a lý mục tuyệt đối không ngờ rằng cái này phần diễm giao long trong thi thể vậy mà ẩn chứa phong phú như vậy khủng bố linh l u n như vậy n g o n h đầu xênh ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía còn lại lang thú không ngoài sở liệu trong tộc còn lại tuyết lang cũng sẽ thu hoạch được không ít cơ duyên đi quả nhiên một giây sau liền có vô số hệ thống nhắc nhở theo thứ tự bắn ra ngoài lý mục ban đầu vốn cũng không sai tâm tình tốt hơn rồi một bên khác thiên sơn sơn mạch hạch tâm chỗ sâu một tòa ở vào tuyết sơn chen t r ú c tĩnh mịch thiên trì bên trong đ ỗ n g nhiên có một đôi to lớn như đèn lồng dữ tợn như quỷ thần khủng bố trong mặt dọc mở ra sau đó một cái toàn thân màu lam bao trùm lấy hình n ử a vòng tròn lân phiến khủng bố cự thú đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước các ngươi nói cái gì có cùng một chỗ tuyết lang xâm lấn bản vương bồi dưỡng băng tủy hạcốc Theo một đ ạ hiện hiện chi chi giây sau lôi quang lớp lóe theo băng vũ hàng thế bầu trời phía trên bỗng nhiên bỏ ra một cái kinh khủng tự thú âm ảnh đó là một cái đập lấy cánh thương lam cự long tứ chi tráng kiện mà thân thể khôi ngô hai cánh triển khai về sau có gần bốn mươi em mở dương cánh phần đôi t h o n dài mà toàn thân băng lam lân phiến tại lúc này lôi qua n g phía dưới lóe ra từng trận h à n mang cái k i a một đôi giống như băng cứng dựng thành trong con n g ư ờ i càng là tràn ngập hung ác điên c u ồ n g chi ý đây là một cái long một cái như là tây phương trong truyền thuyết thần thoại diện thế cự long một dạng khủng bố cự thú mà giờ khác này nó chỉ là trầm thấp mở miệng cô bạo cùng cực tâm linh b a động trong nháy mắt bao phủ gần phân nửa thiên trì một đám rất rưỡi cho đến giờ phút này mới có thể trông thấy thì ở thiên trì trên mặt hồ có vô số dao thú hớn lựa lượn vòng lấy có thể đối mặt vị kêu băng dao long vương lựa giận ai cũng không dám lên tiếng Rốt băng dao long vương ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt dao thú chiều cường bên trong cái nào đó đen nhánh c ử thú thiên giác sự kiện này thì giao xử lý cho ngươi nói băng dao long vương đống nhiên dỗi ra móng bút kéo phá không gian từ đó lấy ra một mảnh nhỏ to như lốp xe trắng xám lân thiến cầm lấy đây là bản vương bàn cho cơ duyên của ngươi ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì mười ngày sau ta nhất định phải trông thấy cái kia mấy đạo ngọc t ù y xuất hiện lời này vừa nói ra cái kia bị băng dao long vương chọn chúng màu đen dao thú thú đồng bên trong, trong nháy mắt lộ ra một v ệ trước nay chưa có sợ hãi lẫn vui mừng đà tạ ngô vương mà nó trên thân phóng thích ra khí thế. bất ngờ cũng là quân vương cấp nhưng dù là cùng là quân vương có thể đối mặt băng giao long vương thời điểm cái kia tên là thiên giác đen nhánh giao thú lại là không dám chút nào có nửa điểm ngỗ nghịch băng giao long vương trợt liền vừa trầm nhập trong hồ nước tu luyện theo đen nhánh giao thú đem cái viên kia trắng xám lân phiến t r ộ p vào lòng trảo chi về sau trong nháy mắt hưng phấn thét dài một tiếng sau đó liền rời đi tòa này thiên trì mà thiên trong a o còn lại giao thú càng là hào hào lộ ra thần sắc hâm mộ tình cảnh này nếu là bị những người còn lại trông thấy chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị cả kinh chân tay luôn c u ố n chỉ vì cái này thiên t r o ngao hết thể chiếm cứ nói ít tám trăm giao thú mà hắn bên trong đẳng cấp thấp nhất cũng là chuẩn quân vương cảnh giới trong đó càng có mấy chục con quân vương cấp giao thú chiếm cứ nếu là tô thanh tuyết cùng lạc gan phi nhìn thấy càng là chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn mắng chửi người biết long huyết yêu thú tại yêu linh loạn thế có được trời ưu ái ưu thế có thể ai có thể nghĩ tới mới linh khí khôi phục thời gian bốn tháng cái này giao bảy thú tộc vậy mà liền đã xuất hiện mấy chục cái quân vương cấp yêu thú lan g xào bên trong ăn uống no đủ tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi toàn cũng bắt đầu luyện hóa lên thể nội linh khí mà thời gian thì như vậy lạc yên trôi qua đ ả mắt lại qua năm ngày thậm chí làm tô thanh tuyết cùng l à c gan phi đều đã quên đi băng lòng bá chủ sự t ì n h lúc cái này đêm ảnh nha mang về một đạo tin tức trong nháy mắt làm đến lang xào lâm vào trước nay chưa có sao động bên trong n ô vương chúng ta tại thiên sơn sơn mạch phía trên phát hiện lạ lẫm quân vương yêu thú khí tức cuối cùng chỉ lấy lấy được cái này ảnh nha đ ỗ n g nhiên b u n g ra giang sói phun ra một cái dài ước chừng ba mươi cm v ả y màu xanh tuy nhiên phía trên khí tức rất lạ lẫm có thể cái này lần p h i ế ngoại n hình cùng mấy ngày trước đây bị rết cái kia phần diễm dao lòng cơ hổ giống như lúc mà mảnh này trên lân phiến còn sót lại khí tức càng là tối nghĩa vô cùng tựa hồ xa so với lúc trước lúc trước cái kia phần diễm giao l o n g còn mạnh hơn lý mục rơi vào trầm tư nhưng hắn không nghĩ tới chính là cái kia tên là thiên giác giao thú tại dung hợp cái kia đạo thương vẩy màu trắng về sau đã chỉ huy gần ngàn chỉ bình quân đẳng cấp ba mươi tám cấp tinh nhuệ giao thú tiềm nhập thiên sơn khu vực săn bắn bên trong trong đó chuẩn quân vương cấp giao thú không dưới năm trăm mà quân vương cấp giao thú c à n g là tổng cộng mười hai con đang lúc lý mục suy tư đối sách thời điểm phong ảnh tiểu đội đã phát hiện tung tích của n h â n ô tiếng cảnh báo vang lên một khắc này lý mục trong nháy mắt liền ngóc lên đầu sói cùng lúc đó cục nha càng là đã chỉ huy hai cái pha trộn sau thanh minh tiểu đội chủ động xuất kích biến mất trong bóng đêm ảnh nha đồng dạng đã mất đi tung tích khác biệt chính là tại mấy phút đồng hồ sau nó liền trở về lan g xảo nô vương có cường địch xâm nhập ta tộc khu vực săn bắn dự tính có mấy ngàn địch nhân trong đó quân vương cấp yêu thú không dưới m ộ ư ơ i cái một câu liền để lý mục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc mười cái quân vương cấp yêu thú vậy mà liền như vậy xâm nhập thiên sơn xâm lâm bên trong còn tốt có phong ảnh lang thú làm thảm báo không phải vậy lý mục trong lòng minh bạch xem ra hẳn là có phiền thái gì có thể thiên sơn xâm lâm vốn là tuyết lang tộc lang xảo. càng là tuyết lang nhất tộc sân nhà lý mục tuy nhiên kinh nghi nhưng vẫn chưa bồi dối sau khi bình tĩnh trong nháy mắt có quyết đoán đây là nguy cơ nhưng đồng dạng cũng là cơ hội khó được lần trước t h ả m thắng về sau lý mục thì cùng nhận nha rút kinh nghiệm xương máu thương nghị ra một cái đối diện nguy cơ khẩn cấp dự án hiện nay chính là kiểm tra thời điểm lý mục đ ố n g nhiên nhìn về phía còn ở hiện trường tuyết lang tam nha hết thể dựa theo nhận nha lúc trước chỉ định phương án xử lý nhận nha trận này tao nội chiến giao cho ngươi nói lý mục quả quyết ngừng ra vị trí đem vũ đài giao cho nhận nha dù sao lý mục có tin tức có thể hoàn thành lật tẩy công tác tự nhiên muốn nhân cơ hội này nhiều ma luyện một chút tuyết lang tộc rất nhiều đồng tộc nhóm một giây sau nhận nha liền thay thế lý mục bắt đầu phân phối lên nhiệm vụ rất nhanh từng nhánh tuyết lang tiểu đội thì như vậy đều đâu vào đấy đi ra lan g xảo biến mất ở trong màn đêm tiền tuyến l à c ù n g nha thanh minh tiểu đội cùng thương tuyết tiểu đội a n h nha gọi về tất cả phong ảnh lang thú hiện nay địch nhân đã bại lộ bọn chúng trực tiếp từ thám báo chuyển hóa làm sát thủ huyết nha thì là chỉ huy sát huyết tiểu tổ trở thành tùy thời chuẩn bị trợ giúp chiến trường cứu hỏa đội viên mà đám kia sói cái càng là đã thủ vững tại lan xảo nội địa thời khác chuẩn bị cùng địch người sinh tử chém giết tuy nhiên bầu không khí hơi có vẻ gấp rút nhưng rất hiển nhiên nhận nha cũng tốt trong bầy sói bất luận cái gì một mực lang thú đều không có bối rối mà giờ khác này ngay tại lang xảo phía bắc năm km bên ngoài cùng nha chỉ huy hai chi thanh minh tiểu đội cùng thương tuyết tiểu đội đã triển khai trận hình rất nhanh t r u n g t r u n g điệp điệp long huyết yêu quân thì như vậy từ đằng xa tiếp cận thường tia thường tia bởi vì những thứ này giao thú cơ hồ đều là theo xả mãng tiến hóa mà đến bởi vậy trong rừng tràn đầy lẻ lưỡi cùng lân giáp hoạt động thanh âm nghe làm cho người ta phía sau lưng sinh ra trận trận mùa hôi lạnh chỉ bất quá địch nhân của bọn nó là tuyết lang tộc nổi danh mãng phu cùng nha sợ hãi theo ban tên cho vị cùng nha về sau hắn thật đúng là cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi qua ô theo cùng nha ra lệnh một tiếng hai chi pha trộn sau thanh minh tiểu đội trong nháy mắt theo hắn cùng một chỗ cùng nhau hướng về phía trước bước ra mấy bước một giây sau thanh minh chiến trận phát động một cỗ đặc thù khí thế trong nháy mắt đem đối diện gần ngàn long huyết yêu quân thành viên tất cả đều bao phủ khóa chặt trong khoảnh khắc cầm đầu huyền thủy long vương quân vương cấp yêu thú bị băng long bá chủ bàn tên cho thiên giác yêu vương liền dẫn đội n g ừ lại tuy nhiên cho tới bây giờ chưa thấy qua nhưng trước mắt này nhóm tuyết lang yêu thú khí tức cùng ngọc thủy trong hạp cốc còn xuất lại khí tức hoàn toàn nhất trí trong nháy mắt hắn trong lòng liền dĩ nhiên minh bạch thì là các ngươi cướp đi ngộ vương băng thủy giao ra bản vương tha các ngươi bất tử chương 238, trăm ba i t loạn trí lên n ị c h cảnh lại như thế nào chương 238, trăm ba i t loạn trí lên n ị c h cảnh lại như thế nào nhà trên cây lý mục đi tới nhà trên cây cửa nhìn lấy nhà trên cây bên trong hai cái tiểu g i a hỏa ngủ say về sau liền trực tiếp đem tâm thần chìm vào sâu trong thức hải tại nguyên bản khẩn cấp dự án bên trong là không cân nhắc nhiệm vụ của hắn nhưng giờ phút này lý mục nhiệm vụ hiển nhiên chỉ có một cái cái k i a chính là làm lật tẩy vương bài đương nhiên trừ cái đó ra hai cái tiểu g i a hỏa an nguy tự nhiên cũng rơi vào trên tay hắn mà giờ khắp này nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng lạc gan phi nhìn như là đang ngủ có thể theo thời không đồng tần thiên phú phát động hai người lại rõ ràng trông thấy giờ phút này làng xào di động lại thêm phía bắc bay lên không che giấu chút nào yêu thú khí thế tô thanh tuyết cùng lạc gan phi dĩ nhiên minh bạch đến rồi sợ điều gì sẽ gặp điều đó à đây là thật vất và giải quyết từ phía la địch tình cảnh không nghĩ tới lang ba vậy mà lại trêu chọc phải cái kia h ẩn cư thiên sơn thiên chỉ băng giao long vương ai hai cái tiểu gia hỏa không hẹn mà cùng t h ở giải trong lúc nhất thời lý mục lỗ thai đều l ú n đúng mà tô thanh tuyết cùng lạc gan phi càng là trực tiếp tâm linh truyền âm bắt đầu giao lưu cái này làm sao bây giờ băng giao long vương băng long bá chủ vị này chính là một vị ngoan nhân a lấy bá chủ thân thể đối cứng truyền kỳ mà không bại nghe đồn nắm giữ viễn cổ long thú huyết mạch mặc dù không có truyền kỳ vị cách lại chiến lược không tầm thường tuy nhiên bây giờ cái kia băng giao long vương vẫn chỉ là quân vương cấp thế nhưng vị chiến đấu lực so với trước đây cái kia lục tý thần viên cũng không hề yếu tại tô thanh tuyết cùng l à c a n phi trong lòng tuyệt đối được sưng tụng là một cái cọm dâm cứng bây giờ lang ba đã cùng hắn đối lập chỉ là suy nghĩ một chút hai người liền cảm giác đau đầu linh kỷ phía trên ngược lại là không có quá nhiều liên quan tới băng long bá chủ ghi chép vừa vặn vì phong đế hai người lại nghe nói qua không ít kỳ văn truyện điện trong đó thì bao quát vị này cực kỳ sắc thái truyền kỳ bá chủ cấp long thú nghe nói vị này bản thể vốn là một loại nghe đồn đã tại thế kỷ m ộ diện tuyệt tích thú trước ạ i l đây tô thanh c s tuyết cùng lạc gan phi một mực chưa quên mặt khát phương diện nghĩ có thể cho tới bây giờ hai người rốt cuộc kịp phản ứng kiếp trước cái vị kia băng long bá chủ hiển nhiên một mực thì ẩn nút ở thiên trì bên trong tu luyện chẳng qua là tại linh khí khôi phục sơ kỳ tên không nổi danh mà thôi đương nhiên nghĩ thông suốt cái này một điểm về sau một cái khác bày ở hai người trước mặt nan đề xuất hiện yêu linh loạn thế sơ kỳ linh kỷ phía trên có quan hệ yêu tộc ghi chép thực sự ít đến thương cảm bởi vậy nguyên bản các nàng vẫn cho là tuyết lang tộc đã đầy đủ cường đại suy đoán tựa hồ có chút chân đứng không vững trước có lục tý thần viên hiện thân hắc hờ lĩnh sau có băng long bá chủ thần cư tiên h trì nếu là kết hợp k i ế p t r ư ớ c nghe được không ít giật văn cái này vùng trời núi khu vực săn bắn chung quanh nguy cơ đang tiềm ẩn cũng không ít xa không nói thậm chí đến từ ninh thành giáp tỉnh giả nguy cơ cũng tạm thời không nói chỉ cân nhắc yêu t ộ c lĩnh vực lời nói thiên sơn xâm lâm chính tây chết trăm km ngoài có một chỗ được xưng là thiên yêu ban đầu h u n g hiểm tri địa nghe đồn quân vương khắp nơi trên đất đi cho dù là gần trong gang tấp thiên sơn tựa hồ cũng ẩn giấu đi không ít hậu thế nổi danh đại yêu tung tích nghe đồn sinh ra ở thiên sơn bắc mạch truyền kỳ cấp yêu thú lâm đông c h i chủ từng tại thiên sơn tây mạch dừng lại đếm rõ số lượng n ă m cũng chém xuống mấy vạn yêu t ộ c đầu truyền kỳ cấp yêu thú của n g h u y ế n tri chủ đương nhiên còn có vị kia băng long bá chủ muốn đến nơi này tô thanh tuyết cùng lạc an phi không hẹn mà cùng lắc đầu xem ra chúng ta còn là khinh th Thinh、thường linh khí khôi phục sơ kỳ rất nhiều yêu n g h i ệ t tồn tại a cho tới nay hai người đều lấy chính mình phong đế linh hồn l à m ngạo nhưng tại đơn giản kiểm kê về sau tô thanh tuyết cùng lạc an phi tất cả đều sâu sắc ý thức được một việc các nàng mặc dù nặng sinh nhưng tuyệt không thể lại ngạo mạn đi xuống thiên sơn xâm lâm hai quân t r ư ớ c trận một cố khí tức t ố c s á t l ạ g yên ở giữa tràn ngập tại chỗ bầy yêu trong lòng nhìn lên trước mặt đám kia tuyết lang yêu thú giờ phút này huyền thủy long vương trực tiếp cười lạnh nguyên bản hắn còn lo lắng gặp phải cái gì địch nhân cường đại đặc biệt dung hợp băng giao long vương ban thưởng viễn cổ long lần sau mới dẫn đội đến đây có thể ai có thể nghĩ tới. xử lý phần diễm tên kia lại chính là trước mắt bọn này tối cao đẳng cấp chỉ có chỉ là chuẩn quân vương cấp lang thú quả thật nó không thể không thừa nhận trước mắt b ầ y này lang thú chiến lược không hề yếu có thể thì tính sao giờ phút này nó gọi tới m ộ ư ơ i một vị đồng tộc quân vương yêu thú giúp đỡ dưới trướng lại có gần năm trăm chỉ cho quân vương yêu thú song phương chiến lược tranh lệch đường to lớn quả thực cũng là một trời một vực đương nhiên sẽ không đem trước mặt q u ầ n nha để vào mắt có thể huyền thủy long vương vạn ư ơ n g v vạn không nghĩ đến chính là trước mặt đám kia lang thú không chỉ có không có toát ra nửa điểm bối rối thân sắc mà lại vậy mà nguyên một đám nằm phục người xuống làm ra chuẩn bị tiến công tư thế mở trò đùa bọn sói này là muốn tìm cái chết sao huyền thủy long vương giữa lông mày nổi lên mấy phần nghĩ hoặc nhưng cũng không để ý bọn sói này chỉ cần không phải điên rồi thì căn bản không có khả năng dám ô đột nhiên xuất hiện cơ sở tiếng sói chu âm thanh đánh gãy huyền thủy long vương suy nghĩ một giây sau nghe thấy được nơi xa nhận nha cái kia một tiếng sói gào về sau cùng nha cũng không khỏi đến ngóc lên đầu sói Ngậy. theo kế hoạch hành sự cùng nha trong lúc nhất thời rơi vào t r ầ m tư kế hoạch là cái gì tới đúng tự hồ là để cho ta chỉ huy thanh minh lang thú tận khả năng ngăn cản được địch nhân chủ lực chính diện tiến công M. M. M. theo r o n n g hắn ra lệnh một tiếng tại huyện thủy long vương tràn đầy trấn kinh ánh mắt khó hiểu bên trong cùng nha cùng sau lưng hai cái thanh minh tiểu đội trong nháy mắt hóa thành một cái chính thể thướng lên trước mặt yêu quân khởi xướng trúng phong mà nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một cái ngăn lại trước mặt chi này yêu quân chủ lực cùng nha có lẽ không hiểu cái gì gọi là chủ lực trong, trong, trong khoảnh khắc thiên sơn xâm lâm bên trong sát cơ nổi lên một phía đối mặt đám kia chịu chết lang thú huyền thủy long vương ngay từ đầu còn có chút khinh thường trực tiếp ánh mắt ra hiệu huy xuống một vị yêu vương xông ra ngăn tại cùng nhà trước mặt giao loại yêu thú tại đối mặt lang thú lúc có thể nói là chiếm cứ các loại tiện nghi nguyên bản cái kia yêu vương còn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm cầm xuống cùng nhà có thể. sự t i n h phát triển vượt ra khỏi h u y ề n thủy long vương ở bên trong vô số yêu vương đ o ằ n trước v hai n đạo ầ u t i âm thanh minh lang như, trói thai tên gần i ố n như g thế h tuyệt t như đồng thời vang lên đó là móng luất cùng lân giáp và chạm dị hưởng nhưng khác biệt chính là giao tộc quân vương phòng ngự cơ hồ trong nháy mắt liền bị cùng nhà xe rách một chảo miệu sát trong nháy mắt huyền thủy long vương nhìn đến đồng tộc yêu vương vẫn lắt lúc trực tiếp kinh ngạc đến n gây người xưng sở ngay tại chỗ chết rồi cái này sao có thể chương hai trăm ba mươi chín chia binh hai đường thanh minh tiểu đội vs giao tộc chương hai trăm ba mươi chín chia binh hai đường thanh minh tiểu đội vs giao tộc theo cái kia quân vương cấp giao thú nổi lên xuất kích lại đến v ấ n lạc hết thệ đều phát sinh ở trong điện quan hòa thạch có thể cái kia quân vương cấp giao thú theo g á c tỉnh đến từng bước một trưởng thành là siêu phạm quân vương Lại là dùng chỉ ít thời dùng chí ít g i a n tháng. Tại giao thú nhất giao dội trong, m một chọn thế tuyệt sói tài. Thế mà, chính là như vậy một cái tiềm Thế chính như chiến là lực vậy một vô hạ, gào âm thanh dường như tử thần nói nhỏ đám kêu bình quân đẳng cấp chỉ có ba mươi ba cấp thanh minh lang thú cứ thế mà đem một c h i đại bộ phận giao thú đều là chuẩn quân vương cấp khác long huyết yêu binh ngăn lại móng đ u ố t cùng vẩy và móng va chạm thanh n m sen lẫn vang vọng rừng rậm bên trong bầy sói sát cơ càng sâu làng u ù n g nha trắng xám móng đ u ố t xé mở cái thứ hai quân vương cấp giao thú lồng n ư ợ c lúc huyền thủy long vương cuối cùng t ạ i ý thức được không thích hợp trong không khí tràn ngập một cỗ quái dị mang theo đắng chát mùi máu tươi đó là g a o thú chi huyết cùng không khí tiếp xúc sau mới có thể tản ra đặc thù mùi vị lúc bình thường huyền thủy long vương chỉ có tại với cùng tộc g a o thú luận bả tại giao tộc với thiên núi nơi trọng yếu quật khởi thời điểm một tháng trước linh khí triều tịch hàng lâm thiên sơn sơn mạch trung tâm thời điểm nó xuất lĩnh những thứ này giao tộc đồng tộc huyết tẩy cái này đến cái khác yêu tộc bộ nhóm lần nào xuất trinh không phải quét ngang vô địch thiên sơn nơi trọng yếu nguyên bản cùng sở hữu bảy cái yêu vương bộ lạc nhưng lại tất cả đều bị bọn hắn chinh phục cho tới nay huyền thủy long vương đều đã tự xưng là chính mình chiến lược có thể tùy ý nghiền ép phổ thông quân vương yêu thú mà đồng tộc cái k i a mấy trăm chuẩn quân vương giao thú tại thể phách tăng thêm dưới chiến đấu lực càng là cực kỳ c ứ n g hãn mặc kệ gặp phải cái gì đệ nhân đều cần phải có thể bẻ gãy nghiền nát cầm súng mới lạ thế mà khi thật sự cùng cái tia xử lý phần diễm lang thú không nói xác thực là cái tia chu sát ba vị giao tộc yêu vương lang thú đụng tới lúc huyền t h ủ y long vương chỉ cảm giác thế giới quan của bản thân đều nhanh vỡ vụn một chỗ đại khủng bố cái này lang thú chiến đấu lực làm sao so giao tộc còn mạnh hơn chuẩn quân vương lang thú vậy mà có thể đối đầu không đúng đây đã là tại nghiền ép giao tộc quân vương yêu thú hơi hồi hộp một chút huyền t h ủ y long vương trong lòng đ ố n g nhiên sinh ra mấy phần bất an chính mình tự hồ thật khinh thường cái này đội lang thú bất quá bang giao long vương mệnh lệnh h ắ n vô luận như thế nào cũng nhất định phải hoàn thành nhìn lấy bị kéo ở ba vị giao tộc quân vương lại nhìn một chút trên đất hai tộc đồng tộc yêu vương thi thể huyền thùy long vương bỗng nhiên hạ quyết tâm tại ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền có ba vị giao tộc quân vương bắt đầu lui về phía sau đồng thời theo nguyên bản số lượng gần ngàn yêu quân trong đội ngũ đ i ề u đi hơn hai trăm chánh thức tinh nhuệ sau đó đường vòng rời đi bản vương thừa nhận ngươi rất mạnh chỉ bất quá bản vương ngược lại muốn nhìn xem thiếu đi ngươi cái này làng tộc c h i vương thống lĩnh còn lại lang thú làm sao có thể ngăn cản ta giao tộc đại quân huyền t h ủ y long vương giờ phút này không che giấu chút nào chính mình ý tưởng chân thật đây là chiến thuật tâm lý cũng là khó giải dương mưu dù sao hắn mang tới đại quân chiếm cứ đầy đủ số lượng ưu thế dù là phân g i hai trăm tinh nhuệ cùng ba vị yêu vương cũng đầy đủ đối kháng địch nhân trước mắt. vừa dứt lời trong nháy mắt cùng nha ngây ngẩn cả người Ngậy! cái gì lang tộc c h i vương nói là ta sao cùng nha không khỏi trầm mặc người cái này rắn não tử bị hư phạt t h ị t có thể ăn bậy nhưng lời nói cũng không thể nói loạn chính là cho cùng nha một trăm cái lá gan hắn cũng không dám nói gì chính mình là lam vương không phải vậy đừng nói vương c h i tức giận cũng là nhận nhà ảnh nha mấy tên l ử a giận đều đầy đủ cùng nha ăn một hồ muốn đến nơi này cùng nha trong mắt trong nháy mắt lấp lóe một vệt d à y đặc sắc cơ đối với cái này huyền thủy long vương chỉ coi là chính mình đâm chọn đối diện cái kia cự làm chỗ đau trong lòng trong nháy mắt cười lạnh xem ra bản vương quả nhiên không có đ o á n sai vừa nghĩ tới kê sách của mình hắn trong mắt trong nháy mắt cũng nhiều thêm mấy phần lạnh leo chi ý giờ phút này nhiều lời vô ích song phương chỉ có so tài xem hư thực tuy nhiên đối diện đám tia lang thú hoàn toàn chính xác rất mạnh có thể huyền thủy long vương đối với mình dưới trướng tinh nhuệ vẫn tự tin lấy lại không tốt cũng còn có chính mình vị chủ xoáy này ngang huyền thủy long vương đ ố n g nhiên phát ra một tiếng khàn khàn hí lên cùng lúc đó cái kia màu đen tuyển g a o khu phía trên bỗng nhiên nổi lên từng trận u y áp mà chỗ chán một khối trắng xám long lân thì là bỗng nhiên khơi dậy kinh khủng linh khí phong bạo sau đó còn lại giao tuy h trong n h nhiên trận n hướng Long về huyền thủy、long、Vương tới gần. Hiện n h i chi này, giao tộc giao này đem ạ i phải là trước đây cùng nhà gặp phải những cái kia đám người nhiên quân qua. huấn luyện qua. Tuy đây chân cũng không cùng nhà những chính trước gặp hợp, là là mà đám đ ố so sánh với thanh minh tiểu đội kỷ luật nghiêm minh vẫn có khoảng cách nhưng theo h u y ề n thủy long vương ra lệnh một tiếng bọn này giao tộc đại quân trên thân cũng nổi lên một cỗ hoàn toàn khác biệt khi thế Ô, cùng con nhà nheo lại con người, hạ lệnh tiểu đội lui về. Đây cũng không phải lại tiểu đội Đây có ý tứ đối diện cái kia yêu vương nao tử ngược lại là muốn tốt xứ một điểm chỉ bất quá bọn chúng chỉ sợ không biết ta là có tiếng đầu sát cùng nha t r e o tức tự dễu một câu tu quần trung phong khác hắn cùng nha còn không dám nói thêm cái gì có thể nói tới trung phong nói tới không sợ chết hắn cùng giới trướng thanh minh lang thú cả đời này không kém gì bất luận cái gì yêu vậy liền tới đi tuy nhiên biết do đối diện đã chia binh hai đường nhưng đối với cùng nha mà nói ngăn chặn đối phương chủ lực đại bộ đội nhiệm vụ đã hoàn thành đến mức rời đi cái kia hai trăm chuẩn quân vương cùng ba vị giao tộc quân vương cùng nha n g h ị đến chú sói đỏ tươi bóng lưng nhịn không được cười hh t t một tiếng huyết nha cái này t i ể u tệ tử thật có phúc cũng đừng nói ngươi cùng nha thúc không c h ă m s ó c n g ư ơ i tuy nhiên huyết nha là van bối của hắn l à m cùng nha sớm đã công nhận huyết nha không chỉ có là về mặt chiến lược tán thành cũng là về mặt thân phận tán thành đến mức huyết nha có thể hay không giải quyết chi tiêu rời đi tinh duệ bộ đội cùng nha chưa bao giờ lo lắng qua mở trò đùa ảnh nha giới trướng phong ảnh tiểu đội cũng không phải đùa dỡn bọn này giao thú lựa chọn tại tuyết làng tộc sân nhà tác chiến cũng không phải cái gì lý trí chi chọn. ngay tại cùng nha nheo lại con ngươi trầm tư thời điểm cách đó không xa núi rừng bên trong nào đó giao tộc yêu thú trước khi chết tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vàng vọng sơn giã cùng nha tâm triệt để bình tĩnh trở lại sau đó nhìn hướng trước mặt long huyết yêu quân hai con ngươi nhất thời đỏ tươi ô giết chương hai trăm bốn mươi chính diện đột phá t r i ệ t để sợ h ã i con g dao chương hai trăm bốn mươi chính diện đột phá t r i ệ t để sợ h ã i con g dao túc sắt b ắ t phong đi theo cùng nha tiếng g à o trong nháy mắt hướng về đối diện bảy yêu đấu đá mà đi lãnh thấu xương sát cơ nổi lên con dao kinh hãi lúc huyền thủy long vương cũng ngang nhiên phát động tiến công mệnh lệnh nó đã vô ý lại đi chú ý chi tiêu tinh nhuệ tiểu đội cứu lại gặp được cái gì một lòng chỉ muốn giải quyết phiền thoái trước mắt một đôi đỏ tươi sói đồng tử cùng một đôi thâm thúy mắt đen thì như vậy ngăn cách vài trăm mét khoảng cách ngang nhiên đối mặt cùng một chỗ sau đó đại chiến mở ra ầm ầm tt ê ê vớt sói đập cực nhanh tiến tới thanh em cùng dao khu cùng nhánh cây tiếng ma sát sen lẫn văng lên dường như thịnh đại nhạc giao hưởng nguyên sắc dần dần ảm đạm mà thiên sơn xâm lâm bên trong rất nhiều thanh minh lang thú trong mắt nổi lên thăm thẳm thanh viên dường như un tùn quỷ như lửa lạnh leo thấu xương theo phương bắc xâm nhập cùng long huyết yêu quân quần, quần sau đó hóa thành quần dao kêu lên cùng tê u thảm bản này thì không chút huyền n i ệ m luận trùng phong bọn này thanh minh lang thú có thể xương tuyết lang hình tự đi tạ không đúng chỉ là tạ m à thôi làm sao có thể cùng thanh minh tiểu đội nổi danh quân trận đụng nhau trong nháy mắt nếu có thể từ không trung nhìn xuống liền có thể rõ ràng trông thấy giao tộc yêu quân giường như biện động giống như mánh liệt m à đi có thể đụng vào lại là tòa nào đó vắt ngang vạn cổ mà sừng x ư n g đại sơn giao tộc yêu quân đội ngũ thì như vậy bị chia cắt thành hai cánh trái phải cái gì tự minh tọa trấn một trận chiến này huyền thủy long vương trong nháy mắt thì không bình tĩnh nói đùa cái gì giao tộc luôn luôn lấy ngang ngược thể phách cường đại phong ngự lấy xưng mà thể nội long huyết càng làm cho giao thú nắm giữ có thể nghiền ép rất nhiều cùng g i a yêu thú khủng bố chiến lược đây hết thể chính là giao tộc có thể tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong dọn sạch thiên sơn sơn mạch hoạch tâm mấy cái đại yêu vương bộ lạc quan trọng cho tới nay h u y ề n thủy long vương đối mặt địch nhân không phải đầu hàng chính là chết không thể chết lại có thể thẳng đến chân chính cùng trước mặt đám tia quái dị lang thú sau khi giao thủ h u y ề n thủy long vương mới cảm nhận được trước nay chưa có d u n g động luận thể phách mạnh mẽ trước mặt đám tia lang thú tựa hồ so giao tộc còn càng hơn một bậc luận phòng ngự vô địch đồng dạng hất lên lân giáp có thể đám kia lang thú lại cơ hồ có thể hoàn toàn không nhìn đồng cấp giao thú tiến công mà bọn hắn phòng thủ p h ả n kích lại có thể tùy tiện đánh tan giao thú phòng ngự cái này cũng chưa tính bọn này thể phách phòng ngự công kích đều cơ hồ kéo căng phê giáp lang thú vẫn còn có không tầm thường tốc độ mà lại sức chịu đựng tin người thảo một loại thực vật làm long huyết yêu quân cùng chi kia thanh minh lang thú lần thứ nhất trùng phòng sau khi kết thúc song phương chiến tồn so không bốn mươi bảy đạt được số liệu này cái tiêm ộ t sắt na huyền thủy long vương không khỏi trong miệm thốt ra một ngụm trọc khí phiền、thoái. b ậ y này lang thú sao lại mạnh mẽ như thế huyền thủy long vương không nghĩ ra mà hắn cũng không nguyện ý suy nghĩ tiếp biết bọn này phê giáp lang thú khó đối phó nhưng làm long huyết yêu quân cùng giao thoa mà qua sau tại long huyết yêu quân trước mặt thương tuyết tiểu đội trong nháy mắt liền bị nó khóa chặt cái này dù sao cũng nên là một đám quả h ồ n g mềm đi cùng huyền thủy long vương có tương đồng ý nghĩ còn có trong quân đội dẫn đội trùng phong sáu vị giao tộc yêu vương nhìn trước mắt đám k i a khí tức rõ ràng so phê giáp lang thú yếu đi một bậc thương tuyết lang thú quần dao trong mắt trong nháy mắt nổi lên sát cơ chúng phong chi thế không giảm lúc này hướng về thương tuyết tiểu đội trùng sát mà đi chỉ một thoáng c nhưng g n a t r mắt vào lúc này huyền thủy long vương bỗng nhiên phát giác được không trung nhiệt độ không khí không hiểu hạ xuống mấy lần không chỉ có như thế tối nghĩa dưới ánh trăng lại có từng trận băng vân lơ lửng cái tia tình cảnh huyền thủy long vương cũng không xa lạ gì cái tia rõ ràng cũng là băng xương phong bạo thành hình điểm bão a vừa nghĩ đến đây huyền thủy long vương tại chỗ sửng sốt cái gì quỷ đây không phải tại thiên sơn xâm lâm sao từ đâu tới băng sương phong bạo không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp sau đó tại long huyết yêu quân đại quân tiếp cận lúc sắp đến gần thường tuyết lang thú một khắc này bác gió càng mạnh nhanh chóng trong không khí nổi lên băng hàn linh khí càng là cơ hồ muốn đem trước mặt long huyết yêu quân đóng băng huyền thủy long vương không rõ ràng cho lắm nhưng hắn lại n h ạ y cảm phát giác được cái kia phê giáp lang tộc chi vương trong con mắt nổi lên mấy phần như chút được gánh nặng tri sắc hắn ẩn ẩn nổi lên một loại nào đó suy đoán cũng vào thời khắc này một cái cái đuôi thiêu đốt lên màu tái n h ự t hàn g diễm đỉnh đ ầu sinh ra một đạo xuyên qua gương mặt vết thương cự thú hiện thân n h ậ n nha xuất hiện một khắc này băng thiên tuyệt địa đã phát động làm cái kia năm trăm yêu binh đều bị hàn khí ăn mòn trong n g á y mắt thương t u y ế tiểu t đội cũng tại lúc này khởi s ư ớ n g phản kích đối mặt đám kia đ ẳ n g cấp cao hơn nhiều địch nhân của mình bầy sói trong mắt nhìn không thấy hoảng sợ chỉ có đối với chiến đấu của nhiệt cùng quyết tâm trong n g á y mắt song phương chiến là một đoàn mà long huyết yêu quân bên trong còn lại sáu cái dẫn đội quân vương thì là hào nhữ mày người là ai kỳ quái gia hỏa này khí thế vậy mà không chút nào thua trước đây cái vị kia phê giáp lang vương chẳng lẽ chúng ta đoán sai kẻ trước mắt này mới thật sự là lang vương mấy vị yêu vương nào hào lộ ra vẻ kiếp rẻ mà nghe nói bọn hắn nghị luận nhận nha cùng cùng nha thì là song song như mày lang vương cái này nổi bọn hắn có thể lưng không nổi đối với hai người mà nói lang tộc vương vĩnh xa sẽ chỉ là vị nào trước mắt bầy yêu mà nói không chỉ có là vu hoan phỉ báng càng là đối với tại tuyết lang nhất tộc vương khiêu khích cái này tờ m ở có thể chịu một giây sau cùng nha liền dẫn thanh minh lang thú thay đổi sói thân thể khởi xướng chúng phong hai mặt thụ địch quần dao trong nháy mắt cảm nhận được thực lực trích lệnh huyền thủy long vương càng là trực tiếp phá cái đại phòng cho tới nay hắn vẫn lấy làm t i ê u ngạo coi là trong tay vương bài vô địch khắp thiên hạ giao tộc tín h quân tại lúc này lại bị đám kia tuyết lang như là làm thịt gà rết chó giống như đồ sát t huyền thủy long vương không khỏi trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí khủng bố đại khủng bố mình rốt cuộc gặp như thế nào một đám yêu nghiệt ô tiếng sói chu tiếp tục văng lên đồ sát bắt đầu không sai không có bất kỳ cái gì lo lắng càng cơ hồ không có cảm nhận được bất kỳ phản kháng thanh minh lang thú cùng thương tuyết lang thú có khủng bố thuộc tính cơ、sở. trực tiếp toàn diện nghiền ép bọn này tự xưng là huyết thống cao quý mà vô địch giao tộc yêu thú mấy phút đồng hồ sau tại bốn cái quân vương cấp giao thú liều chết phản công phía dưới rốt c ụ c giao tộc đại quân theo trong vòng vây xông ra đại giới cực kỳ t h n g trọng còn lại hai vị giao thú yêu vương v ẫ n lạc hai trăm giao tộc đại quân đền tội mà may mắn sống sót quần giao từ lâu bị hù dọa nguyên một đám sớm đã sợ hãi hồng hộc hàn phong lại nổi lên thời điểm vài phút trước đó còn kêu gào lấy muốn đổ diện toàn bộ tuyết lang tộc giao nhóm không hẹn mà cùng lui về phía sau mấy bước cùng lúc đó đồng tộc sau khi chết tản da đắng chát m i tanh đâm vào huyện thủy long vương Giờ chương hai trăm o bốn mươi một lang tộc nội tỉnh vô pháp lực địch cường đại điện nhân chương hai trăm bốn mươi một lang tộc nội tỉnh vô pháp lực địch cường đại điện nhân theo bầy sói lại lần nữa nằm phục người xuống huyền thủy long vương minh bạch bầy này lang thú chiến lực hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi hắn trước khi chiến đấu đ o ó n t r ư ở n g không thể địch lại giờ k h ắ c này huyền thủy long vương không che giấu nữa cái chán cái viên tia trắng xám long l ầ n bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng trói lọi chỉ một thoáng kích thích khí lãng trực tiếp để thiên sơn xâm lâm trên không hội tụ mây đen tất cả đều tàn ra lộ ra trong sáng n g u y ệ t sắc lang xào bên trong lý mục cũng bỗng nhiên mở mắt cái kia ngút trời khí thế để hắn không cách nào đem không đáng kể chật trong mắt nhất thời nổi lên từng trận dị sắc đây là lý mục cần ấn phát rất được cái này ngút trời khí thế bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một cỗ để hắn cũng tim đập nhanh lực lượng lúc này liền hứng thú đ chậm rãi biến mất tại lang xào bên trong m á mắt thấy gặp lang ba rời đi thân ảnh tô thanh tuyết cùng l à c an phi cũng đồng thời mở mắt hai người đồng loạt đi tới nhà trên cây cửa đem so sánh với thời không đồng tần thiên phú cảm nhận được khí thế dùng ánh mắt nhìn thấy chẳng cảnh không thể nghi ngờ càng thêm rung động được nhiều nguyên bản đ ủ ám cảnh ban đêm giờ phút này bỗng nhiên sáng lên phản v h ấ t có vòng thứ hai tân nguyệt muốn theo thiên sơn xâm lâm bên trong dân g lên hào quang màu trắng bạc chiếu sáng tinh không so với sáng trói con mang càng làm cho hai người để ít h ì là giờ phút này thiên sơn xâm lâm bên trong khắp lên quái dị khí thế những người khác không hiểu thậm chí các nàng lang bà cũng không hiểu. có thể tô thanh tuyết cùng l à c an phi lại rất rõ ràng chuyên n g ô n quả nhiên không sai vị kêu băng giao long vương quả nhiên là đạt được viễn cổ long tộc di hải đây là viễn cổ long tộc khí tức tô thanh tuyết ngữ khí bình tĩnh mỗi chữ mỗi câu mở miệng mà một bên l à c an phi sớm đã tâm loạn như ma viễn cổ long tộc khí tức xem ra hôm nay tới đây dù là không phải băng giao long vương bản thể cũng là nhân vật lợi hại cũng không biết lang ba bọn chúng l ờ i còn chưa dứt l à c an phi liền lại lắc đầu nói thật lý chi đến nhìn lang ba bọn chúng hẳn là sẽ không là cái kia nắm giữ viễn cổ long thú lực lượng địch nhân đối thủ có thể theo linh khí khôi phục đến bây giờ hai người dự đoán mỗi một trận chiến đấu đều sẽ lấy các nàng hoàn toàn không nghĩ tới phương thức bị lịch chuyển bởi vậy hai người trong tiềm thức sớm đã biết lang ba cùng dưới trướng tuyết lang không có một cái là dễ chê ợ mặc dù biết rõ viễn cổ long thú chi lực cường đại có thể là can phi cùng tô thanh tuyết trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra một loại nào đó mù quáng tự tin chỉ cần không phải băng giao long vương đích thần đến cái kia hết thệ cũng còn có lưu lo lắng một bên khác thiên sơn xâm lâm trong chiến trường theo huyền thủy long vương kích phát cái kia tấm vải rồng bên trong còn sót lại một chút khí tức về sau đột nhiên xảy ra d i biến bị cái tia cố không h i ể u long uy bao phủ nhận nha cùng của nha trong nháy mắt cảm giác trên thân thể dường như b ị kín một tầng không thể gặp vật nặng xem xét lại giờ phút này đối diện đám kia giao thú lại là trong nháy mắt từ trước đây sợ hãi rụt rẽ biến đến ý chí chiến đấu sụp sôi lên trong lúc nhất thời nhận nha cùng của nha cấp tốc trao đổi ánh mắt có cổ quá a xem ra bọn này giao thú quả nhiên không dễ đối phó một bên khác huyền thủy long vương kích thích chiến ý về sau lại là toàn bộ trái tim đều đang chảy máu thì ngắn ngủi này một phút đồng hồ thời gian băng g a o long vương ban cho cho h ắ n cái này viên viễn cổ long lân bên trong lực lượng liền bị tiêu hao đem gần một nửa. nguyên bản hắn nếu là có thể tìm hiểu kỹ càng trong đó huyền bí không được bao lâu liền có thể lên tới cao dài quân vương cấp nhưng hôm nay hết thể đều như ảo ảnh trong mơ giống như trong lòng kinh sợ trong nháy mắt hóa thành trong mắt giấy lên hòa diễm ngang theo nó ra lệnh một tiếng trước đây bị hắn phân ra chuẩn bị đánh lén lang xào đội ngũ cũng đều nhận được triệu hoán huyền thủy long vương cải biến kế sách hắn thấy trước mặt cái kêu b ă n g diễm lang vương rất hiển nhiên mới là l a n g tộc chân chính vương đến đón lấy hắn liền muốn tập trung lực lượng tinh nhuệ một lần là xong nhưng làm mặt khác một chi giao tộc tinh nhuệ trở về thời điểm huyền thủy long vương trái tim lại là trong nháy mắt ng cái gì giờ phút này xuất hiện tại huyền thủy long vương trước mặt cái gọi là tinh n g u ệ đã chỉ còn lại có không đến tám mươi con chuẩn quân vương giao thú mà lại từng cái mang thương tam đại quân vương toàn quân bị diệt lúc này mới qua bao lâu xảy ra chuyện gì cái này sao có thể trong lúc nhất thời huyền thủy long vương não hải bên trong xuất hiện vô số nghi vấn cùng suy đoán cái này không đúng rõ ràng l a n g tộc tinh n g u ệ tất cả đều tại ta chỗ này rõ ràng ta đã kéo lại l a n g tộc chủ lực sao lại thế chẳng lẽ lại là bị cái khác yêu tộc đánh lén kinh nghi thời khắc một cái chuẩn quân vương giao thú nói ra sự thật thiên giác yêu vương đại nhân đám kia lang t h ú thật là khủng khiếp à, vô ảnh vô hình huynh đệ của chúng ta liền một điểm phản ứng đều không có bị giết mười cái làm ba vị yêu vương đại nhân ý thức được không đúng lúc xông ra một cái như là ác ma giống như lang thú mang theo ba cái huyết sắc lang thú trực tiếp chém giết bản nham yêu vương đại nhân theo cái kia giao thú êm hay nói huyền thủy long vương trái tim bỗng nhiên c o rụt lại cái gì ngươi nói là các ngươi gặp chân chính lang tộc chủ lực cái này sao có thể có thể tùy tiện miểu sắt một cái g a o tộc quân vương chỉ có thể là mặt khác một cái quân vương không đúng huyền thủy long vương ánh mắt tại quồng nha cùng nhận nha trên thân rừng lại chốc lát trước mắt hai vị này đồng dạng không phải quân vương có thể bọn hắn chiến lược g õ i như ban ngày chẳng lẽ nói t huyền thủy long vương trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh chẳng lẽ lại trước mắt những thứ này còn không phải tuyết lang nhất tộc toàn bộ chủ lực chính tại lúc này long huyết yêu quân bốn phía trong rừng đ ố n g nhiên chuyển đến dì rào t i ế n g vang phản phất có cái gì kinh khủng tồn tại đang đến gần đồng dạng sau đó huyết nha đi vào sát huyết tiểu đội xuất hiện ở long huyết yêu quân cánh trái mà cánh phải phương hướng thì là ảnh nha hai cỗ đồng dạng là chuẩn quân vương cấp khí tức đồng thời bay lên cùng nhận nha cùng n h a liên hợp về sau trong nháy mắt liền đem bao phủ tại b ầ y sói phía trên vi áp suy yếu mấy thành huyền thủy long vương trong nháy mắt mỹ mắt cuồng loạn không thôi bốn bốn cái thảo một loại thực vật chẳng lẽ lại cái này lang tộc bên trong lại có bốn cái lang vương không đúng cũng không thể là bên trong vùng rừng rậm này kỳ thật cùng sở hữu bốn c h i lang tộc tộc quân đi. có thể cái này cũng nói không thông a b ở y này lang thú khí thế nghị thông suốt rõ ràng là đồng tộc muốn đến nơi này huyền thủy long vương trái tim đột như ngừng hắn rốt c u c suy nghĩ minh bạch có lẽ trước mắt cái này bốn cái lang thú đều không phải là lang vương lộ bộ giờ phút này hắn trong lòng tự tin tiêu ngạo ngạo mạn toàn đều biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có thuần túy nhất bản năng hoảng sợ có thể lấy chuẩn quân vương thân thể chém giết quân vương đại yêu tuyệt thế thiên tiêu ở cái này trong lang tộc có bốn cái lại thêm vị kia từ đầu đến cuối chưa bao giờ hiện thân lại bao giờ cũng đều tại cho h u y ề n thủy long vương tạo nên lấy vô hình áp lực chân chính lang vương h u y ề n thủy long vương đã hiểu một việc một trận chiến này hắn đã chắc chắn thất bại không có nửa phần do dự tuy nhiên trước mắt long huyết yêu quân đã là chính mình toàn bộ thành viên tổ chức có thể huyện thủy long vương biết lưu được núi xanh không lo không có cửi đốt chỉ cần mình không vẫn lạc mà nói hôm nay thủ sớm muộn có một ngày có thể báo thu này bản vương nhớ kỹ huyền t h ủ y long vương tự lẩm bẩm một câu sau đó lập tức truyền âm cho bây giờ còn sót lại hai vị khác yêu vương tình huống không đúng rút lui chương hai trăm bốn mươi hai tuyết lang tộc toàn viên thuế biến chương hai trăm bốn mươi hai tuyết lang tộc toàn viên thuế biến nói là rút lui kỳ thật cũng là muốn chạy trốn còn lại hai vị quân vương mặc dù có chút không hiểu nhưng lại ẩn ẩn gửi được một loại nào đó sát kiếp khí tức đương nhiên sẽ không do dự một giây sau ba đạo phát ra quân vương uy áp to lớn thân rồng đỗng nhiên đằng không mà lên phóng xuất ra vô cùng vô tận khí thế long huyết yêu quân nguyên một đám như là điên cồn u giống g như trong nháy mắt khởi xướng tiến công nhưng lại tại thời điểm then chốt này huyền thủy long vương lại là cũng không quay đầu lại mang theo còn lại hai vị quân vương trực tiếp từ không trung bay về phía thiên sơn sân mạch trước một giây còn dự định dục huyết phấn chiến long huyết yêu quân nhóm trực tiếp trận tròn mắt có thể nhận n h à chờ sói lại không sẽ bỏ qua cơ hội này trong n g á y mắt đổ sát mở ra đã mất đi người đáng tin cậy long huyết yêu quân làm sao có thể chống đỡ được thanh minh lang thú trùng phong phong ảnh lang thú nội thương cùng huyết nha chính diện đột phá chỉ một thoáng rừng tây bên trong tràn đầy long huyết tinh đáng vị đạo mà trong rừng lý mục ánh mắt thì là nhìn về phía một trăm em mở có hơn đằng không mà lên ba đạo gia o khu nhất là cái kia khí tức cường đại nhất giao thú ánh mắt hơi hơi loại lên giờ phút này tại thức hải của hắn c h â sâu đã nổi lên huyền thủy long vương giao diện thủ tính trung tộc huyền thủy yêu giao viễn cổ long tộc di huyết đẳng cấp bốn mươi chín cấp yêu vương thiên phú dòng huyền kim bách chiến thể tím viễn cổ long huyết chi lực tím viễn cổ thủ hộ kim như nước chảy kim kỹ năng long hồn gia tỉnh tím long chiến vũ giã tím thiên long gạo thét kim liệt long trảo kim cùng lòng mánh liệt tập kim trạng thái viễn cổ gia trì cái kia cá thể thu hoạch được viễn cổ long uy gia trì chiến lược tăng lên ba mươi lăm phần trăm lại thể nội huyết mạch lại không ngừng bị thuần hóa cho đến hóa thành thuần túy viễn cổ long tộc không thể không nói cái kia giao thú giao diện thuộc tính hoàn toàn chính xác hào hoa vô cùng thậm chí tại lý mục ký ức bên trong chỉ thua ngày xưa lục t í thần viên một bậc thật muốn tính to lên thậm chí so với lúc trước xâm nhập thiên sơn xâm lâm khu vực s ả n bán trưởng khống nhất bản chi hỏa nam nhân cũng không hề yếu hai cái màu tím thiên phú hai cái màu tím kỹ năng hơn nữa còn có viễn cổ long uy gia trì thật muốn đánh lên Có lẽ đ ế cùng cùng nhưng n dù là như thế tại cuối cùng quyết chiến mở ra trước đó nó lại vẫn có thể quả quyết lựa chọn bỏ xe giữ tướng tay gãy cầu sinh xem ra ra hỏa này trốn thời điểm ra đi có chút chật vật nhưng trên thực tế lý mục nhưng trong lòng nổi lên mấy phần như có như không k i ê n kỵ chỉ sợ lại nếu không được can sinh lý mục lắc đầu quay trở về lan g xảo cùng lúc đó hắn cũng chú ý tới hệ thống giao diện dòng thương khố bên trong xuất hiện không ít bột b ụ t hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng thanh minh lang thú săn giết chuẩn quân vương cấp yêu thú lôi vân giao tôn ra dòng bạo lôi c h ả o ngân hiện đã lưu trữ dòng thương khố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng phong ảnh lang thú săn giết chuẩn quân vương cấp yêu thú quẩn huyết trà lớn tôn ra dòng lực lượng cường hóa kim hiện đã lư trữ dòng thương khố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú quẩ trong u â n đó hoàng kim cấp dòng thì có hơn ba trăm đạo thú vị xem ra bọn này giao thú lai lịch không đơn giản a lý mục như có điều suy nghĩ mở miệng nhưng bất kể như thế nào bọn này giao thú hoàn toàn chính xác cho lý mục mang đến không sự kinh hỉ nhỏ rất nhanh lý mục tâm nghiệm nhất động trong n g á y mắt lại đem còn lại bảy trăm nói bạch ngân cấp dòng tùy cơ dung hợp thành bảy mươi nói hoàng kim cấp dòng mà giờ khắc này dòng thương khố bên trong hoàng kim cấp dòng số lượng lại tới gần hơn tám trăm đạo vừa nghĩ đến đây lý mục tâm thần không khỏi phát tán lên tiếp tục dựa theo sáu mươi tám một tỷ lệ đi định hướng dung hợp thanh minh lang thú c h u y ê n trúc dòng tựa hồ có chút không cần thiết dù sao thời khắc này tuyết lang tộc nắm giữ hai cái thanh minh tiểu đội làm vương bài đã đủ rồi lý mục rất rõ ràng tuyết lang tộc nhất định phải cân đối phát triển mới được muốn đến nơi này hắn nhịn không được khe thở dài một tiếng đau đầu a l i như n là thanh minh lang thú nắm giữ ba đạo chuyên trúc dòng thanh minh chi lực kim thanh minh huyền giáp kim thanh chi la n g hồn kim một dạng phong ảnh lang thú hạch tâm dòng chính là phong chi ảnh kim âm ảnh cộng minh kim t i ê n tính chi phong kim ảnh chi la n g hồn kim cái này một cái còn nếu là sử dụng định hướng d u n g hợp cần năm mươi lăm cái hoàng kim cấp dòng mới có thể d u n g hợp một tổ đi ra cứ thế mà suy ra thương tuyết lang thú hạch tâm dòng thương tuyết của l a n g kim thương chi la hồn kim thương hồn khôi phục kim cần hai mươi mốt cái dòng mới có thể dùng hợp một tổ đến mức sát huyết yêu làng bởi vì huyết sát chi lực đặc thủ tính hắn hạch tâm dòng sát huyết yêu lang kim huyết chi cộng hóa kim huyết nhận phong bạo kim một tổ dung hợp thành bản cao đến chín mươi lăm cái hoàng kim cấp dòng lý mục đơn giản tính toán về sau trong n g á y mắt chân mày miễu chặt hơn rất hiển nhiên hiện nay thương tuyết lang thú hạch tâm dòng dung hợp thành bản là thấp nhất đồng thời đối với cơ sở cường hóa dòng nhu cầu rất ít hệ thống nhắc nhở ký chủ phải trang muốn đại lượng dung hợp hoàng kim cấp dòng thương tuyết cục lang thương chi lang hồn thương hồn khôi phục căn cứ tính toán tại tổng cộng tiêu hao bảy trăm ba mươi lăm cái hoàng kim cấp dòng về sau có thể dung hợp ra ba tổ năm thương tuyết lang thú chuyên trúc dòng ba tổ năm lý mục lập tức bắt đầu tính toán hiện nay tuyết lang nhất tộc tổng miệng sói tổng cộng bảy chín con sói thanh minh lang thú mười tám con phong ảnh lang thú chín con thương tuyết lang thú mười một con sát huyết lang thú ba con lại thêm hắn cùng tuyết lang tứ n h à còn lại còn có ba mươi ba con phổ thông lang thú muốn đến nơi này lý mục đống nhiên trong lòng giật mình nhớ ngày đó hắn thì suy nghĩ qua để tuyết lang tộc toàn b i ê n thuế biến sự t ì n h xem ra hiện tại chính là cơ hội a muốn đến nơi này lý mục lập tức sửa đổi chính mình mục tiêu theo dòng dung hợp giao diện không n g n g lấp l ó rất nhanh liền có một đạo hệ thống nhắc nhở b ắ n ra hệ thống nhắc nhở dung hợp hoàn thành tổng cộng tiêu hao sáu trăm chín mươi ba cái hoàng kim cấp r ò n g tổng cộng dung hợp ra ba tổ bà thương tuyết lang thú chuyên trúc r ò n g mà giờ khác này lý mục chạy tới lang xào bên trong không do dự ô theo lý mục một tiếng nhẹ g à o về sau lang xào bên trong tất cả lang thú toàn đều tập hợp sau đó theo gần trăm viên yêu tinh xếp thành một hàng thì như vậy bị lý mục sử dụng n i ệ m lực khống chế lơ lửng tại mặt trước ba mươi ba con lang thú trước mặt về sau một trận chuyên thuộc về tuyết lang nhất tộc thuế biến bắt đầu từ nay về sau tuyết lang nhất tộc đem chính thức toàn viên lộ sát thành thương tuyết lang tộc chương 243, t o à n thể tiến hóa tuyết lang quật khởi ngày hôm nay chương 243, t o à n thể tiến hóa tuyết lang quật khởi ngày hôm nay sói gào khiếu nguyện b ầ y sói cùng vang lên như vậy quỷ quyệt cảnh tượng trong nháy mắt thì đưa tới tô thanh tuyết cùng lạc an phi chú ý hai người cầu cầu túy túy mò tới nhà trên cây cửa sau đó liền nhìn thấy làm cho các nàng cả đời đều không thể quên được một màn ánh trăng v u n g thanh huy nguyên bản đây chỉ là lại tầm thường bất quá n g u y ệ t sắc có thể lang xào bên trong đám tia sói cái cùng lang tộc đời thứ từ tân sinh lang thú giờ phút này lại toàn đều vang lên, lên. cùng lúc đó bọn chúng quanh thân khí thế lại còn ẩn ẩn phát sinh c ộ n m ì n h ngay sau đó theo đám kia thành niên sói cái bắt đầu theo bị lý mục bàn tên cho là trắng tông cái kia thân thể thon d à i ưu mỹ lang thú bắt đầu dưới ánh trăng đ ố n g nhiên có từng trận mây đen hội tụ càng có lăng liệt hẳn phòng chậm rãi của tới tô thanh tuyết cùng lạc gan phi ngày xưa lang tộc vũ em bạch tông toàn thân bút lông sói không gió mà bay sau đó tại ánh trăng chiếu xuống biến đến càng phát ra tu lớn lên không chỉ có như thế bạch tông hình thể cũng tại phát sinh biến hóa càng thon g i i cùng cao ngất lên chỉ mấy hơi thở công phu bạch tông vai cao thì đã đi tới gần ba mét dáng vẻ đến mức th nếu là tăng thêm đôi sói mà nói càng là không sai biệt lắm năm mét ra mặt mà bạch tông quanh thân khí thế cũng tại lạng yên không một tiếng động phát sinh cải biến trong nháy mắt thăng liền ba cấp hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú bạch tông thôn vệ yêu tình hoàn thành huyết mạch thuế biến đẳng cấp tăng lên đến ba mươi ba cấp cũng tiến hóa làm thương tuyết lang thú hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú bạch tông huyết mạch hoàn thành hai độ biến đến dị giáp tỉnh đặc thù thiên phú dòng vô thượng linh thể kim vẫn linh q u a n hoàn kim a nghe nói lời này lý mục trong nháy mắt hứng thú vô thượng linh thể kim có thể trưởng thành hình thể phách thiên phú dòng tăng lên trên diện thể phách cường độ, đồng thời linh khí hấp thu tốc độ, linh khí tổng lượng tăng lên diện rộng cường đồng linh linh lượng lên độ, độ, phách khí hấp khí mặt đ c h ù q u a ngoài h n l o ạ dòng, tất chỉ ả t ư ơ n g t u y ế là hai cái hoàng kim cấp dòng mà thôi nhưng lý mục nhưng trong nháy mắt neo lại con người linh ẩn quan g hoàn kim kỹ năng thương l a n g trảo ngân thương hồn khôi phủ kim giao diện thuộc tính trợt nhìn ngược lại không tính là lạ thường nhưng ở lý mục trong lòng bạch tông chiến lược giá trị lại cùng tuyết lang tứ nha đạt đến một cái cấp độ cái kia linh ẩn quan g hoàn tuy nhiên hiệu quả hơi yếu chút so ra kém đã từng đ ổ đảng mẫu thụ tụ linh quan g hoàn nhưng lại thắng tại không có cái khác hạn chế mà lại ngoại trừ tăng lên linh khí hấp thu tốc độ cũng tức là tốc độ lên cấp bên ngoài lại còn có thể ngoài định mức đề cao yêu thú thể nội có khả năng chứa được linh khí hạn mức cao nhất đơn giản thô bạo đến tính toán cơ hồ có thể xem vì tất cả lang thú chiến lực đều được để thăng một năm lần nguyên nhân chính là như thế lý mục rốt c ụ c coi trọng hơn trước mắt bạch tông sau đó còn lại sói cái cũng đều học theo bắt đầu thuế biến cùng tiến hóa tuy nhiên các nàng tiến hóa sau hình thể so ra kém bạch tông nhưng cũng so trước đó biến lớn hơn rất nhiều sau cùng thì là cái kia mười ba con tân sinh giống được lăng thú đồng dạng là lột s ắ c thành thương tuyết l a n g thú nhưng thân là sói được bọn chúng thân thể s á t thực muốn khôi nô g được nhiều tứ chi b ắ p thịt quần quận cực kỳ cứng trắng so với trước đây phổ thông tuyết lang yêu thú tại hoàn thành thuế biến tiến hóa làm thương tuyết lăng thú về sau đám học sinh mới này thường tuyết lăng thú cùng đám kia sói cái chiến lực cơ hồ trực tiếp tăng lên gấp đôi hệ thống nhắc nhở ký chủ giới t r ư ớ n g tộc quần hoàn thành huyết mạch thuế biến t r ủ n g tộc nhảy vọt toàn thể lang thu thuộc tính cơ sở để cao 15%. hệ thống nhắc nhở ký chủ giới t r ư ớ n g thương tuyết lang thu số lượng tăng lên thiên phú dòng thương tuyết của l a n g kim hiệu quả thu hoạch được c ư ờ n g hóa trước mắt ràng buộc hiệu quả thể phách thuộc tính tăng lên 99%, c ô n g kích thuộc tính tăng lên 99%, n h a n h nhẹn thuộc tính tăng lên 99%. lý mục khoe miệng trong nháy mắt nổi lên khẽ c ư ờ i ý rất tốt xem ra hắn cho tới nay lựa chọn lộ tuyến đều không sai tuyết lang tộc ngoại trừ cần vương bài chiến lực bên ngoài còn lại phổ thông lang thu thuế biến cũng không được xem nhẹ một à Kinh n Hỷ c ũ h bên khác nhà trên cây bên trong hai cái tiểu ra hỏa chừng tóm mắt song song rơi vào trầm mặc đối với tô thanh tuyết cùng lạc can phi mà nói bây sói chiến lược đề thăng ngược lại là không đáng nhất đến chú ý lúc nói à n g đ lời này là gan phi đều có chút không dám tin tưởng ánh mắt của mình tô thanh tuyết càng là thần sắc càng khái tuyết lang yêu thú cùng thương tuyết lang thú ở giữa tuy nhiên chỉ có kém một chữ nhưng lại dòng giã kém một cái đại giai tầng phổ thông tuyết lang yêu thú bình quân tiềm lực gỡ chừng cũng là hai mươi cấp chuẩn siêu phàm cấp yêu thú c ự c hạn cũng chính là chuẩn quân vương hoặc là quân vương tầng thứ tuyết lang vương có thể thương tuyết lang thú hoàn toàn khác biệt đây là một loại bình quân chủng tộc tiềm lực đạt đến cao dài siêu phàm cấp thượng vị yêu thú chủng tộc có thể nói là tuyết lang tộc hoàn toàn thượng vị thay thế dù sao tuyết lang yêu thú là thú mà thương tuyết lang thú lại là đường đường chính chính yêu trước đây tuy nhiên tuyết lang tộc bên trong cũng từng xuất hiện thương tuyết lang thú nhưng ở hai người xem ra chỉ là bởi vì huyết mạch biến dị mà xuất hiện trường hợp đặc biệt tuy nhiên xác suất hơi hơi lớn mà dù sao có lang ba cái này dị đoan bên trong dị đoan tồn tại ngược lại cũng không gì đáng trách nhưng hôm nay theo toàn bộ tuyết lang yêu thú đều lộ sát thành thương tuyết lang thú tô thanh tuyết trực tiếp người t ê đây cũng không phải là cá thể huyết mạch biến dị mà chính là tập thể phương diện chủng tộc nhảy vọt lớn nhất trực quan một điểm là được tại hoàn thành chủng tộc nhảy vọt về sau sau đó tuyết lang tộc đản sinh tất cả tân sinh yêu thú cũng sẽ là thương tuyết lang thú mà không phải ban đầu tuyết lang nói cách khác từ giờ trở đi lang ba dưới chướng thương tuyết lang tộc đã triệt để tránh thoát huyết mạch tầng thứ mang tới công xiềng càng là theo lúc đầu yêu bảy t h ú tộc triệt để lột s ắ c thành chân chính yêu tộc tộc quần đối với thương tuyết lang tộc mà nói đây quả thực là một niềm vui vô cùng to lớn có thể đang kinh hãi sau khi tô thanh tuyết cùng lạc an phi lại là không hẹn mà cùng nghĩ đến một việc thương tuyết lang thú t i ế p trước linh kỷ bên trong từng có ghi chép thương tuyết lang tộc bắt nguồn từ long quốc bắc cảnh trải rộng tiên h sơn trường mạch sơn côn lôn tam đại vùng núi lạc an phi nhẹ giọng nhìn o n tựa hộ như có điều suy nghĩ bộ dáng mà một bên khác tô thanh tuyết đầu tiên là mờ mịt sau đó lại bỗng nhiên ánh mắt lói lên không khỏi đưa tay che miệng lại thiên sơn thương tuyết lang thú ta nhớ ra rồi chương hai trăm bốn mươi bốn quét dọn chiến trường niềm vui ngoài ý mới chương hai trăm bốn mươi bốn quét dọn chiến trường niềm vui ngoài ý m ớ n dưới á n h trăng thương t u y ế t lang tộc đã hoàn thành thăng hoa nhưng tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trong lòng rung động lại thật lâu chưa từng tiêu tán nhìn qua lạc gan phi cái kia ánh mắt mong chờ tô thanh tuyết nhẹ g i ọ n g mở miệng ta từng nghe một vị đại yêu nói qua kiếp trước thiên sơn s ơ n mạch tại lâm đông tri chủ cùng quân huyết tri chủ còn chưa dương danh thời điểm đã từng xuất hiện một vị thiên tư có thể so với yêu nhiệt khủng bố đại yêu hắn từng cùng quân vương cấp cực hạn chiến lực băng giao long vương từng có nhất chiến nhưng song vương chiến、bình. mà vị kia đại yêu bản thể tựa hồ cũng là thương t u y ế t lan g tộc không giống nhau nàng nói xong tính nôn nóng lạc an phi đã xứng sở ngay tại chỗ rất lâu người nói không phải là thiên lang nhất tộc truyền kỳ khiếu nguyệt c h i chủ a lạc an phi bỗng nhiên có chút cả l â m thiên lang huyết mạch thương t u y ế t lan g tộc khiếu nguyệt c h i chủ đột nhiên trong lòng của nàng đột nhiên sinh ra một đầu tuyến đem đã biết toàn bộ tin tức tất cả đều x â u chuỗi đến tận đây các nàng trước đó trong lòng mọi loại nghi vấn tựa hồ cũng có đáp án vì sao lan ba chiến lực mạnh như thế lại ở kiếp trước bửa bãi vô danh vì sao tuyết lang tộc các loại thiên tiêu lại không thể bị linh kỳ thu lục cho tới nay tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đủ loại suy đoán nhiều lần lo lắng nguyên lai đều là buồn lo vô cớ lang ba cũng không phải là ở kiếp trước ngoài ý muốn v ỡ lạc chỉ là bởi vì tuyết lang tộc hoàn thành huyết mạch thuế biến về sau sớm đã không phải là tuyết lang tộc mà chính là thương tuyết lang thú không thậm chí rất có thể tuyết lang tộc sẽ còn lần nữa tiến hóa thiên lang tô thanh tuyết nhẹ nhàng n h ỉ non một câu trong thần sắc chấn kinh không chút nào tiến hành che giấu thời khắc này trong nội tâm nặng không khỏi nhớ tới những chuyện khác còn nhớ đến kiếp trước thiên lang nhất tộc vi danh thật đúng là danh động trừ giới không nghĩ tới nguyên lai lang ba lại chính là thiên lang nhất tộc một thành viên trong đó xem ra chúng ta còn là khinh thường lang ba thiên phụ a phía trước lại còn tại lo lắng lang ba tại cái này thiên sơn xâm lâm bên trong gặp phải nguy hiểm gì tô thanh tuyết tự dễu cười một tiếng là gan phi cũng có chút đồng ý gật gật đầu đúng vậy a lang ba đã giác tỉnh bộ phận thiên lang huyết mạch cái này cũng có thể giải thích vì sao lang ba có thể lấy chuẩn quân vương thân thể lục g i ế t yêu vương thiên lang thế nhưng là đường đường chính chính đỉnh tiêm yêu tộc huyết mạch vượt cấp tác chiến cái gì tự nhiên là dễ dàng nói là gan phi bỗng nhiên meo lại con người chỉ bất quá lang ba tuy nhiên t h ầ n kiêm thiên lang huyết mạch nhưng dù sao không đủ hoàn chỉnh nếu không thể bù đắp huyết mạch lời nói chỉ sợ nhưng không cách nào ngăn trở băng long bá chủ a xem ra cái kia hai người chúng ta suy nghĩ thật kỹ như thế nào mới có thể để lang ba giác tỉnh hoàn chỉnh thiên lang huyết mạch chỉ cần có thể giúp lang ba vượt qua một kíp này lấy lang ba t h i ê n tư thành cựu bá chủ tri vị hẳn là không cái gì độ khó khăn đến thời điểm dù là đ ố i lên cái kia tương lai băng long bá chủ c ũ i vị hẳn là k n g cái gì độ khó khăn đến thời điểm dù là đuối l ê cái kia tương lai băng long bá chủ chi v n là k h n g cái gì độ h ó k h thứ â n hai con đường chính là trong truyền thuyết thiên địa linh quả bổ thiên quả chỉ bất quá bổ thiên quả tại bản đế ký ức bên trong cũng chỉ xuất hiện qua vài lần đồng thời đều không tại long quốc bắc cảnh kể từ đó tựa hồ chỉ có thể chọn con đường thứ ba trong thức hải của ta ngược lại là nhớ kỹ một môn tên là huyết hồn dẫn yêu tộc bí thuật đột nhiên là gan phi đánh gãy tô thanh tuyết không phải đâu người đem huyết hồn lão quỷ tên kia huyết hồn dẫn học xuống thời khác này là gan phi trong mắt mang theo từng trận kinh nghi n ự a khí bỗng nhiên trêu tức lên người không thích hợp a tô thanh tuyết cái kia huyết hồn lão quỷ bí thuật không phải là bị ngươi xưng là tà thuật sao không nghĩ tới đối với cái này tô thanh tuyết chỉ bình tĩnh mở miệng huyết hồn lão quỷ bí thuật đúng là lớn phần lớn là tà thuật không chỉ cần phải huyết tế mà lại tác dụng p ụ cực lớn nhưng huyết hồn dẫn lại là thông qua nhiều loại quân vương cấp cường hóa tài nguyên n g h ra đến cương ép kích thích tự thân huyết mạch thuế biến cơ hội không có hậu di chứng đây cũng là bản đế đem ghi lại nguyên nhân lại không nghĩ rằng cũng có ngày còn hữu dụng đến nó cơ hội vừa nghĩ đến đây tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đồng loạt có chút thổn thức lên chỉ bất quá lạc gan phi thầm nghĩ càng nhiều hơn là nên như thế nào để đem huyết hồn dẫn bí thuật tiết lộ cho lam ba trực tiếp cho khẳng định không được dù sao bây giờ thân phận của nàng chỉ là một đứa con ít trong né mắt tô thanh tuyết liền một mình suy tư cùng lúc đó lan xào bên trong tại lý mục hoàn thành toàn t ộ huyết mạch nhảy vọt về sau Cùng chở làng thú cũng trở về. không t do dự những cái kia chuẩn quân vương yêu thú yêu tinh dòng trực tiếp bị lý mục lấy đơn giản thô bạo phẩm cấp ưu tiên tất cả đều sách lấy ra ngoài rất nhanh lý mục dòng thương khố bên trong lại có ba trăm sáu mươi nói hoàng kim cấp dòng mà còn lại chín cái quân vương cấp yêu tinh thì là bị lý mục trọng điểm chú ý hy vọng có thể cho ta đến điểm kinh hỷ a nghĩ như vậy lý mục lập tức điều tra lên cái này chín cái yêu tinh thuộc tính không nhìn không sao cả xem xét trong nháy mắt liền để lý mục tinh thần tỉnh táo yêu thú tinh hạch lôi qua giao long tại yêu thú sau khi chết hấp thu thể nội còn s ó t lại linh túy mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên cái kia tinh hạch sau khi phục dụng có thể tăng lên đẳng cấp cũng tùy cơ giác tỉnh phía dưới giòn một trong yêu thú tinh hạch thái thản nham g a o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 hết thể chín cái yêu tinh vậy mà liền xuất hiện bốn cái sử thi cấp dòng bất quá bốn cái dòng tất cả đều là huyết mạch loại hình dòng đối với lý mục mà nói không dùng được còn nếu là để còn lại lang thú thốt vệ lại cùng nói nhóm thể nội huyết mạch xung đột coi là thật gà mở bất quá tin tức tốt là cách mình dung hợp ra thiên lang đồ đằng một trong bất khuất hồn viêm đã chỉ thiếu chút nữa chỉ kém một cái sử thi cấp đồ đằng dòng chương hai trăm bốn mươi lăm dung hợp đồ đằng dòng bất khuất hồn diễm chương hai trăm bốn mươi lăm dung hợp đồ đằng dòng bất khuất hồn diễm muốn đến nơi này lý mục tâm tình trong nháy mắt tốt lên rất nhiều nhưng vào thời khắc này đ ồ n g nhiên có một đạo hệ thống b ổ phục thì như vậy bắn ra ngoài hệ thống nhắc nhở kiểm tra đến ký chủ không gian giới chỉ bên trong nắm giữ đặc thù yêu tinh ly mãng yêu vương phải t r ă n g tiêu hao cái kia yêu tinh cùng hai đạo sử thi cấp huyết mạch dòng dung hợp vì sử thi cấp đồ đảng dòng vũ xà thần c h i hộ a cái này ngủ gật tới đưa gối đầu chỉ bất quá yêu thú tinh mạch ly mãng yêu vương tại yêu thú sau khi chết hấp thu thể nội còn sót lại linh túy mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên cái kia tinh hạch sau khi phục dụng có thể tăng lên đẳng cấp cũng nhất định giáp tỉnh phía dưới dòng vũ xà chi huyết kim có thể trưởng thành hình đặc thù huyết mạch dòng chỉ có trưởng khống vũ xà thần huyết mạch yêu thú mới có thể giác tình đặc thù thiên phú có chuyển kỳ vị cách lý mục nhìn qua li m ạ n g yêu vương yêu thú tinh h ạ c h rơi vào trầm tư làm vì đệ nhất chỉ bị chính mình xử lý quân vương cấp yêu thú li m ạ n g yêu vương yêu tinh bên trong có được vị cách chi lực cực kỳ đặc thù chỉ ít theo cái khác quân vương cấp yêu thú yêu tinh bên trong lý mục không còn có gặp qua tương tự tồn tại bởi vậy lý mục cũng chân c h ờ vì dung hợp một cái thiên lang tộc đồ đằng thật muốn có cần phải từ bỏ một cái nghe thì vô cùng chân quý nắm giữ chuyển kỳ vị cách yêu tinh sao hệ thống nhắc nhở vũ xà thần nhất tộc vị cách cùng trời lang nhất tộc t ư ơ n g tính k ký chủ cùng dưới trướng lang thu không cách nào hấp thu hệ thống nhắc nhở ký chủ đã giác tỉnh c h ấ n ngục thiên lang huyết mạch thân là c h ấ n ngục thiên lang lưới trời sinh nắm giữ truyền kỳ vị cách hệ thống không linh chi tiếng vang lên lý mục trong nháy mắt thì không thể nín được cười đi ra thì ra là thế nguyên lai、like、cái này ly mạng yêu vương yêu tinh cũng là gà m ở sao đúng vậy a cũng không phải là hy hữu chính là c h â n quý lý mục đông nhiên nghị thông suốt lại mặc kệ chính mình có phải hay không nắm giữ truyền kỳ vị cách nhưng chỉ bằng trước một câu hệ thống nhắc nhở cái tia trước mắt yêu tinh đối với hắn cũng tốt đối khắp cả tuyết lang tộc giá trị liền đã tới gần tại không đã như vậy lý mục tự nhiên không có nửa điểm do dự vừa vặn cái k i a chín cái quân vương cấp yêu tinh bên trong đúng lúc còn lại ra hai đạo tử sắc huyết mạch thiên phú r ò n g dung hợp theo lý mục ra lệnh một tiếng rất nhanh lý mục không gian giới chỉ bên trong ly mãng yêu vương yêu tinh thì như vậy tiêu trừ ở vô hình thay vào đó là một luồng đỏ tím giao thoa đặc thù linh luận hiện lên ở dòng thương khố bên trong một giây sau theo dòng thương khố bên trong lại lần nữa sáng lên hai đạo tử sắc qua mang cùng sen lẫn dung hợp cùng một chỗ không chỉ có như thế tại ba cái quá trình dung hợp bên trong cơ hồ mỗi dây đều sẽ tiêu hao một đạo hoàng kim cấp dòng hành động vật tư lý mục người t ê không phải hệ thống ngươi cũng ngồi nói a đây không phải hố cha sao tuy nhiên trong lòng oan t h ầ m nhưng vì thiên lang tộc đồ đàng bất khuất hồ n diễm lý mục vẫn là n h ị n được rốt c ụ c trải qua một ngày bằng một năm một phút đồng hồ sau lý mục trong thất hải nhiều hơn một đạo tâm h thúy vô cùng mà lại hiện ra nhàn nhà tường đỏ quan mang linh ẩn có thể lý mục lại ngay cả xem xét hào hứng đều không có hệ thống nhắc nhở kiểm tra đến dòng thiên lang cộng chủ bất khuất hồn diễm d u n g hợp tài liệu đã đầy đủ phải trăng rung hợp vâng cứ như vậy cái t i ê đạo vừa mới bị rung hợp đi ra vũ xà thần nhất tộc đồ đàng tài liệu lần này thì đơn giản nhiều theo cái kia mấy đạo pha trộn quang hoa lẫn nhau dung hợp rất nhanh liền tại lý mục trước mặt hóa thành một đạo tản r a nhàn nhạt ánh bạc nhạt điểm sáng màu tím tâm thần k h ẽ động cái kia quang điểm liền bị lý mục hấp thu hệ thống nhắc nhở ký chủ đã dung hợp cũng hấp thu dòng thiên lang cộng chủ bất khuất hồ n diễm hệ thống nhắc nhở bởi vì ký chủ mở khóa thiên lang chín đại đồ đằng một trong bất khuất hồ n diễm ký chủ tộc quần đồ đằng đã yêu đất khôi p h ụ dòng thiên lang cộng chủ thu hoạch được cường hóa hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên trong nháy mắt kia ngay tại ánh trăng phía dưới lý mục đỉnh đầu bỗng nhiên hiện hiện hiện mà hai con mắt bên trong thì là tỏa ra yếu ớt nhưng ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng huyền ảo tối nghĩa hòa quang ô sói trên trán ẩn ẩn có một vệ biểu tượng tôn quý tử kim quang mang loại qua sau đó hóa thành một đỉnh ánh trăng tri quan đối với bầy sói mà nói tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì nhưng lại tất cả đều cảm nhận được thể nội có một loại nào đó dòng nước cấm xuất hiện cùng lúc đó lý mục trong tâm thần đ ố n g nhiên loé qua một trận minh ngộ chợ đưa ánh mắt về phía chính mình thuộc tính mặt bản Ký chủ, L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 Bởi vì thiên l a n phú cùng đồ đ kỹ năng ngược lại là không có gì cải biến nhưng lại đem đồ đằng đơn độc biểu hiện là một cái khối mô hình mà lại nhờ vào đồ đằng tàn linh sơ bộ khôi phục vĩnh chiến chi hào cùng bất khuất hồn diễm hai đại đồ đằng tăng thêm hiệu quả hiện nay đã để cao đến năm thành có thể tưởng tượng đợi một thời gian chờ thiên lang đồ đằng hoàn toàn khôi phục dưới trướng lang thú chiến lược lại đem nên đón thuế biến mà lại theo lý mục ánh mắt đã qua hắn lúc này mới chú ý tới không chỉ có là hắn mà chính là tất cả dưới trướng lang thú giao diện thuộc tính bên trong đều nhiều hơn vĩnh chiến chi h ả o cùng bất khuất h ồ n diễm hai cái đồ đằng dòng mặt ngoài nhìn bầy sói chỉ là sói trên chán nhiều hơn một cái tượng trưng trời lang nhất tộc răng sói đồ đằng huy hiệu có thể trong đó đại biểu lại là từ đó về sau lý mục dưới trướng cái này một bộ nhóm đã nắm giữ thuộc về mình đồ đằng mà b ầ sói chiến lược càng là cùng nhau lại nên đón một đợt thuế biến chính mắt thấy đây hết thệ tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trực tiếp cây đay ngây người ánh mắt sáng ngời nhìn qua lang ba đỉnh đầu hiện ra cái kia một đạo thiên lang đồ đằng hư ảnh già đi lạc gan phi trợn tròn mắt đó là đồ đằng tàn linh không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp a rõ ràng trước đây không lâu cái kia đồ đằng tàn linh vẫn là yếu đuối có như nến tàn trong gió đồng dạng nhưng hôm nay vậy mà tại hắn tàn linh phía trên xuất hiện yếu ớt khôi phục chi ý một bên khác tô thanh tuyết càng là bỗng nhiên kinh hãi ánh mắt bên trong tràn ngập mờ mịt chẳng lẽ là bởi vì thương tuyết lang tộc hoàn thành huyết mạch nhảy vào sau có thể cái này cũng nói không thông a cái này sao có thể trước mấy ngày còn suy yếu đến cơ h ồ liền muốn biến mất đồ đảng tàn linh làm sao đột nhiên thì khôi phục chỉ một thoáng nguyên bản còn tưởng rằng rốt cục nhìn thấu lang ba nội tỉnh tô thanh tuyết cùng lạc gan phi hai người trong lòng lại lần nữa hiện ra từng trận che lấp chương 246, t r u thôn vệ tiến hóa quân vương cách xa một bước chương 246, t r u thôn vệ tiến hóa quân vương cách xa một bước trăng sáng ánh b ạ c lý mục đỉnh đầu dị tượng dần dần tắn đi thiên sơn xâm lâm tựa hồ trọng bình tĩnh lại có thể tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi đáy lòng gợn sóng lại vô luận như thế nào cũng vô pháp bình phục đơn giản chấn kinh hai chữ đã không cách nào hình dung ra hai người giờ phút này cái kia phức tạp vô cùng tâm tư đồ đằng làm vị yêu t ộ c tiến hóa thể hệ một trong những hạnh tâm đồ đằng chi lực đối với một c h i yêu t ộ c bộ nhóm đề thăng không thể nghi ngờ là to lớn cũng nguyên nhân chính là như thế đồ đằng nếu là bị hao tổn cơ hồ có thể phá hủy một c h i yêu t ộ c có thể rõ ràng tuyết lang tộc hoặc là nói thương tuyết lang tộc đồ đằng mẫu thụ ngay tại hai người trước mặt chết đi có thể lưu lại tản linh đã là may mắn theo lý thuyết thương tuyết lang tộc không nói không gượng dậy nổi đi chí ít cũng sẽ đỉnh trệ không một đoạn thời gian trước có thể hai người nhìn thấy cái gì thương t u y ế t lang tộc đồ đằng chi linh lúc này mới qua bao lâu vậy mà liền bắt đầu khôi phục trong c h ố p nhóm này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi tất cả đều rơi vào trầm tư nhìn qua đang chuẩn bị cử hành tiệc ăn mừng thương t u y ế t lang tộc tô thanh tuyết cùng lạc gan phi toàn cũng c a o mày lên hai người chưa bao giờ giống hiện tại như vậy nghiêm túc suy nghĩ qua một việc có hay không một loại khả năng kỳ thật các nàng hiện tại cũng còn đánh giá thấp lang ba thậm chí cả toàn bộ bầy sói tiềm lực tập thể huyết mạch nhảy vọt vì thương t u y ế t lang thú về sau thật cũng là bầy sói mức cực hạ sao còn có lang ba thật chỉ là một cái phổ thông tin lang sao mọi loại nghi vấn thì như vậy tại hai trong lòng người n ổ lên cuối cùng tiêu trừ vô hình chỉ hóa thành lãnh thấu xương bắc phong bên trong thở dài một tiếng ánh trăng phía dưới lý mục cũng không khách khí chút nào đem trước mặt chín đại quân vương giao thú long tích thịt gỡ xuống theo cái kia thâm viên miệng lớn mở ra trong n g á y mắt đem rất nhiều huyết nục n ư ớ t vào hệ thống nhắc nhở ký chủ n u ố t quân vương cấp yêu thú lôi qua giao long huyết nục thiên phú dòng tiền thai lang thể phệ linh chi nha phát động ký chủ thôn phệ lôi giao huyết mạch thuộc tính cơ sở tăng lên hệ thống nhắc nhở ký chủ nuốt quân vương cấp yêu thú của chiến long vương huyết nục thiên phú dòng tiền thai lang thể p h ệ linh chi nha phát động ký chủ thôn phệ của chiến, chi chiến huyết mạch thuộc tính cơ sở tăng lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh tại lý mục sâu trong thức hải nổ lên trong chấp nhóm này lý mục chỉ cảm thấy trong thân thể bỗng nhiên tràn ngập một loại không hiệu lực lượng cường đại rõ ràng hình thể vẫn chưa phát sinh cải biến nhưng nuốt sói có thể vung suất lực lượng đâu chỉ tăng lên gấp đôi mà lại nguyên bản cảm thấy có chút trầm trọng sói thân thể vậy mà hiện hiện mấy phần chưa bao giờ có nhẹ nhàng chi ý hệ thống nhắc nhở ký chủ thôn vệ chín đại quân vương giao thú huyết n ụ thuộc tính cơ sở tăng lên trên diện rộng trước mắt tổng vệ linh tăng thêm ký chủ cơ sở thể p h é p đề cao một trăm hai mươi cơ sở lực lượng đề cao một trăm hai mươi cơ sở nhanh nhẹn đề cao một trăm hai mươi cơ sở thần hồn đề cao một trăm hai mươi trước mắt vệ linh tăng thêm đã đạt tới chuẩn quân vương hạn mức cao nhất a đã tới hạn mức cao nhất rồi lý mục cũng không cảm thấy bất ngờ ngược lại hơi có vẻ kinh hỉ tuy nhiên phệ linh chi nha đ ể thăng nắm giữ một cái hạn mức cao nhất có thể mới chuẩn quân vương cấp thì mang đến cho mình một trăm hai mươi toàn bộ thuộc tính cơ sở tăng lên chờ mình tấn thăng quân vương về sau phệ linh chi nha hạn mức cao nhất tất nhiên cũng sẽ tùy theo đề cao hệ thống nhắc nhở ký chủ thôn phệ chín đại quân vương giao long huyết mạch dòng chấn ngục lang hồn tím thu hoạch được cường hóa chấn ngục lang hồn tím sử thi cấp thiên phú r ỏ n g chỉ có chấn ngục thiên lang bên trong vương giả huyết mạch có thể rất tỉnh liệt đảm quân hồn quan hoàn loại hiệu quả ký chủ giới chướng tộc quần toàn thuộc tính tăng lên hai trăm thiên lang huyết dưới trướng tộc quần giáp tình y ế u đớt thiên lang huyết mạch thể phách thuộc tính tăng lên hai trăm linh nhanh nhẹn thuộc tính đề cao một trăm linh lực lượng thuộc tính đề cao một trăm linh chiến ý tăng lên hai trăm linh quân vương cốt chỉ có c h ấ n ngục lang vương mới có thể giáp tình đặc thù năng lực ký chủ dưới trướng tộc quần thu hoạch được tự thân tổng thuộc tính hai mươi tăng thêm linh mạch ký chủ bản thể hấp thu linh khí tốc độ tăng lên hai trăm linh so với p h ệ linh chi nha mang tới kinh h ị c h ấ n ngục lang hồn đề thăng cũng không tín hiệu nhưng lý mục trong lòng rất rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì có lẽ trấn ngục lang hồn cũng đạt tới chuẩn quân vương cấp yêu thú mức cực hạ nói cách khác lý mục rốt cục có thể bắt tay vào làm chuẩn bị tấn thăng quân vương đây coi như là tứ hỉ tới cửa lý mục trêu tức cười một tiếng khoe miệng đông nhiên quăng lên đường cong theo trọng sinh vì sói đến bây giờ lý mục một mực căng cứng tiếng lỏng rốt cục có thể vông lỏng một chút thật tình không biết vào thời khắc này thiên sơn sơn mạch thiên trì mật địa hốt hoảng trốn về thiên trì huyền thủy long vương trực tiếp liền c u ộ n tròn xúc lên g i a o khu dường như quỷ bãi giống như ở thiên trì bên cạnh kết thúc n ô vương ti chức hành sự bất lực chuyên tới để tịnh tội trong n h y mắt thiên trì phía trên nhất thời thì có ngàn vạn mây đen hội tụ sau đó một cái g i ữ tận cự thủ theo mặt nước dâng lên băng g i a o long vương nhìn lên trước mặt huyền thủy long vương không khỏi neo lại con n g ư ờ i thiên giác ta cần một lời giải thích thời k h ắ c này băng g i a o long vương trong mắt vẫn bình tĩnh có thể thiên chỉ trên không trong lôi vân lại có ngàn vạn lôi đình nổi lên dường như thần nộ đồng dạng huyền thủy long vương không dám chút nào lãnh đạo trong nháy mắt đem hết thẻ hêm hay nói không chỉ có như thế cùng hắn đồng hành một vị khác giao thú càng là vận dụng thiên phú kỹ năng đem chính mình nhìn gặp hết thẻ đều lấy thủy kính hiện hóa ra ngoài thời khắc này thiên chỉ trong vùng đất bí ẩn tính ra hàng trăm gia o tộc thiên kiêu nhìn lấy bọn hắn đồng tộc thì như vậy bị đám kia lang thú như đồ heo chó giống như chém giết lúc cả đám đều nhìn ngây người không phải đâu cái này sao có thể ta gia o tộc thân có long huyết cùng gia yêu thú đều hiếm có có thể cùng bọn ta làm đ ị ợ c nhân làm sao lại bị một đám phổ thông lang thú đánh bại lấy yếu thắng mạnh lấy ít thắng nhiều đám kia lang thú đến tột cùng lai lịch gì Quần giao sao động thời thiên chỉ phía trên lôi vân lại là dần dần bình tĩnh lại. giao thời sao phía khắc, chỉ lôi lại tại bản vương xuất quan trước đó các ngươi không được lại đi treo chọc thiên sơn xâm lâm bên trong đám kia làm thú đợi bản vương xuất quan này chính là ta giao tộc triệt để quật khởi thời điểm lời này vừa nói ra trong nháy mắt liền có vô số giao tộc đại yêu hào hào phụ họa chỉ một thoáng tiếng l o n g lòng vang vọng thiên tri phía trên sau đó băng giao long vương thì là bỗng nhiên thét dài một tiếng từ đỉnh đầu vô tận trong lôi chỉ triệu hoàn ra một đạo băng linh long thú hư ảnh vật này vì bản vương n g o ạ i ý muốn lấy được cơ duyên tên là đồ đăng chi linh đến đón lấy bản vương bế quan thời điểm các ngươi liền cùng nhau lĩnh hội này đồ đăng chi linh đi bản vương nếu là đoán không lầm v băng dao tộc một long vương ô t h đầu tiên là khẽ ổ lên một tiếng chặn liền mánh liệt phá lên cười nguyên lai、like, đây cũng là đồ đằng chi diệu dùng chương hai trăm bốn mươi bảy hai cái tiểu i a hỏa thuế biến chương hai trăm bốn mươi bảy hai cái tiểu gia hỏa thuế biến thân là băng giao long tộc yêu vương băng giao long vương trong nháy mắt liền cảm nhận được cái kia đồ đ ằ n g long thú mang tới đủ loại c h ỗ t ố t tụ linh quang hoàn băng linh ra chỉ thái cổ long uy băng hồn chi rất tỉnh dòng giã tứ trọng tăng lên nguyên bản băng giao long vương đối với mình bế quan còn không có nhiều lòng tin có thể nắm giữ đồ đ ằ n g gia hộ về sau trong nháy mắt lòng tin tăng vọt không chỉ là hắn huyền thủy long vương chờ một đám quân vương cấp giao thú cũng là hào hô hấp r ồ n dập đem so sánh với cái khác chuẩn quân vương giao thú đã tới quân vương cấp bọn chúng càng rõ ràng chính mình thu được như thế nào cơ duyên chiến bại âm ảnh cơ hồ trong nháy mắt liền bị huyền thủy long vương từ nội tâm phủ nhẹ thay vào đó là trước nay chưa có tâm thúy sắc cơ không được bao lâu nó chắc chắn rửa sạch đục nhã một bên khác vào thời khắc này trường ninh bình nguyên phía trên nồng đậm mùi máu tươi theo hàn phong cùng một chỗ lướt qua mạnh này khắp nơi yêu cốt huyết sắc bình nguyên đi qua ninh thành tam đại thế lực liên thủ săn giết trường ninh bình nguyên sau cùng một cái yêu vương cũng đều vào hôm nay bị ba người xử lý trong không khí huyết tinh vị đạo ngoại trừ đại biểu cho giết hại bên ngoài cũng cùng thời đại bề ngoài lấy bọn chúng chiến tích rốt cục giải quyết không nghĩ tới nho nhỏ một cái trường ninh bình nguyên phía trên vậy mà sinh hoạt mấy chục cái yêu vương bộ nhóm giờ phút này lưu anh giọng nói vô cùng vì cảm thái rất hiển nhiên nếu để cho quần anh hội tự mình giải quyết chỉ sợ chờ cái này mùa đông kết thúc hắn cũng vô pháp đem trước mặt khu vực săn bắn dọn sạch đến thời điểm chắc chắn sinh sôi rất nhiều sự cố nói hắn nhìn hướng còn lại hai người ba người ngước mắt ăn ý cười một tiếng về sau mỗi người mang theo dưới trướng rút lui trận này càng quét bên trong tam p h ư ơ n g thế lực lấy được chỗ tốt đều cần thời gian tiêu hóa đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian đợi đến triệu trường thanh cùng hoắc thanh nhai rời đi lưu anh lúc này mới đem ánh mắt thu hồi khỏe m cùng nổi lúc đó thoát thanh t r n g t a y cùng triệu trường thanh sau khi rời đi cũng đều mỗi người lấy ra chính mình thu hoạch tuy nhiên tam phương thế lực trước mắt hợp tác rất vui sướng tuy nhiên ba người đều biết muốn đoàn kết có thể khi bọn hắn nắm giữ có thể độc chiếm linh thành toàn bộ cơ duyên cơ hội lúc lại có ai có thể không nhìn cứ như vậy ba người toàn cũng bắt đầu bế quan ninh thành thiên sơn s ơ n mạch thiên sơn xâm lâm tất cả đều nên đón đã lâu bình tĩnh trong chớp mắt lại là hơn một tháng thời gian trôi qua một ngày này tại linh khí khôi phục năm tháng rưỡi về sau tại lâm đông phải đi đầu mùa xuân đã tới một ngày này hô nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đồng thời phun ra một ngụm trọc khí rốt cục chuẩn quân vương cảnh giới tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi lại là chăm miệm một lời mở miệm nhờ vào cái này hiếm thấy thời gian yên lặng hai người tại chưa bao giờ đình chỉ cung ứng rất nhiều yêu thú huyết nục trợ giúp dưới rốt c ụ c hoàn thành đột phá khoảng cách chân chính quân vương cũng chỉ thiếu chút nữa xa giờ khắc này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trong mắt ngoại trừ mừng rỡ bên ngoài càng nhiều vẫn là c ả m khái ai có thể nghĩ tới thân có kiếp trước phong đế c h i hồn các nàng vậy mà tại linh khí khôi phục gần nửa năm sau mới lên tới chuẩn quân vương có thể hai người chỉ nhìn chính mình bộ kia yếu đối hải nhi thân thể trong nháy mắt song song thoải mái giờ phút này lý mục cũng rốt c u c đã nhận ra dị dạng khí thế ba đậu kỳ quái có ai đột phá sao nhưng loại này khí thế lại không phải bình thường lang thú đột phá thời điểm cái kia có ba đậu đột nhiên lý mục cảm nhận được c ố này dị dạng khí thế n g ọ n m m ồ n lúc này đi hướng nhà trên cây không thể nào tại đẩy ra nhà trên cây áo lông trồn cánh cửa trước một giây lý mục vẫn có chút khó có thể tiếp nhận chính mình p h á n đoán trong lòng có thể theo áo lông trồn bị lật lên theo mắt sói bên trong hai cái tiểu gia hòa xuất hiện lý mục trong nháy mắt thở dài nhẹ nhõm hai cái tiểu gia hòa vẫn là bộ dạng đáng yêu kia dù sao đối với bây giờ lý mục mà nói tuy nhiên tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi hình thể đã tương đương với phổ thông nhân loại ba tuổi tiểu hai tử có thể lý mục vai thăng chức có năm m như là hoàn toàn ngóc lên đầu sói mà nói thân cao không sai biệt lắm có bảy m tô thanh tuyết cùng lạc gan phi cái kia nhỏ xíu hình thể biến hóa tự nhiên bị hắn xem nhẹ có thể ngay sau đó lý mục thì không bình tĩnh chỉ vì hắn trước mặt đ ố n g nhiên nhảy ra hai đạo giao diện thuộc tính chủng tộc nhân loại thính danh tiểu tuyết đẳng cấp ba mươi chín cấp chuẩn quân vương cấp giác tỉnh giả thiên phú dòng không linh t u y ệ t cảnh tím thời không đồng thần kim không gian giới trì kim kỹ năng không nhận kim trạng thái cái kia cá thể vẫn ở tại hài nhi giai đoạn thuộc tính cơ sở bị động suy yếu 90% t o à n bộ thiên phú kỹ năng dòng vẹn vẹn có thể phát huy 50% h i ệ u quả t r ủ n g tộc nhân loại thính danh tiểu tử đẳng cấp 39 c ấ p chuẩn quân vương cấp giác tỉnh giả thiên phú dòng thời lưu c h i k i ệ n tím thời không đồng tần kim cao giai niệm lực kim kỹ năng lúc linh kim trạng thái cái tiêu cá thể vẫn ở tại hải nhi giai đoạn thuộc tính cơ sở bị động suy yếu 90% t o à n bộ thiên phú kỹ năng dòng vẹn vẹn có thể phát huy n ă h i ệ u quả a cái này tiểu tuyết tiểu tử các ngươi vậy mà lên tới ba cấp rồi lý mục tâm linh ba động vang lên cái k i a m ộ t cái trước mắt tô thanh tuyết cùng lạc gan phi tất cả đều mắt trần có thể thấy luôn cuống h o à n g bét vậy mà q u ê n che lấp khí tức rồi cho tới nay hai người cũng không dám đem chính mình khí thế ba động hoàn toàn h i ể n lộ cũng là lo lắng bị lang ba phát giác dị dạng không phải hai người có lòng d i u diếm là các nàng lo lắng lang ba sẽ hiểu lầm chỉ bất quá làm hai người nước mắt trông thấy lang ba trong mắt từ từ kinh hỷ cùng ôn nhu thần sắc về sau tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trong nháy mắt sửng sốt song song đậu dung cho tới nay các nàng đều lo lắng bí mật của mình bị lang ba phát giác có thể ai có thể nghĩ tới luôn luôn thông tuệ lang ba dù là đã nhận ra các nàng dị dạng nhưng cũng không có chút nào hỏi thăm ý tứ thật tình không biết lý mục k i ế p trước kiếp này đều không có gì mang em bé kinh nghiệm hai cái tiểu gia hỏa tuy nhiên lên tới chuẩn quân vương cấp nhưng tại lý mục trong mắt lại cực kỳ bình thường đều tờ m ở linh khí khôi phục còn có cái gì không bình thường cùng lúc đó lý mục trong lòng ngoại trừ kinh h ỉ bên ngoài càng nhiều vẫn là rung động tuy nhiên cụ thể thuộc tính nội dung hắn không cách nào dò xét có thể chỉ từ mấy cái này thiên phú kỹ năng d ò n đẳng cấp cùng tên phía trên thì không khó coi ra hai cái tiểu gia hỏa thiên phú tuyệt đối không kém đồng thời trọng yếu nhất chính là tiểu t u y ế t trưởng không bất ngờ chính là không gian thiên phú mà tiểu tử lĩnh nộ g càng là thời gian thiên phú lý mục tuy nhiên không rõ ràng hai cái này thiên phú cụ thể năng lực nhưng lại biết thời không lực lượng hy hi hữu nói một cách khác không nghĩ tới a chính mình thu dưỡng hai cái tiểu gia hỏa vậy mà đều có quân vương tri tư chương hai trăm bốn mươi tám linh khoáng mạch xuất hiện ninh thành tam đại thế lực hợp tác chương hai trăm bốn mươi tám linh khoáng mạch xuất hiện ninh thành tam đại thế lực hợp tác đâu mua xuân ấm áp ánh sáng mặt trời vung xuống rơi vào nhà trên cây bên trong lý mục mắt sói bên trong hoàn toàn phản chiếu ra hai cái tiểu gia hỏa thân hình lấy hai cái tiểu gia hỏa bây giờ tội tác lý mục trong mắt không ngừng lấp lõe dị sắc không thể không nói hai cái tiểu gia hỏa hoàn toàn chính xác mang đến cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng bất quá cũng vào thời khắc này lý mục đông nhiên ý thức được kiện chuyện trọng yếu đúng rồi tiểu tuyết tiểu t ử các ngươi vừa phá khẳng định đói bụng không ô cũng không đợi tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trả lời lý mục trực tiếp gọi tới b ạ c h tông vị này đã từng hai cái tiểu gia hỏa vũ em đã trở thành tuyết lang tộc số một đô b ế t chỉ thấy nàng theo băng trong kho lấy ra một đoạn tốt nhất thịt rồng c u sống lập tức liền vì hai cái tiểu gia hỏa chuẩn bị lên bữa chưa huyết nục len ý sau tản ra kỳ dị mùi thịt cùng ẩn chứa trong đó pha trộn linh khí trong nháy mắt liền động đến hai cái tiểu ra hỏa đáy lòng còn sâu tham ăn rất nhanh tô thanh tuyết liền cùng lạc a n phi ăn uống thả cửa lên lang ba nói không sai tại đột phá chuẩn quân vương về sau tô thanh tuyết cùng lạc a n phi chính là cần thu lấy năng lượng thời điểm bữa này quân vương giao thu thịt yến trong nháy mắt liền để hai người thâm hụt linh khí tất cả đều khôi phục chỉ bất quá chờ hai người sau khi ăn xong mới phát hiện lang ba không biết từ khi nào vậy mà rời đi kỳ quái lang ba đi đâu lạc a n phi hơi c o mày chất cả người đều rơi vào trầm tư vào thời khắc này một đạo quen thuộc sói gào tiếng vâng lên ô hai người đi ra nhà trên cây theo thời không đồng tần phát động tô thanh tuyết cùng lạc gan phi lúc này mới chú ý tới tại hai người bế quan đột phá chuẩn quân vương thời điểm toàn bộ lang xào tường vây tựa hồ lại ra bên ngoài dọc theo rất nhiều không chỉ có như thế lang xào bên trong bất ngờ còn nhiều hơn mới một nhóm lang thú con non chính như các nàng trước đây đoán như vậy tại tập thể hoàn thành t r ù n g tộc nhảy vọt về sau giờ phút này thương tuyết sói cái nhóm sinh hạ tất cả đều là thương tuyết lang thú con non nhưng bởi vì thương tuyết lang thú huyết mạch càng thêm cường đại bởi vậy cái này một nhóm tân sinh lang thú số lượng chật giảm chỉ có bảy con chỉ bất quá theo đầu mùa xuân đến tô thanh tuyết cùng lạc gan phi tại lang x ả o bên trong cảm nhận được một loại vui vẻ phồn v i n h sinh cơ b g mừng hai người đều rất rõ ràng lúc này lang ba cái nào sợ không hề làm gì không được bao lâu chỉ cần chờ đợi thương tuyết lang tộc quy mô lên tự nhiên là sẽ trở thành một phương đỉnh tiêm thế lực suy tư thời khắc rốt cục hai người tại lang x ả o một bên khác phát hiện lang ba tung tích đó là một tòa từ g ô đá kiến tạo phong cách cổ xưa đại điện tuy nhiên xem ra cực kỳ đơn giản lại tràn ngập nguyên thủy cùng g ã tính mỹ cảm sau đó lý mục thanh âm nương theo lấy một cỗ nhàn nhà tuy áp chuyển ra từ hôm nay trở đi bản vương muốn chuẩn bị bế quan đột phá quân vương trong lúc này trong tộc sự vụ từ nhận nhà xử trí nếu là có cái gì dị thường sự t ì n h thì từ nhận nhà cùng nhà ảnh nhà huyết nha cộng đồng thương nghị quyết định theo gào âm thanh cùng lý mục tâm linh ba động quyết tán bây soi hào hào hiểu ý cùng lúc đó tô thanh tuyết cùng lạc gan phi thì là toàn đều ngẩn ở đây nguyên địa. đột phá quân vương trong tháng chốc hai người mới rõ ràng ý thức được một việc là tuy nhiên lan g ba biểu hiện ra chiến lược đã siêu việt phổ thông quân vương cấp yêu thú nhưng hắn thực tế đẳng cấp bất ngờ cùng các nàng một dạng đều là chuẩn quân vương cấp có thể nguyên nhân chính là như thế lại nhớ tới các nàng cùng lang ba ở giữa chiến lược trên l ệ c á c h thời khắc này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đáy lòng mới xuất hiện nửa điểm mừng rỡ cũng tất cả đều biến thành thổn thức không nghĩ tới a chuẩn quân vương ở giữa cũng có khoảng cách tô thanh tuyết trêu tức một câu không khỏi lắc đầu nhưng đem đối ứng chỗ tô thanh tuyết cũng tốt lạc gan phi cũng được biết được lang ba rốt c ụ c muốn chuẩn bị tấn thăng quân vương cấp về sau trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm chờ lang ba tấn thăng quân vương như vậy lấy bây giờ thương tuyết lang tộc nội tình đứng v ư n g góp chân khẳng định là không thành vấn đề ninh thành t a m vương thế lực chỗ giao giới thiên hại cao、ốc. t r hơi hơi giờ phút này g ninh đ g thành hiệp hội hội trưởng triệu trường thanh vẫn là ngồi ngay ngắn chủ vị chỉ thấy đầu ngón tay hắn ghé chọc trăm năm tử đàn bàn theo đầu ngón tay động tác trong nháy mắt thì có một cỗ cẩn trọng nguyên t h ì m khí thế tràn ngập sau lưng càng là hiện hiện một đạo như ẩn như hiện huyền vũ hữu ảnh cùng lúc đó hắn cũng bưng một miệng giọng quân mở miệng hai vị làm gì mỗi lần gặp gỡ đều như vậy dương cùng bà kiếm xem ra hai vị huynh đệ cũng đều có thu hoạch riêng ta nhìn hoắc lao đại trên thân hỏa linh chi lực thế nhưng là so trước đó nồng nặc mấy lần đến mức lưu hộ i trưởng không nghĩ tới lại còn kiêm tu sát khí cùng huyết khí chỉ hai câu nói liền đem hoắc thanh n g a i cùng lưu anh biến hóa điểm ra cùng lúc đó còn lại hai người cũng không hẹn mà cùng dơ lên con n g ư ờ i nhìn hướng triệu trường thanh trong ánh mắt tràn đầy kiêm kỵ tên t i a nhãn lực hoàn toàn chính xác đ ộ p á c nguyên bản hoắc thanh n g u y ê n bản hoắc thanh nhai cùng lưu anh đều có vấn đỉnh linh thành ý nghĩ nhưng hôm nay thấy một lần song p ư ơ n g thì là cùng nhau từ bỏ trong lòng dự định thấy thế triệu trường thanh cười ha, ha. sau đó ánh mắt ra h r ấ tuy n nhiên l tam đại thế lực từng có miệng ước định mỗi người lựa chọn một cái phương hướng càn quét yêu tộc khu vực săn bắn nhưng hoắc thanh ngai đã sớm đối với đám kia lang thu sinh ra mấy phần kiến kỵ giờ phút này trông thấy triệu trưởng thanh hình chiếu ra địa đồ về sau càng là trực tiếp nhũng mày nếu là có thể Tại h o một, một, một, một giây sau hình chiếu trên màn hình hình ảnh trong nháy mắt liền có biến hóa đó là một tấm nhìn xuống ảnh trụ hình ảnh bên trong lở mở có thể trông thấy ba đạo như là chữ xuyên giống như đặt song song tráng bạc lương n u i tuyến theo chúng vô ta hiệp hội huynh đệ dò xét ở trên trời sơn đông nam chi mạch hắc gâm hạc bên trong phát hiện một tòa linh hoáng nói trong tay hắn đông nhiên nổi lên một vệt yếu ớt không gian ba động sau đó liền lấy ra mấy viên nắm đấm đến to bằng đầu người tắm đá thời khắc này hoắt thanh nhai cùng lưu anh đều bị triệu trường thanh chiêu này khiếp sợ đến nhưng càng quan trọng hơn lại là rơi vào hai người trong tay linh khoáng chỉ là đem nắm trong tay còn chưa chủ động hấp thu hoắc thanh ngai cùng lưu anh liền cảm nhận được chính mình thể nội linh khí tựa hồ lại tăng lên một kia ố i đây chính là linh khoáng hoắc thanh ngai nhìn trong tay cái viên kia nắm đấm lớn nhỏ hừng đỏ tinh thể rung động trong lòng vật phần hắn hôm nay đã lên tới năm mươi tư cấp có thể trước mặt cái này nho nhỏ một khối linh khoáng bên trong ẩ n chứa linh khí vậy mà thì tương đương với hắn toàn bộ linh khí ba thành nói cách khác chỉ cần ba cái dạng này linh k h o n g liền có thể để hắn tải linh khí khô kiệt về sau trong nháy mắt bổ sung thể nội linh khí khôi phục c h i lực cái này cũng chưa tính nếu là sử dụng những thứ này linh khoáng tới tu luyện vậy hắn tốc độ lên cấp trong nháy mắt lại đem tăng tốc vô số lần vừa nghĩ đến đây h o á t thanh nai trong nháy mắt tâm động lưu anh cũng c ũ n giống g như thế không cần nhiều lời ba người trong nháy mắt đã đạt thành ý hướng hợp tác chương 2 4 i t i tiến hóa quân vương cấp yêu thú chương 2 4 i t i tiến hóa quân vương cấp yêu thú s ấ m mùa xuân loại sáng cái này tại trước đây bị cho rằng là bất tường dấu hiệu bây giờ lại đã sớm bị mọi người thói quen l i n h t n h t r u n g t r u n g điệp điệp nhân loại đại quân thì như vậy theo ninh thành cửa bắc xuất phát dọc theo ninh thành quốc gia công viên cùng vân lĩnh sơn mạch chỗ giao giới hướng về thiên sơn tiến lên thời khác này tam phương thế lực mặc dù vẫn có phái hệ phân chia nhưng ít ra mặt ngoài không có nửa điểm dị thường d ì giao tiếng vang tại giữa rừng núi quanh quẩn càng có mọi người ồn ào cùng nghị luận kỳ quái làm sao mấy vị hội trưởng đột nhiên liền nói muốn đi thiên sơn đúng đấy vân lĩnh sơn mạch bên trong yêu tộc còn không có bị cản quét sạch sẽ đi vậy mà bỏ gần tìm xa không nghĩ ra bất quá nghe nói là phát hiện cái gì ghê gớm cơ duyên mọi người nghị luận ở mỹ nhưng rất nhanh liền bị cao tầng quát lớn. đại quân lại lần nữa an t ĩ n h lại chỉ còn lại có mọi người chân đạp tại trên mặt đất phát ra trầm trọng tiếng vang mà đầu này như là như trường long đội ngũ nhìn không thấy cuối phía trước nhất tam vương thế lực thủ lĩnh thì là cầm lấy một tấm bản đồ mỗi người rơi vào trầm tư triệu trường thanh nghĩ tự nhiên là mau chóng đuổi tới khóa khu để tránh đêm dài lắm mộng nhưng lưu anh cùng h o á c thanh nhai ánh mắt lại là không hẹn mà cùng khuynh hướng tây bắc phương hướng đó là thiên sơn xâm lâm chỗ nói xác thực hai người nhìn hướng chính là tuyết lang nhất tộc khu vực săn bắn phương hướng tuyết lang nhất tộc khu vực săn bắn biên giới cách nơi này ước chừng có tháng hai năm ba không km dáng vẻ hắp thanh nhai tuy nhiên lo lắng tuyết lang tộc nhưng cuối cùng vẫn là bình phục lại ngược lại giờ phút này lưu anh trong mắt lại là không hiểu nổi lên mấy phần hung á c quân tử báo thủ m ộ ư ơ i năm không muộn nhưng hắn lại không phải là quân tử gì ước gì nghĩ đến tìm đến đám kia tuyết lang đem chém thành muôn mảnh chỉ bất quá lúc này đại sự quan trọng lưu anh cuối cùng vẫn là phân do nặng nhẹ dù là trong lòng như thế nào sao động giờ phút này nhưng vẫn là đem đẻ xuống thu liễm trong lòng mọi loại nỗi lòng về sau lưu anh vẫn là khôi phục bình tĩnh cái kia tre lấp ánh mắt trong nháy mắt lấp về phía một bên triệu trường thanh triệu hội trường chúng ta khoảng cách khoáng khu còn bao lâu an tâm chớ vội ước chừng còn có sáu mươi km giá vẻ dự tính hai ngày thời gian hẳn là có thể khơi thông hết đường triệu trường thanh lúc nói lời này ngữ khí có chút bình tĩnh cũng vào thời khắc này đột nhiên ngay tại ba người xuất hiện trước mặt một cái thân hình khôi ngô màu đen cự thú một cố c u ầ n bạo vô cùng quân vương khí tức thì như vậy tàn phá bừa bãi ra nhưng ba người chỉ là cười lạnh không có chút gì do dự ba người cùng nhau nổi lên thiên sơn xâm lâm lang xảo theo lang ba lý mục bế quan bây giờ chiếu cố tô thanh tuyết cùng lạc an phi hai cái tiểu ra hỏa trách nhiệm đã giao cho nhận nha cùng bà tông nguyên bản tô thanh tuyết còn lo lắng lang ba bế quan về sau lang xào bên trong liền không có sói quản c á c nàng không khỏi hiển nhiên lang ba đã sớm cân nhắc đến cái này một điểm cơ hồ mỗi ngày nhận nha đều sẽ đúng giờ chuẩn chút đưa tới các loại xào nấu tốt đồ ăn cùng các loại mới mẹ thiên địa linh quả có thể nói loại đãi ngộ này quả thực cũng là trước n à y chưa có tốt mà lại đã từng vũ em bạch tông cơ hồ mỗi lúc trời tối đều sẽ tới đến nhà trên cây bên trong đã là bảo vệ hai cái tiểu g i a hỏa cũng đã trở thành tô thanh tuyết cùng l à c a n phi ngủ mối đạo mắt cuộc sống như vậy liền đi qua ba ngày ba ngày thời gian bên trong tô thanh tuyết cùng lạc gan phi sớm thành thói quen cuộc sống như vậy nhưng hai người cũng không giờ khắc nào không tại chờ mong lấy lang b a đột phá lý mục bế quan ngày thứ tư buổi sáng tại xác định k h í tức của mình trạng thái tất cả đều đạt đến đ ỉ n h phong tiến không thể tiến thăng không thể thăng chi sau lý mục rốt cục hạ quyết tâm theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái yêu linh hóa thần quả theo đạt được cái này mấy cái trái cây khi đó lên lý mục thì đã tính xong chính mình đột phá thời điểm liền mượn nhờ trước mắt yêu linh hóa thần quả không do dự lý mục trong nháy mắt một miệng đem nuốt vào theo một cái yêu linh hóa thần quả bị nuốt vào trong bụng lý mục nguyên bản đã đạt đến đỉnh phong linh khí bỗng nhiên nổi lên vâng vô hình khí thế tại lý mục quanh thân sao động nổi lên trong khoảnh khắc liền trên bầu trời dẫn dắt ra một cái tác động đến mười mấy cây số thâm thúy vòng xoáy linh khí giờ khác này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi cùng nhau theo trong trạng thái tu luyện kinh hỷ song song lộ ra nét mừng bắt đầu rồi lan g ba rốt cục muốn đột phá đến yêu vương tô thanh tuyết nhẹ dọn g cảm khái tựa hồ không dám phát ra quá lớn thanh âm sợ ảnh hưởng đến lan ba đầu dạng một bên l ạ gan phi cũng t ư ơ n g tự tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm lan ba bế quan địa phương quả thật lạc an phi rất rõ ràng l a n g ba đột phá quân vương cấp đã là ván đã đóng thuyền sự tỉnh có thể tấn thăng quân vương tuyệt đối không phải chuyện đơn giản dù là có một phần trăm mạo hiểm làng an phi cũng không nguyện ý bởi vì ảnh hưởng này đến l a n g ba cùng lúc đó l a n g xào bên trong cơ hồ tất cả lang thú tất cả đều cảm ứng được vương thân bên trên truyền đến khủng bố huy áp không cần bất cứ mệnh lệnh gì b ầ y sói tất cả đều để tay xuống bên trong nhiệm vụ sau đó cùng nhau hướng về lý mục vị trí thành kính quỷ xuống một bên khác ngay tại khoảng cách làng xào sườn đông năm mươi km bên ngoài khóa khu xử lý sau cùng một chi yêu vương c h i t để đ ả t h ô n g tiến về khoáng khu lộ tuyến ba đại hội trưởng trong lòng vừa mới thở một hơi dài nhẹ nhõm còn chưa kịp cao hứng liền cảm nhận được đến từ xa xa quái dị khí thế a lưu anh hơi k h ẽ to mày trong thần sắc lộ ra mấy phần như có điều suy nghĩ một giây sau hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy nơi xa bầu trời phía trên vắt ngang lấy to lớn vòng xoáy linh khí cái gì lưu anh không nói chuyện giờ phút này khiếp sợ lại là hắc long hội hội trưởng hoác thanh mai khí thế đó ba động ẩn chứa khí thế chỉ có một khả năng có yêu thú tại tấn thăng yêu vương có thể cái hướng kia hóc thanh ngai không khỏi meo lại con người trong lòng nghĩ thầm nói thầm không thể nào chẳng lẽ lại là cái kia tuyết lang vương dù sao cái hướng kia đích thật là thiên sơn xâm lâm chỗ bất quá khoảng cách quá xa hóc thanh ngai trong lúc nhất thời cũng vô pháp phán đoán chỉ có triệu trường thanh bình chân như vậy chỉ nhìn thoáng qua cái kia vòng xoáy linh khí liền thu hồi ánh mắt chỉ là một cái vừa tấn t h ă n g yêu vương mà thôi mà lại chỗ cách rất xa không sao chắc hẳn hẳn là không ảnh hưởng tới chúng ta mục tiêu hai vị không bằng theo ta tìm tỏi cái này khoáng khu như thế nào triệu trường thanh am hiểu sâu n ô n ngữ nghệ thuật chỉ ba câu nói liền vừa đập vừa cào đem h o ắ c thanh nhai cùng lưu anh chú ý lực từ đằng xa dị tượng chuyển đến trước mặt khoáng khu phía trên mà lại rất hiển nhiên phương pháp này cực kỳ hữu hiệu trong nháy mắt h o ắ c thanh nhai cùng lưu anh liền quả quyết thu hồi ánh mắt chính có ý đó đi ba người trong nháy mắt không tiếp tục để ý xa xa vòng xoáy linh khí mà chính là một đầu đâm vào khoáng khu bên trong Bế quan tri địa thời khắc này lý mục không để ý chút nào chính mình đưa tới như thế nào thiên địa dị tượng hắn giờ phút này chỉ là nhìn qua sâu trong thức hải cái kê một đạo tột rơi vào trầm tư hệ thống nhắc nhở Ký chủ trước một thể tấn đạo quân vương cấp cường hóa tài nguyên còn chưa đủ cần hai đạo sao giờ phút này lý mục hiếm thấy chân trờ bây giờ chính mình có quân vương cấp cường hóa tài nguyên cũng liền còn thừa lại tám đạo mà thôi bốn cái yêu linh hóa thần quả nhan mạch chi tâm băng phép ngọc thủy băng hồn châu cựu hữu ngọc linh mà lại trong đó có hai cái yêu linh hóa thần quả là hai cái tiểu gia hòa dự định nhưng ế u tiêu là lại o đạo hai quân v ơ c ấ p cường h ó a tài n g u y ê n Trong thời gian ngắn, quỵ n nha dị phát sinh hệ thống nhắc nhở ký chủ trước mắt có thể tấn thăng làm quân vương cấp yếu thú bởi vì dòng dược long môn ảnh hưởng phải chăng tiếp tục thôn h ệ quân vương cấp cường hóa tài nguyên cường hóa ký chủ tiến hóa sau nội tỉnh a cái này lý mục ngây n g ẩ n cả người không phải đâu vậy mà hai đạo quân vương cấp cường hóa tài nguyên cũng không đủ ngoài ý muốn sau khi lý mục lại là trong nháy mắt minh bạch một việc hoặc là cái này thì là chính mình cơ duyên chỗ không do dự lý mục trong nháy mắt lại nuốt vào băng phách ngọc t ù y băng hồn châu kiểu l u ngọc linh có thể mỗi nuốt vào một loại cường hóa tài nguyên về sau lý mục duy nhất có thể cảm nhận được chính là mình trong thân thể lưu truyền linh khí nhiều một đoạn trong nháy mắt năm đạo quân vương cấp cường hóa tài nguyên đã bị lý mục thôn vệ luyện hóa hệ thống nhắc nhở ký chủ trước mắt có thể tấn thăng làm quân vương cấp yếu thú bởi vì dòng dược long môn ảnh hưởng phải chăng tiếp tục thôn p h ệ quân vương cấp cường hóa tài nguyên cường hóa ký chủ tiến hóa sau nội tỉnh giờ khắc này lý mục t r á n h thức trầm mặc hảo g i a hỏa dòng d ã n a m đạo quân vương cấp cường hóa tài nguyên lại còn không có đạt tới chính mình cực hạ n sao cùng lúc đó tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đã ngơ ngác giờ lên con ngươi nhìn thẳng bầu trời thảo một loại thực vật là gan phi cái này đúng không ta không nhìn lập a ta còn muốn hỏi ngươi đây tô thanh tuyết ngươi không phải tiếp xúc qua rất nhiều yêu tộc tiến hóa lý luận sao trước mắt đây rốt cuộc cái gì tình huống a hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lại đem ánh mắt tất cả đều quét về bầu trời không hắn giờ phút này thiên sơn xâm lâm trên không đã sớm bị vô tận mây đen bao phủ không chỉ có như thế càng có hay không hơn nghèo linh ẩ n theo bốn phương tám hướng tụ đến cho dù là lấy lạc an phi nhan giới giờ phút này cũng lâm vào m ở mịt rốt cục tô thanh tuyết theo não hải bên trong rộng lớn tin tức lưu bên trong n ắ m chắc mấu chốt nào đó sau đó trong nháy mắt đậu dung ông trời ơi lang ba tựa hồ cũng không phải là tại tấn thăng quân vương cấp yêu thú mà là tại tấn thăng yêu vương a lộ buộc á i gì gọi là yêu chính là chỉ hoàn thành yêu linh thuế biến g i c tỉnh nhân loại trí tuệ yêu thú mà yêu vương chính là chỉ hoàn thành yêu linh thuế biến quân vương cấp yêu thú cái này vốn là là linh khí khôi phục sau thưởng thức yêu tộc tấn thăng dưới tình huống bình thường đều là trước tấn thăng quân vương cấp yêu thú sau đó giác tỉnh trí tuệ hoàn thành yêu linh thuế biến biến thành yêu vương có thể các nàng lang ba lại phá vỡ cái này một thưởng thức ý của ngươi là lang ba là trước hoàn thành yêu linh thuế biến chỗ lấy giờ phút này hắn tiến hóa là một bước đúng chỗ từ chuẩn quân vương yêu thú tiến hóa làm yêu vương lạc an phi nhất thời như bị xét đánh đồng dạng trên mặt nổi lên động dung cùng rung động hảo g i a hỏa ai có thể nghĩ tới lang ba không lên tiếng thì thôi gáy một tiếng ai nấy đều kinh、ngạc. không l ù c khủ vác cái lu mà chạy vừa nghĩ đến đây là gan phi rốt cuộc minh bạch tới vì sao lan ba tấn thăng quân vương cấp yêu thú sẽ biểu hiện ra như vậy quỷ quyệt rung động thiên địa dị tượng mà một bên tô thanh tuyết càng là không khỏi nhẹ nuốt một miếng nước bọt ta nhớ không lầm yêu tộc tấn thăng quân vương cấp thời điểm dựa theo dẫn động vòng xoáy linh khí đại tiểu tiện có thể đại khái đem quân vương cấp làm thượng trung hạ ba loại t ầ n g thứ dẫn động vòng xoáy linh khí đường kính không đủ mười km dù là tấn thăng quân vương cũng đạt tới cực hạ đường kính mười km đến ba mươi km chính là là chân chính quân vương đại yêu ngược lại là có thể triển vọng một chút bá chủ tư cách mà đường kính đều không ngoại lệ đều là ngày sau nổi danh yêu linh loạn thế tuyệt thế hung yêu bá chủ ở trong tầm tay nhưng hôm nay bầu trời phía trên cái kia khủng bố vòng xoáy linh khí lại đem chọn cái thiên sơn xâm lâm đều triệt để che đậy thậm chí gần phân nửa thiên sơn nam mạch đều bao phủ trong đó tô thanh tuyết cùng lạc gan phi thần thức không cách nào hoàn toàn bao trùm cho không gian cụ thể đáp án nhưng có một chút các nàng rất rõ ràng muốn đến nơi này tô thanh tuyết t r ầ mặc m mà lạc gan phi thì là khỏe miệng không khỏi có gáp cái kia đường kính vượt qua năm mươi km đây này thì lang ba bây giờ loại này ngay vậy tô thanh tuyết đầu tiên là trở mặc sau đó mới hạ dọn mở miệ theo tin đồn tại yêu tộc bên trong nắm giữ thiên phú như vậy bình thường được xưng là thiên yêu đương nhiên ngươi cũng có thể hiểu thành lang ba đã có truyền kỳ chi tư ầm ầm sớm mùa xuân nổi lên mà tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trong lòng cũng có vô biên loạn lôi hoành t ê thiên yêu nói cách khác các nàng lang ba chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra tấn thăng bá chủ yêu thú đã là chuyện ván đã đóng t h u y ể n mà khoảng cách truyền kỳ cũng chỉ thiếu chút nữa xa muốn đến nơi này hai người tất cả đều lộ ra mấy phần mở mịt cùng hoảng hốt cái này không khoa học a cùng lúc đó thiên sơn sơn mạch c h ố sâu thiên trong ao nguyên bản đang lúc bế quan băng giao long vương lại không hiểu cảm nhận được một cốt như có như không sao động cùng nguy áp giữ tợn đầu dòng bọt ra khỏi mặt nước cái kia một s á t na màu băng lam tròng mặt dọc nhìn qua phía nam trời sinh chi mạch trên không tràn ngập vô tận lôi vân cùng chỗ đó tinh thuần vô cùng vòng xoáy linh khí sau lúc này sững sờ ngay tại chỗ cái này đây là vị nào yêu tộc đạo hữu tại đột phá thân vị giao long nhất tộc long vương băng giao long vương tự nhiên cũng không phải cái gì phổ thông quân vương cấp yêu thú mà chính là đường, đường chính chính yêu vương bởi vậy hạn tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia câu ngút trời yêu khí bên trong ẩ n chứa khủng bố linh ẩn vượt qua năm mươi km vòng xoáy linh khí không nghĩ tới tại cái này cẩn thận một cái thiên sơn bên trong bản vương vậy mà còn có gặp phải một vị khác thiên tiêu băng giao long vương ngữ khí tràn đầy tán thưởng nhưng hắn cặp k i ê n màu băng lam long đồng bên trong hiện ra lại là mấy phần tham lam cùng khát vọng đó là đối cường đại yêu thú huyết đ ụ c khát vọng chỉ bất quá thời khắc này băng giao long vương đồng dạng ở vào bế quan l ằ n d a n h b ộ t phá tuy nhiên ngóc nghe cái kia tân sinh yêu vương huyết đ ụ c nhưng vẫn là trong nháy mắt hạ quyết tâm lúc này lại lần nữa tiến nhập bế quan trạng thái cùng lúc đó thiên sơn đông nam p ư ơ n g hướng linh k h o ả n k h o á khu theo thiên sơn xâm lâm bên kia vòng xoáy linh khí không đoạn lớn mạnh khoáng khu rất nhiều nhân loại g i á p tỉnh giả đã sớm điên cuồng táo động ta thiên các ngươi mau nhìn chỗ đó xảy ra chuyện gì thật là khủng khiếp lôi bạo a không đúng cái kia là vòng xoáy linh khí a tựa hồ là có quân vương cấp y ê u thú muốn đột phá cùng lúc đó trước một giây còn đang bởi vì phát hiện khoáng khu mà tâm tình thật tốt hoắt thanh nhai ba người cũng là cùng nhau thi triển thủ đoạn nguyên điệu bay đến công chúng chương hai trăm năm mươi mốt lôi đ ỉ n h tối thể tiến hóa lang k i ế u thiên đ i ệ chương hai trăm năm mươi mốt lôi đình tối thể tiến hóa lang k i ế u thiên đ i ệ triệu trường thanh chân đ ạ p một đạo rùa lớn hư ảnh ánh mắt bên trong tràn đầy kinh nghi lưu anh sau lưng dài ra một đôi huyết khí c á n h lớn mang theo thân thể của hắn ngạo n g h ệ ngật lập bên trong thiên địa nhưng trong ánh mắt của hắn lại tràn đầy rung động h o ắ c thanh ngai cũng toàn thân dục hỏa hóa thân thành thuần t r ù n g hỏa linh chi thể nhìn về phía thiên sơn xâm lâm phương hướng trong nháy mắt tâm thì đoạn là hắn h o ắ c thanh ngai vô ý thức một câu nhỉ non cùng cảm khái trong nháy mắt đưa tới triệu trường thanh cùng lưu anh trú mụ hai người trong con mắt không hẹn mà cùng sinh ra vẻ kinh nghi hoắc lão đại lời này của ngươi là có ý gì triệu trường thanh neo lại con ngươi ánh mắt của h ắ n tự nhiên có thể nhìn ra được tại thiên sơn s â m lâm có một con yêu thú chính tại đột phá quân vương cấp hơn nữa nhìn điệu bộ này một khi đột phá quân vương mà nói tất nhiên chiến lược bất phàm chỉ bất quá h o ắ c thanh ngai thái độ rõ ràng có vấn đề một bên lưu anh như có điều suy nghĩ nhưng thần sắc vẫn chưa có quá nhiều bà đ ậ u t h ẳ n g đến một giây sau h o ắ c thanh ngai rốt cục mở miệng ta muốn là không có đ o á n sai cái hướng kia hẳn là thiên sơn s â m lâm phương hướng lần trước chúng ta h ắ c long hội càn quét linh thành quốc gia công viên thời điểm cùng thiên sơn xâm lâm một cái tuyết lang vương đột phải thứ không dám dâu dếm chúng ta hao tổn không ít h u n h đệ a triệu trường thanh neo lại con người ánh mắt càng phát ra h n g nghi mà một bên khác lưu anh thì là dường như nghĩ tới điều gì đồng dạng ánh mắt đ ỗ n g nhiên biến đến sắc bén vô cùng tuyết lang vương không thể đi không thể trùng hợp như vậy chứ lưu anh hồi tưởng lại rất lâu trước đó tiến vào linh cảnh gặp phải đám kia lang thú chỗ kia linh cảnh vừa v ặ n tiếp giáp thiên sơn xâm lâm hoát thanh nai không có phát giác không đúng giờ phút này chỉ là đ ê m lần trước cùng tuyết lang vương gặp phải sự tình giản yếu nói một lần đương nhiên hắn chỉ nói tuyết lang vương đẳng cấp mặc dù chỉ là chuẩn quân vương lại chiến lược cực mạnh sự tình trong chấp nhóm này còn lại hai người cũng, cũng không khỏi đến meo lại con ngươi đủ đủ khiếp sợ nếu thật tấn h o ặ c thanh n g a y nói như vậy cái kia tuyết lang vương thật không đơn giản à giả dụ là n ó tấn thăng quân vương cấp ngày sau nhất định là đại địch bất quá đối với lúc này mọi người mà nói tranh thức trọng yếu vẫn là trước mặt linh khoáng bởi vậy tuy nhiên trong lòng mọi người kiên rẻ không thôi nhưng cuối cùng vẫn là đẻ xuống trong lòng sao đ ậ u một bên khác lang xào bên trong lý mục cũng không biết mình đã dẫn phát bực nào rung động giờ phút này hắn đã hoài nghi lên nhân sinh đã nuốt vào dòng giã n a m đạo quân vương cấp cường hóa tài nguyên nhưng vì sao còn không có đạt đến t ự c h ạ n em đi hệ thống không phải là xảy ra vấn đề đi có thể chuyện cho tới bây giờ lý mục lại đã không có cơ hội hối hận c h ầ n chờ về sau hắn cắn răng lại lấy ra một cái yêu linh hóa thần quả sau đó đem một miệng n u ố t vào mặc kệ phát sinh cái gì đây là hắn sau cùng một lần thử rốt cục làm n u ố t vào thứ hai viên yêu linh hóa thần quả về sau lý mục thời điểm bên trong rốt cục chuyển đến n é t hai không linh thanh â m hệ thống nhắc nhở kiểm tra đến ký chủ đã đạt tới siêu phàm cấp c ự c h ạ n phải trăng tấn thăng quân vương cấp yêu thú vâng không có nửa điểm do dự trong thức hải lý mục cưỡng chế cảm xúc vật trượng nhẹ nhàng mở miệng chỉ một thoáng hóa thành một đạo kinh thiên động địa thép dài ầm ầm cùng lôi nổi lên giữa thiên địa dường như hóa thành một phương vô biên lôi ngục lôi vân phía dưới bẫy yêu vô luận đẳng cấp cao thấp tất cả đều bị dọa đến run l ư y bảy phương viên ba mươi km phạm vi bên trong trong nháy mắt một mảnh lạc im giữa thiên địa chỉ có lý mục s ó i gạo cùng sấm xét thanh âm tiếng vọng lang xào bên trong tô thanh tuyết cùng lạc gan phi nhìn qua lại lần nữa khuyết trương lớn hơn một vòng vòng xoáy linh khí sớm đã chấn kinh không cách nào tự kiềm chế nhưng giờ phút này càng làm cho hai người để ý vẫn là lang ba thân bên trên truyền đến dị dạng ba đậu rời cái đại phổ cái này tạ thiên lang ba đến cùng là cái gì yêu nghiệt t i ê n phú a lại còn không có đạt đến cực hạn càng cái sau khi theo một đạo cỡ thùng nước lôi đình từ thiên không đánh xuống trong nháy mắt lý mục bế quan tri điệu đống nhiên dâng lên một đạo rực rỡ ánh sáng màu bạc dường như một tầng cẩn trọng màn sân khấu triệt để ngăn cách giữa thiên địa cảm ứng cùng lúc đó Lý m ụ từng đạo từng đạo không không ô lại i là hét dài một tiếng về sau thiên lôi nội hàng khoa Từng chứng soạn cái tia dường như lôi mãng giống như linh động điện quang thì như vậy bổ vào lý mục trên thân triệt để đã dẫn phát lý mục thân thể thuế biến lôi đỉnh tối thể theo a t lý mà nói ngoại trừ những cái kia lấy thể phách nổi tiếng yêu tộc bên ngoài còn lại yêu tộc đều chỉ có thể ở tấn thăng bá chủ thời điểm mới có thể dẫn tới lôi đình thối thể cường hóa tự thân thể phách có thể thiên lang nhất tộc cho tới bây giờ đều không phải là lấy thể phách tăng trưởng a nguyên nhân chính là như thế t ô thanh tuyết cùng lạc gan phi chỉ cảm giác mình tam quan đều vỡ nhanh một chỗ đại khủng bố hai người chưa bao giờ nghĩ tới nguyên lai lang ba thể phách lại nhưng đã mạnh đến loại trình độ này cùng lúc đó tại ngàn vạn lôi quang không g á n đoạn ranh kích phía dưới lý mục trong thất hải cũng liên tiếp vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở ký chủ thôn vệ quân vương cấp cường hóa tài nguyên yêu linh hóa thần quả hai toàn thuộc tính tăng lên giác tỉnh á sử thi cấp thiên phú dòng thiên lôi thân thể theo một đạo màu tím linh n hiện hiện hiện giờ phút này trước k i đánh vào lý mục quanh thân rất nhiều lôi đình đột nhiên trì trệ sau đó đều bị bị lý mục hấp thu hầu như không còn hệ thống nhắc nhở ký chủ thôn vệ quân vương cấp cường hóa tài nguyên nhang mạnh c h i tâm ký chủ thể phách thuộc tính tăng lên trên diện rộng hệ thống nhắc nhở ký chủ thôn vệ quân vương cấp cường hóa tài nguyên băng phách ngọc thủy băng phách châu c ử u ưu ngọc linh băng thuộc tính trưởng k h ố n g năng lực tăng lên giác tỉnh sử thi cấp thiên phú dòng bằng x ư ơ n g vĩnh hằng hệ thống nhắc nhở ký chủ đ ẳ n g cấp tăng lên tới bốn mươi cấp trước mắt đã tiến hóa làm quân vương cấp yêu thú ông một tiếng đến lúc cuối cùng một đạo thiên lôi oanh minh xuống thời điểm lý mục đông nhiên mở ra hai con người ngửa mặt lên trời thét dài lên nga ô trong đó cùng bạo sóng âm tri lực trực tiếp đem cái tia lôi quàng đánh sơ sát cùng lúc đó thân thể của hắn cũng bắt đầu biến hóa trong n g á y mắt lý mục vai cao đã đột phá tám m m đại quan làm hắn ngóc lên đầu sói thời điểm đã có mười hai m độ cao mà lý mục sói thân thể dài càng là bạo đã tăng tới mười lăm m nếu là tăng thêm đ u ô i sói còn muốn dài hơn có thể tưởng tượng nếu là phối hợp khiếu thiên tuyệt địa thiên phú hình ảnh kia quá đẹp lý mục không dám nghĩ mà giờ khắc này tất cả thân ở cùng lôi vân phía dưới ngàn vạn yêu tộc đã sớm bị lý mục khí thế khuất phục nhưng giờ phút này lý mục trong thân thể t h ổ i biến còn chưa hoàn thành tiến hóa vẫn còn tiếp tục bầu trời phía trên lôi vân đã đình chỉ sao động có thể ngay sau đó cái kia đường kính tám mươi km bên trong khủng bố vòng xoáy linh khí đã bắt đầu chuyển động vô số linh ẩn lấy mắt trần có thể thấy phương thức hàng lâm tiên sơn xâm lâm sau đó tất cả đều bị lý mục hấp thu hầu như không còn tiếng sấm đã triệt để ẩn nặng vòng xoáy linh khí bên trong lẩn chứa rộng lớn linh khí lại kêu gọi nhau tập học lên phong bạo hệ thống nhắc nhở ký chủ thôn vệ vòng xoáy linh khí trước mắt đẳng cấp tăng lên tới bốn mươi mức cấp thuộc tính cơ sở tăng lên hệ thống nhắc nhở ký chủ thôn vệ vòng xoáy linh khí trước mắt đẳng cấp tăng lên tới bốn mươi hai cấp thuộc tính cơ sở tăng lên hệ thống nhắc nhở ký chủ thôn vệ vòng xoáy linh khí trước mắt đẳng cấp tăng lên tới bốn mươi lăm cấp thiên lang huyết mạch yếu ớt khôi phục tương quan thiên phú kỹ năng đạt được cường hóa hệ thống nhắc nhở dòng dược long môn có hiệu lực ký chủ trước mắt đẳng cấp tăng lên đến năm mươi cấp thiên lang huyết mạch khôi phục tương quan thiên phú kỹ năng đạt được cường hóa a liên tiếp mấy đạo nhắc nhở thanh em truyền đến về sau lý mục ngây mẩn cả người a cái này không phải đâu màu tím dòng dược long môn mang tới tăng lên thì cái này md trả lại tiền lý mục khoe miệng điên cuồng run dậy có thể ngay sau đó từng đạo từng đạo hệ thống nhắc nhở vang lên trong nháy mắt để hắn ngừng đ ầ u đen rau muống hệ thống nhắc nhở bởi vì ký chủ tấn t h ă n g quân vương cấp y ê u thú thủ hóa long c h i lực ảnh hưởng thiên lang đồ đ ẳ n g y ế u ớt k h ô i p h ụ c trước m ắ t tất cả t h i ê n lang đ ả đẳng quang h o à n có t h ể p hiệu á t huy h 75% quả một câu l i ề n để lý mục tâm tình từ âm chuyển trời trong xanh thiên lang đồ đ ẳ n g quang hoàn hiệu quả lại tăng lên đúng q u á đúng dù sao đối với lý mục mà nói đang lo cũng không biết nên như thế nào khôi phục thiên lang tộc đồ đảng đáng kinh ngạc vui hoàn toàn không chỉ như thế hệ thống nhắc nhở Bởi giác vì ký chủ thiên ỉ n xử t h cấp d g ngục chấn lang huyết ồ n n cái kia d ò dưới trướng tộc quần giáp tình yếu ớt thiên lang huyết mạch thể phách thuộc tính tăng lên hai trăm linh nhanh nhẹn thuộc tính đề cao hai trăm linh lực lượng thuộc tính đề cao hai trăm linh chiến ý tăng lên hai trăm linh quân vương cốt chỉ có chấn n g ụ c lang vương mới có thể giáp tỉnh đặc thù năng lực ký chủ giới trướng tộc quần thu hoạch được tự thân tổng thuộc tính 25% tăng thêm b a n g p h á c h linh mạch ký chủ băng thuộc tính trưởng khống năng lực tăng lên 100% băng nguyên tố kháng tính gia tăng 100% bản thể hấp thu linh khí tốc độ tăng lên 300%. l i ế c nhìn lại lý mục hô hấp cũng không khỏi đến chậm lại rất nhiều h ả o gia hỏa liệt đảm quân hồn mang tới toàn thuộc tính tăng lên trực tiếp bạo đã tăng tới 240%. m à thiên lang huyết quân vương cốt hai đại đặc tính càng làm cho thương tuyết lang thú toàn tộc chiến lực lại lần nữa tăng vọt cái này cũng chưa tính sau cùng băng phách linh mạch càng làm cho lý mục hấp thu linh khí tốc độ tăng vọt ba lần thậm chí còn để hắn nhiều hơn đối với băng nguyên tố kháng tính dựa theo hệ thống cho ra phương thức tính toán một trăm linh băng nguyên tố kháng thể tăng lên tương đương với hắn có thể giảm miễn một nửa băng thuộc tính thương t ồ n đây quả thực là k i n h hỉ có thể ngay sau đó lại có bộ b ụ c xuất hiện hệ thống nhắc nhở bởi v ì ký chủ rác tỉnh sử thi cấp dòng thiên thai lang thể cái kia dòng đã thôn vệ thiên phú dòng thiên lôi thân thể trung gia n i ệ m lực đạt được cường hóa thiên thai lang thể tím trong truyền thuyết chấn ngục thiên lang nhất tộc tri vương mới có thể có khủng bố thể phách thiên phú tại biến dị về s a huy năng càng mạ tận h i thế chi hồn trên diện rộng cường hóa thần hồn thuộc tính cơ sở thần hồn để cao bảy mươi năm có cao giai niệm lực đặc hiệu có thể sứ dùng thần hồn kỹ năng đối với địch nhân phát động công kích hoàn toàn không nhìn địch nhân phòng ngự phá diệt chi trảo trên diện rộng cường hóa vớt sói công kích lực tăng lên một trăm hai mươi năm đồng thời công kích bổ sung phá diệt hiệu quả có thể không xem địch nhân sáu mươi phòng ngự chỉ ệ l nhìn thoáng qua giới thiệu văn tắc lý mục liền trong nháy mắt tâm động so với cái khác mấy cái đặc tính mang tới thuộc tính tăng lên lý mục càng để ý chính là cái kia thôn vệ trung giai niệm lực dòng sâu biến dị mà đến tận thế tri hồn Thân hôn công không í c Nghe liền biết loại phương thức loại biết c kích nhìn à y có bao n i bởi ê u đặc nhắc thủ. thống Hệ nhở, v d ò g long môn liên quan đến hóa long dược chi lực, liên môn quan đến đối hóa không ý c ủ ảnh hưởng quá lớn, cụ thể chi h quá cụ tiết k cách nào từng cái nhắc chủ trước thuộc chủ Mục tức chính thuộc ánh hiện. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ trước mắt giao diện thuộc tính thỉnh thời hồng nghi, phía mình tính Không nhìn không nào từng diện Ngay bản. giao mắt xét. tỏa mắt mặt biểu đổi mới, ký ký kịp Lý ra đưa xem đã lập vậy, về sao cả cái này xem xét lý mục đều có chút kinh ngạc Ký Lý chủ, tím. Thiên c h ấ n ngục lang hồn tím thiên hai lang thể tím k h i ế u thiên tuyệt địa sử thi cấp thiên phú dòng chỉ có thân có c h ấ n ngục thiên lang vương tộc huyết mạch yêu thú mới có thể gia tỉnh trước mắt thể phách cùng sinh mệnh lực tăng lên hai trăm phần trăm lại nắm giữ tự chủ biến hóa yêu khu lớn nhỏ năng lực Chú thích, chủ ú thích, h c động kích hoạt cái kia thiên phú sau lớn nhất nhỏ có thể đem yêu khu thu nhỏ đến vốn có hình thể một phần ba lại chiến lược suy yếu mười ba mươi lăm hoặc triệu hoàn trấn ngục thiên lang p h á p tướng hình thể lớn nhất đại đề thăng đến lúc đầu ba lần chiến lược tăng lên mười ba trăm phần trăm kỹ năng h ư không lục thần trảm tím sử thi cấp sát phạt kỹ năng phát động sau có thể ngắn ngủi ẩn nó vào hư không bên trong đem tự thân khí tức hoàn toàn che giấu sau đó khóa chặt mục tiêu đối khu vực bên trong tất cả địch nhân phát động hư không chạm đánh thiên lang khiếu nguyệt tím lấy thiên lang uy áp g i í t g à o động ngân nguyện cường hóa bao quát mình tại bên trong phe bạn chiến l ư ợ c cũng suy yếu địch nhân chiến l ư ợ c diệt linh yêu đồng tím chỉ có thiên thai lang vương mới có thể giáp tỉnh đặc thù thần hồn công kích kỹ năng có thể theo linh hồn phương diện công kích địch nhân không nhìn địch nhân hết thệ phòng ngự nhìn qua giao diện thuộc tính phía trên một mảnh màu tím q a n mang lý mục cũng không còn cách nào ức chế trong lòng kinh toàn sử thi cấp g i n g cho tới giờ khác này lý mục mới chính thức ý thức được dược long môn cái này một dòng chỗ kinh khủng đây chính là hóa long c h i lực rốt cuộc lý mục bình thường trở lại tuy nhiên tiêu h à o lục đạo quân vương cấp cường hóa tài nguyên nhưng hắn thu hoạch lại hoàn toàn đối đến nâng chính mình nỗ lực thậm chí còn vượt ra khỏi hắn đã từng mong muốn dù sao khiếu thiên tuyệt địa không chỉ có huy năng tăng lên hơn nữa còn nhiều hơn có thể tự do biến hóa hình thể lớn nhỏ năng lực vừa vặn có thể giải quyết bây giờ lý mục hình thể quá lớn có chút cổng vấn đề mà cường hóa sau lấy được hai cái sử thi cấp kỹ năng cũng là một cái so một cái cường hãn thiên lang k h i ế nguyệt làm k h i ế nguyệt kỹ năng hoàn toàn thượng vị thay thế trong tự chấp nhóm này p h lý mục trong lòng dân lên cường đại trước nay chưa từng có cảm giác hãn g hôm i nay mặc dù chỉ là năm mươi cấp đảng cấp chỉ vừa mới bước vào cao gia yêu vương tầm thứ nhưng nếu là thực tế chiến lược tầm thường quân vương chỉ sợ liền hắn tiện tay một kích cũng đỡ không nổi vừa nghĩ đến đây hắn trong lòng che lấp dần dần tiêu trừ Theo h ắ nhà t u nhỏ thân thân thể, hóa h sói t n h m ộ trên cái vai cao ba thược, thân dài ước vai dài đi ba lang thân mét thú a quan chi địa sau. Chỉ một thoáng, 7 sói cùng nhau bế thoáng, cùng chi Chỉ hú sói dài một l nên đón bọn hắn vương, cây h n chính vương. Nhà trên c â cửa tô thanh tuyết cùng lạc gan phi cũng nghiêm mặt nhìn về phía hướng về các nàng đi tới lang ba tuy nhiên xem ra lang ba hình thể ngược lại so tiến hóa trước nhỏ chút nhưng hai người rất rõ ràng hình thể cho tới bây giờ đều không có nghĩa là chiến lược mà lang ba trên thân phóng thích ra từng trận u y áp càng làm cho mười tấn thăng chuẩn quân vương cấp khác tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi song song thân thần cái tia bước lên linh ẩn k h í thế cái tia như có như không nhưng thủy chung quanh quẩn tại lang ba quanh thân tối nghĩa linh ẩn chỉ một thoáng tô thanh tuyết cùng lạc gan phi tất cả đều nín hơi lên không phải đâu lang ba không phải mới tấn thăng quân vương cấp yêu vương sao làm sao phóng thích ra h uy áp vậy mà liền để cho ta có chút liền hô hấp đều không t h ở nổi lạc gan phi nhìn lên trước mặt cái tia quen thuộc mà xa lạ lang ba cả người đều sững sờ ngay tại chỗ sau đó bên cạnh tô thanh tuyết càng là không khỏi tăng nhanh hô hấp lang ba quanh thân linh ẩn không đoạn b ư c lên cơ hồ khiến nàng sinh ra mấy phần hoa mắt cảm giác đối với nắm giữ phong đế linh hồn nàng mà nói đây quả thực lại như là nói mơ giữa ban ngày đồng dạng tồn tại có thể cơ h ộ i trong n g á y mắt nàng liền ý thức được mấu chốt trong đó ta hiểu được lang ba tất nhiên cũng giác tỉnh thần hồn thiên phú không phải vậy tuyệt không có khả năng tại thần hồn phương diện cho bản đế như thế b u áp vừa dứt lời là gan phi cũng c h o n g váng ngươi nói cái gì thần hồn thiên phú ngươi không phải đang nói đùa chứ lang ba không phải thiên lang yêu t ộ c à, làm sao có thể giác tỉnh thần hồn loại thiên phú cái này cái này không khoa học a không sai mà nói xong câu đó về sau là gan phi đều có chút không kèm được khoa học nói thật giống như lang ba lấy thiên lang thân thể dẫn thiên lôi thối thể thì rất khoa học một dạng hai người chờ mặc m làm lang xào bên trong bầu không khí lại cực kỳ náo nhiệt nhận nha chờ lang thú tất cả đều tại cung nên vương xuất quan bầy sói trên mặt tràn đầy trước nay chưa có nhiệt tình cùng kích động cùng lúc đó lý mục vô ý thức liền phát động mới lĩnh nộ kỹ năng thiên lang t h i ế u nguyện ô tuy nhiên giờ phút này vẫn là ban ngày có thể theo lý mục một tiếng này sói gào về sau giữa thiên địa vậy mà diễn hóa ra một đạo như có như không ngân nguyệt hư ảnh theo tiếng gào k h u y t á n nhận nha chờ sói trong nháy mắt như là điên cuồng đồng dạng liên tiếp gạo kêu lên trong nháy mắt tiếng sói chu thiên địa c h ấ n kinh sơn giã không đợi lý mục suy nghĩ nhiều đã có một đạo không linh thanh âm chuyển đến hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú cùng ký chủ sinh ra chiều sâu ràng buộc c ộ n m ì n h toàn thể lang thú thuộc tính cơ sở để cao mười lăm phần trăm nô một cái ngoại ý muốn tiểu kinh hỷ lý mục cũng không để ý ngược lại cái này thiên lang khiếu nguyệt uy năng hoàn toàn chính xác cường hóa không ít hắn có thể cảm nhận được tại thiên lang khiếu nguyệt i a chỉ phía dưới phổ thông thương tuyết lang thú chiến đấu lực cơ hồ để cao bảy được không dừng muốn đến nơi này lý mục đột nhiên liền tò mò như vậy bây giờ chính mình chiến đấu được đâu đáng tiếc mặc dù có lòng muốn c h ắ c thí nhưng không có cơ hội lý mục nhịn không được thở dài chật lại c h ắ c thí lên chính mình thân thể cái khác thuế biến long quong làm hắn vuốt sói lại lần nữa bắn ra thời điểm phát ra lại là gần như sắt đá dao minh giống như giòn vang cái kia màu vàng s m p u ố t sói càng làm cho người nhìn một chút liền tê cả ra đầu suy một tiếng lý mục thử thăm dò nhẹ nhàng huy động lên u ố t sói một đạo đen nhánh hình bóng theo trong hư không lướt qua mang theo một chuỗi dài tàn ảnh trong nháy mắt liền nổ lên tầng tầng âm bạo lý mục trước mặt trên mặt đất trực tiếp xuất hiện ba đạo bề sâu chừng nửa thức khủng bố với c o đủ để thấy vừa rồi cái kia tùy ý một trào khủng bố mà lại quan trọng chính là lý mục bản thân b u ố t sói vẫn chưa tới nửa mét có thể hữu hiệu, hiệu sát thương khoảng cách lại gần ba mét đây là hắn tiện tay một k í c h điều kiện tiên quyết muốn đến nơi này lý mục đã nheo lại con ngươi suy tư dựa theo trước mắt biểu hiện của mình tiến hóa về sau ta bản thể các phương diện thuộc tính đều đã tăng mấy lần mà lại thì liền thần hồn cường độ cũng thu được cường hóa ngoài ra hắn còn nắm trong tay các loại sử thi cất giọng thật muốn đánh lên quân vương vô địch tựa hồ không phải là một a chỉ bất quá loại ý nghĩ này mới vừa xuất hiện liền bị hắn bắt bỏ không nói những cái khác ngày xưa từng gặp phải cái vị kia lục tý thần viên thì không có chút nào đơn giản mà lại tên kia cũng đồng dạng cầm đi hai cái yêu linh hóa thần quả không thể khinh thường a lý mục trong lòng đủ loại sao động toàn đều tại đây khắc bị hắn đẻ xuống tuy nhiên bây giờ đã tiến hóa làm yêu vương có thể lý mục trong lòng rất rõ ràng thế giới to lớn không thiếu cái lạ chính mình khoảng cách một giới đỉnh phong còn có rất xa khoảng cách xa một bên khác tô thanh tuyết cùng lạc an phi hai người tất cả đều trợn tròn mắt t lan g ba đây là kỹ năng gì tuy nhiên xem ra thanh thế không lớn có thể sát thương lực lại có chút kinh người a không đúng mười phần có mười hai phần không thích hợp a cái này giống như không phải cái gì đặc thù kỹ năng tô thanh tuyết s ữ n g sở lạc an phi ngay sau đó cái cầm trực tiếp kinh rơi trên mặt đất thảo một loại thực vật đây chỉ là lang ba tiện tay một í t thời khắc này tô thanh tuyết cùng lạc an phi đã tìm không thấy từ ngữ để hình dung rung động trong lòng dù sao đủ loại dấu hiệu đều tại cho thấy các nàng lang ba không đơn giản a quân vương cấp không cái này căn bản cũng không phải là lang ba cực h ạ n nghĩ đến cái này về sau tô thanh tuyết cùng lạc an phi quả nhiên là lại kinh lại hì lên lang ba nội tình càng mạnh thiên phú càng tốt về sau cũng có thể đi được càng xa ngay tại hai người suy nghĩ lung tung thời điểm nơi cực xa hướng chính đông đ ỗ n g nhiên chuyển đến một tiếng nổ đùng ẩm ngay sau đó liền có một đạo gia thiên tế nhật thanh lam sắc quang mang xông thẳng tới chân trời trong n g á y mắt đem bầu trời nhuộm thành bích sắc tác động đến phương viên trăm km p h ạ m vi lý mục trong n g á y mắt thì cảm ứng được linh khí biến cố vừa nhấc mắt nhìn qua nơi chân trời xa dị tượng cũng là trực tiếp rơi vào trầm tư a cái này xảy ra chuyện gì thiên sơn đông nam chết linh khoáng chỗ làm tam đại thế lực nhân loại g i á tỉnh giả nhóm đem khoáng khu tầng ngoài linh khoáng khai thác sạch sẽ về sau lúc này liền đem ánh mắt nhìn về phía hai bên vách đá theo hỏa dược bạo phát đem vách đá chân、vỡ. hoàn toàn chính xác nổ ra không ít linh khoáng có thể ngay sau đó cũng lộ ra một cái tản ra từng trận linh ẩn u hối động huyện triệu trường thanh ba người không còn kịp suy tư nữa liền có vô tận linh ẩn phóng lên tận trời giờ khác này ba người tất cả đều cảm nhận được huy động tiêu bên trong ẩ n chứa khủng bố linh khí chẳng lẽ chỗ nào mới là chúng ta chân chính cơ duyên triệu trường thanh tự lẩm bẩm một câu lúc này liền nhìn về phía bên cạnh hai người không do dự ba người trực tiếp nghịch linh ẩn phong bạo vọt tới trong huy động sau đó bọn hắn liền nhìn thấy một chỗ linh k h o n g không chỉ có số lượng phong phú mà lại chất lượng so bên ngoài trần chùi linh k h o n g tốt không biết bao nhiêu lần phát h tải. Phá o cũng t h vào thời khắc này ba người mới ý thức được một việc không tốt vừa rồi linh ẩn xông lên trời không chỉ sợ đến đón lấy hiếm thấy an bình không được lập tức tăng thêm tốc độ không cầu có thể toàn bộ mang đi ít nhất phải trước tiên đem bộ phận linh khoáng mang về linh thành giờ k h ắ c này ba người lúc này đã đạt thành c h u n g nhận thức một giây sau tam đại thế lực rất nhiều giác tỉnh giả đều đi tới trong hầm mỏ nhìn qua cái kia liếc một chút không nhìn thấy bờ linh khoáng tất cả đều kích động lên ông trời ơi cái này cái này tất cả đều là linh khoáng phát đạn phát đạn chúng ta muốn là đem những này linh khoáng đều mang về mọi người nghị luận ồn ào thời khắc đột nhiên liền có ba cỗ quân vương khí thế bỗng nhiên để ép xuống hiện tại bắt đầu khai thác linh khoáng đào được linh khoáng lập tức đưa về linh thành không được sai sót ba người trang miệng một lời mở miệng tuy nhiên nhìn lên là lấy thế đại người nhưng đối với tam đại thế lực rất nhiều g i á c t ỉ n h giả mà nói chưa bao giờ cảm thấy đào mỏ là khổ gì sống ngược lại nguyên một đám toàn đều trở nên hưng phấn vâng lang xào bên trong lý mục còn đang trầm tư thời điểm tô thanh tuyết cùng l à gan phi thì là tại điên cuồng tìm kiếm não hải bên trong ký ức nàng hai người nhãn giới còn lại liếc một chút liền có thể nhìn ra cái kia sông lên trời không linh ẩn cũng không phải là đến từ linh cảnh mà càng giống là linh khoáng xuất thế dấu hiệu linh khoáng tô thanh tuyết nhất thời trì trệ não hải bên trong đã nổi lên một loại nào đó suy đoán Băng diễm linh có thể thời gian không chính xác cả hạn tại trong truyền thuyết nói không phải tại ninh thành bị yêu thú xâm chiếm sau mới tìm được băng diễm linh k h o n g sao làm sao thời gian trước thời hạn lạc an phi có chút hổ nghi nhưng dù là cách nhau rất xa nàng vẫn nhẹ cảm phát giác được trong không khí băng thuộc tính linh khí để cao một chút bởi vậy chân tướng chỉ có một cái giờ phút này nơi cực xa buộc phát ra khủng bố linh khí bạo động tám chín phần mười cũng là cái kia băng diễm linh khoáng nghĩ đến cái này thời điểm l à gan phi bỗng nhiên ngưng trệ một s á t na băng diễm cái danh hiệu này thực sự có chút quen thuộc quen thuộc đến nàng trực tiếp cả người cũng cao mày lên nhớ không lầm nhận nha thì nắm trong tay băng diễm trì l ự ga ngay sau đó l à gan phi liền ngưng mắt nhìn về phía lan g ba hoặc là nói nhìn về phía tại chỗ bầy sói lời nói nói đến băng diễm linh khoáng đối với bây giờ thương tuyết lang tộc mà nói không phải là một trận thiên đại cơ duyên sao tô thanh tuyết ngươi nói chúng ta làm như thế nào nhắc nhở lan ba tô thanh tuyết trầm mặc để l ạ gan phi không khỏi tâm thần cũng nổi lên một chút trầm trọng có thể ngay sau đó một giây sau tô thanh tuyết thanh âm liền trực tiếp để lạc gan phi ngây ngẩn cả người ta nghĩ có lẽ không cần chúng ta nhắc nhở nói tô thanh tuyết đồng tử đã phản chiếu ra lang ba ngựa mặt lên trời thét dài c h ẳ n g cảnh trong h o à n g hốt thiên sơn xâm lâm trên không không h i ể u xuất hiện một đạo ngân nguyện hư ảnh ngay sau đó một đạo cơ hồ vang vọng toàn bộ thiên sơn xâm lâm sói gạo lôi cuốn lấy lý mục trong lòng mãnh liệt chiến ý trong nháy mắt gạo thét mà ra nga ô chỉ một tháng thế giới an tĩnh tuyết trong bầy sói bầy sói hảo nhận được vương ý chỉ một giây sau ảnh nga liền thu được chính mình nhiệm vụ lúc này chỉ huy phong ảnh tiểu đội biến mất tại rừng cây trong bóng tối sau đó lan g xào bên trong hồ nào hồ nào như vậy bỏ dở thay vào đó thì là không hiểu trang nghiêm cùng bầy sói cái kia trong con mắt không cách nào che giấu hưng phấn đương nhiên cái kia đạo sói gào âm thanh là cùng lý mục phát ra tâm linh ba động cùng một chỗ h u y ế t tán tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đồng dạng nghe thấy được trong khoảnh khắc hai người hô hấp không hẹn mà cùng trì trệ toàn quân chuẩn bị chiến đấu tin tức tốt là tựa hồ không cần hai người nhắc nhỡ lan ba cũng chú ý tới cái kia băng diễm linh khoáng sau l ư n g khả năng ẩn chứa cơ duyên chỉ bất quá Lang ba lúc nói chuyện cái kia sát khí dày đặc bộ dáng để tô thanh tuyết cùng l à c an phi cảm thấy vạn phần lạ lẫm đây là nàng nhóm ký ức bên trong lang ba sao đang lúc hai người tâm thần kịch trấn thời khắc lý mục đã đem tuyên bố nhiệm vụ hoàn tất sau đó ngân trong mắt cũng đã thoáng nhìn hai cái tiểu g i a hỏa tồn tại hô lý mục cái kia thon dài sói thân thể dường như một cơn gió mát giống như lướt qua trong khoảnh khắc liền đi tới tô thanh tuyết cùng l à c an phi trước mặt tiểu tuyết tiểu tử các ngươi sao lại ra làm gì bên ngoài lạnh bất quá mới vừa nói xong chính diện đối đầu hai cái tiểu ra hỏa cái kia tràn đầy im lặng cùng ánh mắt kinh ngạc về sau lý mục liền trong nháy mắt kịp phản ứng mạnh chính mình làm sao đem cái này góp dạ quên không nói đến hiện tại đã đầu xuân tuy nhiên nhiệt độ không khí như cũ rất thấp nhưng hôm nay thời tiết không tệ đã cạnh huống hồ hai cái tiểu gia hỏa đều là chuẩn quân vương cấp khắc r ắ c t ì n h giả chính mình chẳng lẽ lại còn cần lo lắng hai cái chuẩn quân vương sẽ cảm mạo hay sao lý mục đều bị chính mình ý nghĩ im lặng đến cùng lúc đó nhìn lấy lại lần nữa khôi phục vì ôn nhu bản lang ba tô thanh tuyết cùng l à c gan phi trong lòng cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm còn tốt lang ba tuy nhiên tấn thăng quân vương có thể loại kia thâm nhập linh hồn ôn n u vẫn như cũ không thay đổi lúc nói đến n này, hai lời này lý mục giọng nói vô cùng tận ôn nhu ấm áp mà cảm nhận được lang ba trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp về sau tô thanh tuyết cùng lạc an phi lại là song song thân thể mềm mại run dậy so với thiên sơn xâm lâm khu vực săn bắn bên trong khả năng tồn tại một vị nào đó đại địch đối với băng giao long vương mà nói còn lại địch nhân tại nó cùng giao long nhất tộc trước mặt cũng không so con kiến mạnh bao nhiêu lại thêm hắn có thể nhạy cảm cảm nhận được cái tia băng diễm linh khoáng hiện thế về sau trong không khí băng hàn linh khí nồng độ biến hóa trong khoảnh khắc liền ý thức được mấu chốt của vấn đề chỗ đây là có cái gì đại cơ duyên hiện thân cơ h ộ i chỉ trần trờ một cái trước mắt băng giao long vương trong nháy mắt liền có quyết đoán ngang long âm thiên sơn cả tộc chấn động ngàn vạn giao thu không hẹn mà cùng ngừng tu luyện động tác sau đó nâng lên yêu linh trí mắt nhìn trời ao chỗ làm lôi minh long âm tại thiên trì trên không quanh quần lưu chuyển không bao lâu một đạo khôi ngô vĩ ngạn yêu khu liền sông ra thiên trì lăng tại chân trời giờ phút này quần giao hảo hảo quỳ b á n nên đón chuyên bản vương lệnh lập tức tiến về thiên sơn sơn mạch đông nam phương hướng điều tra rõ cái k i ê u biến dị căn nguyên nếu có ngăn cản g ư ờ i chính là cùng ta giao long nhất tộc là địch giết không tha theo một tiếng này long tiếng giống giận dữ tàn ra đột nhiên lấy băng giao long vương làm tâm điểm ở thiên chỉ phía trên đ ỗ n g nhiên không h i ể u tiết lộ ra một vệ thuyền ảo huy áp chỉ thấy giữa không trung tầng mây bên trong đ ỗ n g nhiên kinh hiện một cái thần long thấy đầu mà không thấy đôi dị thú hư ảnh đó là băng giao long vương tìm hiểu ra đồ đằng theo đồ đằng chi lực quyết tán trong khoảnh khắc toàn thể giao tộc thành viên cũng không khỏi đến kinh rít gạo một tiếng đại cơ duyên đại tạo hóa tại thu được đồ đằng chi lực ra trì về sau bọn này yêu giao chiến lược cơ hồ trực tiếp tăng lên gấp đôi không ngừng h u y ề n thủy long vương thiên giác lúc này đứng dậy lần này hắn muốn l ấ y công chủ tội chương 255, t h u hoạch tương đối khá yêu tộc bực kích chương 255, t h u hoạch tương đối khá yêu tộc bực kích theo giao tộc cũng phái ra tiền trạm bộ đội tiến về điều tra trong khoảnh khắc thiên sơn sơn mạch đông nam phương hướng liền trở thành mục tiêu công kích cùng lúc đó thiên sơn sơn mạch phía đông một chỗ tọa lạc ở núi non trùng điệp ở giữa trong nhà lá bỗng nhiên đi ra một cái đầu đỉnh một đôi màu xanh tự giác thân cao gần bốn mét tuy nhiên đạp lấy bả vai lại cả người đầy cơ bắp khi thế tối nghĩa vạn phần hắn mày giẫm mắt to một thân xanh làn da màu đen khác hẳn với thường nhân cái chán chỗ mi tâm càng có một cái ưu thanh sắc cổ quái sừng như ân ký lúc này chính thỉnh thoảng lẽ ra tối nghĩa q u o n mang c h ỉ bất quá tuy nhiên xem ra người này thân hình cùng nhân loại cực kỳ tương tự có thể cái k i a kinh khủng thân cao cùng màu xanh trong mặt dọc vẫn là bán rẻ hắn thân phận đây là một cái đại yêu mà lại là đã đạt tới quân vương cấp chiến l ự c mười phần dọa người đại yêu thời khắc này cái này yêu vương tự nhiên cũng đã nhận ra trong không khí nổi lên sóng linh khí có thể kỳ quái cái tia người bỗng nhiên ồm mở miệm trong mặt dọc bên trong bỗng nhiên nổi lên mấy ph c á không ư i đúng so với người xưng hô trước mắt giá hỏa này rõ ràng trên thân nhiều hơn vô số yêu tộc cà thủ tỷ như cái kia theo xương đôi dọc theo người ra ngoài đồ châu so như lúc này nó cái kia tráng kiện ngưu để chỉ dưới tuy nhiên đẳng cấp đồng dạng đạt đến quân vương cấp nhưng đối mặt cái kia màu xanh quái nhân thời điểm vị này ngưu đầu nhân lại biểu hiện được cực kỳ hèn mọn thân phận ép tới cấp thấp vỏ họ vương màu xanh quái nhân trực tiếp đưa tay đánh gãy hắn đông nam phương hướng tựa hồ có cơ duyên gì xuất thế ngươi mang các tộc nhân trước đi xem một chút ngay vậy cái kia đầu châu đại yêu lúc này lĩnh mệnh rời đi bằng diễm linh quang chỗ vẹn vẹn nửa giờ khai thác công tác về sau thời k h ắ c này h o á c thanh nhai ba người cũng đã không cách nào ức chế trong lòng ý cười ha ha ha ba vị huynh đệ chúng ta cái này là thật phát tài triệu trường thanh ngồi tại doanh địa tạm thời chủ tọa phía trên mừng rỡ mở miệng nói vẫn không quên đem giới tay hiện lên cho hắn số liệu đưa cho hoát thanh nhai cùng lưu anh hai người xem xét lúc này mới nửa giờ công phu nhưng chúng ta đã dự tính khai thác đi ra mười hai tấn linh khoáng căn cứ ta thủ hạ mấy cái nghiên cứu linh khí người phỏng đoán cái này mười hai tấn linh khoáng ẩ n chứa trong đó linh khí thì tương đương với hai trăm đạo quân vương cấp cường hóa tư nguyên chỉ một câu liền để hoác thanh n g a i cùng lưu anh song song sửng sốt đoạt tiếu h hai trăm đạo quân vương cấp cường hóa tài nguyên ngươi không có nói đ ù a chớ thế mà nhìn thấy hai người làm dáng về sau một bên triệu trưởng thanh liền vội mở miệng không nên hiểu lầm chỉ là linh khí trong đó hàm lượng tương đương với hai trăm đạo quân vương cấp cường hóa tài nguyên luận công hiệu Đại khái chỉ t ư ơ ngay đ ư ơ vậy quân vương cấp hót đường đường chính chính thanh g ngai cùng lưu anh lúc này mới như có điều suy nghĩ lên tương đương tổng cộng năm mươi đạo quân vương cấp cường hóa tài nguyên t phải biết vừa mới qua đi nửa giờ à toàn bộ hầm mỏ khai thác tiến độ liền mười phần trăm cũng chưa tới vậy mà liền đã có như thế thu hoạch đang lúc hai người nghĩ như vậy thời điểm đ ố n g nhiên chú ý tới triệu trường thanh khỏe miệng còn mang theo một vện cổ quá i ý cười chỉ một tháng o hai người cũng không khỏi đến meo lại con n g ư ờ i lưu anh trong lòng giống như hồ đã có một loại nào đó suy đoán lúc này thử thăm dò mở miệng dò hỏi triệu hội trường chẳng lẽ trừ cái đó ra còn có cái gì cái khác kinh hỉ ngay vậy triệu trường thanh trực tiếp cười lên ha h a lao đệ đoán được không sai đang khi nói chuyện triệu trường thanh bỗng nhiên đưa tay đem vừa rồi thủ hạ đưa tới một cái hộp mở ra sau đó liền lộ ra bậy đặt trong đó m ư ơ i hai viên trong suốt sáng long lanh bảo thạch màu lam không đây là so lam bảo thạch giá trị quý trọng gấp mấy vạn không ngừng quân vương cấp cường hóa tài nguyên băng linh chi tâm hai vị những cái này mới là trọng điểm đây chính là đường đường chính chính quân vương cấp cường hóa tài nguyên dựa theo giữa chúng ta ước định nói triệu trường thanh quang ngón búng ra liền đem bốn cái bảo thạch thì như vậy phân đường bắn đến lưu anh cùng hoác thanh nhai trước mặt dựa theo trước đây ước định ba người lần này trong hợp tác hết thể hích lợi đều là chia đều cứ việc lưu yên cùng hoác thanh nhai cũng hoài nghi triệu trường thanh giá hỏa này tàn tư mong muốn lấy hắn cho ra cái kêu bốn cái quân vương cấp cường hóa tài nguyên lưu anh cùng hoác thanh nhai vẫn là từ bỏ ngay tại lúc này cùng trở mặt ý nghĩ đang lúc hai người nhận quân vương cấp cường hóa tại nguyên một khác này đột nhiên lâm thời hội nghị thất bên ngoài đ ố n g nhiên chuyển đến một đạo thanh â m r ồ n r ậ p hội trưởng ra chuyện chỉ một thoáng sớm đã là trên một sợi thường châu chấu ba người cùng nhau quay đầu ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau về sau lúc này thi triển thủ đoạn thu hồi cái kia mấy cái băng linh tri tâm sau đó đồng thời đi ra hội nghị thất nói xảy ra chuyện gì lưu anh lời ít mà ý nhiều tuổi của hắn nhỏ nhất cũng dễ kích động nhất vừa rồi triệu trường thanh cho ra số liệu đã sớm để hắn đem chỗ này linh khoáng coi là còn anh hội lớn mạnh quật khởi quan trọng tự nhiên không thể sai sót Cái kia người c t báo kia liền đem một phần danh sách giao cho triệu trường thanh sau đó vội vàng cáo lui cùng lúc đó triệu trường thanh nhìn qua đồng hồ trên tay đơn trong nháy mắt neo lại con người hai vị xem ra hẳn là có mấy cái chi yêu tộc cảm nhận được linh khoáng s u ấ t thế khí tức lúc này mới hướng bên này chạy đến ngay vậy lưu anh cùng h o ắ c thanh n g a i song song nhữ mày đáng chết như thế nào lại là loại thời điểm này xuất hiện phải biết bây giờ trong hầm mỏ còn có tam p h ư ơ n g thế lực cùng nhau mấy t r ă m g i á c tỉnh giả ngay tại lấy quạng có thể hết lần này tới lần khác ngay tại thời điểm then chốt này lại có yêu tộc xuất hiện trong lúc nhất thời triệu trường thanh ở bên trong ba người trên mặt không hẹn mà cùng sinh ra sắc cơ không cần nhiều lời chỉ một ánh mắt trao đổi về sau ba người liền đều tự tìm chuẩn một cái phương hướng m a như g t e o ớ n tinh nhuệ tiến g vậy ề liền ngăn cản. Cũng liền từ giờ phút này giờ từ phút bắt t đầu, r n n à cuối c ù nhấc g đã dẫn p á t thành ninh diện hủy đ ạ lên phanh phanh phanh làm thương pháo thanh vang vọng sơn lâm cái kia một cái trước mắt tất cả người được linh khoáng cơ duyên yêu tộc bộ lạc tất cả đều tăng nhanh tốc độ l à không chỉ là thương t u y ế t lang thú giao l o n g thanh ngưu loại này đại hình yêu tộc trên thực tế phát hiện trước nhất dị thường muốn đến kiếm một c h é n canh ngược lại là một số tiểu hình bộ lạc hoặc là dứt khoát không có bộ lạc yêu tộc cá thể đại chiến hết sức căng thẳng chương hai trăm năm mươi sáu nhận yêu l ư ơ tộc tam phương hỗn chiến chương hai trăm năm mươi sáu nhân yêu lương tộc tam vương hậu chiến l i n h thành quốc gia công viên bên trong khoảng cách linh khoáng khoáng khu hai bên ngoài mười km ảnh nha dẫn theo dưới trướng phong ảnh tiểu đội nghe được tiếng súng một khắp này đầu tiên là s ư ứ n g sở chật q u á quyết hạ quyết tâm để một chi phong ảnh tiểu tổ trở về lang xào báo cáo có nhân loại hoạt động tin tức đồng thời dẫn theo dưới trướng lang thú cấp tốc tăng nhanh tiến lên tốc độ ảnh nha trong lòng rất rõ ràng việc quan hệ nhân loại sự kiện này nhất định phải báo cáo cho vương mới được cũng liền phía trước tiến quá trình bên trong ảnh nha đã liên tiếp gặp không ít cái khác yêu tộc ngõ hẹp gặp nhau tự nhiên tránh không được một trận chấm giết giống nhau giết hại ngay tại vô số địa phương trình diễn huyền thủy long vương thiên giác chỉ huy một chi giao tộc đại quân tinh nhuệ theo phương bắc đánh tới một đường lên phạm là cản ở trên đường đều bị giết chết phía đông cái kêu nhu đầu n h â n đại yêu thì là xuất l í n h mười cái cùng hắn hình thể không sai biệt lắm cường tráng đại yêu chậm rãi tiến lên một đường lên tất cả cả m nhận được bọn chúng khí tức yêu tộc tất cả đều run lẩy bẫy không dám cùng ngày vì địch mà giờ khắp này tại khoáng khu chung quanh núi rừng bên trong h o á c thanh nhai đám người đã cùng các loại yêu tộc khai chiến chiến cục cực kỳ cháy bỏng có thể phát giác được linh khoáng khí tức yếu nhất cũng là chuẩn quân vương yêu th tuy nhiên tại hoát thanh nhai đám người trước mặt không phải địch nhưng đối với những cái kia chuẩn quân vương cấp khác giác tỉnh giả mà nói lại là cực kỳ khó giải quyết tại linh khí khôi phục gần nửa năm sau làm yêu tộc đẳng cấp đề cao nhân loại vũ khí nóng đã dần dần đã mất đi thống trị lực mà đã mất đi cái này nhất sắc khí đừng nói vượt cấp đối chiến dù là là đồng cấp bậc đối kháng những thứ này giác tỉnh giả cũng căn bản không phải đồng cấp yêu thú đối thủ rốt cuộc mắt thấy cục thế dần dần nguy cấp lên hoát thanh nhai ba người liền phảng phất tâm hữu linh tê đồng dạng tất cả đều đánh ra chính mình một tâm át chủ bài chỉ thấy hoát thanh n g a y dưới trướng chi kia tinh nhuệ tiểu đội bỗng nhiên có sáu người đồng thời toàn thân dục hỏa trên thân phóng xuất r a cường đại quân vương bị áp trong n g á y mắt trợ giúp hoát thanh n g a y chặn phía đông bệ yêu mà lưu anh cũng là huyết khí hóa d ự c mệnh lệnh chính mình dưới trướng chín vị vừa mới tấn t h ă n g quân vương giáp tỉnh giả hiện t h ầ n cùng hắn cùng một chỗ trực tiếp chặn phía bắc phương hướng yêu nhóm đương nhiên triệu trường thanh cũng không có ẩn tàng bọn hắn lẫn nhau ở giữa đã sớm biết các phương đều có ẩn tàng quân vương cấp c h i lực đã hai người kia cũng sẽ không tiếp tục che lấp hắn cũng trực tiếp hạ quyết tâm một giây sau triệu trường thanh sau lưng đồng chỉ một t h o á n g nhân loại một phương tổng cộng hai mươi hai vị quân vương chiến lược cùng nhau phóng thích huy áp trong nháy mắt khuất phục một đám sơ ra yêu tộc rốt cục bốn phía sao động yêu thú cấp thấp bắt đầu chạy t r ố i chết thấy thế triệu trường thanh cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm cứ như vậy lại rằng có gần nửa giờ theo lấy thủ hạ lần thứ hai đền báo triệu trường thanh lúc này liền cho hoác thanh nhai cùng lưu anh truyền đi tin tức khi biết được lại khai thác ra một ư ơ i sáu tấn linh khoáng cùng gần một tấn tinh phẩm linh khoáng về sau ba người rốt cuộc khắc chế không được trong lòng kích động cũng vào thời khắc này ảnh nga đã dẫn đầu chỉ huy phong ảnh lang thú đi vào khoáng khu phụ cận Cái k một h m t đường dấu ở rừng cây âm ảnh bên trong xuyên biệt nhân loại trận tuyến cũng xâm nhập hoặc khu thông qua cùng lang ảnh khí thế cảm ứng Thời một giây sau ngay tại ảnh nha phía bắc cùng phía đông đồng thời chuyển đến di động cùng vô số tạ âm phát sinh cái gì rồi ảnh nha yêu kỳ trong nháy mắt còn lại ba cái phong ảnh lang thú tất cả đều cùng hắn cùng một chỗ tiềm nhập rừng cây âm ảnh bên trong sau đó chỉ huy giao tộc tinh nhuệ chạy tới h u y ề n thủy long vương không khỏi giải thích hướng về nhân loại phòng tuyến liền khởi xướng t r ú n g phong chiến đấu thì như vậy trực tiếp mở ra khi nhìn thấy mấy trăm chuẩn quân vương cấp giao long yêu thú hiện t h ầ n đồng thời càng có hơn hai mươi con quân vương cấp yêu thú khí tức sông lên trời không một khắc này hoặc thanh n g a i bọn người tất cả đều choáng váng thảo một loại thực vật không phải ta thờ mở nhìn lầm đi cái gì quỷ thiên sơn sơn mạch cái gì thời điểm vậy mà xuất hiện dạng này một chi kinh khủng yêu tộc mười tám con quân vương cấp giao thú gần ba trăm con chuẩn quân vương giao thú vũ thảo Tàm p h ư ơ người t h cùng yêu hung hung, tác, đối mặt cái kia một sát na không cần nhiều lời song phương trong mắt trực tiếp bắn ra trước nay chưa có sát cờ ngập trời huyết khí xông lên trời không trong khoảnh khắc liền có một khối mùi máu tươi tràn ngập chiến trường mà giờ khắc này ảnh nha chỉ là mang theo phong ảnh tiểu đội lặng lẽ vượt qua nhân loại phòng tuyến song phương đánh nhau kịch liệt thời khắc khóa khu phía đông đ ố n g nhiên chuyển đến một trận thanh thế to lớn cùng lúc đó một cái chuẩn quân vương giác tỉnh giả lại là trong nháy mắt mừng rỡ như đ i ê n theo hầm mỏ bên trong sông ra trong tay bưng lấy một đạo ánh sáng m à u ư u lam thẳng đến tiền tuyến m à đi hội trưởng hội trưởng tuy nhiên giờ phút này chính vào đại chiến nhưng triệu trường xuân vẫn từ tiền tuyến thoát ra đi tới tên kia trước mặt lan tăn cái gì không biết tiền tuyến hiện tại có bao n h i ê u khẩn trương sao nghe nói lời ấy nam nhân kia thì là kích động vạn phần đem trong tay h u vầng sáng xanh lam hiện lên đến triệu trường thanh trước mặt hội trưởng chúng ta tại hầm mỏ bên trong phát hiện cái này căn cứ suy đoán của ta cái này có thể là một loại nào đó cao dài quân vương cấp cường hóa tài nguyên ta đã đem mệnh danh là băng diễm linh thủy ừ triệu trường thanh trong nháy mắt hứng thú cao dài quân vương cấp cường hóa tài nguyên cái này có thể là đ ồ tốt ta làm hắn càng để ý lại là một chuyện khác muốn đến nơi này ánh mắt của hắn ở tiền tuyến phía trên quét mắt một cái trước mắt sau đó đột nhiên nhìn về phía k h á c một bên phương hướng chỉ thấy mười mấy con thân hình khôi ngô nửa người nửa yêu quái vật đầu bọ vật đã theo rừng cây bên trong hiện thân phát giáp được cái kia mười mấy con cổ quái yêu thú kỳ dị khí thế về sau triệu trường xuân trong nháy mắt xứng sở tại tại chỗ còn có tại hắn cảm ứng bên trong đ á m kia quái dị như yêu bên trong lại có chín vị quân vương cùng chín vị chuẩn quân vương ối triệu trường thanh trực tiếp người t ê thiên sát làm sao chẳng hiểu ra sao lại chọc tới một bầy quái vật tuy nhiên trong lòng đ ầ u đen rau mương lấy có thể triệu trường thanh dù sao cũng là nhất phương thế lực c h i chủ lúc này trong lòng thì có quyết đoán quay đầu nhìn về phía bên cạnh gầy còm nam nhân nửa giờ lại cho các ngươi thời gian nửa tiếng sau nửa giờ dương bác sĩ ngươi nhất định muốn mang theo các linh đệ rút lui nói triệu trường thanh liền trực tiếp triệu hoán ra bốn đạo dị thú hư ảnh hướng về phương hướng chính đông địch nhân v ọ t tới mà tình cảnh này tất cả đều bị ảnh nha nhìn tại trong mắt chỉ một thoáng cặp kia không hề bận tâm thâm thủy ám sát trong con người vậy mà nổi lên từng cơn sóng gợn Trường thanh minh tiểu đội lại hiện ra. Khủng bố thế. Trường thanh minh tiểu đội lại hiện ra. Khủng bố thế. tủy. t ra. minh hiện Khủng minh hiện Khủng Vàng linh thủy. Bởi vì ảnh nha nắm giữ khí khí ra. diễm đội lại đội lại Bởi lấy bố bố vì triệu trường thanh cùng dương bác sĩ trò chuyện tất cả đều bị nó nghe thấy cao giai quân vương cấp cường hóa tài nguyên hơn nữa còn là băng thuộc tính cường hóa tài nguyên đối với bây giờ thương tuyết lang tộc mà nói những thứ này chính là bọn chúng chỗ thiếu hụt đúng vào thời khắc này đám tia đầu châu cự yêu cũng xuất hiện không do dự tại đầu châu cự yêu xuất hiện cùng triệu trường thanh bạo phát toàn lực một khắc kia trở đi ảnh nha thì dĩ nhiên minh bạch hắn nên rời đi tình báo đã tới tay chiến đấu kế tiếp cũng không phải là hắn am hiểu mà hắn cũng không có năm chắc có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ bởi vậy còn lại cũng chỉ có thể giao cho nhận nha bọc chúng muốn đến nơi này ảnh n h a trực tiếp không tiếp tục để ý nơi này chiến trường mà chính là mang theo sau cùng một chi phong ảnh tiểu tổ rời đi hắn muốn đích thân trở về lang xảo lan truyền tin tức đến mức sau cùng một chi phong ảnh tiểu tổ thì là nguyên địa ẩ n nút giám thị đám nhân loại kia thợ mỏ động tĩnh ngay tại một phút trước đó thiên sơn xâm lâm lang xảo chi thứ nhất phong ảnh tiểu tổ mang về tin tức về sau lý mục cũng đã n gửi được trong đó quái dị khí tức nhân loại lý mục hiếp con ngươi rơi vào trầm thư rất hiển nhiên đám nhân loại kia ngàn g i m xa xôi chạy đến thiên sơn khẳng định là có ý khác lại thêm trước đây hắn từng cảm ứng được đặc thù linh khí bạo động trong nháy mắt lý mục trong lòng cũng đã hiện lên một loại nào đó suy đoán không do dự lý mục trong nháy mắt liền để cùng nha cùng nhận nha mỗi người chỉ huy một chi thanh minh lang thú xuất phát mà huyết nha thì là đảm nhiệm lên lâm thời thú l i ệ p đội giải mang theo đi săn tiểu đội rời đi rất nhanh làm ảnh nha làm xong trở về chuẩn bị thời điểm thứ hai chi trở về báo cáo tin tức phong ảnh tiểu tổ t h ở hồng hộc cùng nhận nha gặp nhau bọn hắn biết tin tức tầm quan trọng trở về thời điểm có thể nói là tốc độ cao nhất bạo phát mà nhận nha cùng cùng nha cũng không dám chút nào lãnh đạo lập tức mang theo hai chi thanh minh tiểu đội tăng tốc đi tới cùng lúc đó lan xảo nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng lạc an phi sớm đã dừng lại tu luyện chuẩn quân vương cảnh giới đối với bây giờ tô thanh tuyết cùng lạc an phi mà nói giống như hồ đã đạt đến bình cảnh cái này không phải là các nàng dấu hiệu lại là bây giờ bộ này nhục thân cực hạ bởi vì hai người này giờ phút này chỉ quan tâm một việc cái kêu băng diễm linh khoáng chỗ đến tột cùng sẽ buộc phát ra như thế nào l o ạ n chiến có thể tưởng tượng là có thể phát giác linh mạch dị tượng tuyệt không chỉ là ba muốn đến nơi này tô thanh tuyết cùng lạc an phi không khỏi đều lộ ra mấy phần vẻ ngưng trọng ai ta hiện tại chỉ lo lắng m việc cái kêu băng giao long vương có thể hay không cũng đã nhận được tin tức tô h thanh tuyết rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng nếu là băng giao long vương cũng phái ra yêu quân chỉ sợ nhận nha cùng c ù n g nha chưa hẳn có thể tranh đến cơ duyên gì a lời này vừa nói ra lạc an phi cũng trầm mặc lang ba cường đại không thể nghi ngờ tại tấn thăng quân vương về sau giống như hồ đã có quân vương bên trong vô địch chi thế có thể nhận nha bọn hắn nhưng vẫn là chuẩn quân vương yêu thụ a nếu là thật sự đối mặt còn lại yêu tộc tinh nhuệ chỉ sợ thắng bại còn khó đoán trước nghĩ đến cái này thời điểm lang xào bên ngoài bỗng nhiên lại chuyển đến một trận dị động thứ hai chi phong ảnh tiểu tổ trở về lan xảo lý mục rốt c ụ c cấn chứng trong lòng mình suy đoán nhưng t h á m báo mang về tin tức vẫn làm cho hắn nhũ m ả y người nói là lại gặp lúc trước đám kia giao thú không thể không nói đối với đám kia đ ẳ n g cấp kỳ cao giao thú lý mục vẫn luôn chưa bao giờ xem nhẹ qua chỉ là hắn không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh liền sẽ lại lần nữa gặp phải chỉ bất quá lý mục đối với thanh minh lang thú chiến đấu lực rất có lòng tin lại thêm cùng nha cùng nhận nha cùng tồn tại bọn chúng mặc dù chỉ là chuẩn quân vương cảnh giới nhưng ở chính mình tấn thăng quân vương về sau cũng thu được không ít chỗ tốt bởi vậy lý mục ngược lại là không lo lắng chút nào an nguy của bọn n ó lại không tốt toàn thân trở ra luôn luôn có thể làm được chỉ bất quá lý mục nhưng trong lòng thì đang tự hỏi những chuyện khác thiên sơn như vậy lớn một cái sân mạch tuyệt không có khả năng chỉ có giao tộc dạng này một c h i cường đại yêu tộc bộ lạc vừa nghĩ đến đây hắn ngân trong mắt đ ố n g nhiên sinh ra mấy phần nhỏ bé không thể nhận ra kiên kỵ một bên khác tô thanh tuyết cùng lạc a n phi thì là gần như đồng thời thầm mắng một câu thảo một loại thực vật quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó trong lúc nhất thời toàn bộ lang xảo đều lâm vào quỷ dị tính mịch bên trong thiên sơn hoa khu đầu châu cự yêu hiện thân cũng cùng ninh thành hiệp hội đánh túi bụi mắt thấy, thấy thời ấ y t h gian đã qua hai mươi phút khoảng cách nửa giờ kỳ hạn chỉ còn mười phút cuối cùng nhưng triệu trường thành ba người lại là đau cũng k h ó á i lặt lấy bọn hắn đối mặt địch nhân rất mạnh không sai nhưng chỉ vẹn vẹn khai thác cái này hầm mỏ hơn một giờ bọn hắn lấy được cơ duyên cũng đã có thể xưng ơ kinh thế hai t ụ phổ thông linh khoáng gần bốn mươi tấn tinh phẩm linh khoáng gần năm tấn phổ thông quân vương cấp cường hóa tài nguyên hơn bốn mươi nói cao giai quân vương cấp cường hóa tài nguyên hai đạo loại thu hoạch này quả thực so tam đại thế lực vốn liếng cùng nhau cũng còn giàu nguyên nhân chính là như thế tuy nhiên ngắn ngủi hai mươi phút giao phong đã bọn hắn đã vẫn là bảy cái quân vương cấp giác tình giả nhưng bọn hắn lại không chút nào bị hù dọa thời khắc này h o ắ c thanh nhai ba người tâm tình rất tốt trả ra đại giới tuy nhiên trầm trọng thế nhưng là so với lấy được thu hoạch căn bản tính không được cái gì ba người đã làm xong tùy thời rút lui chuẩn bị cùng lúc đó dương bác sĩ cũng cố gắng hết sức đem trong hầm mò cao dài tài nguyên đều không khác mấy mang đi thế mà thì làm nhân loại một phương rút lui lúc gắng sức đuổi theo nhận nha cùng c ù n nha rốt cục chỉ huy thanh minh tiểu đội chạy tới nơi này chiến đấu còn chưa mở ra có thể bảy sói cũng đã tất cả đều thở h ở n g có trời mới biết theo ảnh nha trong miệng đạt được xong việc quan băng diễm linh thủy tin tức sau vì tăng thêm tốc độ bọn chúng phải trả giá như thế nào cơ hồ là tận hết sức l ự c chỗ lấy trùng phong tư thái hoàn thành trận này cực nhanh tiến tới quả thật bọn hắn trả ra đại giới rất lớn có thể cuối cùng vẫn là chạy tới ô tiếng sói chu vang vọng đất trời một khắc này hiện trường còn lại tam phương thế lực toàn đều không hẹn mà cùng ngừng chiến đấu giao tộc cầm đầu huyền thủy long vương trực tiếp neo lại long đồng dựng thẳng con ngươi trong mắt nổi lên sắc cơ cái kiêm ư ờ i tám con đầu trâu cự yêu thì là nguyên một đám neo lại con ngươi tràn đầy kiên kị nhìn phía cùng nha cùng nhận nha nhị lang một b Hoác thuyết a nhai n cùng h l ư Anh càng là song song thất thần. thất là t u lang nhất tộc hai người không biết tuyết lang tộc đã triệt để hoàn thành thuế biến nhưng trước mắt nhận nha c u n g nha cùng hai chi thanh minh tiểu đội trên thân p h ó n g thích ra khí thế lại cực kỳ khủng bố khủng bố đến để h o ắ c thanh nhai cùng lưu anh toàn đều không hẹn mà cùng nín thở không phải quân vương hơn hẳn quân vương thậm chí có thể nói so quân vương còn còn đáng sợ hơn mà đám tia thanh giáp cự lang mặc dù ngay cả chuẩn quân vương tầm thứ đều không đã tới có thể trên thân tràn ngập uy áp lại làm cho một đám quân vương đại yêu quân vương giác tỉnh già cũng không dám k i n h thường chỉ một thoáng toàn trường phải sợ hãi nhân loại cũng tốt yêu tộc cũng được tất cả đều ý thức được một việc trước mặt bầy này lang thú mới thật sự là cường địch chương hai trăm năm mươi tám thù mới hạ cũ nhất chiến mọi người kinh chương hai trăm năm mươi tám thù mới hạ cũ nhất chiến mọi người kinh ngay tại tứ phương một lần nữa lâm vào rằng c o thời điểm triệu trường thanh cũng đã lặng lẽ phân phó đi xuống nhân loại giáp tỉnh giả đại quân thì như vậy ngay trước bầy yêu trước mặt bắt đầu rút lui đối với còn lại yêu tộc mà nói đám k ê u nhân loại nhỏ yếu rời đi hay không đối với cục diện chiến đấu sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng tranh thức cần để ý vẫn là trước mắt còn lại tam phương cường địch bởi vậy một giây sau xa tại đạo kia âm ảnh khẽ run lên theo ảnh nha tâm thần khống chế biến mất không thấy gì nữa mà một mực lưu thủ chi kia phong ảnh tiểu tổ cũng đã nhận được ảnh nha mệnh lệnh không có nửa điểm do dự cái kia ba chi phong ảnh lang thú lúc này liền theo nhân loại đại bộ đội tiến lên mười phút đồng hồ không đến thời gian nhân loại một phương sơ dai rác tỉnh giả đã toàn bộ rút ra khoáng khu chiến trường th h o ắ c thanh ngai ba người lúc này liền cũng dự định rút lui đối với còn lại yêu t ộ c mà nói nhân loại rút lui hiển nhiên là một tin tức tốt nhưng đối với nhận nha lại khác muốn đi ô nương theo lấy nhận nha sói tiếng khóc vang lên cống nha hai con mắt bên trong trong nháy mắt sung huyết toàn bộ sói đều phấn khởi nó có thể sẽ không quên lần trước nhân loại cho lang x ả o mang đến như thế nào t h ố n g khổ một tháng o thời gian nhất đạo trắng s á m lang ảnh trong nháy mắt điện bắn đi mục tiêu trực chỉ cầm đầu h o ắ c thanh ngai cống nha không biết vì sao tên kia vậy mà không chết nhưng hắn không thèm để ý không chết vậy liền lại giết hắn một lần â m â m âm thanh sấm xét trong nháy mắt kinh động đến còn lại hai phe thế lực càng làm cho triệu trường thanh ba người nguyên một đám tại chỗ cây đay ngây người bọn sói này đến rồi triệu trường thanh không hiểu vì sao bọn sói này đột nhiên thì khóa chặt bọn hắn phảng phất là giống như liên thẳng lao đến theo lý thuyết bọn hắn chủ động lùi b ư ớ c mà nói đối với còn lại mấy cái phe thế lực mà nói đều là tin tức tốt mới đúng có thể kết quả ngoài dự liệu nhưng h o ó c thanh n g a i nhưng trong lòng thì lại biết rõ rành rành không sai bọn sói này lại còn nhớ đến hắn trên thực tế tại nhìn thấy đám kia lang thú thời điểm hắn trong lòng thì lộn b ộ một chút hiện nay hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh không do dự thời gian thoáng qua ở giữa cùng nha tiến công đã như là cùng phong bạo vũ giống như hàn lâm、Xoẹt. trắng sáng móng nuốt như t h i ể m điện đánh tới chất đoáng trên không trung mang theo liên tiếp tâm bạo cùng anh minh thấy thế, thế hoắc thanh ngai chỉ có thể trực tiếp hóa thân hỏa linh trí thể ngành h á m của nha một cách này cùng lúc đó hai chi thanh minh tiểu đội đã một trái một phải bọc đánh mà đến căn bản không có cho những người còn lại cơ hội phản ứng trong khoảnh khắc thanh minh tiểu đội thì phát động đánh bất ngờ mục tiêu trực chỉ đám nhân loại kia giáp tình giả mà nhận nha thì vẫn chưa tham chiến chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía bây giờ bị tam phương thế lực bao bọc vây quanh linh khoáng động h u ệ n trực giác của hắn nói cho hắn biết bên trong tựa hồ có nào đó đạo cơ duyên đang kêu gọi có thể nhận nha định lực sao mà kiên nghị trong nháy mắt thì đẻ xuống trong lòng sao động ngược lại đem xói mắt nhìn phía cách đó không xa đầu châu yêu tộc cùng long huyết gia o tộc một cái chuẩn quân vương cấp yêu lang vậy mà cứ thế mà bằng vào sức một mình để còn lại hai phe thế lực kiếm kỵ tình cảnh này tại lúc này chân thực phát sinh huyền thủy long vương là biết tuyết lang tộc nội t ì n h đừng nhìn nó là quân vương cấp đại yêu có thể đối mặt nhận nha lúc lại không dám chút nào chủ quan mà một bên khác đầu châu cự yêu tuy nhiên thoạt nhìn là tứ chi phát triển đầu góc đơn giản loại kia nhưng trên thực tế đã sớm ngửi được nhận nha trên thân còn sót lại một vị nào đó nhỏ bé không thể nhận ra mùi máu tươi đó là quân vương biết đây là một cái từng lấy chuẩn quân vương thân thể giết hại quân vương khủng bố lang thú đây là một cái đại địch minh xác cái này một điểm về sau đầu châu cự yêu nhất tộc cầm đầu vị kia cự giác nhu đầu đại yêu lúc này chỉ huy dưới trướng tộc quần trực tiếp lựa chọn rút lui dù sao hắn phụng vương mệnh lệnh mà đến chỉ là vì dò xét nơi này xảy ra chuyện gì mà thôi bây giờ đã được đến đáp án nên lựa chọn như thế nào cũng không phải là h theo đầu châu cự yêu nhất tộc rời đi huyền thủy long vương càng là càng phát ra kiên kỵ lên trước mặt n h ậ n nha nói thật dù là bây giờ tại nó bên cạnh còn có mười mấy con g i a o tộc quân vương có thể huyền thủy long vương trong lòng không hiểu liền sẽ hồi tưởng lại lúc trước mấy vị kia đồng tộc bị tuyết lang giết hại c h ẳ n g cảnh hán sợ so sánh với việc này k h ắ p tiếp tục mạo hiểm do dự một chút về sau huyền thủy long vương rốt cục vẫn là hạ quyết tâm chờ Chờ đám kia lang thú cùng nhân loại lưỡng bại câu t h ư ờ n g chờ dao tộc đại bộ đội đến dù sao hắn chỉ là dao tộc phái g i tiên phong mà thôi băng giao long vương đối với chỗ linh mạch này thế nhưng là tình thế bắt buộc tuy nhiên cho hắn lấy cơ hội lại đem chân chính chỉ huy đại quyền giao cho giao tộc người đứng thứ hai chấp giật long vương vì để tránh cho chính mình phạm phải càng lớn sai lầm huyền thủy long vương rốt cục vẫn là đẻ xuống trong lòng cái k i a dục dịch trả thù tâm tình cảnh này rơi vào tại chỗ trong mắt mọi người trong nháy mắt đưa tới trước nay chưa có sao động cái gì quỷ đám k i a giao thú vậy mà sợ mà trước đây cái k i a hung y không ai bị nổi đầu c h â u cự yêu đúng là trực tiếp bị d o a lùi mắt thấy đây hết thể triệu trường thanh người cho váng đang cùng cùng nha khổ chiến hoắc thanh nhai càng là trong nháy mắt tê cả ra đầu làm sao cảm giác lúc này mới một tháng không thấy đám kia tuyết lang lại mạnh lên rất nhiều không không phải cảm giác h o á c thanh nhai là thật cắt cảm nhận được trước mặt cái này lang thú trên thân có kinh khủng lực lượng cái kia làm người nghe kinh sợ thể phách cái kia khiến người ta kinh hồn táng đảm công k í c h lực trực tiếp để h o á c thanh nhai cả người cũng hoài nghi lên nhân sinh ẩm rốt c ụ c hắn một chút mất tập trung lại bị cuồng nha tuyệt mệnh s á t trực tiếp trúng đích còn tốt có hỏa linh chi thể suy yếu không ít thương tổn không phải vậy chỉ một kích này hắn không chết cũng là trọng thương nhưng dù là may mắn trốn khỏi một tiếp hoát thanh nhai khiếp sợ trong lòng lại là không giảm ngược lại tăng đại khủng bố ngưu quản cái này gọi chuẩn quân vương cái kia lang trước h ú t tại nhìn t ể thấy r nhận nha trên trán cái kia đạo sẻo thời điểm liền đã nhớ lại bọn này tuyết lang thân phận sẽ không sai chính là đám tia tại linh cảnh bên trong gặp phải lang thú cũng nguyên nhân chính là như thế lưu anh kém chút phá phòng vốn cho là mình bây giờ đưa thân quân vương mà đám tia tuyết lang chắc hẳn đã sớm vất lạc có thể lưu anh vạn b ạ n không nghĩ đến hôm nay không chỉ có gặp lại lần nữa mà đám kia lang thú biểu hiện ra kinh khủng lực lượng càng làm cho hắn cũng theo đó t ì m đập nhanh một cái chuẩn quân vương lang thú đem một vị quân vương g i á p tỉnh giả đệ lên đánh muốn không phải tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng mà so với lưu anh khiếp sợ trong lòng cái kia thời khắc này triệu t r ư ờ n g thanh thì là chân chính phá phòng cùng nha rất mạnh hoàn toàn chính xác mạnh phi thường nhưng dù sao tên kia là chuẩn quân vương yêu thú nắm giữ quân vương chiến lực cũng không phải gì đó khó có thể tiếp nhận sự tình có thể trước mặt đám kia thanh giáp cự lang nguyên một đám cũng quá bất hợp lý bọn sói này chia làm sáu cái tiểu tổ ba ba thành tổ về sau lại ba ba thành đội lẫn nhau ở giữa liên hợp tiến công không có chút nào nửa điểm sơ hở đừng nói phổ thông chuẩn quân vương giác tỉnh giả mấy cái khinh địch quân vương cấp giác tỉnh giả một cái không tra phía dưới vậy mà tại chỗ thì chết tại b ầ y sói liên thủ tiến công bên trong làm cái thứ sáu quân vương cấp giác tỉnh giả bị b ầ y sói đi săn về sau triệu trường thanh cũng không còn cách nào kiềm chế rung động trong lòng thảo cái này nói đùa cái gì một đám yêu lang làm sao còn nghiên cứu lên ba ba chế chiến thuật rồi chương hai trăm năm mươi chín cao giai quân vương cấp cường hóa tài nguyên băng diễm linh thủy chương hai trăm năm mươi chín cao giai quân vương cấp cường hóa tài nguyên băng diễm linh thủy lang xảo thời khắc này lý mục mặt hướng đông phương nhìn qua cực nơi chân trời sa mạc kia v ầ n g sáng xanh lam thần s ắ c không hiểu ở trước mặt hắn thì là thành kính quỷ dạp dưới đất ảnh nha băng diễm linh thủy lý mục phối hợp lại nỉ non m ộ t câu ảnh nha mang về tin tức xác thực có phần làm trọng yếu cao giai quân vương cấp cường hóa tài nguyên tuy nhiên nghe tên cùng băng phách linh thủy chỉ có kém một chữ có thể hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt mặt khác cái kia đầu ngưu cự yêu đột nhiên xuất hiện cũng có chút cổ q á i tại ảnh nha cho ra trong tin tức Cái kia cầm cự chiến kia đầu đầu như cự yêu chiến đấu yêu như lý ự vực c chỉ mạnh không yếu, thậm chí、so、trước đây cái cũng Chẳng mạch so so sơn săn theo lang xào đảo giao long đoạn với vẻ. vương? kia thiên hắn mạnh không thậm mạnh hơn khu bắn lang muốn dáng đông một yếu, đây yêu tàu lẽ là l mục như có điều suy nghĩ nếu chỉ là nhân loại cùng đám tia giao thú lý mục ngược lại là không có lo lắng nhưng lúc này tựa hồ còn nhiều thêm cái hoàn toàn xa lạ thứ tam phương thế lực lập trường không biết chiến lược không biết nội tình không biết tại lý mục xem ra dạng này biến số tuyệt đối không gọi được tin tức tốt gì không được xem ra còn phải làm hai tay chuẩn bị a vừa nghĩ đến đây lý mục ánh mắt trong nháy mắt lướt về phía một bên Đều k thế thế, gật gật bây giờ nhận nha cùng cùng nha đã tiến về chỗ kia mò cặp chỗ nhưng ta lo lắng bọn hắn nguy hiểm lúc này liền từ ngươi cùng ảnh nha cùng một chỗ tiến về chợ giúp nhận nha bọn chúng đi lời này vừa nói ra huyết nha trong nháy mắt thì nhẹ gật đầu đúng hệ thống Đối nhắc nhở ký chủ giới trướng thanh minh lang thú săn giết quân vương cấp giác tỉnh giả tuân ra dòng nội hỏa phân nguyên kim hiện đã lưu trữ dòng thương khố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng thanh minh lang thú săn giết quân vương cấp giác tỉnh giả tôn ra dòng hàn băng thân thể kim hiện đã lưu trữ dòng thương khố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú c u a nga săn giết quân vương cấp giác tỉnh giả tôn ra dòng tuyệt cảnh tri hồn kim hiện đã lưu trữ dòng thương khố liên tiếp hệ thống nhắc nhở chuyển đến lý mục trong nháy mắt minh bạch tiền tuyến đã đánh nhau thật coi lý mục còn đang do dự nên như thế nào cường hóa c u a nga thời điểm hệ thống nhắc nhở kiểm tra đến một đầu có thể dung hợp sử thi cấp kỹ năng dòng dung hợp lộ tuyến phải trăng dung hợp a ngồi gật tới đưa gối đầu lý mục lập tức cha nhìn lên cái kia đạo có thể dung hợp dòng cung ạch c h i nộ tím s ử thi cấp kỹ năng dòng phát động sau tiến nhập cung ạch trạng thái bùng nổ kỹ năng tiếp tục trong lúc đó miễn dịch cảm giác đau giảm miễn chỗ thụ thương làm hại 33% cũng tăng lên 100% công k í c h lực chú thích cái kêu dòng từ nội hỏa phân nguyên kim tuyệt cảnh c h i hồn kim huyết c h i bạo tẩu kim cùng phẫn nộ tấn công kim dung hợp có thể được không có nửa điểm do dự lý mục trong nháy mắt liền hạ quyết tâm vâng nương theo lấy một đạo thần niệm đưa ra một giây sau d ò n thương k ố bên trong liền nhiều hơn một đạo pha trộn tử quang đem lấy ra về sau Lý ngay sau đó một đạo lóe ra pha trộn tử quang yêu tinh xuất hiện ở trước mặt hắn huyết nha có thể cảm nhận được cái này yêu tinh bên trong lần chứa không hiểu vì năng lúc này liền lộ ra một mặt vui mừng vâng nương theo lấy cái kia đạo pha trộn linh quang bị huyết nha huyết sát chi khí nhùm dần một đạo không linh thanh nhầm cũng vang vọng lý mục thức hại bên trong hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú huyết nha thôn vệ yêu tinh thiên sát huyết mạch thuế biến giác tỉnh sử thi cấp kỹ năng dòng c ồ n g á c h c h i nộ hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú huyết nha thể nội thiên sát huyết khí ăn mòn cái kia dòng đã hoàn thành biến dị thu hoạch được kỹ năng dòng thai ách huyết lục tím lý mục trong nháy mắt neo lại con người hai ách huyết lục tím sử thi cấp kỹ năng d ò n phát động sau tiến nhập huyết cùng trạng thái bùng nổ kỹ năng tiếp tục trong lúc đó miễn dịch cảm giảm miễn chỗ thụ thương làm hại 10% cũng tăng lên 100% công kích lực cùng 100% t ố c độ di chuyển biến dị về sau trực tiếp để trạng thái bùng nổ hạ huyết nha ngoài định mức thêm ra 100% t ố c độ di chuyển tăng thêm tuy nhiên giảm miễn thương tổn biên độ thấp xuống không ít nhưng đối với huyết nha mà nói tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại mà bây giờ huyết nha cũng rốt cục bổ đủ nó thân là cô máy g i ế t chóc sau cùng một khối ghép hình tại thu hoạch được hai ách huyết lục về sau bây giờ cùng nha hiệu suất chém rết đầu chỉ tăng lên gấp đôi ngoại trừ lý mục cùng huyết nha bên ngoài ảnh nha đồng dạng cảm nhận được huyết nha biến hóa trên người nhưng hắn cũng không ghén ghét chỉ là yên lặng thu hồi ánh mắt. ảnh nha tuy nhiên ngày bình thường m ộ mươi phần trầm mặc nhưng là lớn nhất do lý lẽ tuyết lang tứ nha bên trong ngoại trừ huyết nha bên ngoài tất cả đều là một cái sử thi cấp thiên phú thêm một cái sử thi cấp kỹ năng p h ố i trí bởi vậy thời khắc này huyết nha thu hoạch được vương tri ban thưởng hắn thấy có chút bình thường đứng tại đồng đội góc độ huyết nha có chiến đấu lực càng mạnh cái k i a chiến đấu kế tiếp cũng sẽ càng nhẹ nhõm sau đó lý mục t h ì là trịnh trọng nhìn hướng huyết nha cùng ảnh nha một trận chiến này thì giao cho các ngươi nói cho nhận nha bọn hắn ta hy vọng các ngươi đừng cho ta thất vọng bình tĩnh ngữ khí lại ẩn chứa một loại nào đó nặng hơn tiên quân cân trọng chỉ trong nháy mắt ảnh nha cùng huyết nha liền tất cả đều trọng trọng nhẹ gật đầu sau đó huyết nha lập tức mang tới sát huyết tiểu tổ rời đi mà ảnh nha thì là mang theo hai chi phong ảnh tiểu tổ đi một phương hướng khác cùng trước đây lưu thủ giám thị nhân loại động tính cái k i a tiểu tổ t ụ hợp khi bọn hắn tất cả đều rời đi về sau một mực trốn ở nhà trên cây sau quan sát hai cái tiểu ra hỏa lại là không hẹn mà cùng nhữ m ả y n g ư ờ i nghe thấy được sao bằng diễm linh thủy tô thanh tuyết nhẹ dọn mở miệng ngựa khí cũng không bình tĩnh hiển nhiên có chút đậu dung suy đoán của các nàng hoàn toàn chính xác không có sai có thể ở thời điểm này gây nên như thế quy mô linh khí bạo động hoàn toàn chính xác cũng là kiếp trước tại linh kỷ bên trong vẫn chưa nhắc đến bất luận cái gì có liên quan tư liệu nhưng tô thanh tuyết cùng l à c gan phi lại không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái tên một cái tại nhân tộc yêu tộc đều có chút nổi tiếng đại yêu thiệt yêu thanh yêu làm vị yêu tộc trước hết tấn thăng truyền kỳ mười vị yêu tộc bá chủ một trong tô thanh tuyết cùng lạc an phi đều biết giá hỏa này tồn tại một cái cầm giữ có nhân loại hình thể nhân loại trí tuệ lại đơn độc không có cầm giữ có nhân loại linh hồn khủng bố yêu vương theo tại trong truyền thuyết vị này thiên yêu vẫn luôn hơi có chút không màng danh lợi cực ít tại nhân loại trước mặt hiện thân nhưng chỉ có mấy lần hiện thân bên trong lại đều mang đến ngập trời giết hại mà ở kiếp trước lưu truyền rất nhiều bí văn bên trong thì từng nói qua vị này thiên yêu đã từng theo lòng quốc đông hải vịnh một đường đi về phía tây giết hại trăm vạn thành tựu cuối cùng truyền kỳ tri vị thật muốn tính to lên vị này cũng không phải là không có khả năng xuất hiện tại thiên sơn s ơ n mạch vừa nghĩ đến đây tô thanh tuyết cùng l à c an phi không khỏi hít sâu m ộ t hơi cái này cũng không phải cái gì tin tức, tức ta t h i ê n yêu thanh lưu nghe nói cầm giữ có dị giới yêu tộc bên trong đứng đầu nhất ngũ hành thần máu châu mạch l u ậ i tiềm lực đây chính là đường đường chính chính yêu đế cấp tiềm lực chỉ bất quá kiếp trước tên i kia tại thành tựu i truyền kỳ về sau thì biến mất tại giới này hai tộc trong tầm mắt có nghe đồn xưng giá hỏa này đã thành t i ể u yêu đế chi vị cũng có nghe đồn xưng giá hỏa này thông qua hư không trô nứt đi đến cái khác dị giới mặc kệ xảy ra chuyện gì đối với hiện giai đoạn lang ba mà nói cái tiêu thiên yêu thanh n h ư u tuyệt đối là đường đường chính chính khủng bố đại địch dù là đối lang ba lại như thế nào có tự tin nhưng hiện giai đoạn tô thanh tuyết cùng lạc an phi cũng đều không dám k i n h thường chỉ hy vọng là chúng ta h ảo giác lạc an phi bỗng nhiên thở dài mỗi chữ mỗi câu mở miệng dù sao ta muốn là nhớ không lầm tên tiêu tựa hồ luôn luôn độc lai、like, độc vãng đã quen không cần phải còn sinh hoạt tại tộc q u ầ n bên trong m ớ i đúng không phải vậy nếu là bị lang ba đụ vào ta thiên ta quả thực không dám nghĩ sẽ phát sinh cái gì nghe nói lời ấy tô thanh tuyết cũng trong nháy mắt trọng trọng nhẹ gật đầu hiện nay tin tức tốt duy nhất chính là lang ba vẫn chưa tự mình tiến về trốn chiến trường kia tiền tuyến chí ít trước mắt là không có gì nguy cơ muốn đến nơi này tô thanh tuyết bỗng nhiên bỗng nhiên khỏe miệng cò giật lên lại nói lang ba tự tin như vậy sao rõ ràng nghe thấy được băng diễm linh tụy tin tức vậy mà cũng không có tự mình tiến về thì không sợ cái kia băng diễm linh tụy bị thế lực k h á c cướp đi tô thanh tuyết hổ nghi một s á t na nàng cũng không nghi ngờ mấy vị kia chiến đấu lực có thể bất kể nói thế nào lang ba trung b i n là có khinh địch hiểm nghĩa ha. tại hai cái tiểu gia hỏa trái lo lắng phải khẩn trương thời điểm ninh thành quốc gia công viên khu vực săn bắn biên giới thời khắc này ảnh nha nương tựa theo huyết mạch giống nhau cái k i a m ộ t đường cảm ứng khóa chặt cái đại khái phương hướng về sau trong n g á y mắt cũng chỉ huy còn lại hai chi phong ảnh t i ể u tổ khởi xướng trung phong hắn vứt bỏ luôn luôn vẫn lấy làm tiêu ngạo ấn ấp mà chính là chỉ truy cầu cực hạn tốc độ chỉ một thoáng như chấp giật nhanh chóng đồng d ạ n g liền hướng về nơi xa cực nhanh tiến tới mà đi so với trước một lần tiến về thăm dò linh mạch nhiệm vụ thời khắc này ảnh nha cùng dưới trướng lang thú tốc độ mấy cái hồ đã đạt đến nửa tốc độ âm thanh cấp bậc m ư i không tới năm phút thời gian ảnh nha liền đã mang theo thủ hạ cực nhanh tiến tới sáu mươi km mà giờ k h ắ c này theo cùng phong ảnh tiểu tổ tiếp cận ảnh nha trong nháy mắt liền giảm thấp xuống tốc độ chỉ huy bầy sói lại lần nữa ẩn nặc tại trong bóng tối không bao lâu hắn liền đi tới một chỗ cao ngất đồi núi trước mặt lưu thủ giám thị phong ảnh lang thú lúc này hiện thân đội trưởng xác nhận không có gì dị thường về sau ảnh nha mục tiêu trong nháy mắt theo giờ phút này ồn ào mà chạy mấy trăm người triệu bên trong khóa chặt một cái mặt mũi quen thuộc ảnh nha không biết tên của hắn nhưng hắn nhớ đến giá hỏa này cũng là vừa rồi cùng vị tia nhân loại cường giả nói chuyện giá hỏa nhớ không lầm ảnh nha trong mắt bỗng nhiên lấp lóe một đạo không h hắn liền chú ý tới người kia vắt trên lưng lấy một cái bọc lớn ẩn ẩn có một loại nào đó dị dạng khí tức từ đó tiết lộ đó là băng diễm linh thủy khí tức sẽ không sai băng diễm linh thủy còn tại gia hỏa này trên thân giờ phút này ảnh n h a trong mắt trong nháy mắt liền sáng lên ám trầm mà thâm thúy q u ò n mang ô làm tiếng sói chu tiếng vang hoàn toàn sơn giã cái kia một s á t na chín cái phong ảnh lang thú trong nháy mắt liền đột phá chi này như cùng ở tại chạy nạn đồng dạng đội ngũ phòng tuyến sau đó tiếng súng vừa mới vang lên chiến đấu liền đã tuyên bố kết thúc gây mũi mùi máu tươi trong nháy mắt lan trắn ra trực tiếp để tại chỗ rất nhiều sơ dai rác tỉnh giả tất cả đều tim đập lật lên địch tập cẩn thận a có yêu thú đột phá phòng tuyến x ạ kích x ạ kích xử lý bọn chúng ô nào cùng tiền ô nào bên trong có người muốn tổ chức lên phản công có thể đây hết thể tất cả cũng không có ý nghĩa ảnh nga lấy xét đánh không kịp b ư n g thai chi thế trực tiếp xuyên qua mọi người phòng tuyến sau đó v ọ t tới vị kia ánh mắt rung động gầy còm trước mặt nam nhân t được xưng dương bác sĩ nam nhân giờ phút này trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh một giây sau ảnh nga móng nuốt đã hướng hắn lướt đi tới thời điểm then chốt nam nhân rốt cục kịp phản ứng trong nháy mắt vận dụng năng lực thiên phú toàn bộ người thân thể đều hóa thành một đạo hơi nước vậy mà tránh thoát ảnh nha nhất kích trí mệnh a ảnh nha hơi c a o mày đối kẻ trước mắt này biểu hiện lộ ra mấy phần hiếu kỳ có thể chỉ trần c h ờ một lát ảnh nha liền không nghĩ nhiều nữa ngược lại một chảo mang theo cái tia trang lấy rất nhiều quân vương cấp cường hóa tài nguyên ba lô quay người rời đi phong ảnh tiểu đội tiến công cùng rút lui đều chỉ phát sinh tại trong vòng một phút mặc dù có mấy vị quân vương cấp giác tỉnh giả hộ tống đại bộ đội rút lui có thể đối mặt như vậy tiến công chấp l o ã đám nhân loại kia không có biện pháp nào may mắn trốn qua một kiếp dương bác sĩ vừa mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. sau đó đ ô n g nhiên nghĩ tới điều gì cả người đều trận tròn mắt xong làm sao đem cái nào đồ vật mất đi một bên khác linh khoáng khoáng khu chiến trường chính có câu nói là t h ư ờ n g lan g quyết chiến thuật không ai ngăn nổi tại liên tiếp hao tổn non nửa quân vương cấp giác tỉnh dạ về sau nhân loại một phương đã triệt để từ bỏ cùng cuồng nha bọn người đối kháng chính diện mà chính là bắt đầu k i ể m chế trong nháy mắt liền biến thành du kích chiến đối với cái này nhận nha vui vẻ tiếp nhận dù sao hắn vốn là không nghĩ tới thật có thể đem đám người này đều lưu lại chí ít vì thủ ba người kia muốn đi bọn hắn ngăn không được bởi vậy hắn ngay từ đầu mục đích đúng là vì trì hoan thời gian theo nơi cực xa sói gào thanh â m vang lên nhận nha trong nháy mắt minh bạch ảnh nha đã đã thủ lúc này ra hiệu cùng nha không lại lưu thủ tại đám người này rút lui trước nhiều xử lý mấy cái trong nháy mắt cùng nha không lại áp lực sắc cơ trong nháy mắt nổi lên huyết dịch mùi tanh trong nháy mắt tràn ngập chiến trường huyết khí kinh thiên trong lúc nhất thời triệu trường thanh bọn người đều kinh hồn bạc vía nhìn qua dường như điên cùng đồng dạng bầy sói dù là mạnh như ninh thành ba vị đỉnh tiêm quân vương cường giả cũng tất cả đều phá phỏng cái này cái này sao có thể nó chỉ là một cái chuẩn quân vương cấp yêu thú a làm sao chiến lược mạnh như vậy cái này không khoa học kinh h ã i sau khi mọi người càng là hào hào ý thức được một việc lại không rút lui chỉ sợ đằng sau muốn đi đều đi không nổi cuối cùng lại bỏ ra ba vị quân vương cấp giác tỉnh giả vẫn lạc đại giới về sau h o á t thanh nhai bọn người rốt cục thành công rút lui chương hai trăm sáu mươi mốt giao thú nhất tộc hậu viện sao động giao l o n g vương chương hai trăm sáu mươi mốt giao thú nhất tộc hậu viện sao động giao l o n g vương rời đi linh khoáng khu chiến trường về sau như là chó nhà có tang đồng dạng triệu trường thanh bọn người nguyên một đám sắc mặt âm trầm vô cùng ai cũng không nghĩ tới chỉ là một trận l o ạ t chiến vậy mà liền để tam phương thế lực hao tổn mười hai vị quân vương giáp t ỉ n h giả đối với tam đại thế lực mà nói có thể nói là thảm bại bất quá tin tức tốt duy nhất chính là bọn hắn thu hoạch linh khoáng cũng không phải ít những cái kia linh khoáng cùng nhau nói ít cũng có thể tương đương thành hơn t r ă m nói quân vương cấp cường hóa tài nguyên nhất là những cái kia linh khoáng tuy nhiên chính bọn hắn không nhìn chúng loại này có thể xương phẩm chất thấp nhất cấp quân vương cấp cường hóa tài nguyên nhưng đối với còn lại những cái kia giáp t ỉ c h giả mà nói đây quả thực không khác hẳn với thiên tài địa bào đồng dạng dù sao đây chính là quân vương cấp cường hóa tài nguyên cho dù là kém nhất cũng đủ rồi để chúng người tâm động có thể khi mọi người đuổi kịp đại bộ đội về sau cái này mới biết được vừa rồi chuyện phát sinh đi tới đường cái về sau bay ở giữa không t r ù n g triệu trường thanh ba người một cái so một cái sắc mặt tâm trầm không nói những cái khác sau trận chiến này tam phương thế lực có thể nói là nguyên khí đại thương tuy nhiên thu được không ít tài nguyên nhưng căn cứ dương bác sĩ nói bọn hắn không chỉ có tổn thất một đạo băng diễm linh thủy thậm chí còn tổn thất dương bác sĩ tên kiêng nghiên cứu hơn mấy tháng đặc thù cường hóa dược tẩy thí nghiệp phẩm đối với triệu trường thanh cái này có thể xưng thiên tổn thất lớn làm xen vào đám kia lang thú cường đại thực lực tất cả mọi người vẫn là tạm thời từ bỏ báo thù ý nghĩ hai vị các ngươi thấy thế nào luôn luôn trầm ổn triệu trường thanh giờ phút này cũng có chút kìm nén không được dẫn mở miệng trước nghe vậy lưu anh cùng hoác thanh nhai thì là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trao đổi ánh mắt về sau cùng nhau lắc đầu tình thế so người cường đám kia lang t h ú rất không bình thường hiện tại đi chiêu chọc giận chúng nó chỉ sợ có chút được trả bằng mất ta nghe nói lời này triệu trường thanh bất đắc dĩ nhẹ gật đầu nhãn lực của hắn không so hai người kém tự nhiên cũng có thể nhìn ra hiện thế cục hôm nay nhưng hắn mất đi không chỉ có là một đạo cao dài quân vương cấp cường hóa tài nguyên còn có một cái giá trị cùng cao giai quân vương cấp cường hóa tài nguyên cũng không thua bao n h i ê u thí nghiệm phẩm vừa nghĩ đến đây triệu trường thanh không khỏi nắm chặt nắm đấm ai than nhẹ một tiếng về sau hắn rốt cục vẫn là từ bỏ báo thủ ý nghĩ ngược lại nhẹ nhàng lắc đầu xem như nhận c ắ m tin tức tốt là bọn hắn hết t hệ thu được hai đạo băng diễm linh thủy tuy nhiên bị đám kia lang thú lấy được một đạo nhưng còn thừa lại một đạo có thể tiếp xuống vấn đề cũng theo nhau mà tới còn lại cường hóa tài nguyên đều tốt h â n nhưng đạo này sau cùng băng diễm linh thủy ta ra hai mươi đạo phổ thông quân vương cấp cường hóa tài nguyên hoắt thanh ngai dẫn mở miệ trước dù sao mọi người đều biết hắn lãnh nộ cũng là hỏa nguyên tố thiên phú cái này băng diễm linh thủy đối với hắn v ừ a vặn bởi vậy trực tiếp thử thăm dò cấp ra giá cả sau đó lưu anh suy tư một lát sau trong nháy mắt cũng cấp ra chính mình mong muốn giá cả ta ra 26 đạo tiêu chuẩn quân vương cấp cường hóa tài nguyên triệu trường thanh theo sát phía sau 28 nói tại tạm thời không cách nào trở mặt điều kiện tiên h quyết ba người quả quyết lấy trong đội bán đ ầ u giá phương thức cuối cùng tại bỏ ra 45 đạo tiêu chuẩn quân vương cấp cường hóa tài nguyên đại giới về sau hoặc thanh nhai đạt được ư ớ mướn mà triệu trường thanh cùng lưu anh cũng mỗi người cầm đi hơn hai mươi đạo tiêu chuẩn quân vương cấp cường hóa tài nguyên tuy nhiên hai người đều biết h o á c thanh ngai lại bởi vậy thu hoạch được không nhỏ tạo hóa nhưng bọn hắn lấy được bổ khuyết cũng đại khái đ ồ n giá g cứ như vậy bởi vì bị yêu thú cướp bóc mang tới áp lực trong nháy mắt quét ngang không còn mà vào thời khắc này thiên sơn đông mạch tỏa kia vô danh trong nhà lá nghe được đầu n h ư u cự yêu cái kia đ úng thanh đúng khí báo cáo về sau cái kia bắp thịt quần quận đại hán trong nháy mắt thì neo lại con ngươi ý của ngươi là chỗ kia linh mạch bên trong l n chứa một loại nào đó cơ duyên nói lời này lúc như đầu nhân tráng hán trên thân trong lúc lơ đãng phóng xuất ra một luồng nhàn nhạt quân vương nguy áp hán tâm động nhưng loại này sao động chỉ kéo dài không đến một giây một giây sau hắn liền thu hồi ánh mắt thôi nói cho cùng tối đa cũng cũng là một đạo băng thuộc tính cường hóa tài nguyên mà thôi phẩm cấp tối đa cũng cũng là cao dài quân vương cấp ăn vào vô vị bọt thì lại tiếp gà m ở thôi như đầu nhân tráng hán ngay sau đó liền nhắm hai mắt lại tiếp tục tu lượt lên sau đó yên lặng thối lui ra khỏi nhà tranh cái k i a đầu ngự cự yêu thì là ánh mắt không đoạn lấp lóe tại như đầu nhân tráng hán trong mắt những cái tia cao dài quân vương cấp cường hóa tài nguyên chỉ là gà mờ nhưng đối với nó mà nói lại là cơ duyên muốn đến nơi này hắn trong nháy mắt thì hạ quyết tâm muốn đi tranh một chuyến trận này tạo hóa nhìn qua nó rời đi trong nhà là cái kiêng nhu đầu nhân tráng hắn chỉ là yên lặng lắc đầu ai thú trung quy là thú quả nhiên vẫn là không cách nào trở thành cùng bản vương một dạng yêu a thôi bản vương cho bọn chúng lâu như vậy cơ hội đều không thể lộ s á t thành chân chính yêu xem ra bản vương đã định chức với cùng tộc vô duyên a nói cái kiêng nhu đầu nhân tráng hắn trong mặt d ọ c thú con người bên trong vậy mà nổi lên ba phần thương hại cùng ba phần thoải mái làm cái kia mấy cái đầu ngưu cự yêu biến mất tại trong tầm mắt một khắc này ngưu đầu nhân t r á n g hắn trong nháy mắt liền đứng lên sau đó rời đi tòa này hắn sinh hoạt vài chục năm sân mạch cũng chính là theo giờ khắc này bắt đầu t h i ê n yêu thanh ngưu bắt đầu chính mình chuyển kỳ con đường đương nhiên đây đều là nói sau linh mạch trong chiến trường dọn sạch nhân tộc cái này một chướng ngại sau nhận nha cùng c u ầ n nha chỉ huy hai chi thanh minh tiểu đội thì như vậy cùng trước mặt mấy trăm giao tộc tinh nhuệ rằng co trong đó thì bao hàm có mười mấy con quân vương cấp giao thú chỉ nhìn một cách đơn thuần song phương trên giấy thực lực không hề nghi ngờ nhận nha bọn hắn bị giao tộc nhiệt ép nhưng trên thực tế giờ phút này tại trong lúc rằng có chiếm cứ phía trên lại chính là nhận nha bọn chúng trong chiến trường duy trì lấy một loại vi d i ệ u thăng bằng nhưng rất nhanh sự cân bằng này liền bị đánh vỡ chỉ thấy linh khoáng chiến trường phía bắc phương hướng không biết từ khi nào đ ố n g nhiên vang lên liên tiếp gì rào âm thanh cực kỳ trói thai nguyên bản vội vã cuốn c n g huyền t h ủ y long vương đột nhiên thì lộ ra mấy phần lạnh leo ý cười cặp kia trắng đen sen kẽ trong mặt dọc thì như vậy tập trung vào trước mặt được nhân không sai giao long nhất tộc đại quân đến hoảng hốt ở giữa trong không khí càng là không hiểu nhiều hơn một cô như có như không mùi tanh l o cùng cùng một giây sau cái kia có gì rào âm thanh trong nháy mắt thì biến đến càng thái mắt lên t h ư n g tia từng tia từng tia từng tia nhận nha trong nháy mắt minh bạch cái gì lúc này làm xong chiến đấu chuẩn bị một giây sau trong rừng leo ra ngoài tính ra hàng trăm tinh tế rắn giết bọn chúng đẳng cấp rất thấp bình quân đẳng cấp không đến ba mươi cấp nhưng số lượng lại vượt qua và đếm cái này cũng chưa tính ngay tại những n à y tinh tế đầu r ắ n đằng sau theo sát lấy một c h i động tác đều nhịp tinh nhuệ giao thú đ ạ i quân số lượng ước chừng ngoài ba mươi dán g vẻ nhưng đẳng cấp lại tất cả đều là quân vương không sai đây là một c h i quân vương cấp giao thú đ ạ i quân đạt được cái này kết luận trong nháy mắt nhận nha trong lòng trong nháy mắt sinh ra đề phòng nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh và phần vào thời khắc này trước đây từng tại lang xảo cửa chạy chối chết huyền thủy long vương trong nháy mắt bạo phát ra dày đặc sắc cơ tuyết lang tộc đám cho con từ kỳ của các người đến chương hai trăm sáu mươi hai lấy một bịch vạn ưu thế tại ta chương hai trăm sáu mươi hai lấy một vạn ưu thế tại ta theo cái kia huyền thủy long vương g à o rú chi tiếng vang lên song phương nguyên bản thì dương cung bản kiếm khí thế cơ hồ trong nháy mắt liền bị n h a n h nhóm nhưng vào thời khắc này khoan hai tới c h ầ m huyết nha cùng đã đem băng diễm linh thủy cầm xuống ảnh nha cùng nhau hiện thân nga ô sói g à o rít g à o động t i ê n địa, chỉ một tháng o trước một giây còn khí thế hung hăng giao thu tất cả đều bị bảy sói g à o âm thanh trần kinh mấy chục cái quân vương cấp giao thu h o h o căng tới ánh mắt có thể mục đích chỗ cùng vẫn chỉ là chuẩn quân vương thì cái này thân vì hành động lần này người tổng phụ trách chấp giật long vương được ban cho tên là lôi ngạo cái k i a giao thú trong nháy mắt thì phì mũi ra m ộ t hơi đây là khinh thường không phải liền là một đám chuẩn quân vương cấp lang thú sao thiên giác tên i phế vật kia lại bị đánh như là chó mất chủ động dạng bây giờ xem xét bọn sói này cũng không gì hơn cái này đi quả thật lôi ngạo có thể cảm nhận được trước mặt b ầ y này lang thú điểm mạnh đó là có thể lấy chuẩn quân vương đối đầu quân vương quái â n vương q u vật nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ này hắn nhưng là trực tiếp mang đến ba mươi sáu vị thân tín yêu vương tạo thành tuyệt đối đại quân tinh huệ lại thêm thiên giác tiên phong đội lực lượng đã hơn năm vạn phổ thông xả thú bất luận là số lượng hoặc là chất lượng hắn đều chiếm cứ thượng phong này làm sao thua thua không một chút tốt ta mặc kệ bầy này lang thú lại thế nào có thể đánh nhưng đối với lôi ngạo mà nói bất quá là đã định trước sẽ bị săn giết con mồi thôi muốn đến nơi này lôi ngạo trong nháy mắt gầm thét một tiếng ngang long ngâm lại nổi lên cùng trong không khí quanh quần sói chu hồi âm đụng nhau cùng một chỗ sau đó đem sóng âm kia triệt để xé nát một giây sau đám kia phổ thông x à thú tạo thành chiều cường dẫn đầu bao vây lại tại lôi ngạo nhìn tới có lẽ đều không cần hắn xuất thủ chỉ cần dưới trướng bọn này xả thú dùng xà biện chiến thuật vây đi qua cũng là áp cũng đem bầy này l à g thú đ ẽ chết thế mà đối mặt bọn này x à thú tiến công n h ậ n nha thậm chí lông mày đều không động một cái xa biển chiến thuật hoàn toàn chính xác cái này xác thực không phải thanh minh tiểu đội cường hạng nhưng muốn nói cản quét loại này pháo hơi nhân vật n h ậ n nha ánh mắt vừa mới đưa tới huyết nha thân trên dưới một g i â y hắn liền đã chỉ huy sát huyết tiểu tổ liền sông ra ngoài cái này cái nào là tại chiến đấu a đây rõ ràng cũng là tại bạch chơi huyết sát chi khí t a theo sát huyết chiến trận mở ra trong chấp nhóm này chiến trường phía trên bỗng nhiên có một cô kinh khủng cùng cực huyết khí phong bạo đang lặng lẽ ấp t giờ khác này tại chỗ rất nhiều giao thú hào hào chấn kinh như thế khủng bố huyết sát chi khí trong lúc nhất thời lôi ngạo còn tưởng rằng có lang tộc quân vương xuất hiện có thể ngay sau đó làm huyết nha khí thế hoàn toàn hiện lộ ra cái kia một s á t na lôi ngạo lúc này sửng sốt chuẩn chuẩn quân vương gia hỏa này không cùng ta nói đ ù a sao chỉ là một cái chuẩn quân vương cũng dám coi thường như vậy ta vạn xà đại quân ta cái này vạn xà quân thế nhưng là thôn vệ qua một cái tránh thức quân vương tinh nhuệ ngươi cái này là mất chết lôi ngạo nổi giận cho tới nay làm vì giao long nhất tộc người đứng thứ hai hãn tự cho là mình đã đầy đủ kiêu ngạo có thể ai có thể nghĩ tới trước mặt cái kia toàn thân tràn ngập huyết s ắ t chi khí lang thú vậy mà so với hắn còn nạo một cái chuẩn quân vương ba cái cao dai siêu p h à m vậy mà vọng tưởng ngăn cản hắn vạn x à đại quân không có khả năng tuyệt đối không có khả năng cho ta xé nát bọn hắn theo lôi ngạo tiếng long ngâm vang vọng chiến trường đám kia x à thú trong nháy mắt liền khởi xướng tiến công từng tia từng tia x à thú lẹ lưới thanh âm cùng một chỗ bạo phát về sau trực tiếp hóa thành một đạo vô hình s ó n g âm hướng về huyết nha một hàng đấu đã mà đến chỉ bất quá loại này tiến công trực tiếp bị huyết nha không nhìn phá hồi hà nam hiểu nhất cũng là kết cục loại này phá hôi huyết nhận phong bạo phát động không chỉ là hắn còn lại ba cái sát huyết yêu lang cũng đều không hẹn mà cùng vận dụng kỹ năng huyết nhận phong bạo chiến trường phía trên tham dự những cái kêu huyết sát chi khí trong nháy mắt trở thành huyết nha một hàng trợ lực lớn nhất trong khoảnh khắc một cái huyết nhận phong bạo tờ rồ mát phiên bản trực tiếp xuất hiện cái này không chỉ có là huyết nha cùng ba cái sát huyết yêu lang liên thủ càng là hấp thu bên trong chiến trường rất nhiều vẫn là quân vương cấp cường giả trên thân huyết sát chi khí mà thành không nói khoa trương chút nào huyết nha cơ hồ đã đem huyết nhận phong bạo cái này kỹ năng phát huy ra quân vương cấp lực lượng địch nhiêu ta ít một tiểu đội vs năm vạn yêu quân huyết nha chỉ muốn nói ưu thế tại ta các ngươi đã bị ta bao vây Và anh. vô anh, v hình khí thế ba động so huyết nhận phong bạo huy năng trước thời hạn một cái chớp mắt tản ra một tịp i tắc này lôi ngạo đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề có thể thế gian thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đang lúc hắn chuẩn bị cáo chi giới t r ư ớ n g yêu con tản ra lúc rút lui huyết nhận phong bạo lại vượt lên trước tiếng nói của hắn nửa bước cũng là cái này nửa giây trên lệ n h trong khoảnh khắc lấy ngàn mà tính x à thú thây ngang khắc động lấy huyết nha làm tâm điểm đường kính một trăm năm mươi m phạm vi bên trong gần một vạn con xả thú bị một kích này trực tiếp trúng đích tại chỗ hóa thành đầy trời huyết đ ủ giờ phút này quân giao tập thể chấn kinh tại chỗ nguyên lai tưởng rằng đã năm chắc thắng lợi trong tay cũng không có người nào nghĩ ra được trận đại chiến này hướng đi vậy mà như thế kịch vui hóa không thể nào lôi ngạo trơ mắt nhìn qua cái k i a một chỗ thi thể giờ phút này trong lòng đã chỉ còn lại có tuyệt vọng cùng kinh hãi phải biết ngay tại trước đó không lâu hắn còn điều động cái này vạn xả quân đoàn nhẹ nhõm hủy diệt mấy cái yêu vương cấp yêu tộc bộ nhóm đối với lôi ngạo mà nói chi này vạn xả quân đoàn chiến đấu lực trí ít tương đương với mười cái phổ thông quân vương cấp yêu thú liên thủ nói cách khác vừa rồi cái kia mấy cái quỷ dị lang thú sử dụng kỹ năng là chân chính có thể uy hiếp được hắn sinh mệnh sát chiêu vừa nghĩ đến đây lôi ngạo trong nháy mắt không bình tĩnh mà giờ khắc này thật ở tiên phong quân đoàn bên trong huyền thủy long vương đồng dạng trừng to mắt trong mặt dọc tít h chặt thành một đầu khe hẹp cái này sao có thể mấy ngày không thấy mà thôi g i a hỏa này chiến đấu lực tại sao lại mạnh lên huyền thủy long vương cũng từng gặp huyết nha tự nhiên có thể đại khái tính ra c h ả y máu răng chiến đấu lực nhưng hôm nay huyết nha biểu hiện ra chiến lực đâu còn có chuẩn quân vương cấp yêu thú g i á n ẻ không đúng thì hắn cái này kinh khủng sát thương lực cùng lần trước lúc gặp mặt so sánh cơ hồ tăng lên gấp đôi chỉ sợ là tầm thường quân vương cấp yêu thú cũng làm không được muốn đến nơi này huyền thủy long vương trong nháy mắt cũng có chút không bình tĩnh lôi ngạo ngươi cẩn thận một chút đám người kia so với lần trước lúc gặp mặt lại mạnh lên nói một câu liền để nguyên bản nhất định phải được lôi ngạo đã mất đi trong lòng toàn bộ lòng tin lại mạnh lên rồi lần trước thiên giác trở về lang xảo nói bậy này lang thú như thế nào như thế nào cường đại thời điểm lôi ngạo là làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng có thể cho tới bây giờ song phương tránh thức giao thủ sau lôi ngạo cuối cùng t ạ i ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc đối diện có thể là có bốn cái chuẩn quân vương yêu thù à mà bây giờ cái thứ nhất ra trận thì mạnh mẽ như vậy lời nói cái kia còn lại lang thú đâu lộ buộc vừa nghĩ đến đây lôi ngạo ánh mắt lại lần nữa cùng nhận nhà cùng nhà chờ sói va chạm nhau cùng một chỗ thời điểm đã sớm đã mất đi toàn bộ lòng tin trong lòng chỉ còn lại có tuyệt vọng cùng rung động xảy ra chuyện lớn toàn thể chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chương hai trăm sáu mươi ba nhất chiến lục vạn yêu dòng thương khố đầy ấp chương hai trăm sáu mươi ba nhất chiến lục vạn yêu dòng thương khố đầy ấp giờ phút này lan g xảo l a n g huyết nha một k í c h kia có hiệu quả lục s á t gần vạn yêu thú một k h ắ c này lý mục đồng dạng có phát giác hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang t h ú huyết nha săn g i ế t siêu phảm cấp yêu t h ú máu đen x à tuân ra dòng độc huyết xanh hiện đã lưu trữ dòng thương khố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang t h ú huyết nha săn g i ế t siêu phảm cấp yêu t h ú máu đen x à tuân ra dòng độc dịch trung kích ngân hiện đã lưu c h ư dòng thương k ố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thu huyết nha săn rết siêu phảm cấp yêu thù máu đen xả tuân ra dòng mánh độc răng xanh hiện đã lưu c h ư dòng thương k ố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú huyết nha một k í c h giết hại 9,674 chỉ yêu thú cấp thấp thôn vệ ngập trời huyết khí thiên sát huyết lang huyết mạch hai độ gia tỉnh thuộc tính cơ sở tăng lên hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú huyết nha hoàn thành chiều sâu huyết mạch gia tỉnh dòng thiên sát huyết lang kim hiện đã lột sắc thành sử thi cấp dòng thu hoạch được cường hóa a thấy rõ ràng hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt kia lý mục trực tiếp mở người còn có loại này kinh hỉ không đúng càng quan trọng hơn là huyết nha ra hỏa này làm sao đột nhiên mạnh như vậy t một cách giết hại hơn chín con yêu thú cấp thấp sao mà lý mục dòng thương khố bên trong giờ phút này càng là không h i ể u thì nhiều hơn hơn chín nghìn đạo sơ dai dòng đối với lý mục mà nói đây quả thực là cái kinh ngạc vui mừng vô cùng mà đối với huyết nha nó lấy được càng là có thể xương tạo hóa dù là lý mục cũng chưa từng nghĩ đến rõ ràng tuyết lang tứ nha tất cả đều r i á c tỉnh á sử thi cấp huyết mạch dòng kết quả lại là huyết nha cái sau vượn cái trước đệ nhất cái đem lộ sắc thành chân chính sử thi cấp thiên sát huyết lang tím sử thi cấp huyết mạch thiên p h dòng chỉ có trường không huyết sát chi lực siêu phạm tồn tại mới có thể lĩnh lộ hiện đã mở khóa huyết linh sát hồn bất tử cốt sát huyết bạo tẩu tứ đại đạt tính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 huyết linh cùng sát huyết bạo tẩu hai cái đặc tính dòng không có gì biến hóa quá lớn nhưng sát hồn cùng bất tử cốt lại là trực tiếp đem cơ sở thuộc tính tăng thêm sách cao gấp đôi cái này cũng chưa tính cái kia cái gọi là sát huyết kiếp hồn hiệu quả vậy mà có thể trực tiếp đối thần hồn tạo thành tổn thương tuy nhiên xem ra tăng lên không nhiều nhưng lại là chân thật từ một cái á sử thi cấp dòng lỗ sắc thành sử thi cấp dòng mà càng quan trọng chính là lý mục trong lòng rõ ràng làm huyết nha tránh thức tấn thăng quân vương thời điểm nhưng huyết mạch này thiên phú dòng mới có thể nên đón chân chính phế biến muốn đến nơi này lý mục ánh mắt không khỏi rơi xuống huyết nha giao diện thuộc tính phía trên Trung tộc. h u y ế t lang thiên lang di huyết huyết n h à đẳng cấp ba mươi chín cấp chuẩn quân vương cấp yêu thú thiên phú r ò n g thiên s á t huyết lang tím huyết phách kim huyết lục chi thể tím kỹ năng s á t huyết t r ả o kim huyết nhận phong bạo kim hai ách huyết lủ tím hắn vẫn chỉ là một cái chuẩn quân vương cấp lang thú có thể cũng đã nắm giữ hai cái màu tím thiên phú r ò n g cùng một cái màu tím kỹ năng dòng nhìn qua giao diện thuộc tính phía trên cái tia thâm túy h màu tím qua mang thì liền lý mục cũng không khỏi đến than nhẹ lên không hổ là nắm giữ huyết sắt chi lực ra hỏa cái này tốc độ lên cấp chật c h ậ đích thật là khiến người ta hâm mộ không đến a dù sao lý mục rất rõ ràng dựa theo huyết nha bây giờ tu luyện tốc độ kinh lịch trận này sau đại chiến nó khoảng cách quân vương cấp cũng chính là cách tầng giấy cửa sổ trình độ muốn đến nơi này lý mục liền lại rơi vào trầm tư tuy nhiên không gian giới chỉ bên trong còn có hai cái yêu linh hóa thần quả nhưng những cái k i a là cho hai cái tiểu g i a hỏa chuẩn bị chính mình đã đáp ứng tiểu tuyết cùng tiểu tử tự nhiên không thể nuốt lời Cái kia huyết tiến hóa tài nha hóa huyết nguyên. Đến hàng v ạ、so、mỗi mỗi sau ba phút lôi ngạo triệt để trận tròn mắt chính mình dưới trướng vạn xà quân đoàn bây giờ lại nhưng đã chỉ còn lại có mấy ngàn xà thú khoe miệng của hắn điên cùng run dày ánh mắt bên trong ngoại trừ rung động bên ngoài liền chỉ còn lại có một vệt nhìn thấy mà giật mình dày đặc nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhận rõ sự thật chỉ dựa vào vạn xả quân đoàn thì muốn cầm xuống trước mặt bậy này lang thú quả thực cũng là si tâm vọng tưởng mà giờ k h ắ c này huyết nha chỉ là hít một hơi thật sâu quanh quần trong chiến trường đỏ tươi huyết khí khuôn mặt l ư ợ c mang theo mấy phần n g ấ y mất huyết nha trong lòng rất rõ ràng cái này thì là chính mình cơ duyên ngang lôi ngạo ngửa mặt lên trời h é t giận dữ một tiếng trong khoảnh khắc phong lôi n h ồ náo giữa thiên địa có vô biên lôi vân sinh sôi phản phất có đại kiếp sắp tới tựa hồ là vì hô ứng hắn cái này rít lên một tiếng tiếng long â m vang lên trong n h y mắt nhận nha chờ sói cũng nào làm sòng chiến đấu chuẩn bị ngay sau đó huyền thủy long vương dẫn đầu đậu một mực chuẩn bị lấy công chuộc tội h u y ề n thủy long vương thiên giác đã sớm kìm nén không được đáy lòng sắc cơ nghe được lôi ngạo long n â m trong nháy mắt toàn bộ giao khu đều ốn lượn tiến lên vọt thẳng đến trong chiến trường giết cho ta ta cũng không tin bậy này lang thú còn có thể lật trời hay sao đối với thiên giác mà nói lần trước thất bại đã là vô cùng nhục nhã có thể xưng đợi này của hắn tối đỉnh cấp thất bại nếu là lần này còn không làm được thật sự muốn tự sát tạ tội muốn đến nơi này h u y ề n thủy long vương trong mắt cũng hiện ra mấy phần lệnh leo chi ý chỉ bất quá nhận nhà cùng nha cùng một đám thanh minh lang thú chờ chính là cái này cơ hội luận chính diện chúng phong ngao cùng nha nhìn lấy trạm mặt tới đ ị c h nhân trong nháy mắt thấp gào một tiếng ngay sau đó liền mang theo hai chi thanh minh tiểu đội khởi xướng tiến công thanh minh chiến trận mở một cỗ huyễn hoặc khó hiểu màu xanh linh luận đem cùng nha cùng hai chi thanh minh tiểu đội bao phủ sau đó khí thế nối liền cùng nhau ngay sau đó cùng nha một ngựa đi đầu trực tiếp hóa thân một đạo màu trắng tinh lang ảnh từ vọt vào trước mặt yêu thú quần bên trong loạn chiến mở ra mà giờ khắp này lan g xào bên trong lý mục thì là nhìn qua dòng thương khố mặt bảng phía trên cái kia mạc dành kỳ diệu thêm ra tới gần năm vạn nói sơ dai dòng lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ phát đạt lý mục cơ hồ không có nửa điểm do dự trực tiếp lựa chọn tùy cơ dung hợp ngay sau đó làm năm vạn đạo thanh đồng bạch ngân cấp sơ giai dòng đều bị tiêu hao hầu như không còn về sau lý mục dòng thương khố bên trong hoàng kim cấp dòng số lượng lại đột phá tiếp hàng ngàn giờ phút này vấn đề theo nhau mà tới bầy sói tiếp xuống con đường phát triển cùng phương hướng rốt cuộc muốn làm sao chọn tiếp tục dựa theo 68, m ộ t tỷ lệ đi định hướng dung hợp thanh minh lang t h ú hoạch tấp dòng hoặc là dựa theo năm ộ t tỷ lệ định hướng dung hợp phong ảnh l a n thu h ạ c h tấp d ò n ngắn n g i trần trờ về sau lý mục quả quyết hạ quyết tâm đạo huyết nha hôm nay cho hắn một cái không sự kinh h ỉ nhỏ như vậy liền quyết định l à nó chương hai trăm sáu mươi bốn kịch chiến đi mà quay lại đầu n h ư u cự yêu chương hai trăm sáu mươi bốn kịch chiến đi mà quay lại đầu n h ư u cự yêu không sai lý mục muốn dung hợp chính là huyết nha dưới trướng sát huyết yêu lang tiểu đội hạch tâm dòng tuy nhiên đại giới rất đắt đỏ hắn hạch tâm dòng sát huyết yêu lang kim huyết chi c u n g hóa kim huyết nhận phong bạo kim một tổ dung hợp thành bản cao đến chín mươi năm cái hoàng kim cấp dòng có thể lý mục cũng không cảm thấy đau lòng chỉ là yên lặng kiên định ý nghĩ trong lòng hệ thống nhắc nhở theo p h ả dòng dung hợp giao diện không đoạn lấp lóe rất nhanh một đạo hệ thống không linh thanh â m vang vọng lý mục sâu trong thức hải、Đinh. hệ thống nhắc nhở dung hợp hoàn thành tổng cộng tiêu hao năm trăm bảy mươi cái hoàng kim cấp r ò n g tổng cộng dung hợp ra sáu tổ sát huyết yêu lang chuyên trúc r ò n g cơ hồ không có nửa điểm do dự lý mục trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn về phía đóng giữ lang x ả o bên trong một đám lang thú nhất là lang tộc đời thứ ba tân sinh lang thú bọn chúng đã trưởng thành thành thực thể đồng thời trong thân thể tiềm lực cũng còn làm chăn hoàn toàn khai phát s o n g chính là lột sát thành sát huyết yêu lang tuyệt tài liệu tốt lý mục không có nửa điểm do dự theo bên trong tuyển gia cường đại nhất sáu cái thương tuyết lang thú về sau liền đem đã rút ra sát huyết yêu lang h ạ c h tâm dòng yêu tinh bảy tại bảy sói trước mặt không cần cái khác thêm lời thừa thãi Cái kia cái sáu kia a l hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú thôn vệ yêu tinh giác tỉnh hoàng kim cấp dòng sát huyết yêu lang huyết tri cùng hóa huyết nhận phong bạo đẳng cấp tăng lên đến ba mươi năm cấp cũng tiến hóa làm sát huyết yêu lang hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng sát huyết yêu lang đẳng cấp đạt tới ba mươi năm cấp tự động lĩnh mộ á sử thi cấp kỹ năng dòng huyết s á t trên trận hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng sát huyết yêu lang số lượng tăng lên dòng huyết sát chiến trận đạt được cường hóa công kích lực tăng thêm tăng lên đến bảy mươi năm liên tiếp ba đạo hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên mà lý mục thì là trong nháy mắt cho bọn này thoát thai hoán cốt sát huyết yêu lang hạ đệ nhất cái nhiệm vụ trước đến tiền tuyến chiến trường trợ rút đến tận đây lý mục trong lòng sau cùng một vệ lo lắng cũng biến mất không thấy gì nữa hai chi chỉnh biên thanh minh tiểu đội một chi chỉnh biên phong ảnh tiểu đội lại thêm bây giờ đã bổ đủ sát huyết tiểu đội tuy nhiên cùng nhau tổng số lượng chỉ có bốn mươi con nhưng tại lý mẫu ra chỉ dưới không khác hẳn với bốn mươi con quân vương cấp yêu thú liên thủ、không. tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói bốn chi b ả y sói chiến đội chỗ có thể phát huy ra chiến đấu lực lớn xa hơn bốn mươi con quân vương cấp yêu thú bởi vậy lý mục chưa bao giờ lo lắng qua một trận chiến này kết cục linh khoáng chiến trường thanh minh lang thú chiến lực theo lý mục cường đại theo quân vương cốt đặc tính thu hoạch được cường hóa cũng một đường nước lên thì thuyền lên đối mặt vì lấy công chuộc tội mà triệt để điên c u ầ n huyền thủy long vương cùng nó dưới trướng yêu có lúc cũng không có chút nào rụt rẻ giao thú cùng b ả y sói chiến đấu giản dị tự nhiên song p ư ơ n g am hiểu nhất đều là phòng thủ phán kích nhưng tương tự người khoác lân giáp tại một trận ngắn ngủ trùng phong về sau Huyền t huyền ủ của y Bày này Long lang Vương nhiên nghiêm trọng Không ràng đẳng việc. được đột độ đ thức thích thú hợp. ý mức cấp rõ sự ề không thể hắn chiến h bọn đề đấu cao, có lực. T. u thủy long vương xâm nhập chiến trường đối mặt một chi thanh minh tiểu đội vây quét thời thượng lại có thể bảo chứng đứng ở thế bất bại có thể còn lại quân vương cấp giao thú đừng nói áp chế những con sói kia thú có thể kiên trì mấy hiệp cũng không nhiều càng đừng đề cập những cái kia chỉ đạt tới chuẩn quân vương cấp khác giao thú t i n h anh tại bây này lang thú trước mặt quả thực cùng con kiến không có gì khác biệt cái này không đúng giao thú lấy thể phách mà nổi tiếng mà trên thân những cái kia lân giáp càng là thiên sơn phòng ngự lợi khí nhưng hôm nay bọn chúng vẫn lấy làm k i ê u ngạo thể phách cùng phòng ngự tại thanh minh tiểu đội trước mặt lại dường như thành chê cười cho tới nay giao tộc thích nhất chiến thuật thì là dựa vào thể phách cùng phòng ngự trực tiếp khởi xướng trùng phong chính diện nghiền ép địch nhân một lần hành động tiêu diệt địch nhân hữu sinh lực lượng nhưng hôm nay khi chúng nó am hiểu nhất cùng quen thuộc nhất chiến thuật bị dùng đến chính mình trên thân không chỉ là huyền thủy long vương bên trong chiến trường vô số giao thu tất cả đều rơi vào trầm mặc trong lúc nhất thời vô số đạo ánh mắt tất cả đều rời đến cuồng nha cùng dưới trướng h ắ n đám kia thanh minh lang thu trên thân giờ phút này lôi ngạo cũng không nhị được em đi cái này muốn là lại nhịn xuống đi nó là thật lo lắng yêu vương thiên giác chỉ huy tiên phong quân sẽ bị đám kia lang thú tiêu diệt sạch sẽ thấy tình cảnh này nhận nha cũng trong nháy mắt có quyết đoán ô cùng nha nghe được sói gào cái kia một cái trước mắt cơ hội không có nửa điểm do dự trực tiếp mang theo hai chi thanh minh tiểu đội trái lại đối với cầm đầu cái kia chấp giật long vương cùng nó dưới t r ư ớ n g tinh nhuệ quân vương cấp đại quân khởi xướng trung phong không sai dù là tại cá thể chiến l ư ợ c cùng số lượng đều bị áp chế điều kiện tiên quyết cùng nha vẫn chủ động khởi xướng chúng phong cùng lúc đó ảnh nha thì là chỉ huy dưới trướng phong ảnh lang thú cùng huyết nha cùng một chỗ nhận lấy cùng nha cùng thanh minh tiểu đội ban đầu nhiệm vụ tiêu diệt đám tia giao tộc tiên phong huyết nha huyết khí n g ú t trời toàn bộ sói đều hóa thân thành một đạo huyết ảnh thẳng đến h u y ề n thủy long vương tiên giáp mà đi mà dưới trướng ba cái yêu lang thì là cùng ảnh nha chỉ huy phong ảnh tiểu đội pha trộn đến cùng một chỗ trong n g á y mắt đ ố i còn lại quân vương cấp yêu thú triển khai vây quét tuy nhiên huyết sát tri lực cùng phong ảnh tri lực không có nửa phần liên quan nhưng cùng vì thương tuyết lang tộc thành viên sát huyết tiểu tổ cùng phong ảnh tiểu đội ở giữa ăn ý vẫn cực kỳ kinh người phong ảnh tiểu đội lại thêm chiến lược không kém gì huyền thủy long vương ảnh nha ở một bên nhìn chằm chằm tùy thời mà đậu chỉ một vòng l ư ớ t tập về sau huyền thủy long vương mang tới mười cái quân vương cấp giao thú liền hao tổn b ả y con ối cảm nhận được đồng tộc tử vong về sau huyền thủy long vương thần sắc trong nháy mắt thay đổi ngươi đáng tiếc hắn lời còn chưa nói hết huyết nha đã d ơ lên huyết lang móng vuốt thẳng đến yếu hại mà đến cùng lúc đó l ô i ngạo cũng không lại ủy vào thân phận mình trực tiếp hiệu lệnh sau lưng rất nhiều phổ thông giao thú cũng đã gia nhập chiến trường mặc dù mình dưới chướng ba mươi sáu con thân tín yêu vương chiến lược không tầm thường liên thủ phía dưới càng là có thể nhẹ nhõm săn giết tùy ý một cái quân vương cấp yêu thú có thể chẳng biết tại sao nhìn qua đ a m g t i a trùng phong đi lên lan thú trong lòng của hắn đ ỗ n g nhiên không có cơ sở ngay tại song phương đại chiến trinh cháy bỏng thời điểm cách đó không xa đ ỗ n g nhiên chuyển đến thanh thế to lớn tiếng vang giờ k h ắ c này song phương giao chiến toàn đều không hẹn mà cùng ném đi ánh mắt liền gặp một đám đầu ngưu cự yêu thì như vậy xuất hiện trong tầm mắt mọi người cầm đầu cái kêu đầu n g u cự yêu trên người tán phát ra quần bạo chiến y càng là triệt lộ không bỏ sót chấp giật long vương lôi ng còn có đ ị c h nhân ngang tiếng long ngâm lại nổi lên khác biệt chính là thời khắc này long ngâm cũng không phải là kèn hiệu s u n g phong mà chính là rút lui tiêu chí huyền thủy long vương nhìn qua đi mà quay lại đầu ngưu yêu tộc giờ phút này cũng là nheo lại con ngươi ánh mắt không đoạn lấp lóe kỳ quái bọn này ngưu yêu tại sao lại trở về rồi chẳng lẽ lại bọn chúng là cùng một bọn chương 265, long ngâm sói chu đồ đằng tranh phong chi chiến chương 265, long ngâm sói chu đồ đằng tranh phong chi chiến giao tộc đại bản doanh huyền thủy long vương thiên giác giờ phút này cũng đi theo đại bộ đội cùng một chỗ rút về tại biết rõ đám kiêng n h ư u đầu yêu quái là địch không phải phải tình hồ dưới giờ phút này bất luận cái gì một điểm tùy tiện sơ suất đều vô cùng có khả năng tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả cũng vào thời khắc này nó cảm nhận được lôi ngạo ánh mắt cùng trong mắt kinh nghi thiên giác lúc này mới giải thích lên đầu n h ư u cự yêu đi mà quay lại nghe nói nó về sau c h ố p giật long vương tại chỗ ngây n g ẩ n cả người đi mà quay lại bốn phía bởi vì linh khí bạo động mà sinh ra cương phong đống nhiên n ư n g trệ hiển nhiên là bị lôi ngạo khí thế sở khi động giờ phút này cái k i a xong tản ra t ử kim quang mang t r ọ n g mặt dọc thú con người bên trong tản ra trước nay chưa có kinh nghi không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp chẳng lẽ bọn này như đầu yêu quái đến cùng có âm n h ư u gì thân vị giao long nhất tộc người đứng thứ hai băng giao long vương giới trướng tuyệt đối thân tín lôi ngạo rất rõ ràng chỗ linh mạch này đối với băng giao long vương mà nói ý vị như thế nào cũng nguyên nhân chính là như thế chỗ linh mạch này tuyệt không thể sai sót cảm nhận được đám k i a đầu ngự c ự yêu trên thân p h ó n g thích ra như có như không nhàn nhạt sát cơ về sau lôi n ạ o trong nháy mắt liền âm trầm mặt xuống Hắn giờ phút này giờ đã k song song vô hình linh khí sóng lớn bỗng nhiên nổ tung hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài sau đó ngay tại tam phương rằng có thời điểm k h e n chốt nhận n h a cũng tốt cái k i a đầu mưu cự yêu cũng được cùng giao long nhất tộc chấp g i ậ t long vương m i tâm toàn đều không hẹn mà cùng hiện hiện tối nghĩa huyền ảo đồ đảng l â n ký giờ phút này tại chỗ tam phương ảo biến sắc ai cũng không nghĩ tới tại chỗ còn lại hai phe thế lực vậy mà cũng đều nắm giữ đồ đảng chi lực đương nhiên giờ phút này kinh hãi nhất không ai qua được chấp g i ậ t long vương l ô i nào nó thế nhưng là một cái năm mươi cấp cao dài quân vương đại yêu đối diện cái k i a đầu mưu cự yêu cùng mình đẳng cấp tướng lướt nhẹ qua chiến lược tương tự còn chưa tính nhưng vì sao cái tia chuẩn quân vương cảnh giới lang thú vậy mà cũng có thể phóng xuất ra cùng mình sánh vai huy áp cái này cũng chưa tính tên k i a chiến lược lại còn ẩn ẩn để ép hắn một đầu dáng vẻ nói đùa cái gì nhất là tại cảm nhận được nhận nha trên thân cái kia nhìn như g ầ y yếu trên thực tế lại ẩn chứa khủng bố khí thế đồ đằng chi lực về sau lôi ngạo trực tiếp hoài nghi lên chính mình lòng sinh bầy này lang thú đồ đằng làm sao cổ quái như vậy không đúng hẳn là bầy này lang thú quả thực thì là quái vật giống như tồn tại không đợi hắn suy nghĩ nhiều theo ba cỗ hoàn toàn khác biệt khí thế giáo hội sau đó lẫn nhau đập vào ngay sau đó thì trong t r ớ c mắt này lôi ngạo chỉ cảm giác mình chỗ mi tâm lạc ấn đột nhiên biến đến nóng hổi và phần cùng lúc đó nó trong con mắt càng là phản chiếu ra nhận nha cùng cái k i a đầu ngự cự yêu chỗ mi tâm lóe g i pha trộn con mang đây là tại lôi ngạo hoàn toàn không có kịp phản ứng thời điểm giờ phút này tam phương thế lực rất nhiều yêu thù hào hào ngẩng đầu ngày rằm ngang bò họ nga ô long ngâm bệnh k i n h phong lôi thanh ngưu chấn s ơ n giã sói chu l â y trời ba đạo hoàn toàn khác biệt tiếng gầm gừ trong nháy mắt k h u y ế t tán ra tới cùng lúc đó lôi ngạo tự mình trông thấy nhận nha cùng bảy sói chỗ mi tâm màu bạc đồ đằng ấn ký bỗng nhiên phóng thích ánh sáng màu bạc cuối cùng hóa thành một cái trắng bạc cự lang hữ ảnh lang giữa không trung sói đồng tử bên trong lưu chuyển nhạt m ộ t bạc quang mang tản ra hơi lạnh tấu xương càng ẩn chứa một loại nào đó duy ngã độc tôn bá khí cùng khủng bố sắc cơ cái này cũng chưa tính đám t i a đầu ngưu cự yêu phía trên cũng đồng dạng hiện ra một đạo đồ đằng hư ảnh đó là một cái toàn thân cho màu xanh mọc ra ba cặp thon dài sừng ngưu cự thú hư ảnh toàn thân khí thế quỷ quệt dị thường một bạc lang nhất thanh lưu trực tiếp để mang để hắn lưng l ô n g t ơ trong nháy mắt từng chiếc dự thẳng bất quá đồ đằng d a o long nhất tộc cũng có tâm thần khẽ động ở giữa lôi n ạ o đống nhiên n ử a mặt lên trời thét dài một tiếng chỉ một tiếng tựa h ồ ẩn t à n g trong lôi vân chỉ có thể nhìn thấy chỉ lân phiến trào lòng thú hư ảnh trong khoảnh khắc thiên địa b i ế n sắc nguyên bản một mảnh sáng sủa bích tiêu trong nháy mắt liền bị trùng điệp mây đen chỗ che đậy trên bầu trời tam phương đồ đằng chi linh rằng co với nhau linh ẩn cùng linh ẩn và chạm khí thế cùng khí thế tương dung trong lúc nhất thời bốn phía linh khí hóa thành ngập trời l o ạ n lưu vô số đại thụ che trời tất cả đều bị cái này kinh khủng thiên địa cự lực tin phục n g h i ê n đồ cùng lúc đó tại phía xa đến mười km bên ngoài làng xào bên trong lý mục đột nhiên thì ngóc lên đầu sói ánh mắt sáng rực nhìn hướng đông phương hắn không biết xảy ra chuyện gì. nhưng có một việc hắn biết rõ tiên tuyến hẳn là đánh nhau nếu không thương tuyết lang tộc đồ đẳng tuyệt không có khả năng xuất hiện d i biến nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì hắn cũng không rõ ràng chỉ là mơ hồ cảm nhận được cái kia sao động bất an linh khí bạo động một giây sau lý mục trong ánh mắt phản chiếu ra nơi cực xa bầu trời biến cố bầu trời xanh không còn mà chính là t ầ n g tầng lớp lớp mây đen hội tụ cùng lúc đó còn có hai đạo lạ lẫm nhưng lại để hắn tâm thần không đoạn rung động quái dị khí thế lưu truyền đây là lý mục nhữ mày có chút trần trở lên so với lý mục mầm ị t thời khắc này tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi lại là rõ ràng đây là đồ đằng chi chiến tô thanh tuyết ngây n g ẩ n cả người nơi cực xa đưa tới dị tượng tuy nhiên nhìn không rõ ràng có thể cái kia linh khí bạo động dị tượng sẽ không nói dối nhất là cái kia đồ đằng khí thế ở giữa lẫn nhau đụng nhau dung hợp tình cảnh này đối với kiếp t r ư ớ c tô thanh tuyết cùng lạc gan phi mà nói quá cực kỳ quen thuộc nguyên nhân chính là như thế hai người liếc mắt liền hiểu nơi xa xảy ra chuyện gì nhưng duy nhất để tô thanh tuyết không hiểu thì là vì sao sẽ có ba loại hoàn toàn khác biệt đồ đằng khí thế theo lý thuyết hiện giai đoạn mà nói cần phải chỉ có giao thú nhất tộc nắm giữ g i c tỉnh đồ đằng chi linh tìm đ ư ca trừ phi tuy ô Thanh t ế t c ù nhiên g Gan Lạc p tất cả đ ề h tại trước n hai n h người ký ức bên trong thiên yêu thanh niu vẫn luôn là cái độc hành hiệp đồng dạng tồn tại có thể giờ này khắc này duy nhất đáp án chỉ có cái này một cái chỉ một thoáng hai người trái tim không hẹn mà cùng điên cuồng loạn độc lên thiên sơn đông nam linh khoáng chiến trường bầu trời phía trên cái kia ba đạo đồ đằng chi linh hiển hóa hư ảnh còn tại rằng co với nhau lấy giờ phút này cái kia ba đạo hư ảnh dường như có lấy mỗi người linh trí đồng dạng vậy mà trực tiếp mượn nhờ giữa thiên địa tồn tại linh khí lẫn nhau công kích lên đôi rồng quét ngang vớt sói lướt tập đầu kia c ự thú thanh như hư ảnh càng làm ó n g sau đạp đất phảng phất muốn khởi xướng trùng phong đồng dạng theo tam đại đồ đằng ở giữa khí thế tiến một bước đụng nhau rốt cục tam phương thế lực rốt của khắt chế không được giữa lẫn nhau xác ý đại chiến lại mở chương hai trăm sáu mươi sáu linh khoáng tranh đoạt chi chiến băng diệm yêu lang chương hai trăm sáu mươi sáu linh kho băng diễm yêu lang đúng vào thời khắc này cái kia sau cái vừa rồi hoàn thành thuế biến sát huyết yêu lang rốt cục gắng sức đuổi theo chạy tới bên trong chiến trường huyết nha cảm nhận được xa lạ k i a m à khí tức quen thuộc về sau đều thẳng tiếp mật người nhưng một giây sau trên mặt hắn liền sinh ra mắt trần có thể thấy vui mừng huyết nha tuy nhiên không biết vương là làm được bằng cách nào có thể hắn trong lòng hết sức rõ ràng một việc tới là chiến hữu không có nửa điểm do dự hiện trường một mực miễn cưỡng duy trì lấy yêu đất thăng bằng trong nháy mắt liền bị đánh vỡ g i n g làm giữa không trung cái kiêm à u bạc thiên lang đồ đằng gào thép đồng thời nhận nha cũng đã quả quyết làm ra lựa chọn、Ô. dưới sự chỉ huy của hắn cùng nha chỉ huy một chi thanh minh tiểu đội trực tiếp đón nhận đám kia đi mà quay lại đầu ngư cự yêu tuy nhiên bọn chúng chiến lược đồng dạng không thể khinh thường có thể cùng nha cùng thanh minh lang thú lớn nhất không sợ chính là như vậy đ ị c h nhân thanh minh tiểu đội ngăn cản đầu ngư cự yêu thế công dư x à i nếu có thể đem nắm cơ hội lời nói thậm chí có thể đem hắn toàn diện lại không tốt cũng có thể đem cỗ thế lực này ngăn cách tại bầy sói cùng giao tộc chiến trường bên ngoài sau đó còn lại thanh minh lang thú phong ảnh lang thú sắp huyết yêu lang thì là mỗi người bị chia làm ba cái tiểu tổ pha trộn thành ba tiểu đội nhận nha tự lĩnh một chi mà huyết nha cùng ảnh nha cũng đều tự mang lĩnh một tiểu đội cứ như vậy ba chi đội ngũ theo tả trung hữu ba phương hướng hướng thẳng đến cái k i a l i ế c một chút nhìn không thấy đầu giao thú đại quân vây quân tới nghe tự hồ có chút một người nhưng sự thật cũng là như thế pha trộn về sau thương tuyết lang tộc những thứ này lang thú rốt c ụ c phát huy ra kinh khủng tiềm lực chiến tranh thanh minh lang thú trùng phong phía trước s á o trộn trận hình sát huyết yêu lang thì là theo sát phía sau thu hoạch bảy yêu sinh mệnh phong ảnh lang thú tận dụng mọi thứ cứ như vậy tuyết lang tam nha chỉ huy ba chi pha trộn tiểu đội cứ như vậy dường như ba thanh sắc bén trùy thủ giống như trực tiếp cắm vào da linh khoáng phóng thích ra cái kia cố linh khí phong bạo thụ này kích thích về sau trong nháy mắt sinh ra biến dị một đạo màu xanh t h ẳ m lưu q u a n g theo hầm mỏ bay thẳng bít tiêu sau đó liền có vô số pha trộn linh khí đột nhiên dâng lên cái này một s á t na ngoại trừ huyết nha cùng cái kia ba cái sát huyết yêu lang bên ngoài tại chỗ hơn ngàn còn sống sót yêu thú tất cả đều cảm nhận được thể nội linh khí quần c u ộ n cùng bước lên còn không đợi mấy người suy nghĩ nhiều hầm mỏ chỗ vách đá ẩm vang sụp đổ phán p h t là bị linh khí bạo phát uy năng triệt để xé nát làm cái kia hầm mỏ lại thấy ánh mặt trời trong n á y mắt tại chỗ bầy yêu hào hào nín th trong hầm mỏ tuy nhiên bị nhân loại một phương mang đi mấy chục tấn khoáng vật có thể so với chỗ này mỏ quặng tổ lượng ước chừng cũng chỉ là mười phần trăm giá vẻ còn sót lại những thứ này khoáng vật giá trị nếu là tất cả đều tương đương làm tiêu chuẩn quân vương cấp tài nguyên nói ít cũng tương đương với tám trăm đạo tiêu chuẩn quân vương cấp tài nguyên mà bây giờ theo hầm mỏ sụp đổ làm những cái kia linh khoáng lại hiện ra dưới ánh mặt trời một khắc này linh khoáng phóng thích ra cái kia cố linh khí phong bạo thụ này kích thích về sau trong nháy mắt sinh ra biến dị một đạo màu xanh thảm lưu quang theo hầm mỏ bay thẳng bít tiêu sau đó liền có vô số pha trộn linh khí đột nhiên dâng lên. Cái này một sát na,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 nói ít cũng tương đương với tám trăm đạo tiêu chuẩn quân vương cấp tài nguyên mà bây giờ theo hầm mỏ sụp đổ làm những cái kia linh khoáng lại hiện ra dưới ánh mặt trời một khắc này tại chỗ bầy yêu đều kinh hãi chiến đấu trong nháy mắt tiến nhập gây cấn phân đoạn trong khoảnh khắc hiện trường liền nổ lên ngập trời huyết khí làm giao thú trước khi chết tiếng kêu thảm thiết vang vọng chiến trường trong nháy mắt chấp giật long vương lôi ngạo đồng tử đ ố n g nhiên thích chặt nó sớm đã tiên đoán được đám kia tuyết lang chiến lực không tầm thường lại vô pháp tưởng tượng b ầ này lang thú có thể bộc phát ra như thế kinh thế hãi tục chiến lực không nói những cái khác song p ư ơ n g chỉ là vừa mới tiếp xúc giao thú pha trộn đại quân vậy mà liền chết mười cái chuẩn quân vương yêu thú dù là đ ẳ n g cấp nhận lấy áp chế có thể đám kia lang thú biểu hiện ra chiến lược lại làm cho hắn một trận tim đập nhanh m i ệ u sát vẫn là m i ệ u sát chuẩn quân vương cũng tốt quân vương cấp cũng được cái kê ba thanh sắc bén tiêm đao đao phong phẳng phất là thế gian này kinh khủng nhất lợi khí đồng d ạ o nắm giữ xé trời nước đất khủng bố huy năng trực tiếp đem tất cả ngăn tại trước mặt địch nhân xé nát giờ k h ắ c này chấp giật long vương lôi ngạo trong lòng ngạo m ạ n cùng tự tin đột nhiên thì động đung đưa chẳng lẽ chẳng biết tại sao lôi ngạo trong lòng đống nhiên tiên đoán được một loại nào đó tên là thất bại kết cục. nghĩ đến k i a trường cảnh về sau lôi nạo trong nháy mắt hô hấp tăng thêm rốt cục lôi nạo có quyết đoán mặc kệ trận chiến này thắng bại như thế nào nhưng có một việc hắn nhất định phải hoàn thành thiên giác hiện tại ta cho ngươi một cái lấy cơ hội chỉ huy thủ hạ của ngươi đi khai hoang linh khoáng mặc kệ phát sinh cái gì các ngươi nhiệm vụ cũng là đem linh khoáng mang về thiên trì nói chấp giật long vương đống nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng toàn bộ thân rồng đều bay đến giữa không trùng chỉ một thoáng giữa thiên địa kinh khởi từng trận lôi vân phong bạo n g ư n hắn n i ệ m vụ huyền thủy long vương thiên giác đương nhiên sẽ không có nửa điểm do dự lúc này mang theo thủ hạ vọt tới linh k h o n g chỗ ẩm long trào cùng linh khoáng đụng vào nhau trong nháy mắt liền bắt đi một khối lớn tản ra khủng bố linh ẩn tinh thể phát giác không đúng nhận nha trong nháy mắt neo lại con n g ư ờ i tiếp xúc ngắn ngủi về sau hắn đã thăm dò ra trước mắt bọn này giao thú đại khái thực lực rất mạnh nhưng có thể thắng có thể mà lấy nhận nha trí tuệ cũng không ngờ rằng đám kia giao thú vậy mà lại đột nhiên chơi như thế vừa ra cái này tính là gì ngay trước hắn nhận nha trước mặt đoạt đã bị nhận nha coi là lang tộc linh khoáng có thể nhẫn mại không thể nhẫn đ ụ thúc có thể nhịn thầm không thể nhịn nhận nha cái này bạo tính khí trong nháy mắt thì đi lên có thể còn không đợi hắn phát tác bên trong chiến trường đỗng nhiên nổ lên một đạo l o n g âm ánh mắt xéo qua quét về phía chỗ chỉ thấy một cái thân dài ba mươi m m khủng bố giao thú đã xoay quanh công chúng điều khiển nộ lôi chi lực hướng về hắn khởi xướng tiến công đáng chết nhận nha trong nháy mắt thì nổi giận giống hắn đột nhiên phát ra đinh thai nhức góc s ó i tru qua trong dây lát đã khóa chặt trước mặt chấp giật l o n g vương băng thiên tuyệt địa phát động trong nháy mắt một đạo phản phất muốn bao phủ loạn thế luồng khí lạnh theo phương bắc gào thét mà đến lạnh thấu xương mà xào sạc bắc phong bao phủ chiến trường trong nháy mắt liền áp chế tất cả ở vào băng thiên tuyệt địa lĩa l vực b so sánh dưới bầy sói chiến lược không giảm ngược lại tăng nguyên bản cá thể chiến lược thì chiếm thượng phong lang thu nhóm trong nháy mắt bạo phát ra càng thêm cường đại chiến lược cùng lúc đó n h ậ n nha ánh mắt cũng dần dần khóa chặt giữa không c h u n g cái kia trưởng khống lôi đ ỉ n h cự long giết hắn k h ẽ quát một tiếng về sau chi sau đ ỗ n g nhiên đạp xuống đất sói thân thể mở rộng như kéo căng trường c ù n g trực tiếp điện xả m à lên s ù i vớt sói cùng long lân đụng vào nhau phát ra tiếng vang trói thai giờ k h ắ c này nhẫn nha cùng lôi n g o song song trấn kinh chương hai trăm sáu mươi bảy linh khoáng d i biến cùng nha một trảo miễu sát quân vương chương hai trăm sáu mươi bảy linh khoáng d i biến cùng nha một t r ả o miễu sát quân vương vớt sói đánh tới cái kia một sát na lôi ngạo chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng nện ở hắn giao khu phía trên đầu dòng đồ đ ằ n g huyện hóa ra nước đá hộ thuẫn lại từng khúc dạn nước lôi ngạo tận mắt nhìn thấy chính mình cái kia từng tại quân vương cấp bên trong danh s ư n g vô địch phòng ngự long lân lại bị chém rụng mấy mảnh vê anh giờ khác này lôi ngạo đối với nhận nha c ư ờ n g đại lại lần nữa có một cái hoàn toàn mới nhận thức cùng lúc đó nhận nha cảm nhận được lang trưởng phía trên chuyển đến khủng bố lực phản chấn sau、so、đồng dạng neo lại con người rời cái đại phổ chính mình vớt sói không nói không gì không phá nhưng đối mặt huyết nhục chi khu lúc còn chưa bao giờ thất bại qua nhưng hôm nay cái tia giao thú trên thân phòng ngự lại có thể so với ngàn năm l a o ô quy đồng dạng thảo một loại thực vật đ ị c h nhân này tựa hồ có chút khó đối phó trong lúc vô tình các có điều cố kỵ hai người vậy mà liền như vậy rằng co nhưng rất nhanh nhận nha liền mắt lộ ra k i ê n nghị thần s ắ c trong nháy mắt biến đến lạnh lùng cái tia giao thú có thể kéo dài thời gian dù sao đ á m g tia giao tộc ngay tại vơ vét linh khoáng tài nguyên nhưng hắn không được nghĩ rõ ràng hắn bên trong mấu chốt về sau nhận nha không còn có do dự quả quyết lại lần nữa khởi xướng công kích thế mà luôn luôn tự ngạo lôi ngạo lại tại lúc này từ bỏ ngạo m ạ n nó cũng không cùng nhận nha chiến đấu chỉ là trì hoãn thời gian không bao lâu huyền thủy long vương chờ giao thú cũng đã khai thác gần trăm tấn linh khoáng tài nguyên bọn này giao thú có khủng bố thể phách cùng lực lượng dường như cũng là trời sinh thợ mỏ đồng dạng mắt thấy thu hoạch tương đối khá lôi ngạo trên mặt tre lấp dần dần tiêu tán sau cùng hóa thành lạnh leo vô cùng ý cười chỉ cần linh khoáng tới tay cái tiết trận chiến đấu này bất luận thắng bại hắn đều thắng muốn đến nơi này lôi ngạo lúc này hạ lệnh thiên giác các ngươi mang theo linh khoáng mau chóng lui lại lôi ngạo trong lòng rõ ràng chỉ cần thiên giác mang theo nhóm này kho cái kêu nhiệm vụ của bọn hắn liền đã hoàn thành mặc dù không có hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ khoáng khu nhưng thời khắc này khoáng khu bên trong rất nhiều linh khoáng bị khí thế dẫn dắt ngay tại tự chủ phóng thích linh khí không được bao lâu rất nhiều phẩm chất hơi kém linh khoáng liền sẽ hoàn toàn biến thành vô dụng phế thạch đơn giản đoan chừng phía dưới thiên giác bọn chúng đào đi linh khoáng cơ hồ tương đương tại còn thừa linh khoáng một phần ba đầy đủ lôi ngạo trong lòng nghĩ như vậy đ ỗ n g nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng ngang côn bạo tiếng long n â m rơi vào nhận nha trờ sói trong hai tự nhiên nguyên một đám tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu quả thật đúng là không sai đám kia giao thú đang nghe được đạo này long nâm sau giường như điên cuồng giống như lúc này thì có hơn trăm con chuẩn quân vương cấp giao thú dương nhanh mốt vớt gao thét hướng về nhận nha chờ sói khởi xướng tiến công vớt sói xe rách giao thú ra thị thanh âm thì như vậy vang vọng hiện trường nhưng tại đem địch nhân trước mắt xử lý về sau nhận nha chờ sói lúc này mới đã nhận ra không đúng đám kia mang theo linh khoáng giao thú lại nhưng đã chạy trốn nhận nha ảnh nha cùng huyết nha giải quyết xong trước mặt địch nhân về sau không hẹn mà cùng g i lên đầu sói cùng nhau nhìn qua phía bắc phương hướng đó là g a o thú nhóm đào tàu phương hướng trong lúc nhất thời nhận nha trong con mắt liên tiếp nổi lên kinh nghi cùng nổi giận đám k i a giao thú lại dám g ạ t hắn vốn cho rằng cái k i a tiếng long ngâm đại biểu là quyết chiến mở ra có thể nhận nha vạn vạn không nghĩ đến tại loại này thời điểm then chốt đám k i a giao thú vậy mà chạy giờ phút này lại nghĩ đuổi theo giết g i a o nhóm hiển nhiên không phải cái gì lựa chọn s á n g s u ố t vừa nghĩ đến đây nhận nha ánh mắt trong nháy mắt liền rời đến chiến trường một bên khác chấp giật long vương lôi ngạo trên thân còn lại giao thú đã chạy vậy hắn t u y ệ t không thể lại khiến cái này giao thú rời đi ô muốn đến nơi này nhận nha trong nháy mắt thấp gào một tiếng lần này hắn sung phong đi đầu trực tiếp nên đón chấp giật long vương dễ tới cực dạ trào phát động cái kia một s á t na giữa thiên địa quang mang dường như đều bị nhận nha trong tay vớt sói hấp thu sau cùng ở tại trào ở giữa hóa thành một đạo thâm thúy mà sát ý giặc rào ưu lục h ỏ a quang chết đi cho ta nhận nha nổi giận trong h o à n g hốt tại hắn sau lưng vậy mà hiện ra một đạo to lớn băng diễm lang thú hư ảnh đồng dạng vung da mắm vớt Vâng anh. ngạo không cam lòng yếu thế đồng dạng phóng năng thế thi phạt Lôi kỹ cam cấp yếu xuất sát sử không phân thắng thua có thể đám kia mang theo linh khoáng rời đi giao thú cũng đã đi được càng xa nhận nha ánh mắt trong nháy mắt lóe lên đủ mang khó giải quyết không chỉ có là địch nhân trước mắt càng quan trọng chính là linh khoáng nhận lấy song phương đối chiến kích thích về sau những cái kia linh khoáng bay hơi linh khí tốc độ lại để cao một đoạn đối với tại chỗ rất nhiều yêu thú mà nói đây đều là một trận không nhỏ tạo hóa nhưng đối với nhận nha mà nói đây cũng là một cái khó giải quyết biến cố nó cũng không giống như đối mặt cự giao có thể phân ra nhân thủ lại đi đòm ỏ nếu là những thứ này linh khoáng bên trong linh khí tất cả đều bay hơi hết vậy thì thật là thua triệt đề muốn đến nơi này nhận nha trong mắt nhất thời liền nổi lên trước nay chưa có không cắm lòng mà giờ khác này biến cố phát sinh chiến trường một bên khác chính mang theo giới trướng đối cùng nha cùng thanh minh tiểu đội khởi xướng thay nhau tiến công đầu n h ư u cự yêu trong đám đó đ ỗ n g nhiên chuyển đến một thân hương phấn n ộ hống chỉ thấy một cái đẳng cấp chuẩn quân vương đầu n h ư u cự yêu tại hiện trường cái này linh khí bay hơi trong gió lốc vậy mà ngoài ý muốn tấn thăng không không chỉ có một con nguyên bản đến đây đầu n h ư u cự yêu trong đội ngũ là chín cái chuẩn quân vương cùng chín cái quân vương nhưng bây giờ cái t i ế chín cái chuẩn quân vương trên thân vậy mà không hẹn mà cùng phóng xuất ra tấn thăng quân vương khí tức. chỉ một thoáng giữa thiên địa quấn lên mây đen cùng phong bạo một đạo đường kính hai mươi km khủng bố vòng xoáy linh khí bỗng nhiên tại linh khoáng chiến trường ngay phía trên thành hình theo lôi quang lấp lóe ở giữa đám k i a chuẩn quân vương đầu n h ự cự yêu nguyên một đám nên đón thuế biến tự hồ c ụ n thế chính hướng về đối với lang tộc bất lợi phương hướng phát triển có thể ngay lúc này cùng nha lại là bỗng nhiên nổi lên cái này tính là gì vậy yêu thú kia cũng dám ở ngay trước mặt hắn tấn thăng quân vương đây là không có đem hắn để ở trong mắt ô sói gào âm thanh lại lần nữa vang lên lần này tại quồng nha hiệu lệnh phía dưới hai chi thanh minh tiểu đội lang thú toàn bộ hướng hắn t sau đó cùng nha lúc này hướng lên trước mặt đám kia địch nhân khởi xướng trùng phong cùng nha bản năng chiến đấu sao mà nhạy cảm tuy nhiên bầy yêu thú kia tấn thăng sẽ cho bầy sói mang đến phiền toái không nhỏ thế nhưng để cùng nha tìm được cơ hội bọn này yêu ngưu dám ở ngay trước mặt hắn không chút kiên kỵ tấn thăng quân vương vậy liền phải bỏ ra xem thường hắn đại giới Giết. cùng diệt khu phát động, từng đạo từng đạo cùng bá khí thế Bá hồn khu động, cùng kết, quần, sau, Cùng đạo Nha trên quên lưu không qua trong dây l á t hẳn sương tấn công đã khóa chặt một cái ngay tại tấn thăng chuẩn quân vương yêu thú phanh một tiếng cùng nha nhục thân thì như vậy đem cái kia đầu ngưu cự yêu trực tiếp đụng nát mà đối mặt mặt khác hai cái liên thủ hướng về hắn khởi xướng tiến công quân vương cấp yêu ngưu cùng nha lại là không tránh không n ẽ thanh minh chiến trận lên trong lúc vô tình hắn đã cùng hai cái thanh minh tiểu đội khí thế tương liên hai cái quân vương cấp đầu ngưu cự yêu tiến công hoàn toàn chính xác sắp bén trực tiếp để cùng nha phun ra một miệng đỏ tươi la huyết có thể nên đón bọn chúng lại là triệt để cồn hóa c ù n nha tuyệt mệnh sắt phát động trong nháy mắt c ù n nha quanh thân khí thế tất thừa dịp cái kia hai cái quân vương cấp đầu n h ư u cự yêu công kích sau giao động、Xoẹt. trong n g a y mắt quân vương vẫn lạc giờ phút này một mực tại bên cạnh vừa nhìn trò vui lôi ngạo trực tiếp bị khiếp sợ đến cái kia bị một c h ả o miễu sát đầu n h ư u cự yêu không hề yếu chiến lược cơ hội là huyền thủy long vương tiên giác cái này tầm thứ nhưng hôm nay lại bị cái kia yêu lan g một c h ả o liền xử lý rồi nói đùa cái gì cái này cái gì quái vật chương hai trăm sáu mươi tám giao tộc bại trốn săn bắn mở ra chương hai trăm sáu mươi tám giao tộc bại trốn săn bắn mở ra cho dù là lôi ngạo đã sớm nghe nói qua bảy này lang thú đều có vượt cấp năng lực chiến đấu nhưng ở lôi ngạo xem ra cùng nói là bởi vì lang thú mạnh chẳng bằng nói là bởi vì thiên giác tên kia thuộc hạ quá yếu thế mà làm chính mắt thấy cái kia phê giáp lang thú một trảo miễu sát một cái đẳng cấp chiến lược không kém gì thiên giác mặt khác nhất tộc yêu vương về sau lôi ngạo cuối cùng tại ý thức đến một việc chính mình tựa hồ còn là khinh thường bọn chúng đại khủng bố một c ố để lôi ngạo ra đầu tê dại hàn khí thì như vậy theo lưng sinh sôi mà ghế sau q u n toàn thân của hắn một bên khác đầu như cự yêu nhất tộc lâm thời thủ lĩnh giờ phút này trực tiếp ngây mần cả người hắn thực sự vô pháp tiếp nhận trước mắt loại n à y t r ê n l ệ n h rõ ràng ngay tại hai phút đồng hồ trước đó đám k i a lang thú còn bị bọn chúng liên hợp tiến công hoàn toàn áp chế có thể mắt thấy đồng tộc của mình đều thu được tấn thăng quân vương cơ duyên về sau đám k i a lang thú lại là đột nhiên nổi lên khởi xướng đánh bất ngờ càng quan trọng chính là cầm đầu cái k i a trắng xám xương giáp lang thú chiến đấu lực quả thực có thể xương c h n g bố vậy mà một kích liền đem hắn đồng tộc miểu s á t rồi phải biết thì liền hắn cũng không có kinh khủng như vậy công kích lực thời khắc này đầu ngưu cự yêu thủ lĩnh trực tiếp lâm vào tình cảnh lương nan rút lui mấy vị kia ngay tại tấn thăng quân vương đồng tộc hiển nhưng nếu là không l ù i cái k i a khí chẳng toàn bộ khai hỏa lang thú hiển nhiên không phải cái gì kẻ vỡ vẩn húng chi bên cạnh còn có còn lại địch nhân nhìn chằm chằm thảo một loại thực vật theo giác tỉnh linh trí đến trở thành yêu vương đ ờ i này của hắn chưa từng như này xoắn suýt qua chỉ một thoáng hắn trong lòng thậm chí còn sinh ra mấy phần hối hận nếu là vừa rồi hắn có thể nghe vị kia đồng tục nói không đến lẫn vào cái này ra đáng tiếc thế gian không có có hối hận thuốc cho hắn ăn hiện nay bày ở trước mặt hắn đường chỉ có hai đầu bỏ họ hắn rốt cục hạ quyết tâm ngẩng đầu hí một tiếng sau đó bắp thịt cả người vậy mà bỗng nhiên kéo căng toàn bộ yêu khu dường như đều tại đây khắc lại làm lớn ra mấy phần đây là chiến đấu tín hiệu cùng nhà đương nhiên sẽ không lui lại đối mặt cái kia chiến lược cùng chiến ý tất cả đều đạt đến đỉnh phong đầu n h ư cự yêu thủ lĩnh vậy mà chủ động khởi xướng trùng phong nhìn qua cái kia nhanh chóng tới gần trắng xám lang thu hình bóng n h ư đầu thủ lĩnh chỉ là đ ỗ n g nhiên đệ thấp thân thể cái kia còn chưa tiến hóa hoàn toàn m ó n g chức thì như vậy ẩm vang rơi trên mặt đất sau đó ngóc lên sừng như cũng hướng về cùng nhà khởi xướng trùng phong hai người khí thế dẫn đầu đụng nhau cùng một chỗ thắng bại khó phân ngay sau đó phanh một tiếng một giây sau hai cái khôi nô cự thú thì như vậy đối đ ụ n g vào nhau kích thích khủng bố khí lãng trực tiếp để tại chỗ yêu tộc cao hào thay đổi thân sắc nhất là lôi ngạo khi nhìn thấy q u ầ n nha cùng một cái đẳng cấp chiến lược đều không yếu hơn mình đại yêu cứng đối cứng mà không rơi vào thế hạ p h o n g thời điểm hắn đã có chút hoài nghi lên chính mình long sinh cho tới nay lôi ngạo đã sớm đem giao long nhất tộc coi là thế gian này cường đại nhất yêu tộc đồng giai vô địch vượt cấp giết địch đều là giao tộc trạng thái bình thường có thể ai có thể nghĩ tới hiện nay bảy này lang thú biểu hiện ra tiềm lực cùng chiến đấu lực vậy mà như thế n g ư ờ t i ê n quá khoa trương đi cái này đây là một cái chuẩn quân vương lang thú có thể phát huy ra chiến lược lôi ngạo không khỏi tự lẩm bẩm lên giờ phút này hắn trong lòng cái nào đó ý nghĩ bắt đầu giao động lên có lẽ hắn ánh mắt nhìn về phía phía sau mình giao thú cái k i a ba mươi sáu con quân vương cấp giao thú tinh u ệ bộ đội chính là hắn át chủ bài nhưng hôm nay cảm nhận được cùng nha cường đại về sau lôi ngạo do dự chính mình át chủ bài rất mạnh nhưng đối mặt đám k i a lang thú dù là có thể thắng cũng là thẳng thắng đã như vậy dù sao linh khoáng đều đã tới tay trong nháy mắt lôi n ạ o trong lòng đã bắt đầu sinh thái ý dù sao hắn biết rõ cái tia xương giáp lang thú cường đại tuyệt không phải trường hợp đặc biệt chí ít thì trước mắt lang thú trong đội ngũ còn có ba cái lang thú chiến lược tuyệt không kém gì tên kia mà những con sói tia thú dưới trướng lang thú tiểu đội càng là nguyên một đám nghiêm chỉnh huấn luyện h i ệ n nhiên là trải qua chiến tranh tinh nhuệ n thảo lúc này lôi ngạo mới giật mình chính mình giữa bất chi bất giác lại nhưng đã có chút sợ h ã i lên trước mặt lang thú nói đùa cái gì thân vị giao long nhất tộc người đứng thứ hai hiện nay đã lên tới cao giai quân vương luận chiến lược cơ hồ là quân vương vô địch hắn dĩ nhiên phải sợ dạng này một bầy sói thú lôi n ạ o không nguyện ý thừa nhận có thể sự thật cũng là như thế hắn lại lần nữa nâng lên cặp kia trong mặt dọc thú con người ánh mắt chết khóa chặt trước mặt n h ậ n nha chỉ cần có thể theo cái này lang thú trong ánh mắt cảm nhận được nửa phần né tránh cùng chần chờ lôi ngạo đều quyết định nhân cơ hội này phát động quyết chiến thế mà nên đó nó chỉ là một đôi thâm thúy như ba nguyên thâm thúy chi mắt n h ậ n nha trong con mắt nhìn không ra nửa phần tâm tình chập trờn không không chỉ là hắn lôi ngạo cái này mới khinh khủng ý thức được ngoại trừ cầm đầu cái kia trắng xám lang thú bên ngoài còn lại đám kia lang thú đồng dạng ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên bọn hắn cái này tính là gì tựa hồ bây này lang thú lại còn đang mong đợi hắn ti lôi ngạo run lên bần bật một giây sau hắn thì cảm nhận được ba c ô y ê u ớt nhưng lại để hắn mí mắt của u loạn sát cơ cái kia là đến từ cùng hết u y nha ảnh nha cùng n h ậ n nha ba c ô giống nhau lại tính chất hoàn toàn khác biệt sát cơ thì như vậy đem lôi ngạo khóa chặt b ố i dối phía dưới lôi ngạo rốt cục làm ra phán đoán sai lầm ngang hơi co vẻ hoảng sợ tiếng long ngâm vang vọng đất trời đó là tín hiệu rút lui còn giao nguyên một đám ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi căn bản không biết xảy ra chuyện gì nhưng lôi n g o lại sẽ không cùng bọn chúng giải thích chỉ là mang theo dưới t r ư n g thân tín cấp tốc chui vào không chúng cách xa chiến trường một giây sau con dao cái này mới kinh hoàng rút lui mà nhận nha nhìn qua bị kinh sợ thối lui dao thú chỉ là yên lặng meo lại con n g ư ờ i trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đó liền đem ánh mắt cũng rơi vào trước mặt đám kia đầu n ư u cự yêu trên thân oan có đầu nợ có chủ muốn không phải bọn này đầu n ư u cự yêu đi mà quay lại nhận nha có thể cam đoàn đám kia dao thú tuyệt không có khả năng mang đi khoáng khu một khối đá nào giống bây giờ đồng dạng nổi lên sát cơ xa không chỉ nhận nha một cái ảnh nha cùng huyết nha đồng dạng ánh mắt bất thiện nhìn hướng trước mặt đầu ngự cự yêu thủ lĩnh bất quá ảnh nha càng rõ ràng chính mình chỉ trích chỗ trong nháy mắt liền dẫn linh phong ảnh tiểu đội biến mất tại rừng rậm bốn phía bắt đầu điều tra lên bốn phía địch tỉnh đến mức địch nhân ảnh nha chưa bao giờ lo lắng qua một giây sau tại đầu ngư cự yêu thủ lĩnh còn tại cùng cùng nha rằng c o thời điểm nhận nha cùng huyết nha liền song song lộ ra ngay vớt sói giết tuyết lang tam nha lại lần nữa hợp tác có cùng nha kiểm chế cái kia đầu ngư cự yêu thủ lĩnh địch nhân còn lại tại nhận nha cùng huyết nha trước mặt căn bản không phải đối thủ càng đừng đề cập còn có thanh minh tiểu đội sát huyết yêu lang tiểu đội phụ trợ tiến công sắc cơ lại nổi lên một mực quan sát đến chiến trường thế cục đầu ngư cự yêu thủ lĩnh trong nháy mắt liền trần kinh hắn b ạ n b ạ n không nghĩ đến tại loại này trong lúc mấu chốt đám kia giao thú vậy mà liền chạy như vậy nói cách khác đến đón lấy nó phải đối mặt liền là hoàn toàn thể lang tộc h ạ m đ ộ i lộ n bộn vừa nghĩ tới đám kia lang thú pha trộn tiểu đội đối mặt mấy ngàn giao tộc y nguyên có thể không rơi vào thế hạ phong thời khắc này đầu n h u cự yêu thủ lĩnh trong nháy mắt cảm nhận được mấy phần tuyệt vọng đầu n h u cự yêu nhất tộc nguy chương 269, t h a n h hồn n h u vương vẫn lạc thu hoạch lớn chương 269, t h a n h hồn như vương vẫn lạc thu hoạch lớn, lớn thiên sơn linh k h o n g bắc phong lại nổi lên gào thét luồng khí lạnh lôi cuốn lấy không hiểu y năng trong nháy mắt đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ tại băng tiên tuyệt địa lĩnh vực bên trong n h ậ n nha vẫn chưa trực tiếp xuất thủ nhưng huyết nha sớm đã kìm nén không được uống yêu huyết dục vọng chỉ một thoáng liền dẫn dưới trướng sát huyết tiểu đội khởi xướng tiến công huyết sắc móng đ u ú t không lưu tình chút nào xé nát ngăn tại trước mặt đ ị c h nhân vẩy ra huyết quang trong gió rét trong khoảnh khắc liền hóa thành huyết sắc băng tinh trong không khí mùi máu tươi càng phát ra nồng n ạ c lên thời khắc này đầu ngư cự yêu thủ lĩnh đã ý thức được một loại nào đó đáng sợ tương lai có thể hối hận đã không kịp huyết nha công kích lực cực kỳ khủng bố còn lại đầu ngư cự y làm nó vớt sói đem sau cùng một cái đầu n h ư cự yêu đầu lấy xuống thời điểm giờ phút này còn tại cùng cuồng nha đại chiến đầu n h ư cự yêu thủ lĩnh đã sớm kinh sợ và phần nhưng giờ phút này nó trong lòng nhiều nhất vẫn là hối hận nhưng nhận nha lại ngay cả hối hận thời gian cũng không cho mắt thấy còn lại địch nhân đã bị hết toàn xử lý chỉ còn lại sau cùng cái này khó giải quyết địch nhân sau nhận nha cùng hết u y nha song song đã gia nhập chiến trường ba đối một tình h u ố n g dưới đầu n h ư cự yêu thủ lĩnh căn bản không có bất cứ cơ hội nào suy vớt sói xe rách huyết mục thanh em tại gào thét trong gió lạnh không ngừng vang lên không đến mười cái hội hợp giao phong về sau cái k i a đầu n h ư cự yêu thủ lĩnh trên thân đã tràn đầy móng nuốt vết máu xem xét lại tuyết lang tam nha ngoại trừ cùng nha thụ điểm không quan trọng gì thường thế bên ngoài không chuyện phát sinh nga ô nhận nha thổi lên tổng tiến công k ạ n lệnh tam lang theo ba cái phương hướng khác nhau khởi xướng tiến công cùng nha trùng phong phía trước một c h ả o trực tiếp theo đầu n h ư cự yêu hàm dưới xuyên qua khoác miệng mà huyết nha thì là hóa thân một đạo huyết sắc tàn ảnh tại nó trái tim chỗ xé ra một cái động lớn cuối cùng nhận nha một trào trực tiếp phá hủy cái tia đầu ngư cự yêu thủ lĩnh xương sống yếu hại nó tại chỗ v ẫ lạc cuối cùng chỗ này linh khoáng vẫn là hoa rơi thương tuyết lang t mà nhận nha thì là quyết định thật nhanh vừa bắt đầu quét dọn chiến trường một bên để ảnh nha phái ra thám báo trở về lang xảo thông báo chiến quả cũng đều i đến càng nhiều lang thú khai thác linh khoáng thiên sơn xâm lâm lang xảo hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú huyết nha săn giết quân vương cấp yêu thú xanh biếc cự n g h u tuôn ra dòng xanh biếc huyết mạch kim hiện đã lưu trữ dòng t h ư ơ n g khố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng sát huyết lang thú săn giết quân vương cấp yêu thú xanh biếc cự như tuôn ra dòng cự thú yêu khu kim hiện đã lưu trữ dòng thường k ố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú nhận nha săn giết quân vương cấp y Khôn dòng gia thêm a n nhu hiện dòng h chi huyết, tím, hiện đã lưu trữ dòng thương lưu i tím, trữ đã l khố. n thống nhắc nhở vang lên, tiếp hệ à lý mục á n h mắt thì là khóa ổn định là ổn ở c á i kia không i một trong đống dòng bên h ể u thêm màu tím dòng phía trên. Thanh phía màu ra nhu dòng chi huyết tím sử thi cấp huyết mạch thiên phú dòng trong truyền thuyết có thể kích phát một tia ngũ sắc thần n g u huyết mạch thần lực nắm giữ thanh hồn đỉnh thiên lập địa pháp tướng tiên h điệu tam đại cả tính. tính h có c kỳ vị á có thể đối với mình mà nói cũng không phải gì đó hy hữu c h i vật mà lại cân nhắc t ư ơ n g tính h i ệ n nhiên là chính mình c h ấ n n g ụ c thiên lang vương thân phận có vị cách càng thích hợp bản thân chẳng lẽ lại là gà mờ lý mục nghĩ như vậy lúc này nhỏ n h ư mày tựa hồ cũng không tính được là gà mờ dù sao lý mục nhớ đến một cái khác có chuyển kỳ vị cách thiên phú dòng có thể dung hợp ra cực kỳ hiếm thấy đồ đạc dòng nguyên nhân chính là như thế đối với lý mục mà nói chí ít đạo này sử thi cấp thiên phú dòng làm sao cũng coi là một cái cao cấp dung hợp tài liệu lý mục trầm tư thời khắc đột nhiên lại, lại mấy đạo không linh thanh em vang vọng lý mục thất hại bên trong hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng thanh minh lang thú thôn vệ yêu t ì n h hấp thu linh khí trước mắt đẳng cấp tập thể tăng lên đến ba mươi tám cấp thanh minh huyết mạch đạt được cường hóa thuộc tính cơ sở tăng lên hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng sát huyết lang thú thôn vệ sát huyết linh khí trước mắt đẳng cấp tập thể tăng lên đến ba mươi bảy cấp sát khí chi lực đạt được cường hóa thuộc tính cơ sở tăng lên hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng phong ảnh lang thú hấp thu linh khí trước mắt đẳng cấp tập thể tăng lên đến ba mươi sáu cấp phong ảnh chi lực đạt được cường hóa tập thể g i á tỉnh a sử thi cấp chiến trận dòng phong ảnh chiến trận phong ảnh chiến trận kim á sử thi cấp chiến trận kỹ năng chỉ có phong ảnh lang thú có thể giác tỉnh phát động sau toàn thể phong ảnh lang thú nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên 35% cũng có 35% s ư ơ xác suất miễn dịch vật lý công kích phong ảnh chiến trận làm chiến trận kỹ năng phát động về sau có thể liên kết toàn thể lang thú khí thức bị động tăng lên toàn thể lang thú hai mươi nhanh nhẹn thuộc tính Chú thích, cái đây mới thực là niềm vui ngoài ý muốn lý mục vạn vạn không nghĩ đến bây giờ phong ảnh tiểu đội vậy mà cũng tập thể lĩnh nội chiến trận kỹ năng mà lại cái kia phong ảnh chiến trận cùng phong ảnh lang thú có chút phù hợp không chỉ có đề cao phong ảnh lang thú nhanh nhẹn thuộc tính đồng thời còn nắm giữ s á t suất miễn dịch vật lý tiến công đặc tính theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng coi là biến tướng đề cao phong ảnh lang thú thể phách đương nhiên đối với lý mục mà nói càng để ý lại là những thứ này hệ thống nhắc nhở sau lương ẩn dấu ti n t ứ c trận c h i ế n kia nhận nha bọn chúng hẳn là thắng hô tuy nhiên lý mục một mực chưa bao giờ hoài nghi tới nhận nha năng lực của bọn nó nhưng cho tới giờ khác này nhận nha bọn hắn rốt cuộc hướng lý mục đã chứng minh một việc dù là không có hắn cái này vương xuất thủ thương t u y ế t lang thú nhất tộc chiến đấu lực cùng thiên phú vẫn là đỉnh tiêm tồn tại ở cái này mạnh được yếu thua trong lòng thế thương t u y ế t lang tộc cường đại tuyệt đối là một tin tức tốt sau đó không lâu ảnh n h a cùng một cái phong ảnh t i ể u tổ dẫn trước tiên phản hồi lan g x à o sau đó một cái khác chi thanh minh t i ể u đội nạp làm q u â n vác không chỉ có mang về rất nhiều quân vương cấp yêu thú thi thể càng có cái kia theo nhân loại trong tay giành được ba khỏa không chỉ có như thế ảnh n h a đồng thời còn đem linh khoáng trong vùng linh khoáng mang về bộ phận hàng mẫu nhìn lên trước mặt rất nhiều chiến lợi phẩm lý mục trong nháy mắt tâm tình tốt đạo mắt chính là hai mươi mấy viên quân vương cấp yêu tinh nhập trướng không chỉ có như thế cái k i a thanh hồn ngư vương yêu tinh càng là bị lý mục một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng yêu thú tinh hạch thanh hồn ngư vương tại yêu thú sau khi chết hấp thu thể nội còn s ó t lại linh túy mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên cái k i a tinh hạch sau khi phục dụng có thể tăng lên đẳng cấp cũng nhất định giáp tình phía dưới dòng thanh hồn bất diệt thể tím chỉ có trưởng không thanh hồn chi huyết yêu thú mới có thể giáp tình đặc thù thiên phú có thể trên diện rộng cường hóa thể phách cường độ cũng lĩnh ngộ thanhồn chi lực có truyền kỳ vị cách lại là truyền kỳ vị cách lý mục đều ngây mẩn cả、người. cái này thanh hồn bất diệt thể cùng thanh n h u chi huyết hai cái dòng vậy mà đồng thời đều ẩn chứa truyền kỳ vị cách chương hai trăm bảy mươi thanh hồn n h u vương dây biến nguyên liệu nấu ăn thôn vệ huyết đủ, c h ư ơ n g hai trăm bảy mươi thanh hồn n h u vương dây biến nguyên liệu nấu ăn thôn vệ huyết đủ. c a cái này cái này đúng không căn cứ hệ thống giải thích mỗi cái vị cách không phân cao thấp đều là độc nhất vô nhị bởi vậy đầu tiên có thể bài trừ hai loại vị cách là cùng một vị cách khả năng có thể nếu nói như vậy cái kia thanh hồn n h u vương trên thân tại sao lại có hai loại khác biệt truyền kỳ vị cách chi một thoáng lý mục n h ữ mày Trực giác của hệ ắ hắn nói cho hắn n nói trong này cần phải còn ẩn nào đúng không đó. biết, phải giấu đi bí mật nào đó. Quả thật đúng là không sai. Tại hắn hiếu kỳ thời điểm, cho thật h bí mật là Quả kỳ thống nhắc nhở êm thanh ó i trong ngáy lưu ê n thống nhắc nhở, thanh Hệ l chi huyết cùng thanh hồn bất diệt thể bên trong mỗi người ẩn chứa một phần ba không hoàn chỉnh chuyển kỳ cấp vị cách làm tệ tụ toàn bộ có cái kia chuyển kỳ vị cách dòng về sau có thể dung hợp vì chuyển hướng kỳ cấp thiên phú dòng diệt thế thương hồn cũng thăng hoa vì hoàn chỉnh chuyển kỳ vị cách Chú thích, căn cứ hệ thống tính toán cái kia vị cách có thể bị ký chủ hoặc ký chủ dưới trướng lang thú dung hợp hệ thống nhắc nhở bởi vì ký chủ vẫn chưa mở khóa truyền kỳ cấp dòng dung hợp công năng tạm vô pháp xem xét cái k i a dòng kỹ càng dung hợp t đến đường、này. không phải đâu không hoàn chỉnh truyền kỳ vị cách làm nửa ngày nguyên lai、like、hai cái này dòng bên trong l ầ n chứa vậy mà đều là không hoàn chỉnh truyền kỳ vị cách lý mục lúc này khoe miệng có chút co lại chính mình cao hứng hụt bất quá chi ít còn có một tin tức tốt cái này hoàn chỉnh truyền kỳ vị cách cùng tuyết lang tộc tương tính tựa hồ cũng không thể lắm nếu như về sau có thể đem dung hợp ra tới đối với bây giờ lang tộc mà nói tuyệt đối là chuyện tốt có thể ngay lúc này hệ thống nhắc nhở lại lần nữa vang lên lý mục đống nhiên sửng sốt hệ thống nhắc nhở hoàn chỉnh truyền kỳ cấp vị cách cực kỳ hiếm thấy mà đ ế cấp vị cách trên thực tế liền có thể từ hoàn chỉnh truyền kỳ vị cách thuế biến thăng hoa mà đến、like. như g n like. thế lý mục lúc này mới ý thức được chính mình đến tội cùng nhặt được như thế nào một cái đại để l o ạ nhưng n tựa hồ muốn gom góp cái này truyền kỳ vị cách dung hợp tài liệu cũng không phải chuyện đơn giản a kinh hỷ tự nhiên là khiến người ta vạn phần kinh hỷ nhưng hôm nay đối với cái kia sau cùng cũng mấu chốt nhất dòng lý mục một điểm tin tức đều không có vừa nghĩ đến đây lý mục trong lòng mừng rỡ trong nháy mắt liền hóa thành thô t ứ c đem tâm tự đẻ xuống về sau lý mục cũng khôi phục chính mình thân là lang vương tỉnh táo ô sói gào tiếng vang lên tại lý mục bày mưu đặt k ế d ư ớ i lập tức có hai c h i thương tuyết lang thú theo ảnh nha bọn chúng trở về linh khoáng dù sao đêm dài lắm n g ộ n g hơn nữa còn có giao thú nhất tộc nhìn chằm chằm lý mục đã quyết định mau chóng đem những cái kia linh khoáng lập tức chuyển rời đến lang xào đại bản doanh một bên khác làng thanh minh tiểu đội mang theo rất nhiều chiến lợi phẩm trở về thời điểm nhìn thấy phía trên cái kia cự n g u yêu thú thi thể lúc tô thanh tuyết cùng lạc an phi hai người càng là song song trần kinh đó là thiên yêu thanh、như. mặt đất thanh hồn như vương thi thể cùng hai người biết được thiên yêu thanh n h u đặc thù cực kỳ tương tự nguyên nhân chính là như thế hai người tất cả đều thấy chóng không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp nếu thật là thiên yêu thanh n h u đừng nói nhận nha b ọ n chúng chỉ sợ bây giờ làng ba xuất thủ đều quá sức có thể cầm xuống mang dạng này t r ấ n kinh hai người rốt cục đã nhận ra không đúng trước mặt cái này quân vương cấp yêu nhu tuy nhiên thể phách mạnh mẽ huyết khí phong phú làm nhiều nhất cũng chỉ là cao giai quân vương cấp yêu thú mà thôi nói một cách khác gia hỏa này liền yêu linh thuế biến đều không hoàn thành căn bản không thể nào là thiên yêu thanh niu có thể vấn đề tới bọn này như thú thi thể đặc thù cùng hai người ký ức bên trong thiên yêu thanh nhu sao mà tương tự trần tướng chỉ có một cái tạ tiên bản đế muốn là không có đoán sai nhận nha bọn chúng chỉ sợ là đem thiên yêu thanh nhu đồng tộc xử lý lộ buộc nói đến đây tô thanh tuyết lúc này đã có chút luôn uống một bên l à c an phi nghe vậy cũng là trực tiếp nuốt một miếng nước bọn không thể đi nếu là thật đem thanh nhu đồng tộc giết thiên kia sẽ tới hay không tìm lang ba liều mạng hai người trầm mặc thời khắc b ỗ n nhiên cảm nhận được một vệ dị dạng linh ẩn theo tô thanh tuyết cùng lạc an phi ánh mắt quét về phía lý m ụ trong nháy mắt liền khóa chặt lơ lửng ở các nàng lang ba trước mặt một cái yêu tinh thảo một loại thực vật lại song song là ẩn chứa truyền kỳ vị cách yêu tinh cái này không đúng sao hai người chăm miệng một lời nhìn nhau sau hào hào cảm nhận được đối phương khiếp sợ trong lòng truyền kỳ vị cách sao mà h i hữu nhưng hôm nay linh khí khôi phục mới nửa năm không đến thời gian lang ba vậy mà liền đã thu được hai đạo truyền kỳ vị cách t vừa nghĩ đến đây tô thanh tuyết cùng l à c an phi càng là song song hít vào một ngụm khí lạnh đại khủng bố phát sinh trước mắt sự tình trực tiếp để hai người hoài nghi lên nhân sinh nhưng truyền kỳ vị cách khí tức sẽ không nói dối nghĩ đến cái này tô thanh tuyết liên tục thổn thức một bên khác là gan phi cũng không tự chủ được rơi vào trong trầm t ư liên tiếp thu được hai cái truyền kỳ vị cách cái kêu bất kể nói thế nào lan g ba cần phải đều có thể tấn thăng truyền kỳ đi nhưng vì sao tại nàng ký ức bên trong căn bản không có bất kỳ một cái nào truyền kỳ cấp yêu thú danh hào có thể cùng lan g ba đối được có lẽ một thế này lịch sử đã bị hoàn toàn cải biến là gan phi rơi vào trầm t ư lan bầy sói dốc toàn bộ lực lượng thời điểm là gan phi rốt cuộc không nghĩ nhiều nữa cũng vào thời khắc này lý mục chạy tới hai cái tiểu gia hỏa trước mặt vô cùng dịu dàng thần n i ệ m trong nháy mắt bao phủ hai người tiểu tuyết tiểu tử n h ậ n nha bọn chúng hôm nay săn bắn về không ít tốt nguyên liệu nấu ăn chúng ta hôm nay ăn b ò bít tết thế nào nghe lan g ba cái tia ê người vô hại và vật vô hại ngư khí là gan phi cùng tô thanh tuyết tuy nhiên trên mặt không có biểu hiện ra cái gì dị dạng chỉ là khẽ gật đầu một cái nhưng trong lòng thốn thức lại chỉ có hai người tự mình biết hiểu nguyên liệu nấu ăn một chỉ có được truyền kỳ vị cách khủng bố quân vương cấp đại yêu một cái đợi một thời gian liền có thể thành tựu truyền kỳ chi vị tuyệt thế hứng thú tại lan ba trong miệng cũng chỉ là nguyên liệu nấu ăn hai người trong lòng nhất thời oán thầm không thôi mà một bên khác cho hai cái tiểu gia hỏa an lợi bỏ bít tết làm bữa trưa về sau lý mục lúc này hóa thân thành lang vương chủ thần lang ba bản màu vàng sầm v ố t sói vốn là hắn cường đại nhất vũ khí nhưng hôm nay lại trở thành đồ làm bếp rất nhanh lý mục liền đem mục tiêu khóa ổn định ở hình thể lớn nhất thanh hồn như vương trên thi thể suy v ố t sói không có chút nào ngưng trệ xé nát cái kia thanh hồn như vương thi thể lý mục cực kỳ thuần thục đem thanh hồn như vương lột ra lấy thịt thế mà liền lợi dụng đã sớm chuẩn bị xong bếp lọ vì hai cái tiểu gia hỏ xử lý lên bỏ bỏ cc thanh n â m mang theo nồng hậu dày đặc mùi thịt sông và m u ố i trong nháy mắt tô thanh tuyết cùng lạc a n phi ánh mắt thì đều sáng lên mà khi bỏ bít tết lo liệu x o n g thành lý mục đem bưng cho hai cái tiểu g i a hỏa đồng thời chính mình cũng đem hỏa diễm phía trên tiêu nướng một khối đùi bò nuốt vào trong bụng nguyên thủy huyết mục hương khí để lý mục trong nháy mắt ngây ngất trong đó nhưng càng quan trọng hơn lại là máu thịt bên trong lần chứa linh khí nồng nặc cái kia linh khí bị thôn vệ mang đến thỏa mãn hoàn toàn đã vượt ra phổ thông ăn uống chi dục cái này cũng chưa tính chân chính kinh hỉ lặng yên hàng lâm hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở ký chủ giác tỉnh sử thi cấp thiên phú dòng xanh chi l i n h vực bởi vì tương tính không hợp cái kia dòng đã bị dòng chấn ngục lang hồn hệ thống nhắc nhở kiểm tra đến cái kia dòng có truyền kỳ vị cách không cách nào thuận phệ hiện đã đem hắn lưu chữa dòng thương khố truyền kỳ vị cách đợi lắm nữa không thể nào lý mục đầu tiên là giật mình sau đó đ ỗ n g nhiên ý thức được cái gì lúc này hương phân lên chương hai trăm bảy mươi mốt không ổn định gen cường hóa dược thể chương hai trăm bảy mươi mốt không ổn định gen cường hóa dược thể hắn nhưng là rõ ràng n h ớ đến vừa rồi hệ thống nhắc nhở bên trong đã từng nói thanh lưu chi huyết cùng thanh hồn bất diệt thể bên trong mỗi người ẩn chứa một phần ba không hoàn chỉnh truyền kỳ cấp vị cách mà bây giờ đạo này thanh chi lĩnh vực bên trong vậy mà cũng ẩn chứa truyền kỳ vị cách chẳng lẽ kinh nghi thời khắc sâu trong thức hại bỗng nhiên hiện lên một cái bột bộ. hệ thống nhắc nhở kiểm tra đến ký chủ dòng thương khố bên trong đồng thời tồn tại cùng một hoàn chỉnh truyền kỳ vị cách vay phiến dòng thanh lưu chi huyết thanh hồn bất diệt hệ thanh chi lĩnh vực tự mình hoàn thành thăng hoa dung hợp vì hoàn chỉnh truyền kỳ vị cách hệ thống nhắc nhở bởi vì ký chủ vẫn chưa mở khóa truyền kỳ cấp dòng dung hợp công năng trước mắt ký chủ chỉ có thể xem xét truyền kỳ cấp dòng diệt thế thương hồn dung hợp lộ tuyến đợi đến ký chủ tấn thăng b á chủ cấp về sau đem mở khóa truyền kỳ cấp dòng dung hợp công năng lý mục có chút có lại trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía cái kia đạo tạm thời không cách nào dung hợp truyền kỳ cấp dòng dung hợp lộ tuyến d i ệ t thế thương hồn đỏ thanh lưu nhất tộc mới có thể giác tỉnh đỉnh tiêm thiên phú có thương hồn kiếp diệt linh khu lục thế chi tâm pháp tướng thiên địa tứ trọng đặc tính nhìn qua cái này có thể xưng hào hoa dung hợp lộ tuyến lý mục xem như thấy rõ tại thành cựu bá chủ trước đó chính mình là đừng n g h ĩ cân nhắc chuyện này nhưng dù là như thế lý mục đạt được thu hoạch vẫn có chút phong phú không nói những cái khác một cái hoàn chỉnh truyền kỳ vị cách tuyệt đối được xưng tụng là giá trị liên h à n h ăn như do cuốn về sau lý mục lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía bạch tông ở bên trong b ầ y sói chuẩn bị tốt tiệc ăn mừng đi chờ nhận nha bọn hắn trở về liền bắt đầu nghe vậy bạch tông trong nháy mắt hiểu ý mà lý mục thì là đem ánh mắt nhìn về phía ảnh nha mang về cái kia q á i dị ba khỏa nhớ không lầm ảnh nha đã từng nói trong này có một cái cái gì cao dài quân vương cấp cường hóa tài nguyên mang mấy phần hiếu kỳ lý mục mở ra cái kia cái túi đ e o lưng đập vào mi mắt là một đạo pháng phất tại không ngừng tiêu đốt băng màu lam bảo thạch cùng một chi bị chứa ở ống nghiệm bên trong tản ra từng trận không hiểu tối nghĩa khí thế t h ố c thử cái viên kia bảo thạch trước tạm thời không nói dược tề này lý mục cảm nhận được ống nghiệm chung quanh tản ra không hiểu khí thế nhất thời neo lại con người không biết gen cường hóa dược tề thí nghiệm phẩm vẫn còn chắc thí giai đoạn đặc thù gen cường hóa dược tề là nhân loại bắt chước yêu t ộ c thôn phệ tiến hóa phương thức mà mở phát ra dược t ề có thể trợ giúp nhân loại hoàn thành ghen thuế biến. Chú về khả năng dẫn phát không năng dẫn hiện hiện. biến. căn cứ hệ thống tính toán cái tia dược tề nhưng làm đặc thù quân vương cấp cường hóa tài nguyên phối hợp còn lại cường hóa tài nguyên phụ trợ nhân loại hoặc yêu t ộ c tiến giai thành quân vương cấp y ê u thú hệ thống nhắc nhở căn cứ hệ thống tính toán nếu là phục d ụ n g cái tia dược tề hoàn thành tiến hóa có thể tại thuế biến vì quân vương cấp lúc ngoài định mức tăng lên trí ít ba mươi lăm phần trăm thuộc tính cơ sở cũng có sát xuất dẫn phát huyết mạch tiến hóa hệ thống tự hồ là để chứng minh chính mình cũng không phải là không còn gì khác cấp ra liên tiếp chi tiết cặp kẽ có lẽ có kỳ hiệu đúng nói lên quân vương cấp cường hóa tài nguyên lý mục ánh mắt đ ỗ n g nhiên khóa chặt tại trước mặt khối kia thương bảo thạch màu l a m phía trên băng diễm linh tủy quân vương cấp cường hóa tài nguyên có thể trên diện rộng cường hóa băng thuộc tính trưởng khống năng lực cũng lĩnh ngộ phần thiên băng diễm a không phải nói đây là cái gì cao dai quân vương cấp cường hóa tài nguyên sao lý mục khoe miệng có chút co lại xem ra cái này băng diễm linh tủy thuộc tính tựa hồ cũng là bình thường a chẳng lẽ lại huyền cơ ở chỗ cái kia cái gọi là phần thiên băng diễm phía trên phần thiên băng diễm kim á sử thi cấp băng thuộc tính dị hóa hình thiên phú dòng Tại cũng này, này ự、so、ngay lúc này lý mục mới chú ý tới tại b ă n g diễm linh tủy thuộc tính giới thiệu còn có một hàng trước nhỏ chú thích, bang diễm linh tủy vì tam vị nhất thể cường hóa tài nguyên nếu có thể đem ba đạo bang diễm linh tủy hoàn toàn hấp thu có thể giáp tỉnh đặc thù sử thi cấp thiên phú dòng diện tuyệt chi diễm diện tuyệt chi diễm tím sử thi cấp băng thuộc tính dị hóa hình thiên phú r ộ n g bị động tăng lên một trăm phần trăm băng nguyên tố trưởng không năng lực cùng một trăm phần trăm băng hỏa s o n g nguyên tố kháng tính đồng thời có thể trưởng không nắm giữ diệt thế tuyệt linh uy năng diệt tuyệt trí diễm có thể bị hệ thống mang theo diệt thế tuyệt linh khủng bố uy năng lý mục trong nháy mắt hiểu được đây mới là băng diễm linh tụy được xưng là cao dài quân vương cấp cường hóa tài nguyên nguyên nhân đi có thể dựa theo ảnh nha tin tức cái này băng diễm linh tụy không phải hết thể chỉ có hai đạo sao tam vị nhất thể từ đâu mà đến vào thời khắc này một đạo hệ thống nhắc nhở tiếng vang hoàn toàn t ứ c hải mà lý mục cũng làm tức có chút sử sốt hệ thống nhắc、nhở. Ký chủ giới trướng sau ba tiếng trung trung điệp điệp bảy sói đại đội ngũ rốt cục quay trở về làng xảo cùng lúc đó bọn chúng càng là mang về gần bảy tấn tinh phẩm linh khoáng cũng không phải là nhận nha không nhìn chúng những cái kia phổ thông linh khoáng mà chính là những cái kia linh k h o n g linh khí bị kích phát dẫn dắt đã không cách nào n g h chuyển dù là thu hồi lại cũng chỉ là phế thạch bởi vậy n h ậ n nha chỉ chọn lựa những thứ này cũng không phải là bị linh khí phong bạo liên lụy tinh phẩm linh khoáng mang về tuy nhiên số lượng so với nhân loại cùng giao tộc lấy được n g m ộ n thiếu có thể luận giá trị thực tế lại chỉ ít tương đương với hai trăm đạo tiêu chuẩn quân vương cấp cường hóa tài nguyên lý mục xem xét đến những thứ này linh khoáng giá trị về sau càng là tâm tình thật tốt có những cái này tài nguyên chống đỡ cái kia về sau tuyết lang tộc lớn mạnh sẽ không bao giờ lại có bất kỳ bình cảnh ô n h ậ n nha lần này ngươi chỉ huy đến mười phần h o à mỹ làm cơ cầm đầu đạo này cơ duyên ta liền ban cho ngươi nhìn ngươi trớ nên cô phụ ta kỳ hạn lợi t cùng cùng quân vương đây đối với bất luận cái gì một con yêu thú mà nói đều không cách nào ngăn cản dụ hoặc lý mục biết bọn hắn ý nghĩ giờ phút này chỉ là lên tiếng lần nữa cùng nha ảnh nha huyết nha các ngươi cũng chớ có nhu trí đợi đến bản vương tìm được thích hợp cường hóa tài nguyên về sau chính là các ngươi phong vương này nghe vậy cùng nha chờ sói cũng là hào hào cuối đầu tuy ư n tiến hóa biến Trấn kinh nữ Trưng tiến hóa biến Trấn kinh g 272, đế đế hóa hóa dị dị nữ nhiên bọn hắn ban đầu vốn cũng không sẽ nghi v ấ n bất luận cái gì vương quyết định nhưng giờ phút này vương chính miệng hứa hẹn hoàn toàn chính xác để bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có kích động chỉ một thoáng bảy sói cùng nhau ô kêu lên sói tiếng khóc cơ hồ khiến toàn bộ thiên địa đều chấn động theo cùng lúc đó ngồi ngay ngắn ở nhà trên cây bên ngoài tô thanh tuyết cùng l à c a n phi hai cái tiểu ra hỏa thì là chấp lấy mắt to thấy trước mặt sao động bảy sói ngươi nói lang ba đây là tại bánh vẽ sao và ác tư bản sói a là gan phi nhỏ g i ọ n g thầm thì đậu đen rau muốn lấy nghe vậy tô thanh tuyết chỉ là khỏe miệng có chút co lại bánh vẽ ngươi nhìn lang ba điệu bộ này giống như là đang nói đùa sao tô thanh tuyết rất rõ ràng các nàng lang ba cũng không phải cái gì ưa thích bánh vẽ ngược lại theo các nàng bị lang ba thu dưỡng sau lại đến bây giờ lang ba cơ hồn là nói là làm có thể xưng hai người thấy qua lớn nhất thành tin yêu cùng xảo trá cái gì hoàn toàn không có nửa xu quan hệ bất quá nói đi thì nói lại thời khắc này hai người xác thực có chút n g h ị không thông rõ ràng lang ba mang về nhiều như vậy linh quáng vì sao chỉ từ trong đó lấy ra một đạo quân vương cấp cường hóa tài nguyên ban thưởng cho nhận nha theo lý thuyết thì trước mặt cái này trồng chất tinh phẩm linh khoáng bên trong g ẩ n chứa linh khí đã đầy đủ đem gần phân nửa bảy sói đều trồng chất đến quân vương cấp tô thanh tuyết như có điều suy nghĩ lên một bên khác không lại phô trương lạc gan phi thì là nhìn phía lang ba có lẽ lang ba chỉ là đơn thuần không nguyện ý lãng phí c ù n g n h a bọn chúng thiên phú đâu dù sao quân vương cấp cường hóa tài nguyên tốt xấu đem trực tiếp ảnh hưởng đến bọn chúng thành tựu quân vương sau tức thời chiến lược tới sau tiềm lực lời này vừa nói ra tô thanh tuyết trong nháy mắt rất tán thành yên lặng gật đầu trong nháy mắt nhận nha liền mở ra miệng to như chậu máu đem băng diễm linh thủy cùng cái tia thí nghiệm phẩm dược để trực tiếp một miệng lướt vào ông làm bình thủy tinh thân bị băng diễm tiêu thời khắc cái tia đạo không ổn định thí nghiệm phẩm thuốc thử trong nháy mắt thì cùng băng diễm linh thủy sinh ra một loại nào đó lý mục không ngờ cùng biến cố sau đó nhận nha trên thân đột nhiên bạo phát ra một cấu ngập trời sóng linh khí đồng thời càng có một luồng theo cực bất chi địa gào t h é t mà đến hàn phòng không ngừng lướt qua bốn phía sân giã một giây sau tiến hóa mở ra ô nhận nha đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng thống khổ nổ hống đến mức lý mục lần đầu hoài nghi lên phán đoán của mình đã hoàn hảo nhận nha trên thân khí thế ngay tại ổn định để cao l ấ y không chỉ có như thế đang phát ra cái kia đạo nổ hống về sau nhận nha toàn bộ sói thân thể cũng đều lặng yên phát sinh một loại nào đỏ biến hóa nó cũng không tiếp tục biến lớn ngược lại giữa bất chi bất giác còn rút nhỏ một chút Vai ngoài lớn ra hắn thân thể biến đến càng phát ra phiêu giật linh động lên xem ra dường như hướng về nhanh nhẹn năng khiếu hình yêu thu tiến hóa nhưng hết lần này tới lần khác cặp kia cường tráng vớt sói vẫn chưa thoái hóa vẫn cực kỳ lực lượng cảm giác không chỉ có như thế lý mục chú ý tới nhận nha chi sau bắt đầu biến đến trắng kiện vậy mà có thể hoàn toàn chống đỡ lấy nhận nha đứng thẳng người lên thời điểm toàn bộ trọng lượng Mà cái kia đạo bao lấy trắng băng diễm đuôi sói đồng ạ o thời lan xào ngay phía trên bầu trời phía trên đột nhiên nổ lên một đạo đường kính năm mươi km vòng xoáy linh khí chỉ một thắng vô số tinh thần linh khí thì như vậy như nuốt trường giống như bị nhận nha một miệng nước vào đây là tiến hóa khúc nhạt đ ạ o lý mục trong nháy mắt liền cảm nhận được nhận nha trên thân khí thế biến hóa nhất thời neo lại con người lộ ra một vệ nụ cười thản nhiên lý mục tin tưởng lấy nhận nha thiên phú tính cách lần lộ xác này quân vương cấp yêu thú đã ổn sự thật cũng đúng như hắn sở liệu rất nhanh nhận nha đang hấp thu vô tận linh khí về sau quanh thân khí thế liền chậm rãi biến đến thâm thúy một cỗ như ẩn như hiện nhàn nhạt quân vương uy áp thì như vậy trong lúc lơ đãng tiết lộ ra trong nháy mắt liền để cùng nha chờ lang thú hào hào mở to hai mắt nhìn mà hắn cái đôi phía trên tiêu đốt lên cái k i a sợi trắng sám băng diễm càng là trong nháy mắt đốt khắp cả toàn thân của hắn ngay sau đó nhận nha quanh thân nổi lên tầng tầng lớp, lớp không biết linh ẩn phù văn lý mục không có đọc hiệu những phù văn này ý tứ nhưng hắn biết rõ đây là nhận mà lại là một loại nào đó đủ để cho nhận nha thoát thai hoàn cốt cơ duyên bởi vậy giờ phút này hắn chỉ là bảo trì xem chừng không có chút nào dự định tham gia mà một bên khác tô thanh t u y ế t cùng lạc gan phi thì là nhìn lấy trước mắt của nha trên thân thoát ra từng trận tối nghĩa khí thế rơi vào trầm tư thảo một loại thực vật loại này khí thế hoàn toàn chính xác lạ lắm vô cùng nhưng những cái kia lưu chuyển cùng nhận nha bên cạnh phù văn hai người lại không xa lạ gì đó là d i ệ t tuyệt chi diễm danh sưng nắm giữ phần thiên d i ệ t thế uy năng diện tuyệt chi diễm mà càng quan trọng hơn một việc là đạo này d i ệ t tuyệt chi diễm tại kiếp t r ư ớ c của các nàng thành danh thời đại kia là chuyên thuộc về mục thần thiên phía dưới yêu tộc đỉnh tiêm yêu đế nhận tuyệt yêu đế năng lực thiên phú nói một cách khác trước mắt nhận nha vô cùng có khả năng cũng là vị kia yêu tộc trí cao nhận tuyệt yêu đế không có sai nhận nha ra hỏa này dẫn động đồng dạng là đường kính siêu năm mươi km vòng xoáy linh khí cái này đã biểu lộ hắn thiên phú muốn đến nơi này tô thanh tuyết cùng l à c gan phi song song thất thần đủ tể chấn kinh cái gì gọi là kinh hỉ không đây cũng không phải là kinh hỉ mà chính là gần như tại làm kinh sợ n h ậ n t u y ệ t yêu đ ế yêu t ộ c trí cao yêu đ ế một chồng, lấy cái kia diệt tuyệt chi diễm mà nổi danh trên đời. không chỉ có như thế, càng quan trọng chính là nó tại linh k ỷ bên trong lưu lại nổi danh chữ bên ngoài, liền chỉ có ít càng thêm ít s ự t í c h trước thế tô thanh tuyết cùng l à c an phi tuy nhiên thân vì nhân t ộ c trí cao n ữ đ ế làm lại cũng chỉ theo trong truyền thuyết biết được qua vị kia nhận tuyệt yêu đ ế thực lực như thế nào cưng hãn. đồng dạng nguyên nhân chính là như thế, khi nhìn thấy trước mặt dấu ấn kia lấy diệt tuyệt chi diễm k h í t h ấ ấn kỳ đặc thủ phu vào lúc, tô thanh tuyết cùng lạc an phản ứng đầu tiên mới sẽ khiếp sợ như vậy. nhưng nói đi thì nói lại. hiện nay linh khí khôi phục mới vừa vặn mở ra nửa năm không đến thời gian hết thệ đều là có khả năng có lẽ hết thệ cũng chỉ là ngẫu nhiên tô thanh tuyết nếm thử giải thích nàng tất cả những gì chứng kiến cũng không phải là vì lạc an phi mà là vì thuyết phục chính mình dù sao ta nhớ không lầm tuy nhiên cùng thuộc tại mục thần tiên có thể cùng lâm yêu đế cùng nhận tuyệt yêu đế lại là oán hận chất chứa sâu đậm nếu thật là cùng nhà cùng nhận nha làm sao có thể sẽ n h a u n h a u đến quyết đấu sinh tử cấp độ ngay vậy một bên lạc an phi cũng không tự giác gật gật đầu hoàn toàn chính xác càng quan trọng hơn là chúng ta đều biết nhận tuyệt yêu đế cũng tốt cùng lâm yêu đế cũng được đều lệ thuộc vào mục thần thiên cái này nhất thế lực nhưng bây giờ nhận nha cùng cùng nha đối với lang ba trung thành độ sau mà độ cao ta thực sự không tin tưởng bọn họ sẽ phản bội lang ba tìm nơi n ư ơ n g tựa kia cái gì mục thần thiên lời này vừa nói ra tô thanh tuyết thiên lãng phụ hỏa một câu ta cũng không tin chương hai trăm bảy mươi ba vĩnh sương huyết mạch d i ệ t tuyệt chi diễm chương hai trăm bảy mươi ba vĩnh sương huyết mạch d i ệ t tuyệt chi diễm vào thời khắc này theo vô số linh khí bị nhận nhà hấp thu trên người hắn lưu t r u y ề n rất nhiều p h ù văn linh uẩn đột nhiên nội liệm biến mất không thấy gì nữa sau đó nhận nha ngóc lên đầu sói ngựa mặt lên trời trầm thấp gầm t h é t một tiếng cho đến giờ phút này nó rốt cuộc hoàn thành theo siêu phàm đến quân vương thuế biến chỉ một thoáng lý mục sâu trong thức hải t r u y ề n đến liên tiếp nhắc nhở thanh âm hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú nhận nha hấp thu quân vương cấp cường hóa tại nguyên băng diễm linh tùy đẳng cấp tăng lên tới bốn mươi cấp cũng giác tỉnh đặc thù thiên phú dòng phần thiên băng diễm kim hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú nhận nha thôn vệ không biết gen cường hóa d ư tề toàn thân cơ bản thuộc tính n g o à i định mức tăng lên năm mươi phần trăm cũng hoàn thành huyết mạch tiến hóa dòng phần thiên băng diễm hiện đã thăng cấp thành sử thi cấp dòng diệt tuyệt chi diễm diệt tuyệt chi diễm tím sử thi cấp băng thuộc tính dị hóa hình thiên phú dòng bị động tăng lên một trăm phần trăm băng nguyên tố trưởng k h ô n g năng lực cùng một trăm phần trăm băng hỏa s o n g nguyên tố kháng tính đồng thời có thể trưởng không nắm giữ diệt thế tuyệt linh uy năng diệt tuyệt chi diễm Chú thích, bởi vì cái kia cá thể cũng chưa thể hoàn toàn thôn vệ tam vị nhất thể toàn tam bởi băng kia vì vệ vị chỉ bất quá hiện nay chỉ có thể phát huy ra 75% y i n ă u y năng mà thôi dù là như thế lý mục vẫn rõ ràng biết đây đối với nhận nha mà nói đồng dạng là hiếm có cơ duyên 75% y i n ă u y năng thế nào cái kia dù sao cũng là một cái sử thi cấp thiên phú a đang lúc lý mục lúc cảm khái còn có từng trận nhắc nhở chuyển đến hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú nhận nha hoàn thành huyết mạch tiến hóa tương quan thiên phú kỹ năng thu hoạch được cường hóa dòng xương tuyệt c h i hồn hấp thu còn lại dư thừa dòng tiến hóa làm sử thi cấp dòng xương tuyệt tri hồn tím thiên lang giới trướng chính thống nhất thương tuyết lang thú chi mạch mới có thể giáp tỉnh đặc thù thiên phú r ò n g trước mắt đã mở khóa vĩnh s ư ơ n g hồn d i ệ t tuyệt thể c ử u u băng mạch tam đại đặc tính vĩnh s ư ơ n g hồn băng thuộc tính trưởng khống năng lực cùng băng nguyên tố kháng tính tăng lên năm mươi nắm giữ băng nguyên tố lực lượng lột sắc thành vĩnh s ư ơ n g chi lực công kích lúc ngoài định mức bổ sung vĩnh s ư ơ n g giá kết hiệu quả giảm xuống địch nhân nhanh nhẹn thuộc tính cùng băng nguyên tố kháng tính d i ệ t tuyệt thể n h ờ vĩnh xương chi lực mà hoàn thành t h u biến đặc thù thể phách thiên phú tự thân công kích thuộc tính thể phách thuộc tính đề cao một trăm năm mươi bị công kích thời điểm diện tuyệt chi diễm sẽ chủ động hộ thể đối bốn không, thu thu không nói t khoa trương chút nào tại nhìn thấy xương tuyệt chi hồn dòng thuộc tính sau lý mục đều kinh ngạc cái này dòng đối với nhận nha đề thăng có thể xương khủng bố lại thêm còn lại hai cái sử thi cấp thiên phú cùng sử thi cấp kỹ năng cực dạ chảo chỉ sợ thời khắc này nhận nha cùng đã từng cái kia lục tí thần viên nhất chiến cũng không phải không hề có lược hoàn thụ nghĩ như vậy lý mục vô ý thức liền đem ánh mắt chuyển qua nhận nha giao diện thuộc tính phía trên Trung tộc, Tuyết lang, nhà, huyết cấp, cấp, thiên, dòng, tuyệt hồn, tím, thiên tuyệt Tím, Thiên tuyệt Tím, Diệt tuyệt diễm, Tím, năng, trảo, Tím, tập, thét, sát trừ Thiên tuyệt tập tiến Yêu Lang, Nhận Nha, Vĩnh Sương Đảng Vương, dòng, Sương hồn, Bang năng, Sông băng cùng tập, kim, Vĩnh Sương ngoại trừ thiên dòng biến hóa bên ngoài. Hoàng kim cấp dòng tuyệt mệnh cùng gào gia mạch, cấp, cấp, chi chi Cực Bạch cấp kiếp, địa, hỏa, hóa Phú Hảo Phú diễm, Kim, Kim, Kim, Kim dạ Kỹ hoàng kim cấp dòng băng xương thổ tức cũng đồng dạng tiến giai thành á sử thi cấp dòng vĩnh xương gào thét uy năng tăng lên qua trong giây lát n h ậ n nha không chỉ có một lần hành động theo chuẩn quân vương lộ sắt thành quân vương mà tự thân chiến l ự c càng là tăng lên mấy lần ô n h ậ n nha không tự g ắ á c phát ra một tiếng hưng phấn gào thét nhưng rất nhanh liền đem trong lòng sao động đẻ xuống mà chính là đi đến lý mục trước mặt thong xuống chính mình đầu sói cái này là đối với vương tôn kính không khác n h ậ n nha tại tấn thăng làm quân vương cấp về sau càng phát ra có thể cảm nhận được vương t â m trầm vi nghiêm không dám có nửa điểm vượt qua chỉ là càng phát ra cung kính tình cảnh này trực tiếp để một mực đứng ngoài quan sát tô thanh tuyết cùng lạc gan phi song song thất thần thân thăng nhận nha gia hỏa này làm sao đột nhiên biến đến mạnh như vậy tô thanh tuyết không hiểu tại nhận nha tấn thăng trước đó tô thanh tuyết đã tưởng tượng, tượng qua nhận nha sẽ tiến hóa đến một bước nào vốn cho là nhận nha gia hỏa này có thể giáp tỉnh trong truyền thuyết diệt tuyệt chi diễm liền đã rất đáng c ồ n rồi không nghĩ tới trừ cái đó ra nhận nha địa phương khác để t h ă n g cũng có chút khủng bố quá khoa trương lạc gan phi nhịn không được lẩm bẩm một câu theo lý mà nói giống nhận nha như vậy tại chuẩn quân vương cảnh giới thì nắm giữ có thể so với quân vương chiến lược nhiều khi đều là bởi vì sớm tiêu hao tiềm lực của mình cũng nguyên nhân chính là như thế dưới tình huống bình thường nhận nha tại tấn thăng quân vương sau chiến lược tất nhiên là không sẽ tăng lên quá nhiều có thể nhận nha tại tấn thăng thời điểm không chỉ có làm ra tới đường k í n h năm mươi km vòng xoáy linh khí mà bây giờ tại sau khi tấn thăng phóng thích ra h uy áp đem so với trước tăng lên đầu chỉ mấy lần cái này cũng chưa tính nếu là cân nhắc đến diệt tuyệt chi diễm mang tới gia trì nhận nha chiến l ư c tăng lên có lẽ có thể đã tới mười lần, mười lần. đây là một cái đủ để cho lạc an phi liễu lưới khủng bố số liệu đồng thời trong nội tâm nàng cũng càng phát ra minh bạch một việc quân vương cấp cũng không phải nhận nha điểm cối u hiển nhiên nhận nha thiên phú nói ít cũng là bá chủ đều có thể truyền kỳ có hy vọng nàng lúc nói lời này tô thanh tuyết trực tiếp t r ở m ặ c bá chủ trong lúc nhất thời tô thanh tuyết ánh mắt đ ố n g nhiên lướt về phía còn lại ở nhà cùng nha huyết nha luận thiên phú mấy vị này tuyệt đối không thua nhận nha t nói cách khác đợi một thời gian lang ba dưới chướng mấy vị này sớm muộn đều có thể tấn thăng bá chủ lôi ngạo bây giờ ngươi đã nắm giữ bá chủ phía dưới vô địch chiến lược là thời điểm vì ta giao tộc tiếp tục mở rộng đất đai biên giới lời này vừa nói ra trong n g á y mắt toàn thể giao thú tất cả đều điên cuồng táo động chỉ một thoáng tiếng long ngâm không ngừng mà lôi ngạo càng là trong nháy mắt minh bạch băng giao long vương ý tứ ngay tại cùng ngày lôi ngạo lại lần nữa xuất lĩnh giao tộc đại quân đi ra thiên trì bắt đầu quét tạo nên còn lại mấy cái thiên sơn chi mạch còn sót lại yêu tộc bộ nhóm nhưng nếu là tại bản cắt phía trên nhìn xuống gia hỏa này hành động lộ tuyến hiện nhiên lôi ngạo mục tiêu trực chỉ thiên sơn xâm lâm bất quá đây đều là nói sau lôi ngạo tuy nhiên một mực đối với đám kia lang thú canh cánh trong lòng lại càng rõ ràng mình bây giờ gánh vác trách nhiệm thiên sơn sơn mạch trong nháy mắt túc sắt một mảnh chương hai hội ảnh lang vương quý hàng đô đăng thôn vệ chương hai trăm bảy mươi bốn h ộ n h đồ đăng thôn p h ệ mà giờ khắc này tiên h trì c h ỗ sâu băng g i a o long vương thì là đem dưới tay mang về vô số linh khoáng đều bày ở chính mình giao khu phía dưới chậm rãi hút thu hồi những thứ này linh khoáng bên trong g ầ n chứa linh khí những thứ này linh khoáng linh khí tuy nhiên hút t ạ n không rất tinh khiết nhưng đối với băng g i a o long vương giã tâm mà nói mạnh như vậy hóa tài nguyên lại là vừa và tốt quân vương h ắ n theo đuổi là quân vương phía trên càng cao hơn một tầng cảnh giới là nhất phương bá chủ mà thủ hạ mang về những thứ này linh khoáng càng là lượng biến gây nên biến chất quan trọng ba tháng nhiều nhất ba tháng bản vương nhất định có thể phóng ra một bước kia đến thời điểm này thiên sơn bên trong còn có ai có thể cùng bản vương là địch muốn đến nơi này băng giao long vương trong nháy mắt tiến nhập chiều sâu trạng thái tu luyện không tiếp tục để ý ngoại giới hết thẻ q u a n nhiễu hắn thấy cực hạn quân vương chiến lược lôi ngạo đã đủ để giải quyết giao tộc tuyệt đại bộ phận địch nhân rồi chờ hắn xuất quan này chính là giao tộc xưng ơ bá thời điểm chỉ bất quá băng giao long vương vạn sẽ không nghĩ tới tại hắn bế quan lúc kết thúc chờ đợi hắn là một cái như thế nào tản nhận tương lai thiên sơn xâm lâm lang xảo theo linh k h o n g nhất chiến đã lại qua một tuần thời gian trong lúc này hiện nay tuyết lang tộc thực tế lãnh địa phạm vi đã sớm không cực hạn tại nho nhỏ một cái thiên sơn xâm lâm mà chính là đem ngày xưa hát hữu lĩnh ninh thành quốc gia công viên chở to to nhỏ nhỏ mười cái khu vực săn bắn đều bao quát ở bên trong sáng sớm hôm đó thời gian lý mục còn tại quy hoạch lấy lang xào đến đón lấy con đường phát triển thời điểm ảnh nha theo hắn sau lưng trong bóng tối hiện hiện vương ra chuyện ảnh nha trong giọng nói mang theo vài phần gấp rút cùng b ấ t an lý mục trong nháy mắt liền nhữ mày ngay sau đó làm ảnh nha thanh â m truyền đến trong thai cái k i a m ộ t s á t na lý mục ngây ngẩn cả người chúng ta tại thiên sơn sơn mạch sần đông chi mạch phát hiện vô số bị thương yêu tộc đúng rồi còn có một cái quân vương cấp yêu thú nói là muốn ném đến ngài dưới trướng thỉnh cầu ngài có thể tiếp nhận nó ảnh nha lúc nói lời này ngữ khi có chút cổ q á i mà lý mục càng là chừng to mắt nhìn hướng ảnh nha ý của ngươi là có một cái, cái khác yêu tộc quân vương cấp yêu thú muốn hướng ta quy hàng nói thực ra đối với lý mục mà nói một cái quân vương cấp yêu thú cũng tính không được cái gì có thể đã có thể bị ảnh nha nâng lên rất hiển nhiên cái k i a yêu thú hẳn là không đơn giản như vậy mới là mang đến xem lý mục tiếng nói vừa mới rơi xuống đất ảnh nha liền cấp tốc lui ra rất nhanh có một cái toàn thân tràn đầy vết thương lang thú xuất hiện tại lý mục trước mặt hắn toàn thân màu nâu xanh sống lưng trên lưng trải rộng mấy đạo màu trắng đen đường v â n đôi sói thì là bông xuống tại đất tại cái này lang thú chỗ mi tâm thì la mọc ra một đạo dựng thằng văn xem ra cực kỳ quái dị cùng lúc đó ra hỏa này quanh thân khí thế không hề yếu n h ư không phải là bởi vì bị trọng thương nguyên nhân hạn chiến lược cơ hồ tương đương tại quần hóa trạng thái d ư ớ i của nhà t r u n g tộc hôi ảnh lang vương biến dị huyết mạch đẳng cấp 4 ố bảy cấp yêu vương đồ đẳng chưa thành hình thiên phú dòng âm ảnh chúa tể tím chân thật chi nhãn kim l i ệ t ảnh chi trảo kim ảnh quốc độ kim kỹ năng ảnh cắt tím quỷ ảnh bộ kim âm ảnh chi gạo kim trạng thái long uy ăn mòn cái k i a cá thể bị viễn cổ long uy ăn mòn chiến lược suy yếu ba a cái này lý mục trông thấy cái này hôi ảnh lang vương t h u tính đ ỗ n g nhiên đem ánh mắt dừng lại tại gia hỏa này trạng thái một cột phía trên long n h sao nhớ mang máng lúc trước đám kia xâm lấn thiên sơn khu vực săn bắn giao thú giao diện thuộc tính bên trong đã từng xuất hiện tương q u a n chữ chẳng lẽ lại cùng đám kia giao thú có quan hệ lý mục trong lòng nổi lên kinh nghi nhưng trên mặt lại không có hiện lộ nửa điểm chỉ là nhìn lên trước mặt cái kia mặc dù trọng thương lại vẫn toàn thân tản ra mãnh liệt chiến ý hôi ảnh lang vương liền trực tiếp rủ xuống đầu sói lấy đó cung tính càng trực tiếp bẹ con chân trước dường như quý bái tôn kính thiên lang tri vương Ta, hôi lang nhất tộc hôi ảnh nguyện đi theo tại ngài bước chân trở thành ngài lớn nhất đao sắc bén lợi hại nhất mắt chỉ một câu liền để lý mục lại lần nữa nhớ mày thiên lang c h i vương ngươi là làm sao biết ta thân phận nghe vậy hôi ảnh chỉ là càng phát ra thấp hèn k h ẽ rũ xuống đầu sói thân hình hơi hơi run rẩy tôn kính thiên lang c h i vương ngài trên thân uy áp cùng đồ đ n g đã để ta minh bạch ngài đã định t r ư ớ c sẽ trở thành ta cùng hôi lang nhất tộc chủ nhân ta đại biểu hôi lang nhất tộc thần phục với ngài chỉ c ầ u ngài làm cho ta cùng ta con dân nắm giữ triều bái ngài tư cách lời này vừa nói ra ngược lại là cho lý mục kém chút trình không biết a cái này Gia hỏa này là đang hỏa lửa chính mình. này là t h chút không、giống. Nhưng thần phục với chính mình ự sự c có cái、gì? T. giống. gì? với lý mục đống nhiên bừng tỉnh đại ngộ trong mắt nổi lên trước nay chưa có tinh mang cho tới nay hắn đều hiếu kỳ một việc đồng dạng là linh k h í khôi phục đồng dạng là cao cấp huyết mạch vì sao cái kia giao thú nhất tộc động một chút lại có thể tụ tập mấy ngàn yêu mình có thể dưới trướng hắn lang thú hiện nay mới chỉ trăm thì ra là thế lý mục cho tới nay đều bị huyết mạch hai chữ q u á n h i ề u bây giờ thẳng đến cái này hôi ảnh lang vương xuất hiện hắn mới ý thức tới chính mình bố c ù n nhỏ tuyết lang vương không hắn hôm nay giác tỉnh chính là trời lang huyết mạch là thiên lang nhất tộc vương nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ ý thức được sự kiện này chưa bao giờ nghĩ tới kỳ thật hắn thiên lang c h i vương thân phận đã sớm đã định trước tuyết lang tộc lớn mạnh vẫn còn có phương thức so như lúc này cái kia hôi ảnh lang vương quý hàng nhưng vấn đề lại tới hắn lại như thế nào có thể bảo chứng cái kia hôi ảnh lang vương trung thành đâu vừa nghĩ đến đây lý mục trong mắt đ ỗ n g nhiên nổi lên mấy phần nguy hiểm quan mang cảm nhận được một c ố như có như không sát cơ về sau hôi ảnh lang vương trực tiếp trận tròn mắt tôn kính thiên lang tri vương chẳng lẽ ngài liền để ta cùng ta tộc chiều bái ngài tư cách cũng không muốn ban cho sao Ta trong tộc c sơn sơn là là hồi n ảnh u lang t vương liên i tiếp mở miệng ẩn chứa trong đó tin tức lại là trong nháy mắt để lý mục hai mắt tỏa sáng đồ đăng chi lực lại còn có bực này diệu dụng hệ thống nhắc nhở đồ đăng chi lực cùng tín ngưỡng ngóc lối bởi vì ký chủ thân là thiên lang đồ đằng hóa thân chỉ có tín ngưỡng ký chủ lang thú mới có thể lĩnh ngộ thiên lang đồ đằng trông thấy đạo này b ổ c ụ p lý mục lúc này ý thức được cái gì trong nháy mắt liền nâng lên đầu sói một luồng áp lực vô hình thì như vậy tràn ngập ra bản vương chưa bao giờ sợ hãi qua bất cứ địch nhân nào bản vương chỉ là nghi vấn các ngươi phải t r ă n g trung thành với ta chỉ thế thôi đã ngươi nâng lên đồ đằng cái kêu bản vương thì ban cho ngươi một cái triều bái cơ hội của ta hướng ta triển lãm ngươi trung thành đi lý mục lúc nói lời này có thể rõ ràng cảm nhận được từ nơi sâu xa chính mình mi tâm đồ đằng dường như bởi vì chính mình mà nói nổi lên một loại nào đó dị dạng ba động một giây sau lúc trước quỳ trên mặt đất cái kia hôi ảnh lang vương thì là trong nháy mắt lộ ra phấn khởi thân sắc đa tạng ngài vĩ đại thiên lang tri vương ta định sẽ không để cho ngài thất vọng nói hôi ảnh lang vương bỗng nhiên gấp nhắm hai mắt lại sau đó liền gặp lý mục đỉnh đầu hiện ra một đạo nhàn nhạt thiên lang hư ảnh đó chính là thiên lang nhất tộc đồ đằng hóa thân ngay sau đó hôi ảnh lang vương chỗ mi t â m cái kia đạo thần bí dựng thẳng văn bỗng nhiên hóa thành một cái màu xám đen lang thú hư ảnh xuất hiện sau đó bị thiên lang đổ đằng tản ra quang huy ăn mòn trong nháy mắt liền bị đồng hóa chương hai trăm bảy mươi năm lang ba thủ hạ đều là yêu đế kinh ngạc đến lan g ba thủ hạ đều là yêu đế kinh ngạc đến ngây người tuy nhiên cái kia hai cái lang thú tạo hình có chút sai lệch có thể quanh thân khí thế lại ẩn ẩn giống nhau trong nháy mắt lý mục trong lòng liền minh bạch hết thảy nguyên lai、like、đây chính là cái gọi là m ư ợ n nhờ đồ đằng chi lực chứng minh bọn hắn trung thành h ô i lang nhất tộc đồ đằng trực tiếp bị thiên lang nhất tộc đồ đằng chỗ đồng hóa bởi vì đồ đằng đặc thù tính tương đương với đám kia hôi lang bộ tộc tín ngưỡng đồ đằng đã biến thành thiên lang đồ đằng hoặc là nói thiên lang đồ đằng phân thân vừa nghĩ đến đây lý mục nhất thời hiện, hiện mấy phần vẽ cân nhắc sau đó liên tiếp hệ thống đổ b cũng hiện lên ở lý mục trước、mặt. hệ thống nhắc nhở thiên lang đồ đẳng tàn linh thôn vệ hôi lang nhất tộc chưa thành hình đồ đẳng chi linh đồ đẳng chi lực yếu đ ớt khôi phục trước mắt toàn bộ quang hoàn có thể có hiệu lực 80%. hệ thống nhắc nhở ký chủ thu phục hôi lang nhất tộc dòng chấn n g ụ c lang hồn liệt đạm quân hồn thu hoạch được cường hóa trước mắt hiệu quả ký chủ d ư ớ i trướng lang thu toàn thuộc tính đ ể cao 220%. Chủ t h í c h ư ơ i làm phụ thuộc t ộ c quần hôi lang nhất tộc đem về thu hoạch được ký chủ dòng chấn n g ụ c lang hồn một nửa quang hoàn hiệu quả gia trì chỉ có một nửa sao tuy nhiên nghe tựa hồ có chút không như ý muốn có thể dù là chỉ thu hoạch được một nửa quan g hoàn hiệu quả gia trì đối với hôi lang nhất tộc mà nói cũng không khác hẳn với thoát thai hoàng cốt đồng dạng là cái kia hôi ảnh yêu vương tại thu được thiên lang tộc đồ đằng về sau cơ h ộ i trong nháy mắt thay đổi cái sói nguyên bản trên thân những cái kia vết thương đã tại bất khuất hồn diễm phụ trợ phía dưới được chữa trị không chỉ có như thế tại vĩnh chiến chi hào liệt đ ả m quân hồn quân vương cốt chờ dòng g i a t r ỉ dưới hôi ảnh lang vương chiến đấu lực c à n g là tăng lên gần gấp đôi đến lấy được tân sinh hôi ảnh lang vương trong nháy mắt thành kính quỷ phục tại lý mục trước mặt tôn kính thiên lang tri vương từ đó về sau ta tất sẽ thành ngài chiến sĩ trung thành nhất. nghe vậy lý mục chỉ là đem ánh mắt từ trên người hắn lướt qua t r u n g tộc hôi ảnh lang vương thiên lang phụ thuộc hôi ảnh đẳng cấp bốn mươi bảy cấp yêu vương đồ đẳng vĩnh chiến c h i hào bất khuất hồ diễm thiên phú dòng âm ảnh c h ỗ t ệ tím chân thật c h i nhãn kim l i ệ t ảnh c h i c h ả o kim ảnh quốc độ kim kỹ năng ảnh cắt tím quỷ ảnh bộ kim âm ảnh c h i g ạ o kim giao diện thuộc tính phía trên nhìn không r a n ra gia hỏa này chiến lược tăng lên nhưng hôi ảnh quanh thân khí tức đã hoàn toàn không kém gì còn lại tuyết lang tứ nha bất quá tại lý mục trong lòng phụ thuộc cuối cùng chỉ là phụ thuộc do dự một chút về sau lý mục trong nháy mắt nhìn về phía ảnh nha ảnh nha từ đó về sau l i ề n để hắn trở thành trợ thủ của ngươi đi đến mức hôi ảnh dưới trướng hôi lang nhất tộc cũng giao cho ngươi ă n bài ngay vậy ảnh nha trên mặt nhất thời hiện hiện mấy phần hồ nghi mà dù sao lúc trước hắn đem hôi ảnh gia hỏa này mang về lang xảo cũng là bởi vì gia hỏa này thực lực không tầm t h ư ờ n g mà lại trưởng khống đồng dạng là âm ảnh chi lực bởi vậy ảnh nha không do dự chút nào lúc này mang theo hôi ảnh rời đi dù sao ảnh nha trong lòng rất rõ ràng để hôi ảnh thu hoạch được vương tán thành chỉ là bước đầu tiên sau đó phải như thế nào an trí còn lại hôi lang cũng là nan đề bất quá ảnh nha trong lòng đồng dạng có năm chắc chỉ cần có thể đem bọn này hôi lang tất cả đều thu phục chung với vương cái kia từ đó về sau phong ảnh tiểu đội nhiệm vụ liền có thể hạ phóng cho bọn này đồng dạng lĩnh nộ yếu ớt ấm ảnh chi lực làm thú nói cách khác cho dù là bây giờ lang t ộ c khu vực săn bắn sự rộng lớn hắn cũng có thể hoàn toàn buộc khống cam đoan có thể trước tiên phát phát hiện bất luận cái gì địch t ì n h tại hôi ảnh cùng ảnh nha lần lượt sau khi rời đi lang xào bên trong tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi song song sững sờ ngay tại chỗ trong ánh mắt ngoại trừ t r ấ n kinh vẫn là trần kinh tuy nhiên tại linh kỷ phía trên vẫn chưa nhắc đến trước mặt cái kia hôi ảnh lang vương tin tức có thể tô thanh tuyết tuyệt sẽ không quên tên kia khi thế ám ảnh yêu đế tọa hạ đệ nhất cường giả k i ế p trước phong ảnh yêu quân lãnh đạo trực tiếp người danh s ư n g dạ ảnh đồ phu truyền kỳ cấp đại yêu hôi ảnh tô thanh tuyết trận tròn mắt cái này không đúng làm sao lại trùng hợp như vậy trên đời làm sao có thể có trùng hợp như thế sự tình cái kia cái kia hôi ảnh làm sao lại xuất hiện ở đây đang khi nói chuyện là gan phi thì là đã cảm nhận được tên kia trên thân tràn ngập đồ đằng chi lực thiên lang đồ đằng ta t i ê n cái này lang thú là đến tìm nơi nương tựa lam ba đợi lát nữa ngươi nói hôi ảnh chẳng lẽ ngươi nói đúng lắm lộ buộc lạc an phi cũng đột nhiên ý thức được tô thanh tuyết lời nói bên trong tâm ý lúc này sưng sờ ngay tại chỗ rất lâu kiếp trước truyền kỳ hôi ảnh mà lại tại một thế này hôi ảnh lại nhưng đã thần phục với lan g ba lạc an phi chỉ cảm giác mình bó tay toàn tập nhưng một bên khác tô thanh tuyết cũng đã ẩn ẩn mò tới một loại nào đó mạch lạc trong nháy mắt cả người hô hấp đều có chút r ồ n r ậ p lên hôi ảnh ký tức nàng tuyệt sẽ không nhận sai dù sao kiếp trước nàng từng cùng hôi ảnh từng có gặp nhau mà đơn thuần một cái hôi ảnh xuất hiện tại thiên sơn sân mạch thì th linh kỷ phía trên không có ghi lại sự tình h i ê u có thể kết hợp trước đây các nàng đối với ảnh nha thân phận phỏng đoán giờ khác này đủ loại chi tiết tất cả đều liên hệ đến cùng một chỗ rất hiển nhiên ảnh nha vô cùng có khả năng cũng là kiếp trước cái vị kia ám ảnh yêu đế vừa nghĩ đến đây tô thanh tuyết chỉ cảm giác chính mình đại nào trong nháy mắt đ ứ n g máy điều đó không có khả năng giả dụ đây hết thảy đều vì thực sự nói cách khác ba vị này kiếp trước yêu đế đều đã từng là lang ba giới trướng thảo một loại thực vật nói ra cái này phán đoán trong nháy mắt tô thanh tuyết đều có chút không dám tin tưởng cũng không muốn tin tưởng một bên lạc a n phi đồng dạng n h ư mày cái này nói ra ai mà tin a nhất tộc tam yêu đế nói đùa cái gì huống hồ lạc a n phi cũng tốt tô thanh tuyết cũng được ở kiếp trước cũng không từng chân chính cùng mấy vị kia yêu đế tự mình tiếp xúc qua thậm chí truyền lưu thế gian trong tư liệu liền mấy vị này yêu đế chủng tộc đều không rõ ràng c h ầ n chờ một lát sau lạc a n phi lý trí cuối cùng vẫn là chiếm cứ thượng phong có lẽ là bởi vì lịch sử đã cải biến nguyên nhân lại có lẽ cái này thật chỉ là t r ù n g hợp bản tọa tin tưởng lang ba dưới t r ư n g những thứ này lang thú mỗi một cái đều thiên phu không tầm thường có lẽ tất cả đều có thể tấn thăng đến bá chủ thậm chí truyền kỳ nhưng tất cả đều là yêu đế không có khả năng lang ba chính mình tấn thăng yêu đế ta đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nếu là suy nghĩ thêm những bộ h ạ này t h ứ đâu tới nhiều như vậy tài nguyên lạc gan phi cẩn thận phân tích ra theo nàng tiếng nói rơi xuống đất giờ khác này tô thanh tuyết cũng rốt c ụ c chậm rãi bình tĩnh trở lại nói cũng đúng xem ra là chính ta hoảng sợ chính mình tô thanh tuyết giải nổ một n g ụ m trọc khí không nghĩ nhiều nữa nhưng trên thực tế tại tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi trong lòng đã sớm trôn xuống một hạt giống thời khắc này lý mục thì là suy tư tới hôi ảnh mang tới một đạo khác tin tức thiên sơn sơn mạch giao long nhất tộc sao xem ra đám kia rắn vẫn là không nhớ lâu a nhưng lý mục chỉ trần c h ờ một lát cuối cùng vẫn là tướng chủ động xuất kích ý nghĩ lại xuống hiện nay hắn còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm n h ậ n nha ngươi vì ta điều tra một chút tại bây giờ ta tộc khu vực săn bắn chung quanh còn có bao nhiêu c h i làng tộc yêu bảy t h ú tộc có lẽ chúng ta cũng nên đem nhãn giới mở ra chương 276, t r m ư ờ i vạn yêu quân đội h vừa kêu chi uy chương 276, t r m ư ờ i vạn yêu quân đội h vừa kêu chi uy đạt được chỉ lệnh về sau nhẫn nha trong nháy mắt thì an bài đi xuống ở sau đó ba ngày thời gian bên trong nhận nha đối với chung quanh khu vực săn bắn mở ra một trận không đánh mà thắng đại thanh tẩy tại giải quyết rất nhiều không muốn thần phục lang tộc bộ nhóm về sau cuối cùng vẫn là có thật nhiều tiểu hình bộ tộc ca nguyện trở thành phụ thuộc mà giờ khác này tăng thêm phụ dung trùng tộc số lượng về sau lý mục dưới trướng lang thu số lượng đã đem gần năm trăm đương nhiên đây là lý mục đang cố ý không chế bầy sói số lượng dù sao lý mục rất sớm trước đó đi cũng là tinh anh lộ tuyến chỗ l â y muốn thu phục những thứ này lang tộc bộ lạc trở thành phụ thuộc vì cái gì lại là đồ đằng chi linh chỉ tiết ngoại trừ hôi lang nhất tộc sinh ra chưa thành hình đồ đằng bên ngoài c sơn, sơn So với q lý mục, giao tộc thu phục phụ thuộc thủ đoạn không thể nghi ngờ muốn đơn giản thô bạo được nhiều hoặc là thành làm nô lệ hoặc là tử vong tại lực lượng đủ cường đại thời điểm tập điện long vương căn bản không cần cân nhắc cái gọi là trung thành độ rất nhanh một đạo hội tụ gần mười vạn yêu thú khủng bố triều cường thì tụ tập đến thiên sơn xâm lâm cùng thiên sơn sơn mạnh chỗ giao giới đây là tật điện long vương ý muốn dựa nhục nhất chiến như thế không che giấu chút nào khí tức tự nhiên chạy không khỏi ảnh nha dưới trướng thám báo giám sát tại có hôi lang nhất tộc gia nhập về sau hiện nay ảnh nha đã thực hiện l a n g tộc khu vực săn bắn toàn diện bộ khống lý mục biết được giao tộc xâm lấn trong nháy mắt kia lại là cực kỳ bình tĩnh nhẫn nha giao cho ngươi ô thiên lang khiếu nguyện phát động lý mục một tiếng này sói gào trong nháy mắt thì gọi lên vô số lang thú chiến ý cho dù là những cái kia vừa gia nhập thương tuyết lang tộc d không toàn không đúng ề u phải đ sao lúc này mới cái gì thời điểm a yêu tộc bên này lại nhưng đã có thể tích tụ ra một chi số lượng hơn mười vạn khủng bố đại quân tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trực tiếp trận tròn mắt loại này lượng cấp thú triệu diệt thành cũng chỉ là vài phút sự tình dù sao ở kiếp trước linh kỷ ghi chép bên trong cho dù là hủy diệt ninh thành trận chiến kia cũng chưa từng xuất hiện như vậy nhiều yêu binh mới đúng cái này không khoa học ca l ạ c a n phi trong thần sắt tràn đầy ngưng trọng cùng không hiểu lúc này mới linh ký khôi phục thời gian nửa năm giả dụ cái kia băng giao long vương giới trướng đã có thể hội tụ như thế khủng bố đại quân kêu nhân loại chỉ sợ không cần mấy năm liền sẽ bị yêu tộc triệt để hủy diệt nhưng nói đi thì nói lại l ạ c a n phi biết rõ yêu tộc bên trong h ỗ n loạn giờ khác này là gan phi rốt cuộc minh bạch xem ra chúng ta trước kia còn là quá lạc quan linh ký khôi phục về sau yêu tộc lớn mạnh tốc độ so với nhân loại mạnh hơn nhiều lắm n h ư không phải là bởi vì yêu t ộ c nội bộ phân liệt nghiêm trọng chỉ sợ không cần mấy năm nhân loại liền muốn triệt để diệt tuyệt nhưng trọng thanh niễm vang vọng tô thanh tuyết thức hải thời k h ắ c này nàng chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu hoàn toàn chính xác cho tới nay ta đều lấy vì yêu t ộ c tuy nhiên t i ê n phú so nhân tộc hơi mạnh lại cuối cùng chẳng mạnh đến đâu có thể cho tới bây giờ ta mới hiểu được yêu t ộ c cùng nhân tộc ở giữa khoảng cách như thế khủng bố muốn đến nơi này tô thanh tuyết nhịn không được trùng điệp thở dài tưởng tượng một chút giả dụ cái này mười vạn yêu binh tất cả đều đi tiến công ninh thành chỉ sợ không cần ba ngày thời gian ninh thành liền sẽ bị triệt để hủy diệt đi nói hai người ánh mắt lại không hẹn mà cùng rơi xuống chính mình lang ba trên thân tuy nhiên lang ba cái này mấy ngày đã dường như khai khiếu bắt đầu thu phục cái khác yêu tộc cho mình dùng có thể cho tới hôm nay lang ba dưới trướng yêu thú số lượng cũng chỉ có năm trăm l i da mặt ráng vẽ trong đó có thể chân chính đầu nhập chiến đấu càng là chỉ có ba trăm con tà hữu có thể lang ba địch nhân của bọn nó đây chính là m ộ ư ơ i vạn yêu bình a ba trăm vs m ộ ư ơ i vạn đây quả thực là một trận hoàn toàn không có bất ngờ chiến đấu t ố t cả trong lúc nhất thời hai người tất cả đều lo lắng nhưng giờ phút này tại hai người ánh mắt bên trong cái kiêu đạo khôi ngô thân ảnh lại dường như từ đầu đến cuối đều không có bối rối qua chẳng lẽ lại lang ba còn có cái gì thủ đoạn khác có thể nói ra lời này trong n y mắt là gan phi chính mình cũng có chút không tin tại tuyệt đối số lượng cùng chiến lược tranh lệnh cách trước mặt một trận chiến này khó a thiên sơn xâm lâm cánh bắc tuy nhiên lấm đông đã qua khắp nơi trên đất hồi xuân có thể trong không khí vẫn quanh quẩn lấy mấy phần thấu xương xe lạnh h ẳ n ý cũng l i ề n tại một trận lạnh thấu xương lạnh gió thổi qua về sau nhật nha chỉ huy còn lại tuyết lang tam nha đi tới tiền tuyến hai chi thanh minh tiểu đội một chi sát huyết tiểu đội cùng một chi từ phong ảnh lang thú cùng rất nhiều hôi lang pha trộn mà thành t r ă m sói trung đội đương nhiên còn có hai chi từ thương tuyết lang thú tạo thành tiểu đội đây chính là nhận nha mang ra toàn bộ chiến l ự c tổng số một trăm năm mươi chỉ không đến nhưng đối diện lại là đầy khắp núi đồi liếc một chút không nhìn thấy bờ mười vạn đại quân không thể không nói cảnh tượng như thế này hoàn toàn chính xác để người tuyệt vọng nếu là tầm thường yêu thú gặp phải loại chiến trận này dù là số lượng lại nhiều gấp đội cũng căn bản không sinh ra nửa điểm ý phản kháng nhưng sừng, sừng ở đây chính là thương tuyết lang tộc là nhận nha cùng trong lang tộc tối đỉnh tiêm tinh n u y ệ n đạo này thanh lanh tiếng sói chu nhìn như không có ẩn chứa nửa điểm sóng linh khí nhưng trên thực tế lại nương theo lấy một cỗ làm cho bầy yêu lệnh dung muốn quỷ khủng bố huy áp tại tấn thăng quân vương cấp về sau giờ phút này nhận nha chiến đấu lược sớm đã trở thành làng tộc bên trong hoàn toàn xứng đáng thứ hai tên mà cái kia trải qua đầy rét hại mà sinh ra thâm thúy sát cơ cùng tự thân quân vương huy áp vừa kết hợp trong nháy mắt liền trở thành một đạo huy năng dọa người khủng bố sát chiêu trong khoảnh khắc trước mặt mười vạn đại quân trong nháy mắt rối loạn một mảnh các loại ồn ào cùng ồn ào liên tiếp vang lên không chỉ có như thế bị nhận nha sát cơ bức hiếp không ít yêu thú vậy mà tại giờ phút này bắt đầu sinh t h á i cơ h ồ ngay tại tiếng sói chu biến mất cái kia một cái trước mắt mười vạn đại quân trong nháy mắt thì loạn đợi đến sao động bị lắng lại nguyên bản khí thế hung hăng mười vạn đại quân bây giờ đã chỉ còn lại có bảy tám vạn dáng vẻ còn lại yêu thú hoặc là đào tẩu hoặc là chết bởi vừa rồi đưa tới oanh động bên trong không chỉ có như thế bọn này yêu quân trên thân chiến ý càng là đã sớm tiêu trừ hầu như không còn nếu không phải bị cái tia tật điện long vương lấy sinh tử bức hiếp chỉ sợ chúng nó sớm đã bất ngờ làm phản thấy thế nhận nha chỉ là cười lạnh hắn đoán được không sai bọn này yêu quân quả nhiên là một đám đám người ô hợp nhưng một bên khác thân là cái này mười vạn yêu quân chủ xoáy tật điện long vương lại là trong nháy mắt liền bị trước mắt tình cảnh này hù đến nói đùa cái gì g i a hỏa này chỉ giống lên một chút làm sao có thể dẫn phát như thế khủng bố hậu quả không có học qua binh pháp tật điện long vương tự nhiên không biết cái gì gọi là tấn công địch công tâm Thế ngược lại khi thiên địa ở giữa hắn hạ uy áp cùng nhận nha uy áp đối va vào nhau về sau đám kia vốn là đám người ô hợp bị cưỡng ép tụ tập lại yêu tộc đại quân trong nháy mắt thì điền cùng táo động các loại t h ó i thai gào thét cùng tiếng thét trói thai vang lên không bao lâu liền triệt để đưa tới g i í t g à o biến trung phong cái t ê u tám bạn yêu quân bên trong có không ít gan lớn quân vương chuẩn quân vương yêu thú nhân cơ hội này nhất thời giải tán lập tức mà thưa dịp trận này bạo động phát sinh n h ậ n nha cũng quả quyết khởi s ư ớ n g chủ động tiến công cái này gọi nhân lúc h ắ n bệnh đòi mạng hắn ô sói chu lại nổi lên cùng nha trong nháy mắt hóa thành một đạo trắng xám lang ảnh mang theo hai chi thanh minh tiểu đội trực tiếp khởi s ư ớ n g trung phong một bên khác huyết nha đồng dạng không cam lòng h i u quạng mang theo sát huyết tiểu đội trực tiếp theo cánh đột phá dùng ít địch nhiều lại như thế nào nhẫn nha cũng tốt còn lại phổ thông lang thú cũng được tất cả đều giấu trong lòng vô cùng tự tin mà giờ khắp này vừa mới gia nhập thương tuyết lang tộc hôi ảnh thì là nhìn lấy trước mắt sao động rơi vào trầm tư đại khủng bố b â y này lang thu đều điên rồi đi ảnh nha đội trưởng tuy nhiên thân vì một con quân vương cấp y ê u thú có thể hôi ảnh rất rõ ràng chính mình cũng không phải ảnh nha đối thủ giờ phút này hô lên ảnh nha tên về sau vẫn chưa ý thức được cái gì không đúng ngược lại hắn chỉ hiếu kỳ một việc nhận nha yêu vương cùng mấy vị kia đây là tại làm gì đối diện có thể giao long nhất tộc tinh nhuệ càng nắm chắc hơn vạn đại quân a cứ như vậy sông đi lên không là chịu chết sao nghe xong lời này ảnh nha chỉ là bình tĩnh lắc đầu hôi ảnh ngươi vừa tới ngươi khả năng không biết đây là chúng ta nhất tộc truyền thống chỉ là mấy vạn yêu quân mà thôi chúng ta cũng không phải chưa từng giết lại nói đám kia yêu quân bây giờ sinh sôi náo động chiến l ự ợ c trăm không còn một chính là cái kia xuất thủ tuyệt hảo cơ hội ngay vậy hôi ảnh chỉ cảm giác mình cái này hôi ảnh lang vương trắng làm đ ô n g dạng đều là lang tộc có thể bầy này lang thú đối mặt một trăm lần tại chính mình địch nhân còn dám khởi s ư ớ n g t r ú n g phong t hôi ảnh trong nháy mắt minh bạch đây chính là bọn chúng ở giữa tranh lệch nhưng giờ phút này là mới gia nhập lang tộc đệ nhất chiến hồi ảnh tuy nhiên nhìn lên trước mặt đại quân có chút rụt rè cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm giết theo ảnh n h a đi đầu hắn theo sát phía sau rất nhanh pha trộn sau phong ảnh trung đội trong nháy mắt liền chia thành tốt nhỏ biến thành chín tổ từ trước kia phong ảnh tiểu đội thành viên mỗi người dẫn đội đem so sánh với lang tộc bên trong còn lại lang thú mà nói phong ảnh lang thú chiến đấu lực hoàn toàn chính xác lại yếu đi chút nhưng nếu là đem cái này phạm vi nới lỏng đến tại chỗ tất cả yêu thú trên thân phong ảnh lang thú chiến đấu lực tuyệt đối là đứng đầu nhất cái kia một bộ phận hồi lang nhất tộc chiến lực tuy nhiên yếu có thể khi lấy được tiên lang đổ đẳng cùng lý mục cho quang hoàn b hắn chiến lược đã viễn siêu đồng cấp yêu thú cơ hồ không có nửa điểm ngoài ý muốn mấy ngày trước đây còn như là chó mất chủ đồng dạng bị tùy ý lục sát hôi lang tộc trong nháy mắt liền trở thành bên trong chiến trường khiến bầy yêu nghe tin đã sợ mất mật từ thần hình bóng đi đầu trùng phong ảnh nha thấy thế cũng là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu thấy thế hôi ảnh cũng không khỏi đến trong lòng hiện hiện mấy phần tiêu n ạ o ảnh nha đội trưởng chúng ta hôi lang nhất tộc không cho người mất mặt đi nguyên bản tại hôi ảnh xem ra ảnh nha vừa rồi động tắc thì là đối với hôi lang nhất tộc tán thành có thể hôi ảnh vạn vạn không nghĩ đến ảnh nha đối với cái này chỉ là nhẹ nhàng đáp lại một câu còn có thể nói xác thực tuy nhiên so ta trong dự liệu phải kém chút nhưng ít ra hôi lang nhất tộc không có cô phụ vương tín nhiệm ngày, nghe được ảnh nha đáp lại về sau hôi ảnh vị này ngày xưa hôi lang nhất tộc l a n g vương trực tiếp khỏe miệng điên cuồng có g ắ p còn còn có thể không phải hiện nay hôi lang nhất tộc tại chiến trường phía trên thế nhưng là cơ hồ thần cản giết thần phật cản giết phật ta tuy nhiên đối mặt những cái kia chuẩn quân vương giao thú thời điểm có chút khó chơi nhưng cũng không đến mức đạt được cái thấp như vậy đánh giá đi ảnh nha đội trưởng ngươi hôi ảnh muốn nói lại thôi dừng nói lại muốn nhưng còn không đợi hắn nhiều do dự một chút hắn liền tránh thức ý thức được ảnh nha lợi này thâm ý giờ phút này ngay tại hôi ảnh bên trái phía trước trong chiến trường đ ỗ n g nhiên có một cái màu xanh giao thú gào thét giết ra khí tức trên thân chính là chuẩn quân vương cấp chỉ thấy một đám hôi lang trong nháy mắt cùng nhau tiến lên không đến bảy giây liền làm r ớ t một cái chuẩn quân vương giao thú loại này chiến tích đã đủ để cho hôi ảnh mừng rỡ như điên có thể mọi thứ liền sợ so sánh bình quân đẳng cấp so hôi lang cao không được hai cấp phong ảnh lang thú nhóm đối mặt chuẩn quân vương cấp khác giao thú lúc cơ hồ đều là một kích tức mất mạng thậm chí gặp phải qu hôi ảnh tự mình trông thấy có ba cái phong ảnh lang thú liên thủ đồng tiến ba đòn về sau liền đem cái k i a quân vương cấp giao thú xử lý mà lại toàn viên vô thương so sánh dưới hôi lang chiến tích cũng có chút để hắn cao hứng không nổi ngoa tạo q u á i vật ta hôi ảnh nhịn không được nhìn qua đam kia phong ảnh lang thú lắc đầu liên tục nghe nói lời này ảnh nha chỉ là vô ý cười một tiếng q u á i vật cái này tính toán cái gì q u á i vật ngày tháng sau đó còn rất dài ngươi sẽ thói quen nói tựa hồ là để chứng minh ảnh nha mà nói đồng dạng thì tại chiến trường phía trước nhất một ngựa ngay sau đó cùng n h a đã đối mặt đẳng cấp chiến lược lại lần nữa tăng vọt huyền thủy long vương thiên giác nhưng h ô i ảnh càng để ý lại là đám tia thanh minh lang thú động tác hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đám tia thanh minh lang thú bình quân đẳng cấp cũng không quá tam tám cấp giám vẻ khoảng cách chuẩn quân vương đều còn có một chút khoảng cách có thể tại bọn hắn tụ quần trùng phong phía dưới một đám từ quân vương cấp giao thú tạo thành t i ể u đội vậy mà trong nháy mắt liền bị bầy sói đ ộ t phá hồi ảnh cái cầm trực tiếp bị kinh rơi trên mặt đất Đám phá minh kia hiện lại tiếp thanh lang thú xuất hiện lại là trực là、so、vừa ỡ cái buộc. Ngược phách giang lại, này luận cường một đám độ, thể thanh phách nghĩ đến đây hôi ảnh trong lòng rốt cuộc không sinh ra nửa điểm không c ă m lòng cũng cho tới giờ khắc này hắn mới ý thức tới chính mình lúc trước quy hàng thời điểm vì sao vị kia thiên lang tri vương sẽ như vậy cao ngạo dường như tiếp nhận bọn chúng hôi lang nhất tộc là một loại bố thí thương hại giống như nguyên lai thật là thương hại hôi ảnh tâm thần lớn rung động mà giờ khắc này lôi n ạ o nhìn qua dối loạn tiền tuyến càng là trong lòng kinh ngạc vừa sợ ai có thể nghĩ tới hắn hao phi rất lâu thời gian mới chuẩn bị xong mười vạn yêu quân vậy mà hoàn toàn trở thành chê cười vốn là làm đối kháng thương tuyết lang thú nhất tộc chuẩn bị sát chiêu nhưng hôm nay lại toàn nhưng đã biến thành phụ trợ bảy này lang thú đ ố i cảnh bản lôi ngạo giao long nhất tộc tật điện long vương kem chút đem răng hàm đều cắn nát nhưng hắn rốt cục vẫn là duy trì sau cùng lý trí cùng bình tĩnh lôi ngạo rất rõ ràng lúc này giả dụ hắn lại loạn mà nói vậy liền thật triệt để thua thua rối tinh rối m ù nó không kịp lại đi phục bàn chính mình đến tột cùng làm gì sai giờ phút này lôi n ạ o chỉ có một lựa chọn ngang giết nghe được tiếng long ngâm vang lên một khắc này nhận nha đồng dạng không cam lòng n h i ề u thế ô trong chấp nón h này sói chu đối lo ngâm bên trong chiến trường tiếng hô rết rung trời chân chính đại chiến mở ra